Chương 228: Lại đến hội lô đạo. Chương 228: Lại đến hội lô đạo. Tiểu Vân, chúng ta tái thảo luận thảo luận đạo pháp. Chu Vân nghỉ ngơi một lúc, khôi phục một chút thể lực, cũng không có từ chối, lại lần nữa cùng Trương Thanh Tiêu thảo luận lên đạo pháp. Hai bên ngồi tới ta đi, thâm nhập thảo luận gần phân nửa canh giờ mới ngừng lại. Dời đi Chu Vân ra phòng, Trương Thanh Tiêu lại phân biệt đi đến Lý Huyền Thành, Lương Sảo Nhi ra phòng. Lần này, Trương Thanh Tiêu không có luyện hóa hạt giống đi tới nơi này cái tu tiên thế giới, đã có hơn 20 năm, hắn cũng từ từ thích ứng thế giới này sinh hoạt. Tuy rằng vẫn không có đột phá đến kim đan, nhưng có đầy đủ lực lượng tự bảo vệ, ở tiêu giao tông cũng không cần lo lắng, dòng dõi bồi dưỡng vẫn dễ. Dòng dõi bồi dưỡng lên, còn có thể trợ giúp hắn xử lý sự tình các loại. Trải qua đắn đo suy nghĩ sau, Trương Thanh Tiêu mới có quyết định này. Có điều, trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, tu tiên giả cảnh giới càng cao, muốn dòng dõi càng khó khăn. Bả gieo hạt từ sau, lúc nào có thể thu được trái cây, còn phải xem cơ duyên. Ngày mai, sáng sớm, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ Mộng, Sở Minh, Sở Tình ba người, đầu tiên là điều khiển tàu bay, đi đến tiêu giao đảo Nam Hải Ngạn. Sau đó đội phát tuyển hướng về Bắc Hoang Mạt Nam vùng biển nhanh chóng chạy. Tiêu giao đảo vị trí là ở Bắc Hoang Mạt phía Bắc Phi thượng hẻo lánh vùng biển. Trong vùng biển yêu thú cùng tu sĩ cũng không nhiều, liên tục chạy năm ngày, đến Bắc Hoang phủ cận cũng không có gặp phải phiền phức. Trong thời gian này, Trương Thanh Tiêu cũng cùng La Phi cùng Lâm Ảnh hai người liên lạc qua, dò hỏi hai người một ít tình huống. Biết hai người đã mang theo chiêu mộ tán tu, từng nhóm mang đến Bắc Hoang Mạt Nam trong vùng biển hai cái hẻo lánh không người hải đảo bên trong. Bạn giao hai người an bài xong những này chiêu mộ tán tu sau, liền đi đến Bắc Hoang Mạt Nam hồ lô đảo với hắn hội hợp được Trương Thanh Tiêu mệnh lệnh, La Phi cùng Lâm Ảnh hai người vội vã sắp xếp thủ hạ, xem trọng triêu mộ tán tu, sau đó lập tức đi đến Hồ Lô đảo. Ngày thứ 9 thời điểm, Trương Thanh Tiêu mấy người trước một bước đến Hồ Lô đảo đây là hắn lần thứ 2 đi đến Hồ Lô đảo, so với mấy năm trước tới nói, nơi này biến hóa cũng không lớn. Chỉ có điều, trên đảo trúc cơ tu sĩ trở nên càng thiếu. Vì không đưa tới trên đảo tu sĩ chú ý, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng đều ẩn dấu cảnh giới, đồng thời còn thay đổi dung mạo. Hắn đã từng tới Hồ Lô đảo, đồng thời cùng trên đảo mấy cái kim đan gia tộc trúc cơ tu sĩ tiếp xúc qua mấy lần. Lúc đó cũng không có ẩn dấu thân phận, không thay đổi dung mạo cùng khí tức lời nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Từ khi các đại tông môn bắt đầu tìm kiếm Tiêu Dao Tông, mấy năm qua liền vẫn không có đỉnh chỉ quá đồng thời. Theo thời gian trôi đi, các đại tông môn thế lực đối với Tiêu Dao Tông thu được nhân ngư tộc Phi Thăng Yêu Tu trong động phủ Thiên Tài Địa Bảo Hải Nghi cũng càng thêm thâm. Cũng còn tốt, nhân ngư tộc vì thánh vật, lại lần nữa gây nên Bắc Hoang phủ cận vùng biển hỗn loạn, để các đại tông môn thế lực không có càng nhiều tính lực đi tìm Tiêu Dao Tông đệ tử. Nếu không, dù cho bọn họ trốn ở Bắc Hoang mặt phía Bắc vùng biển, cũng sẽ không như thế sống yên ổn đến Hồ Lô Thành, mấy người đi thẳng đến La Phi sớm ở đây mua tiểu viện. Vẫn chờ đợi đến ngày thứ 3 buổi tối, La Phi cùng Lâm Ảnh hai người mới lần lượt đến. Ngày ba ngày, Trương Thanh Tiêu cũng mang theo Hà Ngữ Ngộng, Sở Minh, Sở Tình ba người đi dạo một chút hồ Lộ Thành, mua một chút trên đảo Đặc Hữu dược liệu cùng yêu thú vật liệu ở La Phi cùng Lâm Ảnh lại đây sau. Hắn đầu tiên là đơn giản dò hỏi hai người chiêu mộ những tán tu kia tình huống, sau đó mới nói nổi lên chính sự. "La Phi, Lâm Ảnh, hỏi thăm được kim đan kỳ đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đan dược đan phương ở đâu cái hòn đảo? Chúng ta trước tiên đi đem tu sĩ kim đan đồ thiết yếu cho tu luyện muốn đan dược đan phương mua lại." Trương Thanh Tiêu lần này đi ra Quan trọng nhất chính là mua tăng cường tu sĩ Kim Đan tốc độ tu luyện đan dược đan vương, Kim Đan đỉnh cao nội đan yêu thú cùng với hạ ngự ngộng tế luyện pháp bảo cần thiết thiên tài địa bảo đồng thời, còn muốn thử xem, có thể không tìm tới tăng lên Kim Đan phẩm chất thiên tài địa bảo đương nhiên, có thể tìm tới tăng lên Kim Đan phẩm chất thiên tài địa bảo tốt nhất, không thể tìm tới hắn cũng sẽ không chấp cậu. Chỉ cần trong cơ thể chân nguyên đạt đến cực hạn, hắn liền sẽ lựa chọn đột phá. Kim Đan kỳ cùng chốc cơ kỳ thực lực chênh lệch vẫn là lớn vô cùng, càng sớm đột phá, đối với hắn mà nói càng tốt. Thái thượng trưởng lão, ra tay đan phương thương hội, khoảng cách hồ lô đảo có chút xa, chúng ta muốn qua đi lời nói tối thiểu cũng phải thời gian nửa tháng. Bán ra Kim Đan đỉnh cao nội đan yêu thú tu sĩ, khoảng cách hồ lô đảo muốn hơi hơi gần một ít. Đi mua đan phương thời điểm, vừa vặn cũng sẽ đi ngang qua tu sĩ này vị trí hồ đảo. Thái thượng trưởng lão, ngươi xem có muốn hay không trước tiên đi gặp gỡ vị này bán ra Kim Đan đỉnh cao nội đan yêu thú tu sĩ. La Phi do dự một lát sau, có chút không xác định dò hỏi. Cũng được. Ngày hôm nay các ngươi ở đây nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Mấy ngày nay, có thể có cái gì tin tức mới. Trương Thành Tiêu trước cũng không biết cái này bán ra đan phương thương hội Khoảng cách hồ Lô đảo xa như thế, chỉ là bởi vì muốn trước tiên đem Đan Phương chiếm được, sau đó trong lúc này cũng chuẩn bị cẩn thận tương ứng dư liệu. Nếu ra tay Kim Đan đỉnh cao nội Đan yêu thú tu sĩ cách gần, vậy dĩ nhiên là trước tiên đi đem cái này nội Đan yêu thú mua lại. Nhân ngư tộc yêu thú mang theo nhân ngư tộc thánh vật ở 7 ngày trước triệt để mất đi hình bóng, bị nhốt tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu ở 3 ngày trước triệt để thoát khỏi nhân ngư tộc yêu thú cùng chúng nó khống chế yêu thú vây quanh. Lâm Ảnh chủ yếu phụ trách tình báo, nghe được Trương Thanh Tiêu câu hỏi, chủ động mở miệng đem mấy ngày nay hắn được tình báo tỉ mỉ nói rồi một lần. Chỉ có điều, Lâm Ảnh được tin tức Phần lớn đều là liên quan với nhân ngư tộc cùng nhân tộc tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu tranh đấu tin tức. Liên quan với thiên tài địa bảo, cùng với cái khác tin tức hữu dụng cũng chẳng có bao nhiêu. Lâm Ảnh, ngươi nói nhân ngư tộc yêu tu là ở chúng ta tiêu giao tông trước tìm tới hồn đảo phụ cận biến mất không còn tăm hơi. Có hay không khả năng là chúng nó tiến vào nhân ngư tộc phi thăng yêu tu lập phủ?" Trương Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Trong lòng hắn mơ hồ đã có linh cảm. Lần này nhân ngư tộc yêu tu có rất lớn có thể sẽ đem thánh vật an toàn mang về nhân ngư tộc. Thật muốn là xuất hiện tình huống như thế, phải hảo hảo mưu tính lưu tính. Nhân ngư tộc Phi Thăng Yêu Tu động phủ đã đóng kín tiến vào trận pháp, nhân ngư tộc Yêu Tu tiến vào động phủ độ khả thi cũng không phải rất lớn. Đúng là có khả năng là ở chúng ta tiêu giao tông trước tìm tới trên hòn đảo sớm bố trí cự ly ngắn truyền thông trận. Cụ thể là cái gì tình huống, ta còn ở để thủ hạ tu sĩ tìm hiểu. Lạp Ảnh những năm này tuy rằng đem tình báo thế lực phát triển được không sai, nhưng cũng bởi vì tuổi hạ tu sĩ thực lực nguyên nhân, không cách nào dò thăm càng thêm cụ thể tin tức. Ta biết rồi. Tiếp tục quan tâm nhân ngư tộc Yêu Tu tình huống. La Phi, ngươi cũng muốn làm chuẩn bị cẩn thận. Nếu như Nhân ngư tộc yêu tu thật sự đem thánh vật mang về nhân ngư tộc Xà Huyễn, ngươi liền lập tức bắt đầu chư hàng các loại tài nguyên tu luyện. Đồng thời, còn muốn tìm hiểu đi đến Đông Hoàng Châu vùng biển tình huống, tốt nhất là có thể tìm tới tỉ mỉ bản đồ biển. Trương Thanh Tiêu suy tư một lát sau, mới mở miệng dàn dò. Chương 229. Đối với Sở Minh thử thách. Chương 229. Đối với Sở Minh thử thách. Được, ta vậy thì an bài xong xuôi, lập tức để thủ hạ đi tìm đi đến Đông Hoàng Châu bản đồ biển. Chư hàng tài nguyên tu luyện sự tình, ta vẫn đang làm. Mấy năm qua, cũng từ mỗi cái hải đảo mua không ít đồ vật. Đây là ta mấy năm qua mở mỗi cái cửa hàng thu chi sổ cái, xin mời Thái thượng trưởng lão xem qua." La Phi nói liền đem hắn mang tới chừng 30 cái túi chứa đồ, từng cái đưa cho Trương Thanh Tiêu. "Sở Minh, sổ cái ngươi cầm hảo hảo tra xét một chút. Chuyện này đối với ngươi tới nói, cũng là một cái thử thách, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng." Trương Thanh Tiêu tiếp nhận sở hữu túi chứa đồ sau, đem một người trong đó chứa sổ cái túi chứa đồ đưa cho Sở Minh. Hắn làm như thế, chỉ là muốn thử thách Sở Minh mấy năm qua với hắn học tập tình huống, cũng không phải đối với La Phi không tín nhiệm. La Phi Nếu có thể đem sổ cái chủ động giao cho hắn, liền giải thích những này sổ cái trên căn bản không có vấn đề, cho dù có một ít tiểu nhân ra vào, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Trên thực tế, La Phi có hay không lợi dụng thương hội vì chính mình kiếm lợi, Trương Thanh Tiêu cũng không phải đặc biệt để ý dù sao La Phi ở bên ngoài liệu lĩnh rất nhiều nguy hiểm đến kinh doanh thương hội. Chỉ cần có thể cho hắn cùng Tiêu giao tông mang đến đầy đủ lợi nhuận, dù cho là La Phi công khai từ những này lợi nhuận bên trong lấy ra một phần, Trương Thanh Tiêu cũng sẽ không lưu ý, sư tôn, ta. Sở Minh nhưng là phi thường rõ ràng La Phi thân phận, hắn tiếp nhận túi chứa đồ, không khỏi có chút khó khăn. Làm sao? Có vấn đề. Nguyên tắc dạy cho người tri thức. Trương Thanh Tiêu thấy Sở Minh do do dự dự dáng vẻ, không muốn nói. Hắn lần này đối với Sở Minh thử thách, trong đó liền bao quát đối nhân xử thế phương diện này. Lam ăn, có thể không chỉ là mua cao bán thấp, trọng yếu nhất chính là đạo lý đối nhân xử thế. Nếu như ngay cả điểm ấy việc nhỏ đều xử lý không tốt lời nói, vậy thì phải với hắn trở lại, lại cẩn thận học một ít đối với Sở Minh. Trương Thanh Tiêu ký thác kỳ vọng cao, tự nhiên hy vọng hắn ở mỗi cái phương diện đều có thể biểu hiện ưu dị. Không thành vấn đề. Ta vậy thì đi thăm dò xem sổ cái. Sở Minh cũng là cực kỳ thông tuệ người. Trong ánh mắt cũng đã rõ ràng sự tôn dụng ý trong lòng lập tức thì có quyết đoán, rời đi phòng khách thời điểm, còn cô ý thiện ý đối với La Phi gật gật đầu. Thái thượng trưởng lão, Sở Minh sư điệt tiên phú dị bẩm, sau đó khẳng định so với ta mạnh hơn rất nhiều. Chờ Sở Minh sau khi rời đi, La Phi khen tặng nói rằng, hắn làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, xem người vẫn là rất chuẩn, Sở Minh lúc rời đi, đối với hắn thiện ý gật đầu, để hắn phi thường được lợi. Huấn nữa sau đó Sở Minh cũng phải theo hắn đồng thời làm ăn, trong lòng không khỏi liền nhiều hơn một chút ý nghĩ. Ha ha, Sở Minh đứa nhỏ này, quả thật có chút tiên phú. Sau đó Ngươi cũng phải nhiều dạy hắn. Mấy năm qua ta tuy rằng dạy hắn không ít tri thức, nhưng không có chân chính thực tiễn quá, làm việc thủ đoạn còn rất non nớt. Nghe được La Phi tán thưởng, Trương Thanh Tiêu cũng cao hứng phi thường. Sở Minh dù sao cũng là hắn đệ tử, mấy năm qua, hắn cũng vẫn đang dùng tâm giáo dục, cảm tình tự nhiên phi thường thâm hậu. Hai người mặc dù là thầy trò, nhưng cùng phụ tử không khác nhau chút nào. Sở Minh đối với Trương Thanh Tiêu cũng là phi thường tôn kính cùng yêu thuận. Thái thượng trưởng lão yên tâm, ta nhất định sẽ tận hết sức lực giáo sợ Minh sư điệt. La Phi vội vã mở miệng bảo đảm nói: ngươi cũng không thể quá nuông chiều hắn, muốn nhiều để hắn ăn một ít thôi tỏi, được một ít nan chờ. La Phi, mấy năm qua, ngươi làm được tốt vô cùng, đã vừa xa khỏi ta mong muốn. Chờ ngươi trở lại tông môn thời điểm, ta sẽ đem ngươi tăng lên vị là Phó tông chủ. Đồng thời, ngươi cũng phải đem tâm tư nhiều đặt ở tu luyện tới, không thể lơ đễng. Đột phá đến trúc cơ, đã có sắp tới thời gian 7, 8 năm, ngươi vẫn không có đột phá đến trúc cơ trung kỳ, tốc độ tu luyện nhưng lại có chút chậm. Nhìn Lâm Ảnh, hiện tại cũng đã là trúc cơ tầng 4 cảnh giới, ngươi cũng phải nhiều nỗ lực. Nếu như gặp phải có thể tăng lên tốc độ tu luyện, hoặc là tăng lên tư chất thiên tài địa bảo, cũng không muốn do dự, nên mua thời điểm, liền mua, nên dùng thời điểm hay dùng. Trương Thanh Tiêu lời nói ý vị sâu xa quay về La Phi nói rằng, Lâm Ảnh cùng La Phi hai người cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, thậm chí La Phi có thể thu được tài nguyên tu luyện so với Lâm Ảnh còn nhiều hơn. Thế nhưng, này đều thời gian 6, 7 năm, La Phi mới vừa đột phá đến trúc cơ tầng 3. Vậy thì để Trương Thanh Tiêu cảm giác thấy hơi không hài lòng lắm. Dù sao, hắn lập tức liền muốn đột phá đến kim đan, thủ hạ thực lực quá kém, sau đó có thể giúp hắn làm sự tình, liền sẽ càng ngày càng ít. Hơn nữa La Phi với hắn cũng có sắp tới thời gian 20 năm. Hai bên trong lúc đó cảm tình cũng phi thường thâm. Mặc kệ từ đâu phương diện cân nhắc, hắn đều hy vọng La Phi có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, sớm ngày đột phá đến Kim Đan, truy đuổi trên bước chân của hắn. Đa tạ Thái thượng trưởng lão quan tâm, ta sẽ cố gắng tu luyện. La Phi bị nói tới có chút thật không tiện. Hắn tư chất tu luyện muốn so với Lâm Ảnh kém một chút, hơn nữa mấy năm qua, ở bên ngoài vẫn vì làm mở cửa tiệm, kiếm lấy linh thạch sự tình bận rộn, thời gian tu luyện muốn so với ở Tiêu Dao tông thời điểm ít đi rất nhiều. Dù cho là không thiếu tài nguyên tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn cũng chậm rất nhiều. Được rồi, nhất định phải đem tu luyện sự tình để ở trong lòng. Ngươi thành tựu thương đường đường chủ, rất nhiều chuyện cũng có thể giao cho thủ hạ tu sĩ đi làm. Nói với La Phi xong, Trương Thanh Tiêu vừa nhìn về phía trên mặt nín cười Lâm Ảnh nói rằng: "Lâm Ảnh, ngươi cũng không muốn cho rằng so với La Phi tu luyện được nhanh, liền vô tư. Ta đưa cho ngươi tài nguyên tu luyện có thể không so với La Phi kém, hơn nữa ngươi tư chất còn muốn so với La Phi được, nhiều năm như vậy mới tu luyện đến chốc cơ tầng 4, cũng không phải rất nhanh. Nếu là không có những này tài nguyên tu luyện, dựa theo ngươi như thế tu luyện, phòng trường có thể hay không đột phá đến chốc cơ tầng 2 đều là cái vấn đề. Tuyệt đối không nên cho rằng so với La Phi cảnh giới cao hơn một chút, liền kiêu ngạo tự mãn." Nếu như trong tương lai trong vòng 10 năm không cách nào đột phá đến cấp cơ hậu kỳ, ngươi xem ta có thể hay không cho ngươi ngừng tại nguyên tu luyện." Lâm Ảnh Nguyên bản còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác, nghe xong Trương Thanh Tiêu lời nói, trong nháy mắt liền trở nên ủ rũ lên. Kỳ thực, hắn thời gian tu luyện cùng La Phi gần như, sở dĩ nhanh hơn La Phi đột phá đến cấp cơ tầng 4, chủ yếu cũng là bởi vì hắn tu luyện Thiên Phú còn mạnh hơn La Phi một ít đồng thời, hắn cũng càng thêm thích hợp tu luyện trưởng thành quyết. Nhiều phương diện nguyên nhân tính cộng lại, mới dẫn đến hắn có thể ở đồng dạng thời gian tu luyện dưới, tốc độ tu luyện vượt qua La Phi. Ghi nhớ Thái thượng trưởng lão Dao Dao hắn Lâm Mạnh hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng chân thành nói rằng: "Theo ta liền không cần khách khí như thế. Hai người các ngươi trở lại, trước tiên đem chính sự làm, nghỉ ngơi thật tốt một đêm." Trương Thanh Tiêu nói xong, quay về hai người khoát tay áo một cái, để cho hai người đi phòng khách nghỉ ngơi. Mà hắn nhưng là mang theo Hà Ngữ ngậm cùng Sở Tỉnh, rời đi tiểu viện, đến trên đường tiếp tục mua các loại tài nguyên tu luyện. Hồ Lô đảo tuy rằng linh khí cũng không phải rất sung túc, nhưng phụ cận tài nguyên tu luyện nhưng là khuyết. Nếu muốn rời khỏi, vậy dĩ nhiên muốn nhiều mua một ít đặc biệt Hồ Lô đảo phụ cận đặc hữu dư liệu, khoáng sản cùng yêu thú vật liệu. Băng Hoang phủ cận vùng biển tuy rằng bởi vì nhân ngư tộc yêu tu nguyên nhân trở nên hơi hỗn loạn, thế nhưng Hồ Lâu trong thành Như cũng phi thường náo nhiệt, bởi vì Băng Hoang phủ cận hồn đạo bên trong phần lớn tu sĩ đã đối với loại này hỗn loạn tình huống tập mãi thành quen. Chương 230: Sợ tình ra tay. Chương 230: Sợ tình ra tay. Mấy người tại trên Hồ Lâu đạo trắng chợn mua tu luyện vật tư tin tức rất nhanh sẽ truyền đến các đại chúc cơ bên trong gia tộc. Những gia tộc này bên trong chúc cơ tu sĩ ngay lập tức sẽ đề thủ hạ tu sĩ, bắt đầu điều tra Trương Thanh Tiêu đám người bọn họ tình huống. Có thể một lần mua nhiều như vậy tu luyện vật tư lai lịch chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu có thể hợp tác, đối với bọn họ tới nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hỗ lô đạo phụ cận tài nguyên, bọn họ không thiếu, nhưng mà trên hải đảo rất nhiều gia tộc hoặc là tông môn đều phi thường tiểu linh hạt. Chỉ có điều, khi này chút bên trong gia tộc thủ hạ, đem Trương Thanh Tiêu mấy người tình huống nghe ngóng sau, mỗi cái gia tộc chúc cơ tu sĩ, sinh ra cái khác tâm tư. Bọn họ vốn cho là Trương Thanh Tiêu đoàn người lai lịch nên rất lớn, thực lực cũng rất mạnh. Dù sao, dám như thế trắng trợn ở vùng biển trên hải đảo mua tu luyện vật tư, không có mạnh mẽ bối cảnh cùng thực lực, nhất định sẽ gặp phải phiền phức. Nhưng mà, thủ hạ tu sĩ nhưng báo cáo nói, chương thanh tiêu mấy người bọn họ cảnh giới cao nhất chỉ là luyện khí đỉnh cao. Nếu như thật sự chỉ là mặt ngoài lời nói như vậy, cái kia cần gì phải làm có bạn buôn bán? Hoàn toàn có thể làm mua bán không vốn đương nhiên, nhưng gia tộc này cũng không dám tùy tiện hành động. Nhất định phải hiểu rõ rõ ràng mấy người này tin tức càng ghẻ, bảo đảm mấy người thật không có quá to lớn lai lịch. Bên người xác thực không có chút cơ tu sĩ, mới có thể lập thủ. Gần nhất bởi vì nhân ngư tộc yêu tu sự tình, mỗi cái hòn đảo lưu lại chút cơ tu sĩ cũng không nhiều. Hồ lô đảo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thậm chí, đối lập với cái khác đại hòn đảo tới nói, Hồ Lâu Đào lưu lại chút cơ tu sĩ còn càng thêm thiếu. Ngoại trừ Tam đại Kim đan gia tộc mỗi người có 2 vị chúc cơ tu sĩ ở ngoài, cái khác chúc cơ gia tộc tổng cộng gom lại chỉ có không tới 10 vị chúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Ngay ở những gia tộc này tiếp tục phái người tìm hiểu thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng chuẩn bị mang theo hạ ngư mộng, sở tình hai người trở lại. Ba người bọn họ một cái tu sĩ Kim đan, hai cái chúc cơ tu sĩ, thần thức cũng đều không kém đặc biệt Trương Thanh Tiêu, hiện tại thần thức đã có thể tra xét tru vi 3000 mét khoảng cách, so với hạ ngư mộng còn lợi hại hơn ở Hồ Lâu Đào các gia tộc lớn, phái người đến đây theo dõi, tìm hiểu bọn họ tình huống thời điểm cũng đã nhận ra được những tu sĩ này rồi đi. Phu quân, theo chúng ta những người này, nên xử lý như thế nào? Dợi đi hồ lô thành chủ nhai, đi đến một cái hẻm lánh nhỏ nhỏ, Hà Ngữ ngậm chuyển ấm hỏi. "Thanh nhi, những người này liền giao cho ngươi đến xử lý, không muốn lưu lại dấu vết." Trương Thanh Tiêu vẫn không hề lộ thủ, cũng không có cố ý bài xác những này theo tu sĩ, chính là muốn cho Sở Tình một cái rèn luyện cơ hội. Sở Tình từ nhỏ đã sinh sống ở Tiêu Dao Đạo, ở trên đảo tuy rằng cũng giết không ít yêu thú, nhưng chưa bao giờ có từng giết người. Lần này dẫn nàng đi ra, Trương Thanh Tiêu mục đích chính là muốn đối với nàng tiến hành một phen rèn luyện. Nếu hồ lô đạo bên trong tu sĩ không thành thật, vậy hãy để cho sở Tình cho bọn họ một chút giao huấn nhỏ đồng thời, còn có thể kiểm nghiệm kiểm nghiệm sở Tình đối với pháp thuật vận dụng, cùng với kinh nghiệm chiến đấu làm sao? Vâng, sư tôn." Sở Tình sáng mắt lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng đã là trúc cơ tầng 3 tu sĩ, đối với các loại trúc cơ pháp thuật vận dụng cũng phi thường thông thạo ở Tiêu Dao Tông thời điểm, chỉ cùng trúc cơ yếu thú tranh đấu quá. Tuy rằng cũng cùng trong tông môn cái khác trúc cơ tu sĩ luận bàn quá mấy lần, nhưng mỗi lần đều ý thủ ý cước, căn bản không triển khai được. Hiện tại rốt cục có cơ hội xuất thủ, dĩ nhiên là có chút nóng lòng muốn thử. Quay về Trương Thanh Tiêu nói xong, Sở Tình thân hình lóe lên, liền từ Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng bên người biến mất không còn tăm hơi. "Phu quân, đây là ngươi dạy cho Tình Nhi thân pháp?" Hà Ngữ Mộng hơi kinh ngạc nhìn biến mất Sở Tình, thấp giọng hỏi. "Ừm, ta làm cho nàng theo luật lệ, thiên phú của nàng không sai. Chỉ dùng thời gian hơn 2 năm, cũng đã đem chút cơ kỹ luyện thể công pháp luyện tới tiểu thành." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nguyên bản hắn để Sở Tình luyện thể, cũng chỉ là muốn thử xem, không nghĩ đến Sở Tình luyện thể tư chất cũng vô cùng tốt ở Sở Tình đem chút cơ luyện thể công pháp luyện đến tiểu thành thời điểm, Trường Thành Tiêu sẽ dạy nàng một ít luyện thể tu sĩ kỹ xảo chiến đấu đồng thời, còn đem đoạt mệnh thập tam kiếm, cùng với một ít có thể tăng lên thân pháp phát thuật, không hề bảo lưu dạy cho Sở Tỉnh. Tuy rằng hiện tại Sở Tỉnh, con chỉ là trúc cơ tầng 3, nhưng thực lực chân chính, nhưng một điểm không so với trúc cơ tầng 4 tu sĩ kém. Mà ở hai người lúc nói chuyện, vẫn đi theo Trường Thành Tiêu phía sau bọn họ mấy cái luyện khí đỉnh cao tu sĩ, cũng đã nhận ra được không tốt. Vừa định muốn lui lại, đem tình huống của nơi này báo cáo cho từng người gia tộc trúc cơ tu sĩ, liền cảm giác một trận gió mát từ bên cạnh bọn họ thổi qua. Mấy người liền vội vàng xoay người về phía sau nhìn lại. Quả nhân thấy mới vừa biến mất nữ tử xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Dù cho mấy người có ngốc, cũng biết cô gái này tuyệt đối không thể là luyện khí đỉnh cao tu sĩ. Tiền bối, ngươi đây là cái gì ý? Trong đó một vị luyện khí đỉnh cao tu sĩ nói lắp bắp. Mấy người các ngươi nhìn chằm chằm chúng ta thời gian rất lâu đi. Ta muốn làm cái gì, lẽ nào các ngươi không rõ ràng? Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, đem theo chúng ta nguyên nhân nói cho ta, có thể tha các ngươi không chết. Sợ tình ngăn trở mấy cái luyện khí tu sĩ đừng lui, nữ khí băng lạnh nói rằng. Lấy nàng cảnh giới cùng thực lực, muốn đánh chết mấy cái tu sĩ, vô cùng đơn giản. Nếu sư tôn làm cho nàng ra tay, nàng đương nhiên phải đem sự tình làm được càng thêm hoàn mỹ. Tốt nhất là có thể từ nay mấy cái luyện khí tu sĩ trong miệng được một ít tin tức. Như vậy trở lại, cũng càng tốt hơn báo cáo kết quả. Vì lẽ đó, ở ngăn cản mấy vị này luyện khí tu sĩ sau, nàng cũng không có lập tức động thủ. Tiên bối, hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, cũng không có nhìn chằm chằm tiên bối." Một cái khác luyện khí đỉnh cao tu sĩ, vội vã mở miệng giải thích. "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng ta không biết thân phận của các ngươi?" Sợ tính hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo dao gió. Vấn về phía mới vừa nói chuyện tu sĩ. Trạm, vị này tu sĩ, tuy rằng có đề phòng, ngay đầu tiên phát động hộ thân phù, nhưng cũng không cách nào chống đối chớp cơ tu sĩ pháp thuật công kích. Trong nháy mắt, bị phát động hộ thân phù hình thành linh lực vòng bảo vệ, liền bị gió nhận chém nát. Phong nhận ở chém nát linh lực vòng bảo vệ đồng thời, còn trực tiếp chém xuống vị này luyện khí đỉnh cao tu sĩ đầu lâu. Vị này luyện khí đỉnh cao tu sĩ, liền đều thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền thi thể chê lượm, đi đời nhà ma. Mấy cái khác tu sĩ, nhìn thấy tình huống như thế, cũng đều là tê cả da đầu, hai chân run lên có thể dựa vào một cái phong nhận thuật pháp, liền đem linh lực vòng bảo vệ chém phá, đánh chết một vị luyện khí đỉnh cao tu sĩ, cảnh giới tối thiểu cũng phải là trúc cơ trung kỳ. Nghĩ đến bên trong, mấy người nhìn về phía sợ tình ánh mắt, trở nên càng thêm sợ hãi lên. Cho các ngươi thêm một cơ hội. Băng không, mới vừa vị này bị ta đánh chết luyện khí tu sĩ, chính là các ngươi hạ trạng. Sợ tình ánh mắt đạo qua mấy cái khác tu sĩ, ngữ khí càng thêm băng lạnh nói rằng, chúng ta là Ngô gia tu sĩ, tiền bối đừng có giết chúng ta. Lần này lại đây là gia tộc trúc cơ trưởng lão, muốn kết giao các vị tiền bối. Trong đó một vị luyện khí tu sĩ loơm lóp lo sợ, đại náo nhanh chóng vật chuyện, nghĩ ra một cái lý do giải thích. Chương 231, sở tình bị nuốt. Chương 231, sở tình bị nuốt. Kết giao. Người giám lự của ta, muốn chết. Sở tình có thể không chỉ là thiên phú tu luyện mạnh mẽ, đầu óc cũng phi thường thông minh, liếc mắt là đã nhìn ra đối phương đang nói dối. Thật muốn là muốn kết giao lời nói, làm sao sẽ phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Rõ ràng là không có ý tốt, nhìn ra người này không thành thật sau, nàng cũng không có khách khí. Lại lần nữa triển khai phong nhận thuật pháp, quay về vị này luyện khí tu sĩ công kích quá khứ. Lần này Đối phương không chỉ có phát động phòng ngự phụ, trên người còn có pháp khí phòng ngự, ung dung chặn lại rồi sự công kích của nàng. Thân hình lóe lên, sở tình trong tay thêm ra một cái cực phẩm pháp kiếm, trong nháy mắt đi tới nơi này vị luyện khí tu sĩ bên người, liên tục công kích 3 lần. Chém phá vị này luyện khí tu sĩ trên người linh lực vòng bảo vệ sau, chém xuống một kiếm đối phương đầu lâu. Toàn bộ quá trình cũng không tới một cái hô hấp. Vị này luyện khí tu sĩ đồng bạn mới vừa chuẩn bị phản kích, liền nhìn thấy đồng bạn đầu lâu bị chém hạ xuống. Trong nháy mắt sẽ không có tâm tư phản kháng, rầm một tiếng, quỳ trên mặt đất, bắt đầu xin tha. Sở Tình, nhưng không có tiếp tục cho mấy người này cơ hội, thừa dịp mấy người quỳ xuống đất Xích Tha, tinh thần hoàng hốt thời điểm, liên tục vung vẩy trong tay pháp kiếm, đem nhìn chằm chằm các nàng sở hữu luyện khí tu sĩ, toàn bộ đánh chết. Nếu đã biết những người này là Hồ Lô thành chúc cơ gia tộc Ngô gia phái tới, tiếp đó, đương nhiên phải đi Ngô gia một chuyến, cho Ngô gia chúc cơ tu sĩ, một chút giao hấn đi đến Hồ Lô thành thời điểm, Sở Tình liền nghe sư Tôn đã nói, nơi này chúc cơ tu sĩ phần lớn cũng đã đi tìm nhân ngư tộc yêu tu. Lưu lại chỉ có một ít chúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Lấy năng lực lực bây giờ, hoàn toàn có thể ung dung nghiền ép cùng cảnh giới chúc cơ tu sĩ. Rất nhanh, sợ tình liền tìm đến Ngô gia phủ đệ. Có điều, nàng cũng không có lập tức đi vào động thủ, mà là phi thường cẩn thận quan sát một phen, mới lặng lẽ lẻ vào. Bắt được mấy vị Ngô gia tu sĩ cùng hạ nhân nha hoàn, dò hỏi một phen. Xác định Ngô gia chỉ có một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mới tìm được Ngô gia trúc cơ tu sĩ vị trí khu vực. Người là ai? Đang đợi thủ hạ báo cáo tình huống Ngô gia trúc cơ tầng một tu sĩ, thấy có cái người xa lạ xông vào chính mình sân, ngay lập tức sẽ cảnh giác lên. Ngươi không phải vẫn ở phái thủ hạ tu sĩ nhìn chằm chằm chúng ta sao? Liên chút thực lực này, vẫn muốn nghĩ đối với chúng ta động thủ, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Sở Tình sử dụng thám linh thuật nhìn ra Lô Gia vị này trúc cơ tu sĩ, chỉ là trúc cơ tầng 1, trong mắt lóe ra một vẻ thần sắc khinh thường. Vị đạo hữu này là cái gì ý tứ, ta không nghe rõ. Vô cớ xông vào ta Lô Gia phủ đệ, có phải lẩn đến cho ta một câu trả lời. Lô Gia trúc cơ tầng 1 tu sĩ, tuy rằng không có tra xét ra sở Tình cảnh giới, nhưng cũng có thể nhận ra được sở Tình muốn so với hắn cảnh giới cao không được quá nhiều, hẳn là ở trúc cơ tầng 3 hoặc là trúc cơ tầng 4. Bên trong gia tộc bố trí trận pháp, dù cho đối phương là trúc cơ tầng 4 tu sĩ, hắn cũng không phải là rất lo lắng. Nói chuyện ngư khí, tự nhiên cũng phi thường tương dẫn. Thật biết chả đùa. Ta vốn còn muốn cho ngươi cái chịu nhận lỗi cơ hội, xem ra hiện tại là không cần. Sợ tình lời còn chưa dứt, trong tay liền nhiều thêm một món cực phẩm pháp kiếm đồng thời, trên người ngưng tụ ra linh lực vòng bảo vệ. Một cái cực phẩm phi kiếm ở trước người trôi nổi. Mặc dù đối phương chỉ là một cái trúc cơ tầng 1 tu sĩ, nàng cũng không có một chút nào thà lỏng. Mấy năm qua, Trương Thanh Tiêu không chỉ là dạy nàng tu luyện, đồng thời, còn dạy nàng không ít đạo lý. Trương Thương cường điệu một điểm chính là gặp phải bất cứ đối thủ nào đều muốn toàn lực ứng phó, duy trì cảnh giác. Có thể chức khí thế trên miệt thị kẻ địch, nhưng không thể về mặt tư tưởng xem nhẹ kẻ địch. Lô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, thấy người tới muốn động thủ, cũng không cam lòng như thế. Nhanh chóng phát động một tấm kim thuật phủ, lấy ra một cái thượng phẩm pháp khí phòng ngự, lấy ra phi kiếm của chính mình đồng thời, còn trong bóng tối khởi động rồi bên trong tòa phủ đệ bố trí trận pháp. Sở Tinh thần thức năng lực nhận biết rất mạnh, ở Lô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ mới vừa mở ra trận pháp thời điểm, cũng đã nhận biết được. Trong lòng không khỏi có chút gấp gáp, không lo được cái khác, lập tức khống chế phi kiếm Trốn về Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ công kích. Lô Gia vị này Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, cũng đồng dạng khống chế phi kiếm nên lại đây. Hai bên phi kiếm, trên không trung giao chiến. Chỉ là ba bốn tập hợp, Lô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ phi kiếm thì có chút không địch lại, chỉ có thể bị động phòng ngự. Sợ tính nắm lấy cơ hội, triển khai thân pháp nhanh chóng về phía trước, triển khai Đoạt Mệnh thập tam kiếm điên cuồng tiến hành công kích. Nàng phi thường rõ ràng, vào lúc này, sử dụng pháp thuật công kích, căn bản sẽ không đưa đến quá to lớn hiệu quả. Dù sao, nàng hiện tại còn không cách nào làm được sư Tôn Trương Thanh Tiêu như vậy, có thể trong nháy mắt triển khai Chúc Cơ tu sĩ tu luyện pháp thuật. Cho nên mới phải đang khống chế phi kiếm công kích thời điểm, triển khai Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm. Lô gia chúc cơ tầng 1 tu sĩ, căn bản không ngờ rằng, người đến lại vẫn là luyện thể tu sĩ. Tới liền nán cái chững ngậm, bất đắc dĩ chỉ có thể khống chế trận pháp đến công kích. Sở Tình không muốn bỏ mất tốt như vậy tấn công cơ hội, mạnh đẩy trận pháp công kích, tiếp tục khống chế phi kiếm cùng triển khai Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm tiến hành công kích. Lô gia chúc cơ tầng 1 tu sĩ, nơi nào có thể ngăn cản được điên cuồng như thế tấn công. Chỉ là trong chớp mắt, trên người linh lực vòng bảo vệ, cùng thượng phẩm pháp khí phòng ngự, liền bị nổ nát. Chỉ lát nữa là phải chết ở trường kiếm bên dưới, Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, ở thời khắc mấu chốt khởi động rồi hỗn trận cùng náo trận. Sở Tình đang muốn đánh chết Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, đột nhiên phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh ra biến hóa đang cùng hắn đối chiến Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, cũng không thấy bóng dáng. Trong lòng nàng lập tức liền có dự cảm không tốt. Nhưng mà, trước vẫn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, một chút cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể toàn lực tiến hành phòng ngự, kiểm tra tình huống. Ngô Gia Chúc Cơ tu sĩ tuy rằng lợi dụng gia tộc trận pháp đem Sở Tình nuốt lại, nhưng cũng không dám lên đi tới hành công kích. Gia tộc trận pháp này cũng không phải đặc biệt trận pháp mạnh mẽ, ở mở ra khốn trận cùng nào trận sau, liền không thể lại tiếp tục khởi động công kích trận pháp. Nếu không, một khi không cách nào đánh chết kẻ địch, liền sẽ để cho kẻ địch từ trong nào trận đi ra ngoài. Thế nhưng, chỉ cần chỉ bằng mượn khốn trận, hắn vẫn đúng là không chắc chắn có thể 100% nhốt lại trước mắt vị này trúc cơ nữa tu. Mới vừa, hắn cũng khởi động rồi công kích trận pháp, chỉ là đánh vỡ đối phương phòng ngự phụ linh lực vòng bảo vệ, liền đối phương cực phẩm pháp khí phòng ngự, đều không có công phá. Lô gia trúc cơ tầng 1 tu sĩ công kích, còn không bằng bên trong gia tộc trận pháp công kích. Trừ phi là sử dụng phù bảo nghĩ đến bên trong, nô gia chúc cơ tầng 1 tu sĩ, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ ngạc lệ. Một bên khác, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng ở sở tình đi giải quyết phía sau theo luyện khí tu sĩ thời điểm, cũng đã rời đi cái ngõ hẻm vắng vẻ kia, trở lại ở lại trong sân. "Phu quân, tình nhi thời gian giải như vậy chưa có trở về, có thể hay không gặp phải nguy hiểm?" Trở lại sân đợi một lúc, cũng không thấy sở tình trở về, Hà Ngữ Mộng có chút lo lắng nói rằng: "An chút khổ cũng được, trên người nàng có cực phẩm pháp khí phòng ngự, còn có cực phẩm phi kiếm cùng cực phẩm pháp kiếm. Ta trả lại nàng một tấm phòng ngự phù bảo cùng một tấm công kích phù bảo, chỉ cần không gặp được tu sĩ kim đan, đều sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra. Chương 232. Hàng nữ mộng lo lắng. Chương 232. Hàng nữ mộng lo lắng. Phu quân, nếu không ta hay là đi xem một chút đi. Hồ Lô thành hiện tại chút cơ tu sĩ tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng mỗi cái chút cơ gia tộc cũng không thể coi thường. Tính nhi chỉ có điều mới vừa mới đột phá đến chút cơ tầng 3 mà thôi. Trước đây cũng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, vạn nhất gặp phải phiền phức Hà Ngữ Mộng vẫn còn có chút không quá yên tâm, nàng mấy ngày nay cũng theo trưởng thành tiêu ở Hồ Lô trong thành xoay chuyển vài vòng đối với Hồ Lô trong thành mỗi cái chúc cơ gia tộc tình huống, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít hiểu rõ. Tuy rằng không có cảnh giới hơi cao chúc cơ tu sĩ ở lại trong thành, nhưng mà phần lớn chúc cơ gia tộc phủ đệ đều bố trí trận pháp. Dù cho sở tình trên người có phòng ngự phù bảo, cực phẩm pháp khí phòng ngự, cũng không nhất định có thể hoàn toàn chống lại trận pháp công kích. Lại nói, sở tình có phù bảo, không có nghĩa là những này chúc cơ trong gia tộc lưu lại những này chúc cơ tu sĩ sẽ không có phù bảo. Không cần, lần này dẫn nàng đi ra, chính là vì giải quyết Nếu như chuyện nhỏ này đều cần hỗ trợ, sau đó còn làm sao yên tâm làm cho nàng đơn độc đi ra ngoài?" Trương Thanh Tiêu ngữ khí không thể nghi ngờ nói rằng. Hắn đối với sự tình lo lắng không một chút nào so với Hạ Ngữ Mộ thiếu. Thế nhưng, trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, hồ lô đảo nơi này gia tộc thế lực, thực lực chỉ có thể coi là bình thường. Có hắn cho phù bảo, pháp khí, cho dù gặp phải phiền phức, Sở Tình cũng có thể an toàn trở về, hoặc là làm ra một ít động tĩnh lớn, mặc kệ là xuất hiện loại tình huống nào, hắn cũng có ngay đầu tiên biết, cũng có thể nhanh chóng chạy tới đem Sở Tình cứu được. Hàng Ngư mộng thấy Trương Thanh Tiêu ngữ khí kiên quyết, cũng không có tiếp tục quyến bảo, chỉ nói là một tiếng, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, liền xoay người trở lại nàng phòng ngủ. Trương Thanh Tiêu cũng không có theo tới, mà là đi đến Sở Minh gian phòng. Lúc này, Sở Minh còn đang dùng tâm trà sổ cái, cho đến bây giờ đã tra đến gần đủ rồi, chỉ còn dư lại mấy tờ cuối cùng, liền đem sở hữu hoàn toàn bộ tra xong. Thấy sư tôn lại đây, Sở Minh liền vội vàng đứng lên hành lễ. Như thế nào, tra ra vấn đề gì sao? Trương Thanh Tiêu khoát tay áo một cái, để Sở Minh ngồi xuống, cười hỏi, khoản trên căn bản không có vấn đề. Sư tôn da còn suýt chút nữa mới có thể đem những này khoản tra xong. Sở Minh tuy rằng nhìn ra một chút vấn đề, nhưng cũng không nghiêm trọng, đều là một ít vấn đề nhỏ, trên căn bản không có cái gì ảnh hưởng. Hắn cũng không có cố ý đem những này vấn đề nhỏ nói ra, xem như là bán La Phi một thân tình. Làm như thế, cũng chính là sau đó ở cùng La Phi ở chung thời điểm, có thể càng thêm hòa hợp. Hừ, nhìn những ngày sổ cái, có hay không cái gì cảm xúc?" Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi. Hắn tuy rằng không có xem qua khoản, nhưng trong lòng phi thường tự tin, La Phi cho sổ cái sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mặc dù là có một ít vấn đề nhỏ cũng chỉ là bởi vì ký sổ phương thức cùng với thương hội hình thức đưa đến. Chuyện như vậy cũng không cách nào phòng ngừa. Vì lẽ đó, Trương Thanh Tiêu đối với tình huống như thế cũng không phải rất lưu ý, đúng là đối với Sở Minh trả lời tương đối hài lòng. Nói, cũng không đắc tội La Phi, cũng chưa hề đem lời nói chết. Vừa cho thấy chính mình thái độ, lại mịt mờ nói cho Trương Thanh Tiêu, hắn đã tìm tới hết nợ bạn vấn đề. Sư Tôn, ta cảm giác hiện tại cái này loại ký sổ phương thức có một ít vấn đề, chỉ là trong lòng còn có chút không quá chắc chắn, cụ thể muốn làm sao tiến hành thay đổi. Mơ hồ có một loại cảm giác, nên có càng tốt hơn phương pháp. Sở Minh sở sờ, sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Loại này cảm giác, hắn cũng không phải hiện tại mới có, trước ở chính tiêu giao tông làm ăn thời điểm thì có loại này nghi hoặc, nhưng mà, nhưng vẫn không có tìm tới biện pháp giải quyết, vì lẽ đó cũng không có nói với Trương Thanh Tiêu quá." "Không sai, có thể phát hiện vấn đề này, còn có thể thâm nhập đi suy nghĩ." Trương Thanh Tiêu nói, liền đem hắn xuyên việt trước thông dụng hai loại ký sổ phương pháp nói đơn giản một lần. "Có điều, hắn dù sao không phải chuyên nghiệp tại vụ, cụ thể muốn làm sao đi thao tác, còn phải xem chính Sở Minh lý giải." Nhưng mà, Sở Minh nghe xong Trương Thanh Tiêu lời nói, nhưng coi như người trời Trong đầu rất nhanh sẽ có một cách đại khái dòng suy nghĩ. Nhìn thấy Sở Minh rơi vào đến chấm 4, Trương Thanh Tiêu cũng không có quá dậy. Lặng yên không một tiếng động rời đi Sở Minh gian phòng. Sau đó, đem một tay dưới kêu lại đây, dặn dò không nên để cho người lại đây quấy rối đồng thời, còn để thủ hạ tu sĩ ra ngoài đi tìm hiểu hộ lô thành tình huống. Sau khi phân phó xong, trở về đến chính mình phòng ngủ. Mà lúc này, nàng ngỡ ngẫm nhưng là rời đi sân, đi đến Ngô gia phủ đệ bên ngoài. Nàng thân thức tuy rằng không bằng Trương Thanh Tiêu, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Dù sao, nàng đã là kim đan tầng 2 tu sĩ đến Ngô gia phủ đệ. Hà Ngữ Ngộng cũng không có lập tức ra tay, mà là ẩn dấu ở chỗ tối, tiến lặng quan sát Sở Tình. Lúc này, Sở Tình đã tự ảo cảnh bên trong đi ra ngoài. Mới vừa ngô ra trúc cơ tầng 1 tu sĩ, lợi dụng trong tay phù bảo, đối với Sở Tình triển khai công kích để rơi vào ảo cảnh bên trong, Sở Tình nhận ra được nguy cơ, ở lúc nốt chốt, lấy ra phòng ngự phù bảo, chặn lại rồi ngô ra trúc cơ tầng 1 tu sĩ phù bảo công kích. Ngô ra trúc cơ tầng 1 tu sĩ, nhìn thấy Sở Tình nắm giữ phòng ngự phù bảo thời điểm, cũng đã biết sự tình không ổn đối lập với công kích phù bảo tới nói, phòng ngự phù bảo càng thêm hiểu thấy thậm chí là có linh thạch ở vùng biển mỗi cái trên hải đảo đều không nhất định có thể mua được. Có thể lấy ra phòng ngự phù bảo tu sĩ, lai lịch chắc chắn sẽ không đơn giản. Hơn nữa, hắn vận dụng phù bảo, đều không thể đánh chết trước mắt chúc cơ nữa tu, chỉ có thể trước tiên dùng trận pháp nuốt lại đối phương. Sau đó khiếm tốn khuyên bảo sợ tình có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Sợ tình cũng biết trận pháp lợi hại, tuy rằng trên người còn có công kích phù bảo, nhưng cũng không có lập tức lấy ra. Mà là một bên cùng nô gia chúc cơ tầng 1 tu sĩ kéo dài thời gian, một bên tìm kiếm thoát khỏi trận pháp, đánh chết nô gia chúc cơ tầng 1 tu sĩ phương pháp. Lão gia chúc cơ tầng 1 tu sĩ, cũng không độc, tự nhiên có thể nhận ra được Sở Tình một ít ý nghĩ. Nhưng mà, hắn một chốc cũng không có cái khác biện pháp. Sở Tình có cực phẩm pháp khí phòng ngự, còn có phòng ngự phụ bảo, hắn chính là toàn lực phát động bên trong gia tộc trận pháp, thêm vào bản thân hắn công kích, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh chết Sở Tình. Hai bên liền như vậy rơi vào đến rằng co bên trong. Hạ Ngư mộng đi đến nô gia phủ đệ thời điểm, vừa vặn liền nhìn thấy màn này. Thấy Sở Tình cũng không có gặp phải nguy hiểm, vì lẽ đó cũng không có gấp ra tay giúp đỡ. Nàng cũng muốn nhìn Sở Tình gặp như thế nào giải quyết hiện tại phiến phức. Nô Đạo Hữu Nếu sự tình đã nói rõ ràng, vậy ngươi có phải là nên trước tiên đem trận pháp cho đóng kín? Hiện tại mở ra trận pháp, theo ta xin lỗi, nhưng là một điểm thành ý đều không có. Sở Tình trong lòng có chút do dự có muốn hay không vận dụng công kích phù bảo, trực tiếp phá hoại trận pháp. Nếu như vận dụng phù bảo công kích lời nói, rất có khả năng sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý cho tới bây giờ, nô gia vị này chúc cơ tần một tu sĩ, đều không có để ngô gia những tu sĩ khác tiến vào khu nhà nhỏ này. Thông qua điểm này, có thể thấy được, đối phương cũng chưa hề đem chuyện này khoe tán ra đi. Sở Tình cũng tương tự không hi vọng gây ra động tĩnh quá lớn. Cho nên mới phải do dự, có muốn hay không sử dụng phù bảo công kích. Chương 233. Sở Tình Phát Lệ. Chương 233. Sở Tình Phát Lệ. Đạo Hữu, chỉ cần ngươi lập xuống tiên đạo lợi thể, bảo đảm ta đóng kín trận pháp sau, ngươi sẽ không tiếp tục ra tay, ta ngay lập tức sẽ đóng kín trận pháp. Lô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ cũng không muốn tiếp tục như thế rằng có nữa, chỉ là ở Sở Tình không có lập xuống tiên đạo lợi thể trước, hắn là thật không dám đóng kín trận pháp. Hắn phi thường rõ ràng, lấy thực lực của hắn, thật muốn đóng kín trận pháp, dùng không được một cái hô hấp, thì có khả năng bị đánh chết. Hiện tại trên người hắn ngoại trừ vài tờ phòng ngự phù cùng một cái thượng phẩm pháp khí phòng ngự ở ngoài, cũng không có cái khác bảo mệnh bảo vật. Lô đạo Hưu thực sự là đánh thật hay bản tính. Muốn để ta lập xuống thiên đạo lợi thể, cũng không phải là không thể. Trừ phi ngươi có thể dựa theo yêu cầu của ta, lập xuống thiên đạo lợi thể, sau đó đối với ta tiến hành ngồi thưởng. Sở Tình tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh sẽ có một cái kế hoạch, hiện tại liền xem Lô gia vị này trúc cơ tầng 1 tu sĩ, có thể hay không bị lựa rồi. Làm sao lập thiên đạo lợi thể? Lô gia trúc cơ tầng 1 tu sĩ có chút bất đắc dĩ hỏi. Hắn lúc này cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể thỏa hiệp đương nhiên, nếu như sở tỉnh yêu cầu quá mức hà khắc lời nói, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Thậm chí đã làm tốt tìm kiếm giúp đỡ chuẩn bị. Nếu không là chuyện như vậy quá mức mất mặt, hơn nữa tìm giúp đỡ cũng cần đánh đổi khá nhiều, hắn đã sớm bắt đầu tìm những gia tộc khác giúp cơ tu sĩ lại đây, với hắn đồng thời đối phó sở tỉnh. Hiện tại đã đến mức độ này, cũng không có do dự nhiều như vậy. Rất đơn giản, chỉ cần ngươiưng thuận lời thề, ở ta không công kích tình huống, bất đắc dĩ bất kỳ hình thức ra tay với ta, cũng không được để những người khác tu sĩ ra tay với ta. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ công kích. Đừng tưởng rằng ta không cách nào phá đi các ngươi ngô già trật pháp, chỉ là bởi vì ta không muốn biết ra động tĩnh quá lớn, mới không có sử dụng thượng phẩm công kích phù bảo mà thôi. Sợ Tình đề xong yêu cầu, liền từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên thượng phẩm công kích phù bảo, làm ra một bộ bất cứ lúc nào cũng có thể công kích trận thái. Được, ta có thể ưng thuận Thiên đạo lời thề, ngươi cũng không nên vọng động. Lô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, nhìn thấy Sở Tình lấy ra công kích phù bảo sau, cũng là rất là khiếp sợ. Trong lòng không nhịn được thầm mắng, nếu như sớm lấy ra đồ chơi này, hắn nơi nào còn có thể kiên cường như vậy. Thượng phẩm công kích phù bảo uy lực, hắn vẫn là phi thường rõ ràng. Thứ này, bọn họ cả gia tộc đều cầm không ra một cái. Cho dù gia tộc tu sĩ Chúc Cơ hậu kỳ ở, nhìn thấy công kích phù bảo, cũng đến ngoan ngoãn nhận túng đồng ý sau, nô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, đầu tiên là cẩn thận suy tư một chút đối phương mới vừa yêu cầu. Cảm thấy đến không có vấn đề quá lớn, liền lập tức bắt đầu ưng thuận Tiên Đạo lời thề. Ta đã ưng thuận Tiên Đạo lời thề, ngươi có phải hay không cũng nên ưng thuận Tiên Đạo lời thề. Toàn bộ quá trình sau khi kết thúc, nô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, mở miệng nói rằng: "Nô đạo hữu, ngươi làm muốn trái với ưng thuận Tiên Đạo lời thề sao? Bây giờ lại còn lấy trận pháp đến nuốt lại ta?" Sở Tình khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười như ý, quay về Ngô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, lớn tiếng quát lớn nói: "Ngươi!" Ngô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ vừa định muốn nói Sở Tình vẫn không có ứng thuận Thiên Đạo lời thề, liền cảm giác trong lòng một trận buồn bực, ngay lập tức sẽ rõ ràng đây là Hà Lương Tuần Thiên Đạo lời thề, ứng nghiệm. Thật sự nếu không đem trận pháp cho đóng kín, vậy kế tiếp hắn rất có khả năng sẽ xuất hiện chân nguyên nguy chuyện, kinh mạch đứt từng khúc tình huống. Thiên Đạo lời thề không phải là đùa giỡn, đặc biệt đối với bọn họ những này Chúc Cơ trở lên tu sĩ, ở biết rõ trái với Thiên Đạo lời thề tình huống, còn không biết hối cải, vậy cũng là thật sự sẽ bị phạt đền. Vào lúc này, Lô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ cũng không kịp cân nhắc cái khác, chỉ có thể nhanh chóng đem trận pháp đóng kín. Ngay ở hắn đóng kín trận pháp trong nháy mắt, Sở Tình không chút do dự ra tay rồi. Sở Tình đầu tiên là khống chế cực phẩm phi kiếm, chém về phía Ngô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, đồng thời, thân tựa như tia chớp nhắm phía Ngô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, người cũng đã đi đến Ngô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ bên người. Trong tay cực phẩm trường kiếm, nhanh chóng vung dậy, trong nháy mắt chém phá Ngô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ phát động phòng ngự phủ. Lô gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ Phản ứng tuy rằng cũng rất cấp tốc, nhưng cũng không cách nào chống lại sợ tình liên tục công kích. Chỉ nghe, vèo một tiếng, thân thể ở ngoài linh lực vòng bảo vệ cùng với trên người đeo thượng phẩm pháp khí phòng ngự, liền bị chém nát. Ngay ở nô gia trúc cơ tầng 1 tu sĩ, muốn lại lần nữa khởi động trận pháp thời điểm, chỉ cảm thấy cảm thấy cái cổ mát lạnh, mắt tối sầm lại. Trong lòng tuy rằng vô cùng uất hận, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Mãi đến tận ý thức hoàn toàn tiêu tan thời điểm, mới nghĩ rõ ràng mình bị tính toán nguyên nhân. Trên thực tế, nô gia trúc cơ tầng 1 tu sĩ nếu như ở ưng thuận thiên đạo lời thế sau, lập tức đóng kín trận pháp, làm tốt phòng bị. Sợ tình muốn đánh chết hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Dù sao, Sở Tình để Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ ứng thuận thiên đạo lợi thể là ở nàng không ra tay công kích thời điểm, Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ bất đắc dĩ bất kỳ hình thức ra tay. Muốn đánh vỡ cái này tiên đạo lợi thể cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần chờ Sở Tình ra tay, hắn ngay lập tức sẽ có thể phản kích đáng tiếc, Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, quy hắn cũng không có triệt đi trận pháp điểm này, cho Sở Tình một cái cơ hội tuyệt hảo. Hạ Ngữ Mộng vẫn núp trong bóng tối, khi nàng nhìn thấy Sở Tình dùng phương thức này đánh chết Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ, cũng không nhịn được ở trong lòng tán thưởng một phen. Mắt thấy nơi này đã không có nguy hiểm, Hà Ngữ Mộng cũng không còn tiếp tục ở lại Ngô gia phủ đệ, Lặng Yên không một tiếng động trở lại ở lại bên trong khu nhà nhỏ. Trở về, Tình Nhi nha đầu kia đem ta bản giao sự tình xử lý đến thế nào? Trương Thanh Tiêu thấy Hà Ngữ Mộng trở về, lập tức truyền âm hỏi. Hắn tuy rằng vẫn ở nhà, nhưng trong lòng cũng ở lo lắng. Xử lý rất khá. Phu quân, Tình Nhi cũng thật là thông minh. Hà Ngữ Mộng đi đến Trương Thanh Tiêu phòng ngủ, đem nàng nhìn thấy tình huống tỉ mỉ nói rồi một lần. Thông minh cái rắm, thật muốn là thông minh lợi nói, thì sẽ không bị Ngô gia lưu lại vị này trúc cơ tu sĩ dùng trận pháp nút lại. Lần này cũng coi như là làm cho nàng trưởng cái trí nhớ, nhìn lần sau còn có thể sẽ không bất cẩn như vậy. Trương Thanh Tiêu nghe xong, không vui nói, hắn nghe được Hạ Ngữ Mộng nói sợ tình bị Ngô gia bố trí trận pháp nút lại, liền biết sợ tình không đủ cẩn thận, hoặc là nói có chút bất cẩn. Tiến vào Ngô gia phủ đệ sau khi, không có ngay lập tức đối với Ngô gia trúc cơ tu sĩ ra tay. Nếu không là hắn lúc đi ra, cho sợ tình phòng ngự phù bảo, công kích phù bảo, có thể hay không chống lại Ngô gia bố trí trận pháp đều là cái vấn đề đợi một chút, sợ tình trở về, hắn còn phải hảo hảo rèn dũ một trận mới được. Nhất định phải để sợ tình vào lần này sự tình bên trong nhớ lâu một chút. Phu quân, tình nhi dù sao có nhỏ, trước đây cũng chưa hề đi ra đơn độc từng làm chuyện như vậy. Chờ nàng trở lại sau đó, cũng không nên đối với nàng quá mức nghiêm khắc, vạn nhất đem nàng đả kích đến thất bại hoàn toàn, nhưng là không tốt. Hà Ngữ ngột ngột vã khuyên nhủ, "Ngữ ngột, tình nhi sự tình, ngươi liền không cần lo. Đối với nàng nghiêm khắc, cũng chính là nàng tốt. Không đợi dịp cơ hội lần này từ từ nói nói nàng, sau đó chờ nàng một mình song xáo bên ngoài thời điểm, còn muốn ăn càng to lớn hơn thì tỏi. Ta gặp nắm giữ đúng mực." Trương Thanh Tiêu ngữ khí bình tĩnh lại, hắn cũng không phải thật tức giận. Chương 234. Nhận sai Chương 234, nhận sai. Phu quân có chừng mực là tốt rồi. Hà nữ mộng cũng không cách nào phản bác, chỉ là đối với Sở Tình còn có chút lo lắng. Hai người nói chuyện công vụ, Sở Tình đi đến chương Thanh Tiêu bên ngoài phòng ngủ, trong lòng có chút thất vọng, không biết nên làm gì hướng về sư tôn báo cáo lần hành động này. Nàng ở giết chết Ngô Gia Chúc Cơ tầng 1 tu sĩ sau, vốn còn muốn phải tiếp tục đánh chết Ngô Gia những tu sĩ khác. Sau đó, nghĩ đến chương Thanh Tiêu bàn giao cho nàng nhiệm vụ, sẽ không có lại tiếp tục giết người. Chỉ là đem Ngô Gia Chúc Cơ tu sĩ trên người túi chứa đồ lấy đi. Sau đó đem mấy cái vọt vào nội viện, muốn kiểm tra tình huống Ngô gia tu sĩ đánh chết, ngay lập tức rời đi Ngô gia phủ đệ. "Vào đi, đứng ở bên ngoài làm cái gì?" Trương Thanh Tiêu thấy Sở Tình đứng ở bên ngoài do do dự, dự không tiến vào, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Sư tôn, Sở Tình tiến vào phòng." Túi đầu, không dám nhìn Sư tôn ánh mắt. "Nói một chút đi, giao cho ngươi Sở Tình làm được làm sao?" Trương Thanh Tiêu giả trang không biết Sở Tình việc làm, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Sư tôn, ta phụ lòng ngươi kỳ vọng." Sở Tình cắn cắn môi, đem chuyện đã xảy ra báo cáo chi tiết một lần. "Nếu biết chuyện lần này không làm tốt, vậy ngươi liền nói nói." Sai ở nơi nào? Trương Thanh Tiêu sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục bình tĩnh hỏi. Ta không nên ngủ quá đà, không nên thả lỏng cảnh giác. Tiến vào Ngô gia phủ để sau, càng không nên cho Ngô gia chút cơ tu sĩ cơ hội, nên trong bóng tối trực tiếp ra tay, đánh chết Ngô gia chút cơ tu sĩ. Nếu như không phải sư tôn ban tặng ta cực phẩm pháp khí, cực phẩm phi kiếm, phòng ngự phù lục cùng thượng phẩm công kích phù lục, ta khả năng trở về không được. Sở Tinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Thanh Tiêu, có chút tự trách nói rằng, trên đường trở về, nàng ngay ở cân nhắc những vấn đề này, cũng biết mình phạm sai lầm gì ngộ. Vì lẽ đó, cũng không có bất kỳ ẩn dấu cùng Qua Loa, có thể Trường Chí nhớ, Trương Thanh Tiêu đối với sợ tình nhận thức sai lầm thái độ, vẫn tính phàm mãn, tức giận trong lòng cũng là tiêu tan rất nhiều, cũng không có cửa trách. Ừm. Sợ tình khẽ gật đầu. Thông qua chuyện lần này, nàng đối với mình tình huống, cùng với tu tiên giới hiểm ác cũng có nhất định nhận thức. Sau đó tất nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Trường Chí nhớ là tốt rồi. Tinh Nhi, ta biết ngươi rất thông minh, thiên phú cũng cao, xem thưởng những tán tu này gia tộc chúc cơ tu sĩ. Thế nhưng, ngươi cũng phải nhớ kỹ, những tán tu này gia tộc tu sĩ, đều dựa vào chính mình từng giọt nhỏ liệu đi ra so với tông môn tu sĩ càng thêm tán nhận giàu hoạt, sau đó lại ra tay, mặc kệ là gặp phải cỡ nào nhỏ yếu đối thủ, đều muốn toàn lực ứng phó, cẩn thận một chút, không thể có bất kỳ bất cẩn. Lần này, ngươi có ta đưa cho ngươi phù bảo, lần sau phù bảo không nhất định có thể bảo đảm tính mạng của ngươi." Trương Thanh Tiêu lời nói ý vị sâu xa nói rằng, đa tạ sư tôn giàu hấn. Sở tình cung cung kính kính thi lễ một cái, lại có chút muốn nói lại thôi. Nói một chút ngô ra tình hồn chứ? Trương Thanh Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra Sở tình muốn nói điều gì, liền mở miệng trực tiếp hỏi. Sư Tôn, lần này hỏi thăm hành tung chúng ta ra tộc có rất nhiều, Lô gia chỉ là một nhà trong đó mà thôi. Chỉ có điều, những gia tộc này đối với chúng ta tình huống còn không hiểu rõ, vì lẽ đó phần lớn đều còn đang dò xét, quan sát. Ta lần này đánh chết Ngô gia chốc cơ tu sĩ, nhất định sẽ gây lên những gia tộc này chú ý. Kính xin Sư Tôn chuẩn bị sớm. Sợ tính đem mình dò thăm tin tức, cùng với chính mình suy đoán toàn bộ nói ra. Không sai, ngươi có thể phân tích ra những này đến, cũng coi như là có chút đầu óc. Lô gia sự tình truyền bá ra ngoài cũng được, tối thiểu trong thời gian ngắn, bọn họ không dám lại tiếp tục phái người chăm chú nhìn chằm chằm chúng ta. Cho ngày mai chúng ta đều sau khi rời đi, bọn họ chính là muốn nghe được, cũng không tìm được tung tích của chúng ta. Không những chuyện khác, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Khoảng thời gian này, hảo hảo tổng kết tổng kết lần này được mất. Trương Thanh Tiêu nói xong, quay về sở tình khoát tay áo một cái. Sư tôn, đây là ta từ Ngô Gia Chúc Cơ tu sĩ trên người thu được túi chứa đồ, bên trong có không ít linh thạch, dược liệu, đan dược. Sở Tình nói đem nàng từ Ngô Gia Chúc Cơ tu sĩ trên người thu được túi chứa đồ lấy ra đưa cho Trương Thanh Tiêu. Chính ngươi thu đi. Trương Thanh Tiêu còn không lọt mắt chút ít đồ này, cũng không có đi đón Sở Tình đưa tới túi chứa đồ đưa đi sở tình sau. Hắn lập tức đem một cái thủ hạ kêu lại đây. Gian dò cái này thủ hạ, nhìn chằm chằm tiểu viện tình huống xung quanh, phát hiện có bất cứ dị thường nào, hoặc là có những gia tộc khác tu sĩ nhìn chằm chằm, đều muốn ngay lập tức báo cáo cho hắn. Hắn thần thức tuy rằng có thể tra xét chu vi 3000 mét phạm vi, nhưng cũng không thể vận dụng thần thức tra xét. Phu quân, chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi, tối hôm nay có muốn hay không tự hộ lô trong thành các gia tộc lớn mang điểm tại nguyên tu luyện rời đi. Trở chương thanh tiêu phân phó xong thủ hạ sau, hàng nữ ngọc mới mở miệng hỏi. Không cần, chúng ta mấy ngày nay mua tại nguyên tu luyện đã đầy đủ. Hiện tại trêu chọc những gia tộc này cũng không có chỗ tốt gì. Chờ chúng ta muốn rời khỏi thời điểm nói sau đi. Trương Thanh Tiêu hiện tại tuy rằng có năng lực này, nhưng cũng không muốn như thế làm. Bọn họ lần này còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tất nhiên muốn xuất đầu lộ diện. Tuy rằng hắn tin tưởng Hà Ngữ Mộng có năng lực ở thần không biết quỹ không hay tình huống, đánh cấp mỗi cái gia tộc, nhưng cũng không dám hứa chắc, những gia tộc này sẽ không hoài nghi bọn họ ở tu tiên giới, cũng không có người kể cho người chứng cứ gì. Nói xong chuyện này, mắt thấy thời gian không còn sớm, Trương Thanh Tiêu lại tiếp tục nói, "Ngữ Mộng, thời gian không còn sớm, chúng ta có phải hay không nên thảo luận một chút đạo pháp?" Bên ngoại tuy rằng không có linh tuyền, chúng ta cũng không thể buông lỏng, vẫn phải là kiên trì tu luyện mới được. Hà Ngữ Ngộng tự nhiên không có ý kiến. Song tu đối với hai người tới nói đều có chỗ tốt. Trải qua một phen long tranh hổ đấu, hai bên đều tinh thần thoải mái bắt đầu tu luyện lên. Một đêm này, cũng không có những gia tộc khác tu sĩ lại đây nhìn chằm chằm đúng là để Trương Thanh Tiêu bất đi một chút phiền phức. Ngày mai, sáng sớm, Trương Thanh Tiêu liền mang theo Hà Ngữ Ngộng, Sở Tình, Sở Minh, La Phi, Lã Bảnh cùng với hai mươi mấy tiêu giao tông đệ tử rời đi hồ lô đạo. Bọn họ lúc đi, cũng là lặng yên không một tiếng động. Chờ một cái gia tộc phát hiện thời điểm, Bọn họ cũng đã rời đi một cái cách giờ. Lần này, bọn họ muốn đi địa phương khoảng cách hồ lô đảo, gần như có 10 mấy vạn dặm, điều kiện pháp truyền cũng cần gần nửa tháng thời gian. Rời đi hồ lô đảo, ngày thứ 3, Trương Thanh Tiêu bọn họ ở một vùng biển bên trong, đụng tới tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu điều kiện pháp thuyền. Cũng còn tốt, Trương Thanh Tiêu thần thức tra xét phạm vi khá xa đụng tới những tu sĩ này sau, mọi người lập tức ngụy trang thành luyện khí tu sĩ, thay đổi chạy phương hướng, cũng không có gây lên những này tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu chú ý nhưng mà, ở chạy đến ngày thứ 8 thời điểm, thật là đúng dịp không khéo gặp phải nhân ngư tộc YouTube. Những này nhân ngư tộc yêu tu thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ chỉ có một cái kim đan, năm, sáu cái trúc cơ, ngay lập tức sẽ nhìn chằm chằm bọn họ. Trương Thanh Tiêu bọn họ điều khiển pháp thuyền, thay đổi phương hướng, chạy một khoảng cách, phát hiện những này nhân ngư tộc yêu tu như cũ truy đuổi gắt gao, còn khống chế yêu thú đối với bọn họ tiến hành ngăn cản. Chỉ có thể dừng lại cùng những này nhân ngư tộc yêu tu đối lập. Chương 235. Kim đan tầng 5 nhân ngư tộc yêu tu. Chương 235. Kim đan tầng 5 nhân ngư tộc yêu tu. Ngư ngộng, đối phương có một vị kim đan trung kỳ yêu tu, chờ một lát hai chúng ta đồng loạt ra tay. Hãy mau đem cái này kim đan trung kỳ yêu tu giải quyết. La Phi, Lâm Ảnh, Sở Tình, các ngươi mang theo thủ hạ tu sĩ, làm hết sức ngăn cản nhân ngư tộc chúc cơ yêu tu. Chờ ta cùng nữ ngộng đánh chết nhân ngư tộc kim đan yêu tu, trở lại giúp các ngươi đánh chết những này nhân ngư tộc chúc cơ yêu tu. Trương Thanh Tiêu đang đến gần nhân ngư tộc yêu tu pháp truyền thời điểm, đã dùng thần thức tra xét ra những này nhân ngư tộc yêu tu tình huống đối phương, chỉ có một vị kim đan tầng 5 yêu tu, chừng 20 vị chúc cơ kỳ yêu tu. Thêm vào những này nhân ngư tộc yêu tu khống chế chúc cơ yêu thú cùng luyện khí yêu thú, thực lực tổng hợp Tuy rằng còn mạnh hơn bọn họ một ít, nhưng cũng không phải là không có thằng nắm. Nếu không thể thoát khỏi những này nhân ngư tộc yêu tu, vậy cũng chỉ có thể ra tay. Ngược lại, thân phận của bọn họ cũng không có bại lộ, cho dù đang ra tay thời điểm, bị tu sĩ chính đạo cùng thi âm tông ma tu phát hiện, cũng chỉ có chỗ tốt không, có chỗ xấu. Ha ha, một cái kim đan tầng 2 tu sĩ, mang theo 7, 8 cái chúc cơ tu sĩ, cũng dám lại đây theo chúng ta liều mạng, cũng thật là không tự lượng sức. Chúng tiểu nhân, một lúc cho ta dùng sức giết. Nhân ngư tộc kim đan tầng 5 tu sĩ, thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ không còn tiếp tục náo động, mà là trở lại muốn với bọn hắn chăm giết, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ vẻ trăn trọc. Quãng thời gian này, chúng nó cũng là phi thường mất tức, vẫn đang bị tu sĩ nhân tộc truy sát. Thật vất vả thoát khỏi loài người tu sĩ Nguyên Anh truy sát, nhưng cũng chết rồi bảy, tám cái kim đan yêu tu cùng một vị Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu đụng tới Trương Thành Tiêu bọn họ, những thực lực này không bằng chúng nó nhân tộc tu sĩ, tự nhiên là không muốn buông tha. Vì lẽ đó, đang khống chế yêu thú cha xét ra Trương Thành Tiêu bọn họ những tu sĩ này thực lực sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu truy kích. Nguyên bản, còn tưởng rằng có yêu thú trợ giúp, bọn họ có thể ung dung đuổi theo, nhưng không nghĩ đến, này một truy chính là nửa ngày. Nếu không là chạy đến một vùng biển này thời điểm, vừa vận động tới đáy biển có mấy con chốc cơ trùng kỳ cùng chốc cơ hậu kỳ yêu thú, vẫn đúng là không nhất định có thể lùa theo. Trương Thanh Tiêu bản giao sau khi xong, liền lập tức đem một vài phòng ngự phù lục, công kích phù lục lấy ra, phân cho La Phi, Lâm Ảnh trở chốc cơ tu sĩ. Hắn phi thường rõ ràng, nếu như không dựa vào phù lục lời nói, lấy La Phi, Lâm Ảnh thực lực của bọn họ, tuyệt đối không thể chống đỡ được nhân ngư tộc yêu tu cùng yêu thú công kích. Dù sao, những này chốc cơ kỳ yêu thú cùng yêu tu gộp lại gần như có sắp tới 30 đem phù lục cho mọi người sau, Trương Thanh Tiêu cho hạ ngữ ngậm liếc mắt ra hiệu. Hai người trực tiếp ngự kiếm rời đi phát truyền, bay đến giữa không trung. Vùng biển phía trên có cương phong cùng lôi đỉnh, dù cho Hà Ngữ Ngộng tu luyện chính là lôi thuộc tính công pháp, cũng không dám bay đến cương phong cùng lôi đỉnh bên trong. Nhân ngư tộc yêu tu thấy chúng nó một đường đổi tới tu sĩ, lại giáng điều động công kích, cũng lập tức bay đến giữa không trung đồng thời còn quay về thủ hạ yêu tu lớn tiếng mệnh lệnh, để chúng nó lập tức đối với Trương Thanh Tiêu pháp truyền triển khai tấn công. Phu quân, ta đến ngăn cản cái này yêu tu, ngươi nhân cơ hội đánh lén. Hà Ngữ Ngộng thấy nhân ngư tộc Kim Đan yêu tu bay đến giữa không trung, đầu tiên là cùng Trương Thanh Tiêu truyền âm nói một câu. Sau đó lập tức phát động kim tuẫn phù cùng cực phẩm pháp khí phòng ngự linh lực vòng bảo vệ đồng thời, trong tay cầm trường thanh tiêu đưa cho nàng phòng ngự phù lục, để ngừa vạn nhất. Nàng chỉ là kim đan tầng 2 tu sĩ, mà đối phương nhưng là kim đan tầng 5, tự nhiên là không dám có chút bất cẩn. Làm tốt các loại phòng hộ sau khi, mới khống chế pháp khí cùng phi kiếm tiến hành công kích. Nhân ngư tộc Yutu thấy Hạ Ngữ Mộng liền pháp bảo đều không có, càng lại trực tiếp bắt đầu cười ha hả, khống chế hắn tê luyện pháp bảo phi kiếm, cùng Hạ Ngữ Mộng phi kiếm cùng pháp khí tranh đấu lẫn nhau lên. Chỉ là 3, 5 cái tập hợp, Hạ Ngữ Mộng pháp khí cùng phi kiếm cũng đã bị nhân ngư tộc Kim Daniel tu pháp bảo phi kiếm trò chém đến liệm xiển. Mà nhưng vào lúc này, Trương Thanh Tiêu cũng đã tiếp cận nhân ngư tộc yêu tu điều động phi kiếm, trên không trung trực tiếp triển khai đoạt mệnh thập tam kiếm, đối với nhân ngư tộc yêu tu triển khai công kích. Hừ, một cái chốc cơ tầng 9 luyện thể tu sĩ, cũng dám không biết tự lượng sức mình gần người công kích, thực sự là muốn chết. Nhân ngư tộc yêu tu mới vừa đang khống chế pháp bảo phi kiếm thời điểm, liền vẫn đang chăm chú Trương Thanh Tiêu hướng đi. Thấy Trương Thanh Tiêu thật sự dám một mình tới gần, khóe miệng hơi giương lên, lộ ra một vết cười gằn. Lập tức, khống chế pháp bảo phi kiếm xoay người lại chém về phía Trương Thanh Tiêu. Phu quân cẩn thận. Hà Ngư Mộng cũng là kinh hãi đến biến sắc, nàng biết mình thực lực không cách nào cùng nhân ngư tộc Kim Dan Yêu tu lẫn nhau so sánh, nhưng cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị nhân ngư tộc Kim Dan Yêu tu thành phi kiếm cùng pháp khí cho toàn bộ hủy hoại. Mắt thấy Trương Thanh Tiêu mới vừa bay đến nhân ngư tộc Kim Dan Yêu tu bên người, liền muốn bị đối phương pháp bảo phi kiếm công kích, muốn thiếu viện đã không kịp, chỉ có thể triển khai pháp thuật mạnh mẽ công kích, hy vọng nhân ngư tộc Kim Dan Yêu tu gặp dùng pháp bảo phi kiếm chống đối. Nhưng mà, nhân ngư tộc Yêu tu đối với nàng triển khai pháp thuật, ngay cả xem cũng không nhìn chỉ là phát động pháp khí phòng ngự linh lực vòng bảo vệ, liên tiếp tục khống chế pháp bảo phi kiếm chém về phía Trương Thanh Tiêu. Trương Thanh Tiêu tay cầm thượng phẩm phòng ngự phù bảo, phát động cực phẩm pháp khí phòng ngự linh lực vòng bảo vệ, lấy càng nhanh hơn tốc độ công kích, không ngừng chém về phía Nhân ngư tộc Kim Daniel Tu. Trạm. Nhân ngư tộc Kim Daniel Tu pháp bảo phi kiếm chém ở linh lực vòng bảo vệ trên, chỉ là nhẹ nhàng đục vào, Trương Thanh Tiêu cực phẩm pháp khí liền trực tiếp phán sát. Cũng còn tốt, thời khắc mấu chốt Trương Thanh Tiêu trong tay thượng phẩm phòng ngự phù bảo sáng lên tia sáng chói mắt, chặn lại rồi pháp bảo phi kiếm. Ngay ở bị công kích trong nháy mắt, Trương Thanh Tiêu đem trong vòng tay chứa đồ mạnh vỡ lấy đi ra, triển khai công vật thuật khống chế mạnh vỡ nhanh chóng xuyên phá nhân ngư tộc Kim Dan yêu tu linh lực vòng bảo vệ, cắt đứt đầu của nó. Toàn bộ quá trình, ngay ở thoáng qua trong lúc đó, nhân ngư tộc Kim Dan yêu tu căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền đi đời nhà ma. Ngư Ngộng, đi đánh chết nhân ngư tộc chúc cơ yêu tu. Trương Thanh Tiêu nhanh chóng thu hồi mạnh vỡ, đem công kích pháp bảo của Hàn Phi kiếm trực tiếp nắm ở trong tay. Nói chuyện với Hạ Ngư Ngộng tại điểm, còn không quên đem nhân ngư tộc Kim Dan yêu tu thi thể trực tiếp cất vào vòng tay chứa đồ. Tấn đến giờ phút này, hàng ngư mộng mới phản ứng được, cũng không có dò hỏi Trương Thanh Tiêu đến cùng là chuyện ra sao, vội vã đi công kích nhân ngư tộc chúc cơ yêu thú. Mà lúc này, La Phi cùng Lâm Ảnh tình huống của bọn họ cũng phi thường không tốt. Hai mươi mấy chúc cơ yêu thú thêm vào vài con chúc cơ yêu thú đồng thời công kích, dù cho Trương Thanh Tiêu cho La Phi bọn họ công kích phụ lục cùng phòng ngự phụ lục, cũng đã không chống đỡ nổi. Nếu không là mấy người bọn họ đều có phù bảo, mua đến thời điểm mấu chốt hay dùng phù bảo liệu mạng, đã sớm bị những này nhân ngư tộc yêu thú cho đánh chết. Trương Thanh Tiêu thấy La Phi bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít đều chịu một ít thương cũng lập tức đối với nhân ngư tộc yêu tu triển khai tấn công. Nhân ngư tộc chúc cơ yêu tu hoàn toàn không nghĩ đến, bọn họ kim đan yêu tu sẽ chết đến nhanh như vậy ở hạ ngư ngộng cùng Trương Thanh Tiêu đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích dưới, nhất thời thì có 5, 6 cái chúc cơ yêu tu bị chém giết. Chương 236 Hải Tiên Vũ. Chương 236, Hải Tiên Vũ đánh chết 6, 7 cái nhân ngư tộc yêu tu, La Phi lãnh mấy người áp lực nhất thời nhỏ rất nhiều, cũng bắt đầu tiến hành phản kích. Một lát sau, lại có 7, 8 cái nhân ngư tộc yêu tu bị chém giết, còn lại nhân ngư tộc yêu tu nhìn thấy tình huống hỗn loạn, chỉ có thể điều khiển phát thuyền xoay người chạy trốn. Trương Thanh Tiêu tự nhiên không muốn để cho những người này đạt tẩu, lập tức điều khiển pháp truyền đuổi tới. Hai bên một chạy một đuổi, đọ mắt chính là nửa ngày thời gian. Nhân ngư tộc yêu thú điều khiển pháp tốc độ tàu độ tuy rằng không có Trương Thanh Tiêu bọn họ nhanh, nhưng mà, nhưng có thể khống chế trong biển yêu thú ngăn cản Trương Thanh Tiêu bọn họ truy đuổi. Mỗi khi bọn họ sắp đuổi theo thời điểm, đều sẽ có chúp cơ yêu thú che ở pháp truyền phía trước. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngư Mộng hai người, mỗi lần đều có thể ung dung chém giết những này yêu thú, nhưng cũng muốn làm lỡ chốc lát thời gian. Mắt thấy Những này nhân ngư tộc yêu tu càng chạy càng xa, Trương Thanh Tiêu chỉ có thể thở dài một tiếng, đình chỉ truy kích. "Phu quân, ngươi xem phía trước, làm sao đột nhiên sương mù bay?" Pháp truyền mới vừa dừng lại, chuẩn bị thay đổi phương hướng thời điểm, Hà Ngữ Ngộng đột nhiên nhìn thấy phía trước vùng biển xuất hiện dày đặc sương mù, vội vã mở miệng nói rằng: "Bốn phía đều sương mù bay." La Phi ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ kinh hãi. "La Phi, ngươi biết đây là cái gì tình huống?" Trương Thanh Tiêu nghe La Phi ngữ khí không đúng, vội vã mở miệng hỏi: "Thái thượng trưởng lão, đây là hải tiên ngư?" Trong vùng biển thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần, mà mỗi lần xuất hiện đều sẽ phát sinh dị thường sự tình. Có lúc, xuất hiện loại này hải tiên vụ, gặp phải tu sĩ phải nhận được lợi ích to lớn, mà có lúc, xuất hiện loại này hải tiên vụ, nhưng sẽ làm tu sĩ vô cớ biến mất. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm một cái hải đảo tránh một chút. La Phi vội vã đem hắn biết đến tình huống giải thích một lần. Ta cũng từng thấy một bản sách cổ mặt trên liên quan với hải tiên vụ ghi chép. Hải tiên vụ xuất hiện phạm vi càng lớn càng nguy hiểm, đồng thời, cũng có khả năng thu được càng to lớn hơn tiên lên. Có người nói đã từng có một lần hải tiên vụ xuất hiện phạm vi có chu vi 10 vạn dặm, rất nhiều ở trong vùng biển cất bước tu sĩ đều bị cuốn vào đến một cái kỳ dị tiên đạo bên trong, tuy rằng phần lớn tu sĩ đều chết ở cái này tiên đạo trên, nhưng mà có thể trở về tu sĩ, nhưng đều chiếm được rất lớn tiên duyên. Quyển sách cổ này còn ghi chép một chút việc không tốt, hải tiên vụ xuất hiện có rất nhỏ tỉ lệ sẽ gặp phải lượng lớn yêu thú. Lâm Ảnh cũng đem hắn biết đến một ít tin tức nói ra. Ngay ở mấy người nói chuyện công vụ, hải tiên vụ đã lan tràn đến cách bọn họ không tới 10 dặm địa phương. La Phi, Lâm Ảnh, lấy ra bản đồ khu vực biển, xem chúng ta ở nơi nào. Trùng Thành Tiêu nhìn thấy Hải Tiên Vũ cách bọn họ càng ngày càng gần, cũng có chút lo lắng, đội vẫa mở miệng phân phó nói: "La Phi, Lâm Ảnh hai người, lập tức đem bản đồ khu vực biển lấy ra, mở ra sau, tìm tới bọn họ vị trí." Thái thượng trưởng lão: "Nơi này là ngư loan vùng biển, cách chúng ta gần nhất hòn đảo, ở phía tây nam 500 dặm vị trí. Bằng vào chúng ta pháp thuyền tốc độ, nhanh nhất nửa cái canh giờ, liền có thể đến. Chỉ là, tiến vào trong sương mù, chúng ta có thể sẽ lạc lối phương hướng." Lâm Ảnh rất nhanh sẽ tìm tới bọn họ hiện tại vị trí, mở miệng nói rằng: "Trước tiên đi phía tây nam hòn đảo." Trương Thanh Tiêu nói xong trực tiếp điều khiển pháp thuyền hướng về phía tây nam hướng về chạy mà đi. Chỉ là chốc lát liền tiến vào Hải Tiên trong sương. Mới vừa tiến vào trong sương mù, Trương Thanh Tiêu liền phát hiện không đúng. Này sương mù lại có thể che đậy thần thức, ngăn cản tầm mắt. Dù cho hắn là luyện thể tu sĩ, thì lực khác nhau xa so với chốc cơ đỉnh cao tu sĩ cường rất nhiều, cũng chỉ có thể nhìn rõ pháp thuyền ở ngoài 1m trong phạm vi tình huống. Thần thức nhưng là hoàn toàn không có cách nào tra xét ra bất kỳ cái gì tình huống ở tình huống như vậy, dù cho là hắn cũng rất khó bảo đảm chính mình gặp vẫn dựa theo tương đồng phương hướng chạy. Không cách nào thấy rõ tình huống phía trước, Trương Thanh Tiêu cũng chỉ có thể hạ thấp pháp truyền tốc độ. Dựa theo tốc độ bây giờ, nguyên bản chỉ cần nửa cái canh giờ lộ trình, hiện tại tối thiểu cần 2 cái canh giờ. Lâm Ảnh, ngươi có biết này, hải tiên vụ sẽ xuất hiện thời gian bao lâu? Chúng ta có thể hay không dừng lại ở một cái địa phương? Trương Thanh Tiêu thấy không cách nào nhanh chóng chạy, vội vàng hướng Lâm Ảnh hỏi. Cụ thể sẽ xuất hiện thời gian bao lâu, không cách nào xác định. Theo ta hiểu rõ, có lúc sẽ xuất hiện chừng mấy ngày, có lúc sẽ xuất hiện mười mấy ngày. Không thể vẫn dừng lại ở một cái địa phương, sẽ gặp phải phiền phức lớn. Sách cổ ghi chép, đã từng có tu sĩ lại gặp đến Hải Tiên Vũ Lục, dừng lại ở một cái địa phương, tao ngộ đến đại khủng bố. Lâm Ảnh vội vã mở miệng nói rằng: "Hừ, ta cũng từng thấy loại này tin tức, nhất định phải mau chóng đến Hải Đả mới được." La Phi cũng nói theo: "Phụ quân, dẫn đường phù có một ít tác dụng." Hà Ngư Mộng cũng vẫn ở thử nghiệm dùng thần thức tra xét, nhưng không có hiệu quả, liền lấy ra một tấm dẫn đường phù, không nghĩ đến còn có chút hiệu quả. Dẫn đường phù, mặc dù không cách nào xác định cụ thể vị trí, nhưng có thể chỉ dẫn đường sống. Nàng mới vừa đang dùng dẫn đường phù kiểm tra thời điểm, có thể mơ hồ nhận ra được vị trí. Trương Thanh Tiêu nói, liền lấy ra một tấm dẫn đường phù kích phát. Quả nhiên chỉ dẫn một phương hướng, hắn lập tức dựa theo chỉ dẫn phương hướng, điều chỉnh pháp thuyền chạy vị trí. Liên như vậy, quá hai cái canh giờ điều khiển pháp thuyền cũng không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Nhưng mà, pháp thuyền nhưng không có đến bọn họ muốn đi hào đảo. Thậm chí ngay cả bọn họ hiện tại cụ thể ở hướng về phương hướng nào chạy, đều không thể xác định. Phu quân, nếu không ta rời thuyền, nhìn nãy biển tình huống, Hà Ngữ ngột trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, nhỏ giọng nói, không thể rời thuyền. Ngươi mặc dù là tu sĩ kim đan, nhưng cũng không dám hứa chắc ra thuyền, không hội ngộ đến nguy hiểm. Có pháp truyền phòng ngự vòng bảo vệ bảo vệ, mặc dù là thật sự gặp phải nguy hiểm, chúng ta cũng có cơ hội phản ứng. Chúng ta lại sử một cái canh giờ nhìn tình huống. Thật sự không được lời nói, lại mặt khác muốn cái khác biện pháp. Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không để Hà Ngư ngộp một mình đi mạo hiểm. Nói xong, lại lần nữa kích phát rồi một tấm dẫn đường phụ. Không nghĩ đến lần này kích phát dẫn đường phụ, nhưng có một tia nhỏ biến hóa. Nhận ra được loại biến hóa này sau, Trương Thanh Tiêu lập tức trở nên lên cảnh giác lên. Thôi thôi suy tư chốc lát, mới quyết định tiếp tục theo dẫn đường phụ chỉ dẫn phương hướng tiếp tục tiến lên. Trạm. Lại lần nữa chạy sau nửa canh giờ, Trương Thanh Tiêu điều khiển pháp thuyền không biết đụng vào món đồ gì, toàn bộ pháp truyền phòng ngự vòng bảo vệ đều sáng lên ánh liệt bạch quang. Sau đó, chính là một trận kịch liệt dữ dội. Trơ bạch quang hoàn toàn tiêu tan, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ phát hiện, bọn họ trước mắt sương mù biến mất. Pháp truyền cũng xuất hiện ở trên đất bằng. Đây là Hoàn Đạo. Ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá một phen, Trương Thanh Tiêu có chút không xác định nói rằng, ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời như cũng bị sương mù bao phủ để Trương Thanh Tiêu không cách nào xác định đây rốt cuộc có phải là ở trên đảo. Phu Vân, nơi này linh khí rất nồng nặng, so với chúng ta tiêu giao đạo còn muốn nồng nặng rất nhiều. Hàng Ngư Mộng đánh giá xong bốn phía, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, chỉ là nơi này linh khí có chút không giống bình thường. Chương 237 Bạch Dạ Hoa. Chương 237 Bạch Dạ Hoa. Gần như có thể theo kịp linh trong ao linh khí. Mọi người đều cẩn thận một ít, chúng ta hẳn là đến một nơi đặc tu. Trương Thanh Tiêu cũng cảm nhận được nơi này linh khí nồng nặc, dùng thần thức tra xét chu vi 3000 mét phạm vi sau, đối với mọi người nhắc nhở. Mới vừa hắn tra xét tới điểm, dĩ nhiên phát hiện nơi này sâu, đều nếu so với phía ngoài mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dù cho là một con cực kỳ phổ thông sâu, đều tương đương với luyện khí tầng 1 tu sĩ cũng còn tốt phụ cận không có yêu thú, nếu như thật đụng tới yêu thú lợi nói, phòng trường chúc cơ, kim đan yêu thú đều sẽ không thiếu. Ngoài ra, hắn còn ở phụ cận phát hiện một chút dược liệu đều là những nơi khác, rất khó bổ dưỡng dược liệu. Tình huống của nơi này quá mức là thủ, để hắn không thể không cảnh giác lên. Cùng mấy người phân phó xong sau khi, Trương Thanh Tiêu đem pháp thuyền cất đi. Mới vừa tuy rằng đang bị truyền tống thời điểm, pháp thuyền có chút hư hao, nhưng chưa hề hoàn toàn hư hao, nếu có thể rời đi nơi này, ngược lại cũng có thể tiếp tục sử dụng. Sư Tôn, nay thật giống là luyện chế cổ chúc cơ đan dược liệu. Rơi xuống pháp thuyền, đi về phía trước mấy trăm mét, Sở Minh đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một cây màu trắng tự vật, mở miệng nói rằng: "Nghe được Sở Minh lời nói, mọi người đưa ánh mắt toàn bộ nhìn về phía cách đó không xa cái kia cây màu trắng tự vật. Bạch Dạ Hoa, nơi này tại sao có thể có loại dược liệu này?" Trương Thanh Tiêu tỉ mỉ nhìn kỹ một phen sau, hơi kinh ngạc nói rằng: "Bạch Dạ Hoa là luyện chế cổ trúc cơ đan vị thuốc chính, mà cổ trúc cơ đan hiệu quả, muốn so với hiện tại tu sĩ trúc cơ sử dụng trúc cơ đan tốt hơn rất nhiều. Chỉ có điều, bởi vì luyện chế cổ trúc cơ đan rất nhiều dư liệu cũng đã biến mất, mới không có ai luyện chế" Thế nhưng đan phương nhưng vẫn đều có truyền lưu đối lập với hiện tại trúc cơ đan tới nói, cổ trúc cơ đan, trên căn bản có thể bảo đảm luyện khí tầng 9 đỉnh cao tu sĩ, 99% có thể trúc cơ thành công. Mà hiện tại trúc cơ đan nhưng không cách nào bảo đảm. Ta rõ ràng, nơi này linh khí nồng nặc, hơn nữa thổ nhượng đất thổ, thích hợp bạch dạ hoa sinh trưởng, cho nên mới phải xuất hiện bạch dạ hoa. Đại gia ở phụ cận tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới càng nhiều bạch dạ hoa. Tìm tới bạch dạ hoa sau, ngoại trừ hái dược liệu ở ngoài, còn muốn đem chu vi 10m bên trong thổ, toàn bộ đào đi. Trùng Thanh Tiêu đối với đan dược nghiên cứu phi thường sâu sắc, nếu không phải là bởi vì không có luyện chế tu sĩ kim đan cần thiết đan dược đan phương cùng dư liệu, hắn đều có thể trực tiếp luyện chế ra tu sĩ kim đan dùng đan dược. Mấy năm qua ở Tiêu giao đảo, hắn cũng thường thường nghiên cứu các loại dư liệu, cũng biết rất nhiều bổ dưỡng đặc thù dư liệu phương pháp. Nếu như có thể từ nơi này đem đặc thù thổ nhượng mang về, sau đó phóng tới linh khí nồng nặc địa phương, hoàn toàn có khả năng bổ dưỡng được bạch dạ hoa đến thời điểm, lại tìm đến cái khác dư liệu, là có thể luyện chế cổ trúc cơ đan. Có loại đan dược này, Tiêu giao đảo trên trúc cơ tu sĩ số lượng tuyệt đối sẽ mức độ lớn tăng trưởng. Chúc cơ tu sĩ hơn nhiều, quá không được mấy chục năm, sẽ xuất hiện lượng lớn tu sĩ kim đan, thậm chí tu sĩ nguyên anh. Tiêu Dao Tông cũng có thể càng nhanh hơn trở thành danh xứng với thực ngũ phẩm tông môn. Phải. Được Trương Thanh Tiêu mệnh lệnh, mọi người lập tức bắt đầu tìm kiếm Bạch Dạ Hoa. Chỉ là một cái cách giờ, liên từ phụ cận, tìm tới 50 châu đồng thời cũng đào lượng lớn tổ nhũng, dòng ra xếp vào năm cái túi chứa đồ. Có này 50 châu Bạch Dạ Hoa, tối thiểu cũng có thể luyện chế 50 lô chúc cơ đan. Trương Thanh Tiêu đem mọi người đào được Bạch Dạ Hoa thu hồi đến, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lấy hắn luyện đan trình độ, luyện chế 50 lô chúc cơ đan Tối thiểu cũng có thể thành công 40 lô. Nói cách khác, chỉ bằng vào những này chút cơ đan, tiêu giao tông tối thiểu cũng có thể nuôi dưỡng 30 mấy chút cơ tu sĩ đi ra. Phu quân, mới vừa đang tìm kiếm bạch dạ hoa thời điểm, ta phát hiện nơi này thổ nhượng phía dưới, còn có linh thạch, phẩm chất cũng không thấp. Nơi này hẳn là một cái linh thạch thượng phần khoáng, chúng ta có muốn hay không đào sâu, nhìn có thể hay không đào được linh thạch cực phẩm. Hạ Ngư Mộng cũng là trong lúc vô tình phát hiện linh khoáng, nơi này thổ địa có chút đặc thù, có thể cách trở linh khí. Nếu không là vừa vặn đào được mặt ngoài mỏ linh thạch, sợ là đều không thể phát hiện này thổ nhượng phía dưới có mỏ linh thạch. Trước tiên làm cái đánh dấu, chúng ta đi những nơi khác nhìn. Nơi này như vậy là thụ, nên không chỉ là có linh thạch thượng phần khoáng, rất có khả năng gặp có linh thạch cực phần khoáng, thậm chí có linh ngọc khoáng. Hiện tại, chúng ta chuyện quan trọng nhất là tìm tới luyện chế cổ trúc cơ đan mặt khác một loại vị thuốc chính. Nếu có thể lại tìm đến loại này vị thuốc chính, luyện chế ra đến cổ trúc cơ đan, hiệu quả mới sẽ tốt hơn. Tuy rằng luyện chế cổ trúc cơ đan mặt khác một loại vị thuốc chính, có thể dùng cái khác dược liệu thay thế, thế nhưng hiệu quả nhưng vẫn là kém một chút. Nếu có thể tìm tới mặt khác một loại vị thuốc chính lời nói, luyện chế ra đến cổ trúc cơ đan hiệu quả mới có thể đạt đến đỉnh cao. Mặc dù vẫn là không cách nào 100% bảo đảm luyện khí tầng 9 đỉnh cao tu sĩ đột phá đến chốc cơ, thế nhưng là có thể làm cho tu sĩ đang đột phá đến chốc cơ sau, căn cơ càng thêm vững chắc đặc biệt đối với những người tư chất tu luyện trung thượng tu sĩ tới nói chỗ tốt lớn vô cùng. Tối thiểu có thể tăng cường vượt hẳn, một thành những tu sĩ này đột phá đến kim đan độ khả thi. Cũng được, nơi này, sát thực hạt thủ. Phu quân, chúng ta hướng về phương hướng nào đi tới? Hàng Nữ Mộng cũng không có cứng cọ, ánh mắt đảo qua bốn phía, có chút không xác định hỏi. Các nàng đối với nơi này không biết chút nào, nếu như không cẩn thận tiến vào cái gì hung hiểm chi địa, liền phi phước. Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là thử nghiệm bay lên không bay lên, xác định không có vấn đề sau, mới bay đến giữa không trung, kiểm tra lên. Rất nhanh, hắn ngay ở bên trái đằng trước, mơ hồ nhìn thấy một nơi ngọn núi, mặt trên thật giống là có kiến trúc vật. Chỉ là khoảng cách quá xa, hắn cũng không cách nào xác định nhìn thấy chính là không phải kiến trúc vật. Lại xoay người nhìn một chút những phương hướng khác, cũng không có phát hiện dị thường gì, cuối cùng vẫn là xác định hướng về chỗ này ngọn núi đi đến. Chính đang Trương Thanh Tiêu muốn rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên cảm nhận được sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Phu quân cẩn thận Hà Ngư ngậm thấy một con quái điểu, như như chớp giận, từ đằng xa chạy nhanh đến, vội vã mở miệng nhắc nhở đồng thời, nhanh chóng bay về phía không trung, lấy ra pháp khí, đối với cái con này chạy nhanh đến quá điểu tiến hành công kích. Nhưng mà, vẫn không có chờ nàng pháp khí đánh trúng quái điểu. Trương Thanh Tiêu liền bị con quái điểu này phun ra một loại chẳng biết vật gì viên cầu cho đánh trúng, thân thể tầng tầng hướng về mặt đất đập xuống. Trạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trương Thanh Tiêu mạnh mẽ nện xuống đất. Nếu không là hắn ở thời khắc mấu chốt lấy ra phòng ngự phù bảo, tiến hành ngăn cản, lần này, dù cho nếu không hắn mệnh, cũng sẽ để hắn trọng thương. Ngư ngậm hạ xuống. Không muốn trên không trung cùng quấy điều tranh đấu, Trương Thanh Tiêu liền vội vàng đứng lên, lợi dụng không vật thuật khống chế mảnh vỡ, bắn về phía quái điểu đầu lâu. Nhưng không nghĩ đến con quái điểu này phi thường ung dung liền tránh thoát mảnh vỡ công kích. Mắt thấy con quái điểu này muốn công kích Hà Ngư Ngộng, hắn vội vã mở miệng nhấp nhợ. Hà Ngư Ngộng cũng không dám có chút bất cẩn, thấy Trương Thanh Tiêu không có bình thường, vội vã từ không trung rơi ở trên mặt đất. Ngay ở Hà Ngư Ngộng mới vừa rơi xuống đất, quái điểu hét lên một tiếng, trực tiếp bay đi. Hành động này, không khỏi để mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 238: Cứng rắn cấy tối. Chương 238: Cứng rắn cấy tối Xem ra, con quái điểu này chính là vì ngăn cản chúng ta phi hành trên không trung. Trương Thanh Tiêu rất nhanh nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do, lẩm bẩm nói: "Phu quân, ngươi không có bị thương chớ." Hàn Ngư ngậm đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, quan sát tỉ mỉ một phen sau, quan tâm hỏi: "Nàng cũng nhìn ra con quái điểu này mục đích, đồng thời nghĩ đến cả nhiều. Con quái điểu này tới vô ảnh đi vô tung, rõ ràng không phải bình thường yêu thú. Rất có khả năng là trận pháp hoặc là cấm chế biến ảo ra đến một loại phương thức công kích." "Ta không có chuyện gì." Trương Thanh Tiêu lắc đầu nói, "Xem ra, không thể phi hành. Nơi này cũng thật quái lạ quái." Mới vừa Ta thấy bên trái đằng trước tình huống, chúng ta hiện tại liền hướng bên trái đằng trước đi tới. Trên đường, cần phải cẩn thận một ít. Vừa nãy tuy rằng nhìn thấy bên trái đằng trước tình huống, nhưng hiện tại ra chuyện như vậy, hắn cũng không dám hứa chắc, mới vừa chứng kiến nhất định là chân thực. Chỉ là, Trương Thanh Tiêu đối với nơi này không biết gì cả, cho dù không cách nào xác định chính mình nhìn thấy cảnh tượng có phải là thật hay không thực, cũng phải đi vào thử xem. Dù sao hắn cũng không cách nào bảo đảm cái khác mấy cái phương hướng liền nhất định an toàn. Cùng mấy người sau khi nói xong, Trương Thanh Tiêu đi ở phía trước, mang theo mọi người cẩn thận từng ly từng tí một hướng về bên trái đằng trước đi đến. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào một mảnh trong rừng rậm. Nơi này cây cối, dày đến cũng không phải rất to to, nhưng làm cho người ta một loại không giống nhau cảm giác. Phản phất mỗi một cây đều có sinh mệnh bình thường. Phu quân, những cây cối này, thật giống cũng là thiên tài địa bảo. Chúng ta có muốn hay không chặt cây một ít trở lại? Nhìn những ngài sinh cơ bừng bừng cây cối, hạ ngữ ngẫm trong đầu nẽ qua các loại thiên tài địa bảo tên, nhưng không có bất kỳ ấn tượng nào. Thế nhưng, nàng nhưng cảm thấy đến những cây cối này đều không đúng phật vận. Cũng được, ta trước tiên tự xem. Trương Thanh Tiêu nói từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái cực phẩm pháp kiếm đi đến một gốc cây to bằng miệng bát đại thụ trước mặt, dùng pháp khí chém đi đến. Lại phát hiện, cây đại thụ này phi thường rắn chắc, cực phẩm pháp khí chém vào trên cây, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt dấu. Hà Ngư Ngộng, La Phi, Lâm Ảnh mấy người cũng theo lấy ra pháp kiếm, hoặc là dị loại pháp khí, chặt cây quanh thân cây tối. Nhưng mà, ngoại trừ Hà Ngư Ngộng có thể ở trên cây lưu lại nhợt nhạt dấu ở ngoài. La Phi mọi người, dù cho là toàn lực triển khai cũng không cách nào ở trên cây lưu lại bất cứ dấu với gì. Trùng Thành Tiêu vừa nãy cũng không hề sử dụng toàn lực, vào lúc này hắn lại lần nữa ra tăng sức mạnh, vung vậy pháp kiếm chém vào trên cây. Lần này, lưu lại dấu hơi hơi hơn một ít, nhưng mà ngay ở hắn muốn tiếp tục chém kiếm thứ hai thời điểm, nhưng không có nghĩ đến vừa nãy dấu vết lưu lại, dĩ nhiên đang chậm chậm biến mất. Đồ chơi này còn có thể tự động khôi phục. Quả nhiên là thứ tốt, nếu như đem ra luyện chế pháp khí, hoặc là pháp bảo, tuyệt đối có thể tăng lên pháp khí hoặc là pháp bảo phẩm chất. Ngư ngộng, La Phi, các ngươi cũng dùng cái khác càng thêm sắc bén pháp khí, nhìn có thể hay không chém đứt tế một ít cây cối. Trùng Thành Tiêu lại lần nữa vung vậy pháp khí, chém một kiếm Trở hắn dấu vết lưu lại tiêu tan sau, sáng mắt lên, lập tức quay về hạ ngư mộng mấy người nói rằng, thông qua quan sát phát hiện, hắn sử dụng 8 phần lực ở trên cây dấu vết lưu lại, gần như cần 5, 6 cái hô hấp mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu như là toàn lực vung chém lời nói, cái kia phòng trường cần mười mấy cái hô hấp mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chỉ cần hắn chém vào nhanh, nhất định có thể đem cây này cho chém đứt. Nghĩ đến bên trong, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa vung kiếm bổ về phía bên người cây này. Rang rắc. Lần này, hắn vận chuyển chân nguyên, hơn nữa sức mạnh của thân thể, sử dụng hoàn toàn khí lực, chém vào trên cây khô. Chỉ nghe một tiếng vang giòn Thân cây lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, cực phẩm pháp khí trường kiếm, nhưng trực tiếp bị đứt đoạn. Cứ như vậy, nhìn cắt thành hai đoạn cực phẩm pháp khí trường kiếm, trường thanh tiêu trực tiếp há hốc mồm. Hắn này cực phẩm pháp khí trường kiếm không phải là cái gì bình thường mà hàng độ cứng dù cho không sánh được pháp bảo, cũng không kém nhiều. Chính là chém vào phổ thông pháp bảo mặt trên, cũng không thể một hồi liền bị đứt đoạn đồng thời. Hắn vì phòng ngừa cực phẩm pháp khí trường kiếm bị hao tổn, còn cố ý thôi thúc chân nguyên, rót vào đến trường kiếm bên trong để thanh trường kiếm này trở nên càng thêm sắc bén cùng rắn chắc. Bây giờ lại bị trực tiếp đứt đoạn, chuyện này quả thật vượt qua hắn dự tính. La Phi mấy người nhìn thấy cực phẩm pháp khí trường kiếm bị đứt đoạn, cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. "Phu quân, cây này có gì đó quái lạ." "Phổ thông cực phẩm pháp khí, khả năng không cách nào chém được, nhất định phải càng thêm sắc bén pháp bảo, hoặc là phương pháp đặc thù mới được." "Hàng ngự mộng vận chuyển chân nguyên dùng cực phẩm pháp khí trường kiếm, cực phẩm pháp khí dịu từ một chút, đều không thể lưu lại quá sâu dấu vết. Nếu như mạnh mẽ chặt cây lời nói, sẽ xuất hiện Trương Thanh Tiêu vừa nãy xuất hiện tình huống như thế, vẫn không có đem thụ chém đứt, pháp khí liền bị đứt đoạn." "Ta lại thử." Trương Thanh Tiêu không muốn tự bỏ đổ tốt như thế. Hắn tuy rằng còn không biết những cây này là cái gì thiên tài địa bảo, Thế nhưng nhưng trong lòng Phi Thường rõ ràng, những cây này tuyệt đối là không bình thường từ tốt. Suy nghĩ một chút, vẫn là từ chính mình trong túi chứa đồ, đem màu xám bạc mạnh vỡ lấy ra. Lợi dụng công vật thuật, khống chế mạnh vỡ, quay về thân cây bắt đầu cắt chém. Nay mạnh vỡ quả nhiên muốn so với pháp khí trường kiếm dùng tốt rất nhiều. Chỉ là qua lại cắt chém mấy lần, liền làm ra một cái ngót lỗ độ lớn lỗ hổng. La Phi, Hà Ngư Ngộng, Sở Minh mấy người nhìn thấy Trương Thanh tiêu dùng một cái không biết là cái gì chất liệu mạnh vỡ, thành công đem thân cây cắt chém ra lớn như vậy lỗ hổng, tất cả đều sáng mắt lên. Nhìn thấy mảnh vỡ cắt chém hiệu quả không sai, Trương Thanh Tiêu cũng làm được càng thêm ra sức đồng thời còn không quên đối với Hạ Ngữ Mộng mấy người nói rằng, các ngươi nhìn phụ cận, có còn hay không cái khắc tiên tài địa bảo, hoặc là linh dược, dược liệu. Không cần cách đến quá xa, từng người đều muốn ở lẫn nhau trong tầm mắt. Gặp phải nguy hiểm, cũng có thể ngay đầu tiên tiến hành cứu viện. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, lấy hắn cắt chém tốc độ, muốn chém đứt một thân cây, tối thiểu cũng phải thời gian một chén trà. Cũng không thể để Hạ Ngữ Mộng bọn họ liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Cũng được. Hạ Ngữ Mộng khẽ gật đầu, chỉ huy mọi người, chia làm bốn tổ. Phân biệt hướng về bốn cái phương hướng bắt đầu tìm kiếm lên. Theo thời gian trôi đi, sau một canh giờ, rốt cục chém được một viên to bằng miệng chiến thủ. Sở dĩ bỏ ra thời gian dài như vậy, chủ yếu hay là bởi vì loại này thụ chém lỗ hổng càng lớn, khôi phục đến càng nhanh đến phía sau cùng thời điểm, càng là đạt đến một loại trình độ kia người. Nếu không là hắn mảnh vỡ đầy đủ sắc bén, vẫn đúng là không nhất định có thể đem cây này cho chém đứt đem chém nước tụ, thu vào vòng tay chứa đồ sau, hắn lập tức vận chuyển công pháp, bắt đầu khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Trúc cơ kỷ trường thanh quyết độ thành thạo đã tu luyện đến hoàn mỹ. Khôi phục chân nguyên, cũng không cần khoanh chân ngồi tính toán. Trương Thanh Tiêu đứng tại chỗ, chỉ là nửa ly trà cơm phù, trong cơ thể chân nguyên liền hoàn toàn khôi phục. Như thế chém chuẩn ở là quá lao lực. Trương Thanh Tiêu không muốn ở đây làm lỡ thời gian quá lâu, cũng không muốn chém một cái cây liền rời đi. Sư Tôn, cây này chúng ta muốn đào trở lại gieo vào lời nói, có thể nuôi sống sao? Sở Tình đã trở về một lúc, thấy Sư Tôn đem chém đứt thụ thu vào vòng tay chứa đồ sau, liền rơi vào trầm tư, một lát sau, không nhịn được mở miệng nói rằng: Chương 239, an toàn độ cao. Chương 239, an toàn độ cao. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ đến? Tình Nhi Nữ động, La Phi, các ngươi thử một chút xem, có thể hay không trực tiếp đem mầm cây nhỏ đào móc ra. Nếu như có thể lời nói, liên từ xung quanh nhiều mang một ít thổ trở lại, chúng ta đem những cây giống này ở tiêu giao tông bên trong. Trương Thanh Tiêu vỗ một cái trán, kích động nói: "Sở Tình lời nói, nhắc nhở hắn, nếu chặt cây phiền phức, vậy tại sao không trực tiếp từ gốc rễ đem những cây này cho đào móc ra?" Có ý nghĩ này, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu hành động. Tìm tới khắc một gốc cây to bằng miệng chiến thụ, lấy ra một cái pháp khí cái xẻng, bắt đầu đào lên đồng thời đào móc ra thổ cũng không có lãng phí, trực tiếp liền bị hắn cất vào trong túi chứa đồ. Lần này đi ra, mấy người bọn họ mang túi chứa đồ cũng không ít. Chính Trương Thanh Tiêu thì có mười mấy cái 50 lập phương túi chứa đồ. La Phi, Lâm Ảnh, hàng ngũ mộng mấy người cũng đều dẫn theo không ít đặc biệt La Phi, trên người túi chứa đồ có ít nhất hơn trăm cái. Hắn sợ dĩ mang nhiều như vậy túi chứa đồ, chủ yếu hay là bởi vì hắn thường thường gặp xui hàng hóa, nuôi thành tập quán này. Không chỉ là La Phi, Lâm Ảnh bên người mang theo túi chứa đồ cũng không ít. Mọi người mang theo túi chứa đồ, gộp lại có tiểu nhỉ trăm cái. Gần như mỗi cái túi chứa đồ đều là 50 lập phương, mặc dù không tính Trương Thanh Tiêu vòng tay chứa đồ, cũng có sắp tới một vạn lập phương không gian. Ngược lại cũng có thể trang không ít thổ trở lại đến thời điểm, mặc dù không cách nào nuôi sống loại này thụ, khi trồng thực cái khắc dược liệu thời điểm, cũng sẽ so với phổ thông thổ thân thiết. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu đào đất, Hà Ngư Ngộng, Sở Tình hai người cũng lại đầy hỗ trợ. La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh mọi người, nhưng là đi đào mầm cây nhỏ. Chỉ dùng một phút thời gian, Trương Thanh Tiêu ba người liền đào ra một cái hơn 3 thước thân hồ to. Ngư Ngộng, Đình Nhi, các ngươi trước tiên dừng lại đi. Ta thử một chút xem có thể hay không đem cây này cho rút lên đến. Trương Thanh Tiêu nói, liền đi đến đại thụ bên cạnh dùng sức đẩy một cái đại thụ, nhất thời liền đem đại thụ đẩy đến hướng về một bên khác sai lệch quá thứ. Nhìn thấy tình huống như thế, hắn lại lần nữa gia tăng rồi cường độ. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng, đại thụ ngã trên mặt đất đem cây này thu được vòng tay chứa đồ sau, Trương Thanh Tiêu lại mang theo hạ ngứ ngộng, sở tình tiếp tục đi đào cái khác thụ. Lợi dụng cái biện pháp này, ba người vẫn lấy 10 quả to bằng miệng chiến thụ mới ngừng lại. La Phi bọn họ thu hoạch cũng không sai, gộp lại tổng cộng đào được 50 cây nhỏ miêu. Nếu như có thể đem những cây giống này toàn bộ nuôi sống lợi nói, đối với Tiêu giao tông tới nói, lại là một bút hiếm có của cải. Phu quân, chúng ta vừa nãy ở bốn phía tìm được không ít dược liệu. Còn có vài cây không biết là cái gì tên linh dược. Nơi này thứ tốt nhiều vô cùng, ta cảm giác nơi này theo chúng ta tiêu giao đạo có chút tương tự, rất có khả năng là một cái nào đó tông môn hoặc là một cái nào đó tu tiên tiền bối động phủ tu luyện. Có điều, nơi này các loại côn kiến cũng nhiều vô cùng, vừa nãy có cái đệ tử, suýt chút nữa liền bị một con độc trùng chọ cắn được. Chúng ta còn muốn càng thêm cẩn thận một ít mới tốt. Tiếp tục tiến lên thời điểm, Hàn Ngữ ngậm đem các nàng ở trường thanh tiêu chặt cây thời điểm tìm tới vật phẩm, tỉ mỉ nói rồi một lần. Hừ, xác thực phải cẩn thận một ít. Trương Thanh Tiêu thần thức, vẫn đang chăm chú tình huống xung quanh, tuy rằng không có gặp phải yếu tố, nhưng cũng tra xét ra không ít con kiến điều này cũng làm cho hắn trở nên càng thêm cảnh giác lên. Hiện tại không có gặp phải yếu tố, không có nghĩa là nơi này thật không có yếu tố. Trước bầu trời xuất hiện con quái điều kia, còn để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Mọi người một bên ở trong rừng rậm qua lại, một bên tìm kiếm chu vi dư liệu, linh dược. Gần như dùng năm cái cách giờ mới rời khỏi vùng rừng tung này. Nay một đường, vẫn đúng là để Trương Thanh Tiêu tìm tới không ít luyện chế các loại cổ đan dược hi hữu dư liệu. Phẩm chất cũng vượt xa khỏi hắn ở bên ngoài mua dư liệu. Ra dương rộng rộng, trước mắt là một mảnh bình nguyên khô vực, mặt đất tất cả đều là các loại cỏ dại, mà ở cỏ dại bên trong, nhưng là đến không hết con kiến. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu không nhịn được nhíu mày. "Thái thượng trưởng lão, nơi này con kiến quá nhiều rồi, hơi bất cẩn một chút thì có khả năng bị độc trùng thương tổn được, nếu không thử xem có thể hay không điều khiển tàu bay." La Phi dùng thần thức tra xét phía trước mấy chục mét phạm vi, cảm giác không thể nào đặt chân, xoay người đưa ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu. "Được, ta đi thử xem. Các ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, nếu như điều khiển tàu bay sẽ không gây lên quá nhiều điều chú ý, các ngươi trở lên tàu bay." Trương Thành Tiêu suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như thế làm. Trong bọn họ không chỉ là có trúc cơ tu sĩ, còn có luyện khí hậu kỳ đệ tử. Một khi bị nơi này độc trùng tấn được, dù cho là sử dụng giải độc đan, đều không nhất định hữu dụng. Nếu như có thể điều khiển tàu bay lời nói, tự nhiên vẫn là điều khiển tàu bay thích hợp nhất. Cho tới nói, để những này luyện khí hậu kỳ đệ tử ngự kiếm tầng trời thấp phi hành, không chỉ có tiêu hao linh lực quá to lớn không cách nào lâu dài kiên trì, còn có nhất định có thể sẽ bị biết bay độc trùng tập kích. Có thể không dùng biện pháp như thế chạy đi, liền tốt nhất không cần biện pháp như thế chạy đi. Phu quân, vẫn là ta đến kiểm tra đi. Ta là tu sĩ kim đan, mặc kệ là tốc độ phản ứng, vẫn là sức phòng ngự, đều còn mạnh hơn ngươi." Hà Ngữ Mộng liền vội vàng kéo Trương Thanh Tiêu nói rằng, "Vậy này viên phòng ngự phù bảo, ngươi cầm, một khi xuất hiện nguy hiểm, lập tức phát động cái này phòng ngự phù bảo." Trương Thanh Tiêu tuy rằng cảm giác mình thực lực chân chính cùng Hà Ngữ Mộng nên không kém nhiều, nhưng cũng không có kiên trì tự mình thăm dò. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ là trúc cơ đỉnh cao đang không có mạnh vỡ tình huống, tốc độ phản ứng cùng tự thân sức phòng ngự, vẫn là hơi hơi kém một chút. Hà Ngữ Mộng cũng không có khách khí, tiếp nhận phòng ngự phù bảo, liền lấy ra một chiếc loại nhỏ pháp châu, bắt đầu thử nghiệm lên. Nàng cũng không có để pháp châu phi hành quá cao, chỉ là cách xa mặt đất khoảng 1 mét. Phi hành một đoạn lộ trình xác định không có vấn đề, mới đem độ cao tăng lên tới 2 mét. Lại phi hành một khoảng cách, vẫn không có gặp phải phiến phức, liền đem độ cao tăng lên tới 3 mét. Cẩn thận, nhanh hạ thấp độ cao. Ngay ở Hà Ngư Ngộng đem độ cao tăng lên tới 3 mét thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện ba con quái điểu. Những này quái điểu xuất hiện ở hiện trong nháy mắt liền bị Trương Thanh Tiêu phát hiện, Trương Thanh Tiêu vội vã mở miệng nhép nhở. Hà Ngư Ngộng tuy rằng ngay đầu tiên làm ra phản ứng, tàu bay nhưng vẫn là gặp phải quái điểu công kích. Tàu bay trên phòng ngự vòng bảo vệ, trong nháy mắt liền bị phá hỏng cũng còn tốt, ở nàng đem tàu bay độ cao hạ thấp 3 mét trở xuống tại điểm, những máy quái điều khiển không nữa công kích, nhanh chóng biến mất ở không trung. An toàn độ cao là 3 mét trong vòng. Chỉ cần chúng ta tàu bay phi hành độ cao không vượt quá 3 mét thì sẽ không bị quái điều công kích. Ta tàu bay trận pháp phòng ngự đã bị phá hỏng, không cách nào tiếp tục sử dụng, Phu quân, vẫn là lấy ra ngươi tàu bay đi." Hạ nữ ngậm điều khiển tàu bay lấy 2 mét độ cao, lại lần nữa bay một vòng lớn, xác định không có vấn đề sau, mới mở miệng nói rằng: "Được, mọi người đều trên tà tàu bay." Trương Thanh Tiêu từ trong vòng tay chứa đồ đem hắn tàu bay lấy ra. Lần này lấy ra tàu bay Tốc độ phi hành cũng không tính đặc biệt nhanh, thế nhưng tàu bay trên trận pháp phòng ngự nhưng rất mạnh mẽ. Dù cho là Hà Ngư Ngộng sử dụng cực phẩm pháp khí công kích, cũng đến đến mấy lần mới có khả năng đem phòng ngự vòng bảo vệ đánh vỡ. Chương 240: Thiên Diệt Thảo. Chương 240: Thiên Diệt Thảo. Chờ tất cả mọi người lên tàu bay, Trương Thanh Tiêu lập tức đem khởi động. Có tàu bay, bọn họ tiến lên tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Trương Thanh Tiêu còn cố ý phi đến thấp một ít, chỉ ở khoảng 1 mét độ cao phi hành. Sư Tôn, dừng lại, ngươi xem đây là không phải luyện chế cổ trúc cơ đan mặt khác một loại vị thuốc chính, Thiên Diệt Thảo. Phi hành đại khái hai khắc chung, Sở Minh đột nhiên mở miệng nói rằng, hắn vẫn theo Trương Thanh Tiêu học tập luyện đan, tuy rằng luyện chế đan dược thiên phú cũng không tính đặc biệt ưu tú, thế nhưng đối với luyện chế các loại đan dược dược liệu cùng với các loại linh dược, nhưng nhớ tới phi thường rõ ràng. Mà bay trên thuyền, ngoại trừ hắn cùng Trương Thanh Tiêu ở ngoài, những người khác đối với các loại dược liệu, linh dược quen thuộc trình độ nhưng phải trên lệch rất nhiều. Nghe được Sở Minh lời nói, Trương Thanh Tiêu vội vã đem tàu bay ngừng lại. Nếu như thật có thể ở đây tìm tới thiên dược thảo, vậy hắn ngay lập tức sẽ có thể bắt đầu luyện chế cổ chúc cơ đan. Lần này La Phi nhưng là mua không ít luyện chế chúc cơ đan dược liệu. Luyện chế cổ trúc cơ đan, chỉ cần đem bạch dạ hoa cùng thiên diệp thảo gia nhập vào là được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trương Thanh Tiêu mới gặp có rất lớn tự tin, dùng này mấy chục cây bạch dạ hoa cùng thiên diệp thảo luyện chế ra lượng lớn trúc cơ đan. Đúng là thiên diệp thảo. Ngư Ngộng, ngươi cùng ta cùng đi hái, những người khác đều đang tẩu cao tốc thượng hạng. Trương Thanh Tiêu dùng thần thức cẩn thận tra xét một phen, xác định sở minh phát hiện chính là thiên diệp thảo sau, xoay người quay về mọi người nói, phía dưới cỏ dại bên trong có không ít độc trùng sáng nghĩ, những người khác theo đồng thời xuống có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn cùng Hà Ngư Ngộng trực lực Muốn so với những người khác cường rất nhiều, hai người xuống ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng những này độc trùng sáng ý. Sư Tôn, ta và các ngươi đồng thời xuống hái thiên dược thảo. Sở Tình vội vã mở miệng nói rằng: "Không được, ngươi ở lại Tẩu Bay Thượng Hạng. Nơi này độc trùng đến cùng lợi hại bao nhiêu, ta cũng không cách nào bảo đảm, ngươi mặc dù là trúc cơ tầng 3, còn luyện thể, nhưng cũng chỉ so với những người khác hơi hơi mạnh một điểm. Theo chúng ta xuống, quá nguy hiểm." Trương Thanh Tiêu không chút do dự từ chối Sở Tình tỉnh cậu. "Sư Tôn, không cần lo lắng, ta có phòng ngự phụ lục cùng giải độc đan, sẽ không xuất hiện vấn đề." Ngụy Cùng Sư nương hai người đi hái gặp tiêu tốn thời gian rất dài, đối với chúng ta đại gia tới nói, nguy hiểm có thể sẽ càng to lớn hơn. Nơi này không chỉ là có độc trùng sáng ý, còn giống như có cái khác nguy hiểm. Sở Tình lần này muốn cùng cùng đi hái cũng không phải bởi vì ham chơi, mà là nàng thật sự mơ hồ cảm giác được phụ cận phảng phất có món đồ gì vẫn đang nhìn chằm chằm các nàng đương nhiên, đây chỉ là nàng cảm giác, một đường cũng không có phát hiện bất kỳ dị tượng. Phu quân, liên đệ Tình Nhi theo chúng ta cùng đi chứ? Nàng thực lực không kém, nên có thể chăm sóc tốt chính mình. Hai người chúng ta đi hái, tốc độ sát thực muốn chậm một chút. Hà Ngư Mộng cũng nói theo. Nàng giống như Sở Tình, cũng cảm giác được một chút dị dạng. Muốn đi liền đi thôi, phải cẩn thận một ít. Trương Thanh Tiêu cũng không có lại tiếp tục ngăn cản, quay về Sở Tình nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía La Phi mấy người nói: "La Phi, Lâm Ảnh, mấy người các ngươi giúp cơ tu sĩ, nếu coi trọng tàu bay cùng luyện khí đệ tử. Thái thượng trưởng lão, yên tâm, chúng ta gặp cảnh rắn lên, bất cứ lúc nào tra xét bốn phía tình huống." La Phi nói rằng, từ tàu bay bên trên xuống tới sau, Trương Thanh Tiêu ba người rất nhanh sẽ tìm tới 7, 8 cây thiên dược thảo. Sau đó, chia làm ba phương hướng, ở bốn phía tìm kiếm Thiên diệp thảo cùng Bạch Dạ Hoa sinh trưởng hoàn cảnh không giống nhau lắm ở hái dược liệu thời điểm, ba người cũng không có quên đem nơi này thổ nhũng cũng đào một phần. Bởi vì nơi này cỏ dại bên trong có không ít độc trùng xạ nghĩ tập kích, hái thời điểm, ba người vẫn mở ra phòng ngự vòng bảo vệ. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền hái hai mươi mấy cây thiên diệp thảo, đồng thời còn được một chút thiên diệp thảo hạt giống cùng cái khác dược liệu. Ngư Ngộng, Thần Nhi, gần đủ rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn trên lệch thời gian không nhiều, Trương Thanh Tiêu mở miệng bắt chuyện Hà Ngư Ngộng cùng Sở Tình trở lại tàu bay trên, chuẩn bị rời đi nơi này, tiếp tục đi đến bên trái đằng trước ngọn núi. Nghe được hắn, Hà Ngư Ngộng cùng Sở Tình hai người cũng đều đình chỉ tiếp tục tìm kiếm. Hai người một hồi này câu vu, cũng cấp tìm mười mấy cây tiên diệp thảo cùng một ít hạt giống, đồng thời cũng đào không ít thổ nướng. Thái thượng trưởng lão, cẩn thận. Đúng vào lúc này, Lâm Ảnh đột nhiên mở miệng hô. Trương Thanh Tiêu lúc này cũng không có nhận ra được nguy hiểm, nghe được La Phi nhắc nhở, mới xoay người về phía sau nhìn lại. Nhưng mà, để hắn nghi hoặc chính là, phía sau cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Lập tức nghĩ đến, có thể hay không là không trùng gặp nguy hiểm, liền ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Phu quân, không phải trên trời, là trên đất. Ngươi chu vi thảo cùng phổ thông thảo không giống, thật giống là hình thành một cái trận pháp. Mau mau rời đi nơi vị trí. Hạ Ngữ ngẩng mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng, vội va đem tình huống nói rồi một lần. Tận đến giờ phút này, Trương Thanh Tiêu mới phát hiện không đúng. Chỉ là, hắn muốn bay lên không rời đi, lại vì lúc đó mượn. Hắn thân thể không biết bị một luồng ra sao sức mạnh thần bí cầm cố lại, mặc kệ hắn làm sao vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, hoặc là sử dụng rất sức lực, đều không thể di động mạnh mai. Khả năng này là một cái truyền tống trận, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Mau nhanh rời đi nơi này, đi chúng ta muốn đi ngọn núi kia. Chờ ta giải quyết nơi này phiền phức, lại đến đây với các ngươi hội họp cảm nhận được một luồng lực kéo sau, Trương Thanh Tiêu vội vã mở miệng quay về Hà Ngữ Ngộng, la phi đám người nói: "Sư tôn, ta đến giúp ngươi." Sở Tình khoảng cách Trương Thanh Tiêu vị trí cũng không tính quá xa, liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu không cách nào nhúc nhích, không chút do dự liền nhắm phía Trương Thanh Tiêu đang tiếp, ngay ở nàng khoảng cách Trương Thanh Tiêu không đủ 10 mét vị trí, trực tiếp liền bị sức mạnh thần bí cho trói chặt, cũng không còn cách nào gì động đậy may. Hà Ngữ Ngộng đương nhiên sẽ không nghe lời rời đi, đang xem ra Trương Thanh Tiêu tình huống không đúng sao, liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía Trương Thanh Tiêu. Nhưng mà, nàng nhưng chậm một bước, còn chưa tới truyền tống trận pháp vi liền thấy Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình vị trí, sáng lên một đạo hào quang màu trắng. Theo ánh sáng màu trắng xuất hiện, Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người cũng theo tiêu tan ở tại chỗ. Hà Ngư Mộng cũng không có bởi vì hai người biến mất, liền dừng lại, mà là đi thẳng đến hai người biến mất địa phương, bắt đầu cẩn thận tra xét lên. Hà Thái Thượng trưởng lão, nơi này quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi. Thái Thượng trưởng lão chỉ là bị truyền tống đi rồi, rất có khả năng là được cơ duyên gì. Chờ hắn sau khi ra ngoài, nhất định sẽ đi ước định địa phương tìm chúng ta. La Phi lo lắng nơi này còn có cái khác nguy hiểm, vội vã điều khiển tàu bay đến Hà Ngư Mộng bên người. Được, vậy chúng ta trước tiên đi bên trái đằng trước ngọn núi. Hà Ngư Mộng cẩn thận tra xét vài lần, đều không có phát bất cứ dị thường nào địa phương, cũng chỉ có thể đem lo lắng để ở trong lòng, trước tiên mang theo La Phi mọi người rời đi này một mảnh quỷ dị địa phương. Chương 241. Bị truy tống. Chương 241. Bị truy tống. Chương Thanh Tiêu cùng Sở Tình chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, chờ hai người lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn phát sinh ra biến hóa. "Thanh Nhi, ngươi không sao chứ?" Cảm giác trên người giảng buộc sau khi biến mất, Chương Thanh Tiêu vội vã đi đến Sở Tình bên người, nhìn vẻ mặt mờ mịt Sở Tình hỏi. "Sư tôn, Ta không có chuyện gì, nơi này linh khí thật đặc thù a. So với chúng ta tiêu giao tông linh truyền còn muốn đặc thụ. Sở Tình lắc lắc đầu, đột nhiên mở miệng nói rằng: "Nàng mới vừa đang truyền tống tới được thời điểm, cảm giác thân thể có chút không khỏe, liền vận chuyển công pháp đến trung hòa này cũng không khỏe cảm giác. Không nghi đến, dĩ nhiên có ngoại ý muốn thu hoạch, nơi này linh khí phi thường nồng đậm, hơn nữa còn có một luồng đặc thù nhiệt điệu. Nơi này linh khí đối với tu luyện có lợi ích to lớn. Vừa nãy chỉ là vận chuyển mấy hơi thở công pháp, liền cảm giác trong cơ thể chân nguyên gia tăng rồi vừa thành, một thành có thừa. Linh khí đặc thụ." Trương Thanh tiêu dùng thần thức tra xét một phen. Sau đó lại vận chuyển công pháp, quả nhiên phát hiện nơi này linh khí cùng phổ thông linh khí không giống nhau. Nơi này linh khí càng thêm dễ dàng hấp thu cùng luyện hóa. Sư Tôn, ngươi xem phía trước có một cái pho tượng. Sở Tinh ở Trương Thanh Tiêu vận chuyển công pháp thời điểm, quan sát các nàng vị trí, nơi này hẳn là một cái cung điện, các nàng hiện tại vị trí, ngay ở cung điện trong đại điện. Mà ở cung điện ngay phía trước, có một cái trường 20 thước cao tu sĩ pho tượng, đặc biệt dễ thấy. Này chẳng lẽ là một vị luyện thể tu sĩ? Nghe được Sở Tinh lời nói, Trương Thanh Tiêu cũng đưa ánh mắt nhìn về phía pho tượng, có chút không quá chắc chắn lẩm bẩm nói: Fo tượng này cùng người bình thường tộc tu sĩ không có quá to lớn khác nhau, chính là hình thể muốn so với bình thường tu sĩ lớn hơn nhiều. Trương Thanh Tiêu sợ dĩ gặp suy đoán fo tượng này là luyện thể tu sĩ, chủ yếu hay là bởi vì fo tượng khắc họa đường nét, nhìn qua phi thường khỏe mạnh. Lộ ra ở bên ngoài cánh tay cùng trên bả vai đều là khối lớn khối lớn bắp thịt. Hơn nữa, bị truyền tống lại đây chỉ có hắn cùng Sở Tình hai cái luyện thể tu sĩ, để hắn càng thêm xác thực tin chính mình suy đoán. Lần này bị truyền tống lại đây, tuyệt không là bất ngờ. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, ở từ tàu bay bên trên xuống tới sau, chu vi cũng không có bất kỳ dị thường. Hắn cũng không thể làm ra lớn như vậy ý sư tình. Nói cách khác, cái này truyền tống bọn họ tới được trận pháp là đột nhiên xuất hiện. Sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện chính là bởi vì hắn là luyện thể tu sĩ, đạt đến phát động trận pháp này điều kiện. Sư tôn, cũng điểm này, ngoại trừ pho tượng này ở ngoài, không, có những thứ đồ khác, cũng không có truyền tống trận dấu vết, tổng lớn cũng chăm chú đóng kín. Chúng ta có phải hay không bị vậy ở chỗ này? Sở tình theo Trương Thanh Tiêu ở bốn phía quay một vòng sau, có chút lo lắng hỏi: "Chúng ta lại cẩn thận tra xét một phen, người đi theo bên cạnh ta không cần luận đi." Mới vừa chỉ là đại thể quay một vòng, cũng không có tiến hành cẩn thận tra xét, có phải là bị vây ở chỗ này hắn cũng không dám xác định. Có điều, Trương Thanh Tiêu nhưng trong lòng phi thường rõ ràng, hắn cũng sợ tình tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ bị truyền tống đến nơi này. Ầm. Sợ tình đáp một tiếng, theo sát ở Trương Thanh Tiêu bên người. Hai người vây quanh đại điện, cẩn thận bắt đầu tra xét bảo mật, chính là hai cái canh gờ, nhưng không có bất kỳ thu mạch. Trương Thanh Tiêu mang theo Sở Tình, lại lần nữa đi đến pho tượng phía dưới. Những nơi khác không có phát hiện rời đi phương pháp. Cái kia tối có khả năng rời đi cung điện này cơ quan chính là pho tượng này, đầu tiên là vây quanh pho tượng xoay chuyển vài vòng không có phát hiện bất kỳ cơ quan, Trương Thanh Tiêu bay lên trời, bắt đầu tra xét pho tượng phía trên. Khi hắn phi hành độ cao cùng pho tượng ngực ngang hàng hàng thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện pho tượng ngực có một nơi vị trí cùng những nơi khác không giống. Trương Thanh Tiêu vội vã tới gần cẩn thận kiểm tra. Quả nhiên phát hiện vấn đề. Dùng tay gõ gõ, rõ ràng có thể nghe được, vị trí này có ám cách. Hơi hơi do dự chút lát, Trương Thanh Tiêu lấy ra một viên phòng ngự phụ lục, kích phát rồi cực phẩm pháp khí phòng ngự linh lực vòng bảo vệ, mở thử nghiệm mở ra cái này ám cách. Không nghi đến, hắn chỉ là hơi hơi dùng sức nhấn một cái, ám cách liền bị mở ra, ám cách cũng không hề lớn. Bên trong chỉ có một cái cơ quan nhỏ. Tinh Nhi, ta ở đây phát hiện một cái cơ quan nhỏ, hiện tại còn không cách nào xác định có thể hay không mở ra cung điện cộng lớn. Ngươi đi cửa bên cạnh giúp ta nhìn. Trương Thanh Tiêu không có lập tức đi chuyển động cơ quan, mà là trước tiên đối với đứng ở phía dưới sợ Tình dặn dò một câu. Nếu như đúng là mở ra cung điện cộng lớn cơ quan, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nếu như cái này cơ quan có vấn đề, để sợ Tình đi cung điện cộng lớn phụ cận cũng sẽ hạ thấp một ít nguy hiểm. Sư Tôn, nếu không vẫn là ta tới mở cái này cơ quan đi. Sợ Tình biết bao thông minh, vừa nghe liền biết Sư Tôn ngữ khí không đúng. Vội vã mở miệng nói rằng: "Đường nét mực, nhanh đi cửa cung điện, đem trên người phòng ngự phụ lục cùng cực phẩm pháp khí phòng ngự đều lấy ra, làm tốt nên tiếp nguy hiểm chuẩn bị." Trương Thanh Tiêu ngứ khí không thể nghi ngờ ra lệnh. Sở Đình tuy rằng lo lắng sư Tôn An Nguy, nhưng cũng không tốt lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể một mặt lo lắng đi đến cửa đại điện. Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, chấm dái chuyển động cơ quan. Theo một trận ca chi ca trì bánh răng chuyển động âm thanh truyền ra, pho tượng miệng đột nhiên mở ra. Pho tượng này gần như có chừng 20 thước cao, miệng mở ra mở, lộ ra một cái cao 2 mét đường lối. Nhìn thấy cung điện cổng lớn không có thay đổi, mà la pho tượng miệng mở ra, sợ tình vội vã bay lên trời, đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, "Sư Tôn, pho tượng này miệng là một con đường." "Hừ, ta thấy. Chúng ta đồng thời vào xem xem." Trương Thanh Tiêu tuy rằng đoán được pho tượng này có cơ quan, nhưng không nghĩ đến pho tượng miệng dĩ nhiên gặp có đường nối. Hắn lại thật không hiểu nổi, lúc trước thiết kế cung điện này tu sĩ là nghĩ như thế nào. Bay đến miệng đường nối, cẩn thận quan sát một lúc, xác định không có nguy hiểm, liền mang theo sợ tình tiến vào đường nối. Trong đường nối cầu thang là xoay quanh hướng phía dưới xây dựng. Theo cầu thang, rất nhanh sẽ đi đến một cái hai mươi mấy mở nhà đá. "A." "Sư Tôn," có người. Vừa tới đến nhà đá, Sở Tình liền nhìn thấy một cái ăn mặc pháp bào tu sĩ, chính khoanh chân ngồi ở trung gian trên một chiếc bồ đoàn liên diện, không nhịn được kinh ngạc thốt lên đi ra. "Ngươi hữu duyên, các người rốt cục đến rồi." Theo Sở Tình kinh ngạc thốt lên, ngồi khoanh chân tu sĩ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người. "Ngươi là cái gì người? Vì sao phải đem chúng ta chuyển tổng tới nơi này?" Trương Thanh Tiêu đem Sở Tình che chở ở phía sau, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, nhìn ngồi khoanh chân tu sĩ. Chỉ có điều, hắn càng xem, càng cảm thấy đến không đúng. Trước mắt tu sĩ này Trên người không hề có một chút khí tức, cũng không có bất kỳ chân nguyên gợn sóng đồng thời dùng thần thức cha xét, còn không cách nào nhận biết được trước mắt tu sĩ tồn tại. Vì làm rõ đến cùng là cái gì tình huống, Trương Thanh Tiêu lại triển khai thám linh thuật, kết quả lại phát hiện trước mắt dấu tuyết. Loại này cảm giác phi thường quỷ dị. Chương 242: Pháp thể song tu. Chương 242: Pháp thể song tu. Ta chính là tòa cung điện này chủ nhân, ở đây đã chờ đợi hai vị người hữu duyên vạn năm lâu dài. Hai vị tiểu hữu, không cần kinh hoàng. Hiện tại ta cũng không phải chân thân, chỉ là một tia thần hồn ý chí hóa thành bóng mờ mà thôi. Quân chân ngồi dưới đất tu sĩ, đứng dậy, âm thanh có vẻ vô cùng kỳ ảo nói rằng: "Ta cùng đồ đệ quấy rối tiền bối, xin hãy tha lỗi. Không biết, tiền bối, đem chúng ta chuyển tống tới nơi này là vì sao sự?" Trương Thanh Tiêu mang theo Sở Tịnh, cung kính thi lễ một cái. Hắn với trước mắt người, cũng không tín nhiệm. "Ha ha, không phải ta đem bọn ngươi chuyển tống lại đây, mà là hai vị tu luyện man thần luyện thể quyết bản thiếu, mới gặp phát động trận pháp, bị chuyển tống đến cung điện của ta bên trong." Tiểu Hữu cũng không cần lo lắng, ta chỉ là một tia tàn hồn ý chí, bản thể đã chết rồi hơn 5 năm vừa không cách nào đọ sắc, cũng không cách nào đối với các ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì, có thể gặp gỡ, tức là duyên phận. Ta chính là Hoàn Vũ tu tiên thế giới một vị luyện thể tu sĩ, tên là Lục Tiêu Giao, nhờ số trời run rủi đi đến nơi này. Lục Tiêu Giao đơn giản đem mình tình huống giới thiệu một lần. Hắn vị trí cũng không phải Đông Hoàng Châu, mà là Trung Thánh Châu đồng thời, là ở Trung Thánh Châu một nơi không gian đặc tù bên trong, kiến tạo cung điện đồng thời, còn thành lập một cái tông môn, tên là Man Thần Tông. Chỉ có điều, bởi vì Lục Tiêu Giao muốn rời khỏi thế giới này, trở lại Hoàn Vũ tu tiên giới. Mạnh mẽ mở ra đường hầm không gian thời điểm, táo nộ đến trọng thương, dẫn đến toàn bộ tông môn toàn quân bị diệt. Mà chính Lục Tiêu Giao cũng bị vậy ngã xuống. Man thần trong cung này, một tia thần hồn ý chí, cũng là hắn đang mang theo tông môn đánh vỡ đường hầm không gian trước lưu lại. Nghe xong Lục Tiêu Giao giới thiệu sau, Trương Thanh Tiêu vẫn có không ít nghi vấn, lại dò hỏi liên quan với Hải Tiên Vũ, yếu tố hải một ít tình huống. Lục Tiêu Giao từng cái làm giải đáp. Hải Tiên Vũ so với Man thần tông xuất hiện thời gian còn muốn lâu rất nhiều, đây là yếu tố hải một loại hiện tượng đặc thù. Dù cho là Lục Tiêu Giao cũng không biết Hải Tiên Vũ xuất hiện nguyên nhân, chỉ biết mỗi lần Hải Tiên Vũ xuất hiện, đều sẽ đem một vài may mắn tu sĩ Tỷ cơ truyền tống đến một cái nào đó đặc thù không gian bên trong. Lục Tiêu giao kiến tạo Man Thần cung vị trí cái này không gian đặc thù, chính là bởi vì hắn năm đó ở Yêu thú hải thời điểm, gặp phải hải thiên vụ, mới bị truyền tống lại đây. Chỉ có điều, hắn lúc đó cảnh giới luyện thể đã đạt đến đại thừa kỳ, hơn nữa còn tinh thông trận pháp. Lúc trước bị truyền tống tới đây sau, liền phát hiện không gian này là thù. Trực tiếp ngay ở bên trong không gian kiến tạo Man Thần cung, coi đây là cơ sở, thành lập Man Thần tông. Sau khi nghe xong, Trương Thanh Tiêu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ thực bọn họ bị truyền tống đến những này không gian đặc thù, cũng có thể được gọi là bí cảnh. Có bí cảnh vô cùng nguy hiểm, bị truyền tống đến loại này bí cảnh bên trong, thực lực không đủ, dĩ nhiên là gặp náo xuống ở bí cảnh bên trong. Có bí cảnh không có nguy hiểm như thế, mà bị truyền tống vào đến tu sĩ, thực lực hoàn toàn có thể ứng phó, cũng là có thể thu được một ít chỗ tốt. Chờ Hải Tiên Vũ biến mất thời điểm, tiến vào bí cảnh tu sĩ, dĩ nhiên là sẽ bị truyền tống đi ra ngoài. Cái này cũng là tại sao, có tu sĩ đụng tới Hải Tiên Vũ sau, gặp đạt được lợi ích, có tu sĩ sẽ trực tiếp náo xuống. Trên thực tế, mỗi lần xuất hiện Hải Tiên Vũ, đều sẽ gây nên các đại tông môn thế lực chú ý, hiện tại Bắc Hoang phủ cận xuất hiện Hải Tiên Vũ tin tức, đã truyền đến Đông Hoàng Châu mỗi cái trong tông môn. Lúc này, những này tông môn chính đang không tiếc bất cứ giá nào tổ chức trong tông môn đệ tử đi đến Yêu thú hải. Lục Tiên Bối, chúng ta muốn làm sao mới có thể giợi đi Man Thần Cung? Trương Thanh Tiêu suy tư trong lát, đem hắn vấn đề quan tâm nhất hỏi lên. Man Thần luyện thể quyết tu luyện đến Kim đan kỳ, là có thể thông qua Man Thần lực, mở ra cửa cung giợi đi cung điện. Tiểu Hữu không cần lo lắng, ta xem ngươi tu luyện Man Thần luyện thể quyết bản thiếu, đã đạt đến phi thường cao cảnh giới. Muốn thông qua Man Thần luyện thể quyết tu luyện đến Kim đan, cũng hoa không được nhiều trưởng thời gian. Hơn nữa, ta xem ngươi pháp tu cảnh giới cũng đã đạt đến chốc cơ đỉnh cao, chỉ cần pháp tu cảnh giới đột phá đến Kim đan cũng có thể gia tốc thể tu tốc độ tu luyện. Ai, năm đó ta tiên phú tu luyện quá kém, đột phá đến chốc cơ sau, liền từ bỏ pháp tu. Mãi đến tận đột phá đến kim đan, mới phát hiện pháp thể song tu chỗ tốt, đáng tiếc vì đó đã muộn. Luyện thể công pháp đang đột phá đến kim đan sau, liền không cách nào tiếp tục tu luyện pháp tu công pháp. Trừ phi là trước tiên đem pháp tu cảnh giới đột phá đến kim đan, sau đó tu luyện luyện thể công pháp thời điểm, lại lấy phương pháp đặc thủ, bảo lưu kim đan, đan điền tinh mạch, là có thể làm được chân chính pháp thể song tu. Lục Tiêu giao nghĩ đến chính mình lúc trước không có tu pháp, dẫn đến luyện thể không cách nào đạt đến cực hạn, không khỏi có chút thở dài. Bây giờ nhìn đến Trương Thanh Tiêu pháp thể xong tu, hơn nữa căn cơ vững chắc, bao nhiêu đều có chút dựa vào. Bình thường mà nói, đến Kim đan sau khi, là không cách nào đồng thời tu luyện luyện thể công pháp cùng tu pháp cấp pháp. Bởi vì luyện thể tu sĩ cùng pháp tu tình huống hoàn toàn khác nhau. Luyện thể tu sĩ, không cần tu luyện đan điền, Kim đan cùng môn anh. Chỉ cần không ngừng mài thân thể, để thân thể không ngừng mạnh mẽ, đến cuối cùng làm được vạn pháp bất xâm. Chân chính luyện thể tu sĩ, tu luyện đến Kim đan sau khi, là có thể làm được đoạn chi sống lại, thân thể đều có thể to nhỏ. Trương Thanh Tiêu cũng không tính chân chính luyện thể tu sĩ. Hắn cũng chỉ tính là đang rèn luyện thân thể, cường hóa thân thể mà thôi. Bởi vì, hắn tu luyện man hoang luyện thể quyết, cũng không phải hoàn chỉnh luyện thể công pháp đối với điểm này, chính chương thanh tiêu cũng phi thường rõ ràng. Nguyên bản hắn tu luyện man hoang luyện thể quyết, cũng chỉ là vì cường hóa thân thể, tăng lên thực lực của chính mình mà thôi, cũng không tính chân chính pháp thể song tu. Bây giờ nghe Lục Tiêu giao lời nói, trong lòng không khỏi có một ít chờ mong. "Tiểu Hữu, ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta, chân chính tiến hành pháp thể song tu?" Lục Tiêu giao phi thường trịnh trọng hỏi. "Lục tiên bối, có thể trước tiên nói cho ta một chút pháp thể song tu đều có cái nào khó khăn sao?" Trùng Thành Tiêu cũng không có lập tức đáp ứng, từ Lục Tiêu giao trong lời nói, hắn đã nghe được, muốn pháp thể xong tu không cũng có như vậy dễ dàng. Hắn tuy rằng có thuộc tính bảng điều kiện, nhưng cũng chỉ có thể tăng cường độ thành thạo. Nếu không là hắn có lượng lớn tài nguyên tu luyện, e sợ muốn tu luyện đến cấp cơ đỉnh cao, đều cần đến mấy chục năm thời gian. Tu luyện chân chính luyện thể công pháp, dù sao so với tu luyện pháp tu công pháp cần thiết tài nguyên gặp càng nhiều, cũng càng thêm gian nan. Mà hiện tại Lục Tiêu giao muốn để hắn pháp thể xong tu, vậy cần tài nguyên tu luyện, nhất định sẽ vượt quá tưởng tượng đang quyết định trước, nhất định phải hiểu rõ rõ ràng. Có rất nhiều khó khăn. Luyện thể cùng tu pháp Hoàn toàn là hai loại không giống phương pháp tu luyện. Bình thường tới nói, là không thể chân chính đồng thời tu luyện. Ta đã từng thấy không ít pháp thể song tu, đều là lấy pháp tu vi chủ, luyện thể là phụ, cũng không tính chân chính pháp thể song tu. Bởi vì, luyện thể tu sĩ, tu luyện đến kim đan sau, sẽ đem đan điền, kinh mạch hòa làm một thể, ở tình huống như vậy, liền không cách nào ngưng tụ kim đan. Muốn ở luyện thể cơ sở trên tu pháp, nhất định phải thông qua công pháp đặc thủ, đem kinh mạch, đan điền đơn độc tách ra ngoài. Lục Tiêu Dao cũng không có ẩn dấu, phi thường tỉ mỉ đem pháp thể song tu khó khăn nói rồi một lần. Chương 243: Thánh linh quả Chương 243, Thánh linh quả. Muốn đơn độc đem kinh mạch cùng đan điền tách ra ngoài, khó khăn kia có thể tưởng tượng được đồng thời còn có rất nhiều nguy hiểm, hơi có chút sai lầm đều sẽ để kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn. Lục Tiêu Dao đem trong đó khó khăn cùng nguy hiểm sau khi nói xong, cũng không có thúc dục Trương Thanh Tiêu. Muốn làm được chân chính pháp thể song tu, không có đại nghị lực, căn bản là không thể tu luyện thành công. Lục Tiên nói, "Ta muốn suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, trước tiên đem tu pháp cảnh giới tu luyện đến kim đan." Trương Thanh Tiêu cũng không cách nào lập tức làm ra quyết đoán, hiện tại nếu không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể trước tiên tăng lên cảnh giới. Được, cái nhà đá này bên trong có hai cây linh dược, có thể tăng lên Kim Đan cấp bậc, ngươi cầm dùng đi. Dùng xong khi, liền lưu lại nơi này cái nhà đá nội tu luyện. Này nhà đá toàn bộ dùng linh ngọc chế tạo, còn gia nhập một ít đặc thù vật liệu. Đối với đột phá cảnh giới, có trợ giúp rất lớn. Lấy tình huống của ngươi, sử dụng thánh linh quả, nhiều nhất 1 tháng liền có thể đột phá đến Kim Đan. Đồng thời, kém gọi nhất cũng có thể ngưng tụ ra tứ phẩm Kim Đan. Lục Tiêu Dao hiện tại tuy rằng chỉ là một tia thần hồn, nhưng cũng có thể ung dung tra xét ra chương thành tiêu tình huống. Hắn không chỉ là tra xét ra chương thành tiêu tình huống Đồng thời cũng tra xét sợ tình tiên phú cùng căn cơ. Chỉ có điều, đối lập với Trương Thanh Tiêu tới nói, sợ tình tiên phú tu luyện mặc dù không tệ, căn cơ nhưng chênh lệch một ít. Vì lẽ đó, hắn cũng không có quá mức quan tâm sợ tình. Đa tạ tiền bối. Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, vội vã cung kính nói cảm ơn. Thánh linh quả hắn cũng biết, là hiếm thấy cực phẩm linh dược. Không chỉ có thể tăng cường căn cơ, còn có thể cải thiện thân thể, tăng cao tiên phú tu luyện. Lấy hắn tình huống bây giờ, chân nguyên tăng trưởng đến cực hạn sau, nếu luyện ra ngũ phẩm kim đan vẫn không có vấn đề quá lớn. Sử dụng thánh linh quả Còn có thể để hắn căn cơ càng thêm vững chắc, chân nguyên trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Nưng tụ ra tứ phẩm kim đan dĩ nhiên là muốn dung dung rất nhiều. Hơn nữa nơi này linh khí xung tốc, tất cả đều là do linh ngọc chế tạo, thậm chí có khả năng để hắn ngưng tụ ra tam phẩm kim đan. Cho tới nhị phẩm hoặc là nhất phẩm kim đan, trung thanh tiêu cũng không dám nghĩ tới. Muốn ngưng tụ nhị phẩm hoặc là nhất phẩm kim đan, ngoại trừ thiên phú, linh vực ở ngoài, quan trọng nhất còn phải xem cá nhân cơ duyên. Hắn lần này tuy rằng được thánh linh quả, cũng coi như là không sai cơ duyên nhưng cũng không là có thể làm cho hắn trực tiếp ngưng tụ ra nhị phẩm hoặc là nhất phẩm kim đan cơ duyên đi đến nhà đá một bên khác, bắt được hai viên thánh linh quả sau, đem trong đó một viên cho Sở Tình. Loại linh dược này, chỉ dùng một viên liền có hiệu quả, dùng có thêm trái lại không tốt đồng thời, thánh linh quả đối với luyện thể trợ giúp cũng không nhỏ. Lần này lại đây, là hắn cùng Sở Tình hai người được thiên tài địa bảo, tự nhiên là cho Sở Tình thích hợp nhất. Sư tôn, ta muốn hiện tại dùng cái này thánh linh quả sao? Sở Tình cũng không có từ chối, bắt được thánh linh quả sau, có chút không xác định hỏi. Nàng hiện tại mới trúc cơ tầng 3, bằng cách đột phá kim đan còn kém xa đồng thời năng đối với thánh linh quả hiệu quả cũng không quá giải, cũng chỉ có thể dò hỏi Trương Thanh Tiêu. "Dùng đi." "Thánh linh quả hiệu quả, gặp vẫn kéo dài đến ngươi đột phá kim đan, càng sớm dùng đối với ngươi trợ giúp càng lớn. Thánh linh quả không giống các linh dược khác, nó hiệu quả là kéo dài tính đồng thời dược tính khá là ôn hòa, dù cho là luyện khí tu sĩ đều có thể dùng." Nói với sợ tình xong, Trương Thanh Tiêu ngay ở nhà đá bên trong tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, trực tiếp sử dụng thánh linh quả, sau đó bắt đầu khoanh chân tu luyện lên. Tu luyện chính là trường thanh quyết, cũng thật là theo ta man thần tông hữu duyên. Lục Tiêu Dao nhìn quanh chân tu luyện chương thánh tiêu, tự lẩm bẩm. Hắn đã chờ hơn vạn năm mới đợi được hai cái phù hợp hắn yêu cầu tu sĩ, cũng xác thực không dễ dàng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì Man Thần cung vị trí là một cái đặc tù bí cảnh. Hiện tại ngoại trừ thông qua Hải Tiên vụ, trên căn bản không có cái khác phương pháp có thể tiến vào. Cũng tương tự chính là bởi vì như vậy, lúc trước Lục Tiêu Dao đang mang theo toàn bộ tông môn mở ra đường hầm không gian, đưa tới phiền phức thời điểm, mới không có lan đến gần nơi này đáng tiếc, đang chuẩn bị rời đi cái này tu tiên thế giới thời điểm, đem những thứ kia, ngoại trừ cung điện cùng một ít không cách nào mang đi đồ vật ở ngoài, cũng toàn bộ mang đến bên ngoài. Còn lại này hai viên thánh linh quả, vẫn là những năm trước đây mới vừa thành tựu, bị Lục Tiêu giao dùng phương pháp đặc thù cho tới cung điện bên trong. Ngay ở Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình ở Man Thần cung nhà đá nội tu luyện thời điểm, Hà Ngữ Ngọc mang theo La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh đám người đã đi đến Trương Thanh Tiêu phát hiện ngọn núi dưới chân. "Hà Thái thượng trưởng lão, ta cảm giác ngọn núi này bên trong dường như gặp nguy hiểm, thật muốn đi đến sao?" La Phi nhìn cao vút trong mây ngọn núi, luôn có một loại dự cảm không tốt. Tại đây cái địa phương, phi hành độ cao không cách nào vượt qua mặt đất 3m. Hắn phi thường lo lắng, lên núi thời điểm sẽ gặp phải loại kia quá điều. Đi đến, chúng ta đối với nơi này không biết gì cả. Điều kiện tàu bay thời gian dài như vậy, cũng chỉ có nơi này có núi, cùng những nơi khác không giống. Có điều, các ngươi không cần toàn bộ theo ta cùng tiến lên đi. La Phi, ngươi mang theo sở mình, còn có những đệ tử khác ở lại bên dưới ngọn núi. Ta chỉ mang theo Lâm Ảnh một người lên núi. Hàn Ngữ ngậm nhìn trên đỉnh ngọn núi lúc ẩn lúc hiện nổi lên kiến trúc, quay về mọi người phân phó nói. Nàng cũng không biết lên núi có thể hay không gặp phải nguy hiểm, tự nhiên không muốn mang tiêu giao tông đệ tử toàn bộ đi đến. Thông qua đối với Hải Tiên Vũ hiểu rõ, Nàng biết, chỉ cần chờ Hải Tiên Vũ tiêu tan, bọn họ những này bị Hải Tiên Vũ truyền tống đến nơi này tu sĩ, liền sẽ lại lần nữa bị truyền tống đi ra ngoài. Hà Thái thượng trưởng lão, vẫn là ta cùng ngươi cùng đi, để Lâm Bảnh ở lại chỗ này. Thực lực của hắn so với ta muốn cao một chút, lưu lại cũng có thể phát huy ra càng to lớn hơn tác dụng. La Phi không chỉ là lo lắng lên núi gặp nguy hiểm, đồng thời cũng lo lắng ở lại bên dưới ngọn núi cũng gặp nguy hiểm. Bọn họ những tu sĩ này, thực lực mạnh nhất tự nhiên chính là Hà Ngữ Ngộng, thứ hai chính là Lâm Bảnh. Hai cái thực lực tốt nhất rời đi, đem bọn họ những thực lực này thấp lưu lại, vạn nhất nếu như gặp phải nguy hiểm, khả năng liền chống lại một phen năng lực đều không có. Lâm Ảnh tuy rằng chỉ cao hơn hắn một cái giới, nhưng thực lực tổng hợp nhưng phải mạnh hơn hắn rất nhiều. Cũng được, vậy ngươi theo ta cùng nhau lên núi. Lâm Ảnh, ta lúc đi ra, mang đến một bộ phòng ngự trận khí, bố trí kỹ càng sau, tối thiểu có thể chống lại Kim Dancer kỳ tu sĩ công kích. Ngươi mang theo các đệ tử đem trận khí bố trí kỹ càng. Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, nhất định phải đúng lúc cho ta cùng La Phi truyền tin. Hạ Ngư ngẫm suy tư chốc lát, đồng ý La Phi đề nghị, từ trong túi chứa đồ lấy ra một bộ bố trí trận pháp phòng ngự trận khí, đưa cho Lâm Ảnh. Hạ Thái thượng trưởng lão yên tâm ta gặp xem trọng đệ tử. Lâm Ảnh tiếp nhận trận khí, lập tức từ tàu bay bên trên xuống tới, bắt đầu thanh lý cỏ dại, bố trí phòng ngự trận khí. Nhìn thấy Lâm Ảnh bắt đầu làm việc, Hà Ngữ Mộng cũng mang theo La Phi rơi xuống tàu bay, hướng về trên núi đi đến. Chương 244. Mạn Thần Tông đệ tử ngoại môn sát hạch. Chương 244. Mạn Thần Tông đệ tử ngoại môn sát hạch. Ngọn núi này cũng không có như vậy cỏ dót, hơn nữa bên trong cỏ dại cũng không phải rất nhiều. Thậm chí, liên độc trùng sa nghĩ đều muốn so với những nơi khác ít đi rất nhiều. Hà Ngữ Mộng mang theo La Phi, rất nhanh sẽ đi đến giữa sườn núi. Thứ nơi này đã có thể nhìn thấy trên núi kiến trúc vật. Hà Thái thượng trưởng lão, nơi này hẳn là một cái tông môn chứ? Ta xem những kiến trúc này bố cục, cùng chúng ta Tiêu gia tông có chút tương tự. La Phi nói tự nhiên là hiện tại Tiêu gia tông. Bọn họ tiến vào ngọn núi này, cũng không chỉ có một ngọn núi, mà là có ba tòa ngọn núi. Lúc này, Hà Ngư Mộng mang theo La Phi tiến vào chính là trung gian ngọn núi này. Hừ, trên ngọn núi này nên có trận pháp bảo vệ. Linh khí cũng phải so với những nơi khác nồng đậm. Trong núi cũng không có thiếu linh dược cùng dựng liệu. Độc trung sa nghĩ cũng phải uýt đi rất nhiều. Hà Ngư Mộng khẽ gật đầu. Nàng thần thức tra xét pháp bị, muốn so với La Phi lớn hơn nhiều. Tra xét đến tình huống, tự nhiên cũng là càng thêm tỉ mỉ. Cùng nhau đi tới, đã thấy không ít nàng nhận thức dược liệu cùng linh dược. Nếu không là, trong lòng lo lắng Trương Thanh Tiêu An Uy, vội vã lên núi tìm hiểu tình huống, hàng ngũ mộng đều muốn đi hái những dược liệu này cùng linh dược. Nơi này linh lực nồng nặc, mọc ra linh dược cùng dược liệu, cũng đều là phi thường hi hữu vật phẩm. Thậm chí, còn có tăng lên kim đan, tu sĩ nguyên anh tốc độ tu luyện linh dược. Hai người nói chuyện, rất nhanh sẽ nhìn thấy một nơi liên miên không ngừng tiếng đá, nối thẳng sơn môn. Thiên đá phi thường sạch sẽ, vừa không có sinh trưởng cỏ dại, cũng không có cành khô lá nát, phảng phất mỗi ngày có người quét tước bình thường. Theo thiên đá, đi đến Sơn Môn, chỉ thấy ngoại sơn môn trên một tảng đá lớn có khắc mấy cái đặc thủ phù hiệu. Hà Ngữ Ngộng cùng La Phi đều là lần thứ nhất nhìn thấy loại này đặc thủ phù hiệu, cũng không biết hàm nghĩa trong đó. Nghiên cứu một lúc, cũng không có nhìn ra nguyên cớ, hai người bắt đầu ở ngoại sơn môn bốn phía, cẩn thận tra xét lên, muốn tìm kiếm cái khác tin tức. Tra xét nửa ngày, cũng không có phát hiện dị thường gì, Hà Ngữ Ngộng thử nghiệm gọi cửa. Đợi một lúc, xác định nơi này cũng không có tu sĩ, Hà Ngữ Ngộng mới thăm dò đi vào sơn môn. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ gặp phải ngăn cản, nhưng không có nghi đến, Phi Thường ung dung liền tiến vào sơn môn bên trong. Sơn môn bên trong có 3 cái đường nhỏ, phân biệt đi về 3 tòa ngọn núi. Này 3 cái đường nhỏ tương tự phi thường sạch sẽ, sẽ. Bên trong sơn môn các loại kiến trúc bố trí đến ngay ngắn có thứ tự, nhìn kỹ lại, hẳn là dựa theo một loại nào đó trận pháp đến bố trí. Hạ Thái thượng trưởng lão, ngươi xem nơi này có chữ viết, chỉ là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tự, không biết viết chính là có ý gì. La Phi tiến vào sơn môn sau, rất nhanh sẽ nhìn thấy trên một tấm địa đá có khắc lít nha lít nhĩ chữ nhỏ, vội vàng hướng Hà Ngữ ngậm nói rằng Đây là cổ tiên văn." Hà Ngư Ngộng xoay người lại đến La Phi bên người, nhìn kỹ một lúc sau, xác định những nẻ văn tự lai lịch đăng tiếp, trong này, nàng nhận thức tự tự cũng không phải rất nhiều. Toàn bộ trên bia đá, lít nha lít nhít có khắc hơn 1000 cái tự, nàng nhận thức cũng không vượt quá 10 cái. Có thể nhận thức vài chữ, hay là bởi vì mấy chữ này cùng hiện tại thông dụng văn tự có chút tương tự. "Hà Thái thượng trưởng lão, nếu như đây là cổ tiên văn, vậy sơn môn ở ngoài có khắc mấy cái phù hiệu, nên chính là tông môn tên." La Phi nghe được Hà Ngư Ngộng lời nói, ngay lập tức sẽ nghĩ đến ngoài sơn môn diện trên tảng đá lớn này có khắc phù hiệu. "Chúng ta tiếp tục đi tìm một chút." nhìn có hay không cái khác tin tức. Nơi này so với ta tưởng tượng còn cổ lão hơn, ít nhất cũng có mấy ngàn năm thậm chí hơn vạn năm lịch sử. Hiện tại có rất ít địa phương có thể nhìn thấy cổ tiên văn. Nếu như đều là cổ tiên văn, chính là phát hiện các loại ghi chép, cũng không cách nào biết ghi chép đến cùng là cái gì. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem có thể hay không tìm tới bọn họ có thể nhận thức văn tự, hoặc là ghi chép tin tức thẻ ngọc. Nếu có thể tìm tới ghi chép tin tức thẻ ngọc, muốn hiểu rõ những này cổ tiên văn liền ung dung hơn rồi. Hà Ngư mộng xem qua một ít ghi chép cổ tiên văn phương diện sách cổ biết rất nhiều cổ tu tiên người, đều là dùng thần thức gợn sóng cùng cổ tiên văn đồng thời đến ghi chép tin tức. Chỉ cần tìm được loại thẻ ngọc này, cho dù không nhận thức cổ tiên văn, cũng có thể thông qua thần thức gợn sóng, rõ ràng ghi chép đến cùng là cái gì tin tức. Ký thực, hiện tại một ít trọng yếu công pháp cùng thần thông, trên căn bản đều là dùng thần thức gợn sóng phương thức đến ghi chép. Hạ Ngữ Mộng nói xong, liền mang theo La Phi, từ trung gian con đường này hai bên phòng ốc, bắt đầu tìm kiếm lên. Nhưng mà, tìm không ít phòng ốc, đều không có tìm được bọn họ muốn thẻ ngọc, đúng là có không ít trong phòng viết bọn họ không nhận thức cổ tiên văn. Liên như vậy, một đường đi đến trên đỉnh ngọn núi, Trên đỉnh núi kiến trúc càng thêm cổ điện đại thí, chính giữa là một người cao lớn cung điện. Bốn phía còn có đại đại nho nhỏ mấy chục chằng chịt có hướng thú kiến trúc. Chỉ có điều, cung điện cửa lớn đóng chặt, chu vi kiến trúc cũng đều có trận pháp bảo vệ. Hà Ngư Ngộng cùng La Phi, căn bản là không cách nào tiến vào đại điện cùng những kiến trúc này bên trong. Hà Thái thượng trưởng lão, chúng ta có muốn hay không đi mặt các hai tòa ngọn núi nhìn? La Phi cùng Hà Ngư Ngộng đem chủ phong sở hữu địa phương tìm khắp tìm một lần sau hỏi, chúng ta phân công nhau hành động đi. Ngươi đi bên trái ngọn núi, ta đi bên phải ngọn núi. Hai người tiến vào sơn môn sau, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Hà Ngữ Ngộng cũng không muốn làm lỡ thời gian quá lâu, liền chuẩn bị phân công nhau đi tra xét tình huống. Nếu như không cách nào tìm tới manh mối, cũng chỉ có thể đi những nơi khác tìm kiếm chứng thanh tiêu cùng sở tình hai người manh mối. La Phi tự nhiên không có ý kiến, lập tức cùng Hà Ngữ Ngộng tách ra, đi đến bên trái ngọn núi. Hai bên ngọn núi cách cục, cung chủ phong không kém nhiều. Trên đỉnh ngọn núi đều có một cái đại cung điện. Chỉ có điều này hai bên cung điện không có chủ phong cung điện hùng vĩ như vậy đồ sộ đồng thời, cũng không giống chủ phong như vậy, sở hữu kiến trúc đều không thể tiến vào đồng thời, hai người còn ở trái phải hai bên ngọn núi tìm tới đệ tử sát hạch địa phương. La Phi nguyên bản còn muốn đem chuyện này báo cáo cho Hạ Ngữ Ngộng, nhưng không nghĩ đến trực tiếp liền phát động đệ tử sát hạch trong trận pháp. Bị vây ở sát hạch trong trận pháp, muốn rời khỏi, nhất định phải chờ sát hạch kết thúc. Tại lúc khảo hạch, cũng không cách nào truyền tin. Bất đắc dĩ, chỉ có thể nhắm mắt tiến hành sát hạch. Hạ Ngữ Ngộng tình huống cũng gần như, nàng ở tiến vào đệ tử sát hạch trong kiến trúc lúc, trận pháp cũng bị mở ra. Chỉ có điều, hai người sát hạch nội dung cùng tình huống có một ít không giống. La Phi sát hạch, muốn so với Hạ Ngữ Ngộng đơn giản rất nhiều. Hà Dung Dung liền hoàn thành rồi phía trước hai quan sát hạch, tiến vào cửa thứ 3. Căn tư sát hạch thời điểm nhắm nhở, hắn chỉ cần thông qua cửa thứ 3 sát hạch, liền có thể trở thành là cái này tên là Man Thần Tông đệ tử ngoại môn. Chỉ là đối lập với hai cửa trước tới nói, cửa thứ 3 độ khó muốn cao rất nhiều, cũng không cách nào sử dụng thủ xảo biện pháp. Muốn thông qua cửa này, nhất định phải dựa vào thực lực, không cách nào thủ xảo, La Phi cũng chỉ có thể nhắm mắt, đi sông này cửa thứ 3. Những năm này La Phi theo Trương Thành Tiêu, cũng được không ít chỗ tốt, thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện. Mặc kệ là căn cơ, vẫn là trong cơ thể chân nguyên đều vẫn tính hùng hậu, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng thông qua cửa ải này sát hạch. Chương 245. Hàn nữ mộng sát hạch Chương 245: Hàng ngữ ngụm sát hạch. Người thí luyện, chúc mừng ngươi thông qua sát hạch, có thể trở thành Man Thần Tông đệ tử ngoại môn. Tương thuận Tiên Đạo lợi thể, có thể thu được đệ tử ngoại môn thân phận lệnh bài. Không muốn lĩnh thuận Tiên Đạo lợi thể, có thể tự động rời đi. Thiên Đạo lợi thể nội dung vì là, mới vừa thông qua sát hạch, bên trong gian phòng liền vang lên một đạo kỳ ảo âm thanh đem Thiên Đạo lợi thể nội dung nghe xong, La Phi không chút do dự liền bắt đầu dựa theo nội dung lập xuống Tiên Đạo lợi thể. Man Thần Tông đối ngoại môn đệ tử yêu cầu cũng không có nghiêm khắc như vậy, chỉ yêu cầu không phản bội Man Thần Tông cũng không có nói không thể gia nhập những tông môn khác, hoặc là ở có tông môn tình huống không thể trở thành Man Thần Tông đệ tử ngoại môn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, La Phi mới gặp không chút do dự lập xuống thiên đạo lời thệ, đến thu được Man Thần Tông đệ tử ngoại môn thân phận lệnh bài. Thiên đạo lời thệ ưng thuận sau khi, bên trong gian phòng trên đại đá liền xuất hiện một viên đệ tử ngoại môn thân phận lệnh bài. La Phi bắt được thân phận lệnh bài, xác hoạch trận pháp liền tự động đóng lại. Bắt được thân phận lệnh bài, nguyên bản rất nhiều không thể tiến vào kiến trúc, cũng thu được tiến vào quyền hạn. Chỉ có điều, để La Phi thất vọng chính là, những kiến trúc này bên trong cũng không để lại cái gì thứ hữu dụng. Không có thu được tin tức hữu dụng, La Phi lập tức cho Hạ Ngữ ngậm chữ tin, nhưng không có được hồi phục, điều này làm cho trong lòng hắn có dự cảm không tốt, cũng không kịp nhớ tiếp tục đi tra xét những nơi khác, vội vàng hướng bên phải ngọn núi mà đi. Khi hắn đến Man Thần Tông bên phải ngọn núi thời điểm, rất nhanh sẽ tìm tới bên này đệ tử sát hoạch địa phương. Nhưng mà, nơi này đã đóng kín, dù cho hắn có đệ tử ngoại môn thân phận lệnh bài, cũng không cách nào tiến vào. Chỉ có thể lo lắng chờ ở bên ngoài hậu, đồng thời còn cho Lâm Hành chữ tin, để hắn mang theo tiêu giao tông những đệ tử khác tiến vào Man Thần Tông. Hiện tại đã cơ bản xác định, nơi này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thậm chí so với bên ngoài còn muốn an toàn rất nhiều, để lâm ảnh bọn họ ở lại dưới chân núi, còn không bằng đến Man Thần Tông. Thu được La Phi truyền tin, lâm ảnh ngay lập tức sẽ đem phòng ngự trận khí cất đi, mang theo sở minh mọi người, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Man Thần Tông mà tới. Lúc này, hạ ngữ mộng lại bị vây ở cửa thứ 3 sát hạch trong ảo cảnh. Nàng là tu sĩ kim đan, sát hạch độ khó vốn sẽ phải so với La Phi lớn hơn nhiều. Hơn nữa, thiên phú của nàng còn cao hơn La Phi rất nhiều, trải qua cửa thứ nhất kiểm tra sau liền đem nàng sát hạch định vị đệ tử nội môn sát hạch, không có tế luyện bản mệnh pháp bảo hàng nữ ngọc, muốn thông qua sát hạch càng là khó càng tiên khó. Hàng nữ ngọc lo lắng cho mình sát hạch thất bại sẽ xuất hiện không thể đoán được hậu quả, cũng không dám dễ dàng từ bỏ. Chỉ có thể đem hết toàn lực đến ứng phó này cửa thứ ba sát hạch. Chờ ở bên ngoài La Phi cũng là càng chờ càng lo lắng. Mắt thấy Lâm Ảnh bọn người đã từ bên dưới ngọn núi đi đến Man Thần Tông, chỉ có thể lưu lại hai cái luyện khí đệ tử thủ tại chỗ này. Sau đó do hắn tự mình mang theo Lâm Ảnh mọi người đi đến bên trái ngọn núi sát hạch địa phương. Tỷ mị đem hắn sát hạch trong quá trình gặp phải tình huống cùng mọi người nói rồi một lần. Liên đệ Lâm Ảnh mấy người tiến vào sát hạch bên trong gian phòng. Không tới thời gian một chén trà, ngoại trừ Lâm Ảnh ở ngoài, những người khác, toàn bộ từ sát hạch bên trong gian phòng đi ra. Trải qua hiểu rõ, La Phi mới biết, muốn tiến hành sát hạch, hoặc là cảnh giới đột phá đến chúc cơ, hoặc là có luyện thể thiên phú, hoặc là thiên phú tu luyện phi thường cao. Cho tới mấy cái khác chúc cơ tu sĩ, nhanh như vậy liền sát hạch thất bại, chủ yếu là thực lực của bọn họ quá kém. Tuy rằng thông qua cửa thứ nhất sàng lọc, nhưng ở cửa ải thứ hai thời điểm, trực tiếp bị đạo tài Căn bản cũng không có cho bọn họ tiến hành chân chính sát hạch cơ hội, cho nên mới phải theo cái khác luyện khí kỳ đệ tử cùng đi ra đến. Những vị đệ tử này, không có thông qua sát hạch, liền không cách nào tiến vào Man Thần Tông trên đỉnh ngọn núi những kiến trúc này bên trong tìm kiếm tin tức hữu dụng cùng thiên tài địa bảo. La Phi chỉ có thể sắp xếp, bọn họ đi hai bên trên đỉnh ngọn núi phía dưới phòng ốc đi tìm. Bên trái cùng bên phải trên đỉnh ngọn núi phía dưới rất nhiều phòng ốc, hắn đều vẫn không có tra xét qua. Vừa vặn để những này không chuyện làm đệ tử, đi làm một cái chuyện. Lại đợi nửa cái canh giờ, Lâm Ảnh từ sát hạch bên trong gian phòng đi ra. Lâm Ảnh, như thế nào Thông qua sát hạch sao?" Thấy Lâm Ảnh đi ra, La Phi liền vội vàng tiến lên hỏi. "Ừm, chờ thành đệ tử ngoại môn. Hà Thái thượng trưởng lão vẫn không có đi ra không?" Lâm Ảnh lấy ra thân phận lệnh bài để La Phi nhìn một chút, lập tức hỏi. "Không có, không biết là cái gì nguyên nhân." Theo lý mà nói, bên trái ngọn núi sát hạch không có nguy hiểm, bên phải ngọn núi sát hạch cũng không phải gặp nguy hiểm mới đúng. "Hà Thái thượng trưởng lão, tiến vào sát hạch gian phòng thời gian đã vượt qua 3 cái canh giờ, mặc dù là không cách nào thông qua sát hạch, cũng có thể đi ra mới đúng." La Phi để Lâm Ảnh mọi người tiến vào bên trái sát hạch gian phòng, một người trong đó mục đích chính là vì chứng thực trong lòng mình ý nghĩ. Hiện tại Lâm Ảnh bọn người từ sát hạch gian phòng đi ra, đã chứng minh sát hạch xác thực không có nguy hiểm. Nhưng mà, Hà Ngư Mộng Nhưng vẫn ở lại bên phải ngọn núi sát hạch bên trong gian phòng, vẫn chưa hề đi ra, để hắn trở nên càng thêm nghi hoặc. Hà Thái thượng trưởng lão tiên phú so với chúng ta cũng cao hơn, cảnh giới cũng đạt đến kim đan kỳ, khả năng sát hạch độ khó cùng phương đức cũng không giống nhau. Ta ở sát hạch sau khi kết thúc, thu được một cái tiếp tục sát hạch, trở thành đệ tử nội môn cơ hội, chỉ là ta từ bỏ cơ hội này Hà Thái thượng trưởng lão rất có khả năng chính là lựa chọn tiến hành đệ tử nội môn sách hoạch, vì lẽ đó thời gian gặp càng dài một ít. Lâm Ảnh suy tư chốc lát, đem mình suy đoán nói ra. "Ai, ta hiện tại liền lo lắng Hà Thái thượng trưởng lão gặp phải nguy hiểm. Thái thượng trưởng lão tung tích không rõ, Hà Thái thượng trưởng lão cũng tình huống không rõ, này nếu như đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tiêu giao tông nên làm thế nào cho phải?" La Phi ánh mắt nhìn về phía bên phải ngọn núi, có chút phiền muộn nói rằng: "Chúng ta hiện tại chỉ có thể một bên hiểu rõ Man Thần tông tình huống, một bên tìm kiếm bị truyền tông đến nơi này cụ thể tin tức. Chỉ có đối với nơi này cùng Man Thần tông có đầy đủ hiểu rõ." mới có khả năng tìm tới Thái thượng trưởng lão. Lâm Ảnh đã có một ít suy đoán, chỉ là hiện tại được tin tức quá ít, không cách nào xác định trong lòng mình suy đoán. Ta đã phái người đi tìm có quan hệ Man Thần Tông tin tức. Chỉ là, này Man Thần Tông dùng đều là cổ tiên văn, chúng ta cũng không nhận ra. La Phi nói, đem hắn tìm tới một ít viết cổ tiên văn một bài, khắc đá lấy ra, đưa cho Lâm Ảnh. Những này cổ tiên văn ta cũng xem không hiểu. Có điều, chúng ta có thể đi Man Thần Tông tàng thư các nhìn. Đệ tử ngoại môn, cầm thân phận lệnh bài là có thể tiến vào ngọn núi này tàng thư các tầm thứ nhất. Lâm Ảnh nhận lấy nhìn một chút, càng làm những thứ đồ này trả lại là phi Sau đó, liền mang theo La Phi đồng thời đi đến bên trái ngọn núi Tàng Thư Các. Cái này Tàng Thư Các chỉ có 3 tầng, thế nhưng chiếm diện tích nhưng lớn vô cùng. Chỉ là tiến vào môn thì có 16 cái. Hai người đi tới nơi này, cầm thân phận lệnh bài, Phi Thường ung dung liền tiến vào Tàng Thư Các tầng thứ nhất. Chương 246: Đột phá Kim Đan, 1. Chương 246: Đột phá Kim Đan, thượng. Mạn Thần Tông Tàng Thư Các một tầng, Trình Tệ bảy đặt lượng lớn giá sách, đồng thời tại đây chút trên giá sách, còn linh tinh bảy đặt một ít thẻ ngọc cùng thư tịch. Nhìn thấy tình huống như thế, La Phi cùng Lâm Ảnh hai người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng mà, ngay ở bọn họ muốn đi lấy những ngọc giản này cùng thư tịch quan sát thời điểm, lại phát hiện những ngọc giản này bọn họ căn bản là không cách nào bắt được. Thu được thẻ ngọc, nhất định phải lấy ra tương ứng tông môn cống hiến. La Phi cùng Lâm Ảnh tuy rằng cũng đã thu được Man Thần Tông đệ tử ngoại môn thân phận, nhưng căn bản cũng không có thu được tông môn cống hiến con đường. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn những ngọc giản này, bất đắc dĩ thở dài. Giờ đi tàng tư các, hai người đi đến bên phải ngọn núi, một bên chờ Hà Ngữ ngẫm thí luyện kết thúc, một bên chờ phái ra đi tìm hiểu đệ tử, có thể mang tin tức tốt trở về. Một bên khác, Trương Thanh Tiêu nhưng là tu luyện đến thời khắc mấu chốt, Cái nhà đá này linh khí, so với tiêu giao tông linh truyền bên trong linh khí còn muốn nồng nặc rất nhiều. Hơn nữa nơi này linh khí càng thêm dễ dàng bị hấp thu luyện hóa. Chỉ là thời gian mấy ngày, chương thành tiêu trong cơ thể chân nguyên cũng đã đạt đến cực hạn đồng thời, bởi vì sử dụng thánh linh quả nguyên nhân, trong cơ thể chân nguyên ở đạt đến cực hạn sau cũng biến thành càng thêm hùng hậu. Trên căn bản đã đạt đến phổ thông trúc cơ tầng 9 đỉnh cao tu sĩ gấp 10 lần trình độ. Chỉ cần làm từng bước đột phá cảnh giới, tối thiểu cũng có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm kim đan. Này đã hoàn toàn vượt qua Trương Thanh Tiêu mong muốn ở trong người chân nguyên đạt đến cực hạn sau, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ lấy ra đột phá kim đan cần thiết đan dược, linh dược. Trong thời gian này, Trương Thanh Tiêu mỗi ngày tu luyện đều có cảm ngộ mới đối với đột phá kim đan, cũng có rất lớn tự tin. Thậm chí chắc chắn ở không cần đan dược tình huống, trực tiếp đột phá. Vì đề ngừa vạn nhất, Trương Thanh Tiêu vẫn là đem cần thiết đan dược, linh dược đều lấy ra. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Trương Thanh Tiêu đầu tiên là điều chỉnh tình trạng của chính mình, sau đó mới vận chuyển công pháp, bắt đầu đột phá. Muốn đột phá đến kim đan, nhất định phải đem bên trong đan điền chân nguyên không ngừng áp xuất để chân nguyên do trạng thái rắn chuyển hóa thành trạng thái lỏng. Trong quá trình này, đan điền cùng kinh mạch đều sẽ chịu đựng rất lớn áp lực. Có không ít chốc cơ đỉnh cao tu sĩ, sở dĩ không cách nào đột phá đến kim đan, chính là bởi vì đan điền cùng kinh mạch không thể chịu đựng nổi muột luông áp lực, dẫn đến đột phá thất bại. Nghiêm trọng thậm chí gặp dẫn đến kinh mạch cùng đan điền tổn hại đối lập với đột phá đến chốc cơ tới nói, đột phá đến kim đan càng thêm hung hiểm. Cái này cũng là lúc trước Sở Chính Thiên đang đột phá thời điểm, tại sao muốn dừng lại ở giả đan cảnh nguyên nhân? Trương Thanh Tiêu kinh mạch cùng đan điền trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, muốn so với phổ thông chốc cơ tu sĩ càng thêm có tính dai. Dù cho trong cơ thể chân nguyên là phụ thông chúc cơ đỉnh cao tu sĩ gấp 10 lần, cũng hoàn toàn chịu đựng được. Hơn nữa hắn thần thức mạnh mẽ, ở áp xúc chân nguyên trong quá trình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Chỉ dùng không tới hai cái canh giờ, hắn cũng đã đem trọng cơ thể chân nguyên áp xúc đến nguyên bản 1/3 đến một bước này, chân nguyên trong cơ thể áp xúc tốc độ cũng biến thành chậm chậm lên đồng thời càng gần đến mức với, càng khó lấy áp xúc. Cũng còn tốt đang tu luyện tiến độ đạt đến chúc cơ tầng tháng 9 năm 99100 thời điểm, mỗi ngày đều có tân linh ngộ, để hắn có thể ung dung giải quyết vấn đề này. Chỉ là áp xúc tốc độ hơi hơi chậm một ít, mà sẽ không có quá to lớn nguy hiểm.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 Này đã hoàn toàn vượt qua phổ thông kim đan tầng 9 tu sĩ, thần thức có thể tra xét pháp y. Sở dĩ sẽ xuất hiện kết quả như thế này, chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu căn cơ hùng hậu, nữ tụ kim đan cấp bậc cao hơn nhiều cái khác tu sĩ kim đan. Sở tính mấy ngày nay, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh. Nguyên bản bởi vì mới vừa đột phá đến trúc cơ tầng 3, tối thiểu cần nửa năm mới có thể tiếp tục đột phá cảnh giới, nhưng bởi vì sử dụng thánh linh quả, còn ở đây loại linh khí cực kỳ nồng nặc chỗ tu luyện, tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Chỉ là ngăn ngắn bốn, năm ngày thời gian, nàng cũng đã đột phá đến trúc cơ tầng 4. Hiện tại càng là ở hướng về trúc cơ tầng 5 đột phá. Dựa theo nàng hiện tại tu luyện tốc độ, nhiều nhất lại quá 7 tháng ngày, liền có thể đột phá đến Chúc Cơ tầng 5 đối với sợ tình tới nói, vậy cũng là là một lần lớn vô cùng cơ duyên. Ngay ở hai người tu luyện cùng đột phá thời điểm, Hà Ngữ Ngộng rốt cục gian nan thông qua tầng tầng thử thách, trở thành Man Thần Tông pháp thần phong đệ tử nội môn nương thuận thiên đạo lợi thể, thu được thân phận lệnh bài, ngay lập tức sẽ từ sát hạch gian phòng đi ra. Hà Thái thượng trưởng lão, ngươi rốt cục đi ra. Mấy ngày nay, chúng ta đều vô cùng lo lắng, không biết Hà Thái thượng trưởng lão là gặp phải phiền toái gì. Thấy Hà Ngữ Ngộng đi ra, La Phi cùng Lâm Ảnh liền vội vàng nghênh đón. Giờ hỏi mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Ta tiến hành rồi man thần tông pháp thần phong đệ tử nội môn sát hạch. Bởi vì sát hạch độ khó hơi lớn, mãi đến tận một phút trước mới thành công thông qua sát hạch. La Phi, các ngươi có phải là cũng tiến hành rồi man thần tông đệ tử ngoại môn sát hạch? Hà Ngư Ngộng đơn giản đem nàng bị nhốt tình huống nói rồi một lần, sau đó mới hỏi thăm tới La Phi tình huống của bọn họ. Trải qua một phen hiểu rõ, Hà Ngư Ngộng biết rồi La Phi bọn họ mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Từ lúc mấy ngày trước, tiêu giao tông đệ tử cũng đã hoàn toàn tra xét xong man thần tông ba cái ngọn núi sở hữu có thể tra xét phòng ốc, hai ngày nay còn đem toàn bộ ngọn núi đều đại thể tra xét một lần. Tuy rằng tìm tới không ít viết cổ tiên văn khắc gỗ, khắc đá, thế nhưng là không có tìm được một cái có thể trực tiếp kiểm tra thể ngọc. Tình huống bên ngoài lại tương đối nguy hiểm, La Phi cùng Lâm Ảnh cũng không dám để tiêu giao tông đệ tử đi những nơi khác tra xét, chỉ có thể ở lại pháp thần phong bên này, chờ Hà Ngữ ngậm sát hạch kết thúc. Nay nhất đẳng, chính là 8 ngày thời gian, ngay ở hai người chuẩn bị mang theo một phần tiêu giao tông đệ tử ra ngoài đi hái linh dược, dự liệu thời điểm, Hà Ngữ ngậm rốt cục đi ra. Biết rồi La Phi cùng Lâm Ảnh mấy ngày nay tình huống sao, Hà Ngữ Mộng cũng không nói thêm gì, lập tức mang theo hai người đi đến Pháp Thần Phong Tàng thư các. Trở thành đệ tử nội môn, nàng trực tiếp thu được 1000 tông môn cống hiến đồng thời một ít không trọng yếu thẻ ngọc, cũng có thể trực tiếp kiểm tra. Mang theo hai người đến tàng thư các chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không tra xét đến liên quan với Man thần tông, cùng với nơi này một ít tin tức. Pháp Thần Phong Tàng thư các tương tự là 3 tầng. Tầng thứ nhất thẻ ngọc cùng thư tịch so với bên trái Ngự Thần Phong muốn nhiều rất nhiều. Hà Ngữ Mộng đầu tiên là sử dụng thân phận lệnh bài, đem những người không cần tông môn cống hiến thẻ ngọc lấy ra, cùng La Phi lãnh hành hai người đồng thời kiểm tra lên. Chương 247, đột phá kim đan, 2. Chương 247, đột phá kim đan, chúng. Có thẻ ngọc, có thể trực tiếp thông qua thần thức kiểm tra, Hà Ngư ngộ rất nhanh sẽ học được cổ tiên văn đồng thời, cũng thông qua ghi chép man thần tông các loại sự tích thẻ ngọc, hiểu rõ man thần tông cùng với bọn họ vị trí nơi này tình huống. Thông qua hiểu rõ, Hà Ngư ngộ biết các nàng hiện tại vị trí là ở một cái đặc thù trong không gian, cũng chính là các tu sĩ thường nói bí cảnh. Mà cái này bí cảnh, cùng cái khác bí cảnh không giống. Cái này bí cảnh nuốn so với cái khác bí cảnh càng thêm ổn định đồng thời, nơi này linh khí cùng các loại linh dược, dược liệu, thiên tài địa bảo cũng nhiều vô cùng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó Man Thần Tông mới sẽ chọn ở đây thành lập tông môn đồng thời, cũng thông qua trong ngọc giản ghi chép tin tức, hiểu rõ đến Man Thần Tông ở Trung Thánh Châu cũng thành lập tông môn. Nguyên bản nơi này còn có đi về Trung Thánh Châu không gian truyền tống trận. Vì càng dễ phát triển tông môn, Man Thần Tông từ từ liền đem không gian này thành tiểu Man Thần Tông cấm địa. Chỉ có tông chủ cùng với hợp thể cảnh trở lên tu sĩ mới có thể tới nơi này bế quan tu luyện. Mãi đến tận 1 vạn năm trước, Man Thần Tông đời thứ nhất tông chủ muốn dẫn Man Thần Tông cùng rời đi cái này tu tiên thế giới, liền đem nơi này phần lớn công pháp, pháp thuật, thần thông trở phần lớn đồ vật toàn bộ mang đi. Chỉ để lại một chút không phải rất trọng yếu thẻ ngọc cùng thư tịch. Ghi chép Man Thần Tông các loại sự tích thẻ ngọc, ghi chép tin tức cũng chỉ là hết hạn đến 1 vạn năm trước. Cho tới các nàng tới được thời điểm, gặp phải quái điểu cũng là cái này bí cảnh đặc hữu vật chủng. Chỉ cần không bay lên không vượt qua 3m thì sẽ không chịu đến những loại quái điểu công kích, điều này cũng không phải Man Thần Tông bố trí trận pháp, mà là cái này bí cảnh bản thân quy tắc gây nên. Dù cho là Man Thần Tông cũng không thể phá hoại quy tắc của nơi này. Có điều, chuyện này đối với Man Thần Tông tới nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì tiến vào độ cao khác nhau, xuất hiện quái điểu thực lực cũng không giống nhau. 3m đến 10m, xuất hiện quái điểu chỉ là Kim Đan sơ kỳ thực lực. Mà 10m đến 30m, nhưng là Kim Đan trung kỳ. 30m đến 50m là Kim Đan hậu kỳ. 50m đến 100m nhưng là Nguyên Anh sơ kỳ. Cứ thế mà suy ra, phi hành độ cao càng cao, xuất hiện quái điểu thực lực càng mạnh. Căn cứ Man Thần Tông ghi chép, thực lực mạnh nhất quái điểu đã đạt đến cấp bậc tiên nhân. Dù cho là Man Thần Tông đại thừa kỳ một đời tông chủ, cũng không phải kỳ đối thủ. Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngư Ngộng lúc trước sở dĩ sẽ cảm thấy quái điệu thực lực mạnh mẽ, nhưng là bởi vì nơi này quái điệu thực lực cũng không phải dựa theo phổ thông tu sĩ Kim Đan thực lực đến phân chia, mà là căn cứ ngưng tụ ngũ phẩm trở lên tu sĩ Kim Đan thực lực đến phân chia. Vì lẽ đó, các nàng mới sẽ cho rằng nơi này quái điệu là Kim Đan trung kỳ, thậm chí Kim Đan hậu kỳ cả giới. Hiểu rõ rõ ràng Man Thần Tông cùng cái này bí cảnh tình huống sau, Hà Ngư Ngộng liền bắt đầu tìm kiếm thích hợp công pháp, pháp thuật cùng với thần thông. Nàng duy rằng thông qua đệ tử nội môn sát hạch, trở thành man thần tông đệ tử nội môn, nhưng mà có thể đổi đến công pháp, pháp thuật, thần thông, nhưng cũng không nhiều. Dù sao, nàng tổng cộng chỉ có 1000 tông môn công hiến. Nhiều nhất chỉ có thể đổi lấy một bản năng đủ tu luyện đến hợp thể cảnh giới thượng phẩm công pháp, cùng với hai loại đặc thù pháp thuật cùng một cái thần thông pháp thuật. Hạ Ngữ Ngọc hiện tại tu luyện vẫn là Cửu Dương Chính Lôi Quyết, nhưng mà bản công pháp này chỉ là trung phẩm công pháp, cao nhất chỉ có thể tu luyện đến kim đan đỉnh cao. Hiện tại có thay đổi tu luyện công pháp cơ hội, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trải qua một phen tìm kiếm sau, Hàng Ngữ ngậm tìm tới một bản danh vị là Ngự Lôi quyết thượng phẩm công pháp. Có bản công pháp này, nàng tu luyện đến hợp thể cảnh trước, trên căn bản không cần vì là công pháp phát sở. Ngoại trừ Ngự Lôi quyết ở ngoài, Hàng Ngữ ngậm còn dùng tống hiến hối đoái hai bện thủ hệ lôi pháp thuật. Một loại tên là Lôi kiếm thuật, một loại tên là phụ lôi thuật. Lôi kiếm thuật tên như ý nghĩa, chính là triển khai pháp thuật thời điểm, có thể ngưng tụ ra một cái lôi kiếm. Uy lực của nó phi thường mạnh mẽ, có thể có thể so với bình thường pháp bảo công kích. Mà phụ lôi thuật nhưng là một môn phụ trợ pháp thuật, có thể vì là sở hữu pháp bảo, pháp khí giao cho lôi đỉnh công kích. Nếu như là ở chính mình bản mệnh pháp bảo trên triển khai cái phép thuật này, còn có thể tăng lên bản mệnh pháp bảo uy lực. Cho tới thần thông, tự nhiên cũng là lựa chọn lôi thuộc tính thần thông, chỉ là Hà Ngữ Mộng tạm thời còn không cách nào tu luyện. Tối thiểu cũng phải chờ nàng đột phá đến nguyên anh kỳ, tu luyện ra lôi anh mới có thể tu luyện cái này thần thông. Lựa chọn kỹ càng tu luyện công pháp, pháp thuật cùng thần thông sau, Hà Ngữ Mộng thấy La Phi cùng Lâm Ảnh vẫn còn tiếp tục kiểm tra nàng lấy ra thẻ ngọc, liền mở miệng nói rằng, những ngọc giản này cũng có thể mang đi, mang thần thông những ngọc giản này, vẫn là chờ chúng ta rời đi cái này bí cảnh lại từ từ xem đi. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn từ bí cảnh bên trong chọn thêm hái một ít linh dược, dữ liệu, cùng với tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo mang về. Hà Thái thượng trưởng lão, có liên quan với Thái thượng trưởng lão bị truyền tống đi tin tức sao? La Phi Thu hồi thẻ ngọc, có chút bận tâm hỏi. Hắn nhìn không ít thẻ ngọc, tuy rằng cũng hiểu rõ đến rất nhiều Man Thần Tông tình huống, nhưng không có bất kỳ liên quan với Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tỉnh hai người bị truyền tống tin tức. Không cần lo lắng, phu quân cùng Tình Nhi hẳn là gặp phải cơ duyên. Đến thời điểm truyền tống đến yêu thú hải thời điểm, bọn họ tự nhiên cũng sẽ theo truyền tống đi ra ngoài. Hạ Ngữ Mộng thông qua pháp thần phong đệ tử nội môn xác hoạch, thu được đệ tử nội môn thân phận lệnh bài thời điểm, thì có một chút suy đoán. Vừa nãy, nàng lại từ ghi chép Man Thần Tông sự tích trong ngọc giản được một chút tin tức, làm cho nàng càng thêm xác định chính mình suy đoán. Cái này bí cảnh nguyên bản ngoại trừ quẻ điều ở ngoài, đúng là có một ít cái khác nhân vật nguy hiểm. Chỉ có điều, Man Thần Tông tại đây cái bí cảnh thành lập tông môn sau, liền đem những nguy hiểm này toàn bộ cho giật trừ. Hơn nữa, Man Thần Tông lấy luyện thể làm chủ, vì lẽ đó Hạ Ngữ Mộng đối với Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người bị chuyển tông đi, không còn như trước bình thường như vậy lo lắng. Hạ Thái thượng trưởng lão Ta ở kiểm tra thẻ ngọc thời điểm, nhìn thấy liên quan với tông môn cống hiến giới thiệu. Chúng ta có thể hái dược liệu, linh dược hoặc là thiên tài địa bảo đem đổi lấy tông môn cống hiến. Man Thần tông công pháp, pháp thuật, thần thông, đan phương, so với chúng ta tiêu giao tông muốn phong phú rất nhiều, ta nghĩ hái một ít dược liệu, linh dược, thiên tài địa bảo đổi lấy cống hiến sau, dùng cống hiến đổi lấy pháp thuật, công pháp cùng đan phương. Theo hạ nữ mộng rời đi tảng thư các sau, La Phi đem mình ý nghĩ nói ra. Vừa nãy, hắn ở kiểm tra thẻ ngọc thời điểm, cố ý kiểm tra liên quan với Man Thần tông đệ tử thu được cống hiến phương pháp quy rằng hiện tại Man Thần Tông đã không có tu sĩ, thế nhưng là có thể ở nhậm chức vụ đường, chủ động nộp lên dư liệu, linh dược hoặc là thiên tài địa bảo đem đổi lấy tông môn công hiến. Có thể, chúng ta ở đây dừng lại thời gian sẽ không quá dài. Nhất định phải ở Hải Tiên Vũ Tiêu tam trước, tận lực chọn thêm hái một ít dư liệu, linh dược cùng thiên tài địa bảo. Có thể đổi lấy công pháp, pháp thuật cùng thần thông, liền tận lực đổi lấy. Hàng nữ mộng tự nhiên cũng muốn nhiều đổi một hồi pháp thuật, thần thông cùng công pháp trở lại. Những thứ đồ này có thể để cho Tiêu Dao tông tu sĩ cho tới dư liệu, linh dược cùng thiên tài địa bảo, chỉ cần không phải hi hữu rỗng cũng có thể đem ra hồi đoá đối với một cái tông môn tới nói, trọng yếu nhất vẫn là công pháp, pháp thuật cùng thần thông những này có thể vận chuyển thừa vật phẩm. Chương 248, đột phá kim đan, 3. Chương 248, đột phá kim đan, hạ. Giờ đi tảng tư các, Hàng Ngư Ngộng phân biệt để là vì, lâm ảnh các mang theo 7, 8 cái đệ tử, từ hai bên trái phải hai bên đi tới, đi tìm luyện đan dược liệu, linh dược cùng thiên tài địa bảo. Chính Hàng Ngư Ngộng nhưng là mang theo Sở Minh cùng còn lại tiêu giao tông đệ tử đi đến Man Thần Tông phía sau núi, bắt đầu tìm kiếm dược liệu, linh dược cùng thiên tài địa bảo. Hiện tại cái này cái bí cảnh ngoại trừ không trùng quái điểu, cùng với trên đất độc trùng sa nghị ở ngoài, cũng không có cái khác nguy hiểm. Chỉ cần bay lên không phi hành độ cao không vượt quá 3m, đồng thời sử dụng phòng ngự phù làm tốt phòng hộ, liền có thể bảo toàn tự thân. Hơn nữa nơi này hiện tại chỉ có Tiêu Dao Tông tu sĩ, bắt đầu tìm kiếm cũng tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng 5 ngày thời gian, mọi người liền đem Man Thần Tông khu vực phụ cận toàn bộ tìm kiếm một lần, thu được lượng lớn dược liệu, linh, dược, linh quả, đổi lấy đến không ít Man Thần Tông tông môn cống hiến. Mà những này tông môn cống hiến, lại bị hạ ngư ngậm hối đoái thành các loại công pháp, pháp thuật, thần thông, đan phương, cùng với phụ lục Bởi vì Mạn Thần Tông chủ yếu lấy thể tu vi chủ, những này pháp tu công pháp, pháp thuật, thần thông đều không đúng rất trọng yếu, dù cho là có thể trực tiếp tu luyện đến đại thừa kỳ trung phẩm công pháp, cần thiết điểm cống hiến cũng không phải rất nhiều đồng thời, đổi lấy đến những công pháp này thời điểm, cũng không có yêu cầu chỉ có thể chính mình tu luyện. Mấy ngày nay hạ ngư ngậm lục tục, thay đổi 6 bộ công pháp, 18 môn pháp thuật, tam môn thần thông, năm tấm đan vương, bảy loại đặc thủ phù bảo phương pháp lực chế. Mạn Thần Tông chủ vi thông thường dư liệu, linh dược, linh quả cũng đã bị toàn bộ hối đoái thành tông môn công hiến. Muốn tiếp tục tìm kiếm dư liệu, linh dược, linh quả loại bảo vật, cần phải đi chỗ xa hơn tiêu tốn thời gian cùng tinh lực gặp càng nhiều. Mà hiện tại hối đoái những công pháp này, pháp thuật, đan phương, phù lục cùng thần thông cũng hoàn toàn đủ. Còn lại trên căn bản đều là một ít bình thường mặt hàng, cho dù hối đoái đối với Tiêu giao tông trợ giúp cũng không lớn. Hơn nữa, các nàng tiến vào cái này bí cảnh đã có mười mấy ngày thời gian, Hà Ngư Ngộng không biết còn có thể nơi này dừng lại bao lâu. Trải qua một phen cân nhắc sau, nàng quyết định từ bỏ tiếp tục hối đoái tông môn công hiến. Có quyết định, Hà Ngư Ngộng lập tức đem La Phi cùng Lâm Ảnh Têu lại đây, đem nàng quyết định nói cho hai người. Hà Thái thượng trưởng lão chúng ta là tiếp tục tách ra đi tìm các loại thiên tài địa bảo, vẫn là La Phi có chút không xác định rõ hỏi. Tuy rằng thông qua thẻ ngọc, biết được cái này bí cảnh không có quá to lớn nguy hiểm, nhưng đây chỉ là đối lập với Man Thần Tông tới nói, không có nguy hiểm đối lập cho bọn họ những này chỉ có lực khí, chúc cơ cùng Kim Đàn tu sĩ tới nói, có thể hoàn toàn khác nhau. Chia làm hai nhóm, ngươi cùng Lâm Ảnh hai người mang theo một đội tiêu giao tông đệ tử, ta mang theo sở mình trở tiêu giao tông đệ tử. Hai chúng ta đội, muốn duy trì khoảng cách nhất định. Bất cứ lúc nào báo cáo hai bên tình huống, bảo đảm lại gặp đến nguy hiểm thời điểm, có thể ngay đầu tiên thông báo đối phương. Hàng Ngư Mộng nguyên bản là muốn để La Phi lập hành từng người mang một đội tiêu giao tông đệ tử, thế nhưng nghĩ đến bên trong có ít nhất hơn vạn năm không có ai đã tới, có thể sẽ xuất hiện một ít không thể đoán được nguy hiểm, cuối cùng vẫn là quyết định chia làm hai đội đi tìm thiên tài địa bảo. An bài xong từng người mang đệ tử, lại lấy ra một tấm bí cảnh bên trong bản đồ, xác định rõ con đường, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Ngay ở Hàng Ngư Mộng, Lâm Ảnh, La Phi mọi người ở bí cảnh bên trong tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm, chương thanh tiêu tu luyện cũng đến thời khắc ngấu trúc nhất. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, trong cơ thể hắn chân nguyên, cơ bản toàn bộ đã hoàn toàn trạng thái rắn hóa, bên trong đan điền kim đan cũng đã do trường hạt đạo biến thành toa bằng đầu tượng. Lúc này đang tản phát ra chói mắt kim quang, không ngừng co rút lại bành trướng, hấp thu nhà đá bên trong linh khí nồng đậm đồng thời, biển ý thức cũng đang phát sinh biến hóa, cùng bên trong đan điền kim đan lẫn nhau hô ứng. Không biết qua bao lâu, lẫn nhau trong lúc đó thành lập chặt chẽ liên hệ, mà kim đan cũng thuận theo bắt đầu bành trướng lớn lên. Chỉ là trong chớp mắt, liên từ toa bằng đầu tượng biến thành trứng gà to nhỏ đồng thời, còn đang không ngừng bành trướng lớn lên. Trương Thanh Tiêu biết vào lúc này tuyệt không có thể để kim đan tiếp tục bành trướng xuống, nếu không, theo kim đan càng lúc càng lớn, liền sẽ trực tiếp căng nứt đan điền, cuối cùng kim đan nộ tung nhất định phải vào lúc này, áp xúc kim đan. Theo không ngừng áp xúc, trên kim đan sẽ xuất hiện chữ khắc, xuất hiện chữ khắc càng nhiều, kim đan phẩm chất liền càng tốt. Dựa theo Trương Thanh Tiêu hiểu biết tình huống, nhiều nhất có thể xuất hiện 9 đạo chữ khắc, cũng chính là nhất phẩm kim đan đối với này, Trương Thanh Tiêu đã sớm chuẩn bị, ở lúc nấu chốt, sử dụng hàng trăm đan, cùng với vạn năm thạch đũ. Sau đó, thông qua thần thức không ngừng dẫn dắt công pháp, đến áp xúc kim đan. Rất nhanh, không ngừng bành trướng kim đan, liền chậm rãi ngừng lại, bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Mà vào lúc này, trên kim đan cũng xuất hiện từng đạo từng đạo chữ khắc. Mãi đến tận kim đan thu nhỏ lại đến to bằng trứng bồ câu, mới bị áp chế đến cực hạn. Lúc này, trên Kim Đan đã xuất hiện bảy đạo chưa khắc, đại biểu hắn ngưng tụ ra tam phẩm kim đan. Ai? Vẫn là kém một chút. Có điều, có thể ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, đã vượt qua ta mong muốn, cũng nên thấy đủ. Ổn định cảnh giới sau, Trương Thanh Tiêu đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó lại lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên bản, hắn coi chính mình nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ ra tứ phẩm kim đan, nhưng không nghĩ đến, sử dụng hàng chẩn đan cùng vạn năm thạch đũ, cùng với sớm chuẩn bị tốt các loại linh dược sau, mạnh mẽ ngưng tụ ra đạo thứ bảy chưa khắc, để hắn kim đan trở thành tam phẩm kim đan. Chúc mừng sư Tôn đột phá cảnh giới, nâng tụ tam phẩm kim đan, khoảng cách phi thăng thành tiên, trưởng sinh bất tử tiến thêm một bước nữa. Sở Tình cũng sớm đã đình chỉ tu luyện, thấy sư Tôn mở mắt ra, vội vã mở miệng chúc mừng. Cách phi thăng còn xa đây, ngươi cũng không sai, khoảng thời gian này, dĩ nhiên đột phá đến trúc cơ tầng 6. Nơi này linh khí sung túc, sắc thực cũng thích hợp tu luyện. Đã có tốt như vậy cơ duyên, bị truyền tống đi ra ngoài trước, ngươi liền ở lại chỗ này cố gắng tu luyện đi. Trăn thủ, rời đi nơi này trước, có thể đột phá đến trúc cơ tầng 7, trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Thấy đồ đệ ngăn ngắn thời gian 1 tháng, cũng đã đột phá đến trúc cơ tầng 6. Trương Thành Tiêu trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần này bị truyền tống đến Man Thần Cung, đối với bọn họ hai người tới nói, đều là lớn vô cùng cơ duyên. Nếu như không có nơi này nồng nặc mà lại đặc thù linh khí, cùng với Lục Tiêu giao đưa thánh linh quả, hắn muốn đột phá đến Kim Đan, tối thiểu cũng cần 1 năm trở lên thời gian đồng thời, nương tụ Kim Đan phẩm chất, nhiều nhất cũng là có thể đến tứ phẩm. Vâng, sư tôn. Sở Tình Tiếng nói vừa ra, vẫn khoanh chân ngồi ở trong thạch thất Lục Tiêu giao đột nhiên mở miệng nói, "Chúc mừng tiểu hữu, nương tụ tam phẩm Kim Đan." Không biết tiểu hữu có thể có cân nhắc được, có tiếp nhận hay không truyền thừa của ta, tiến hành pháp thể song tu. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, Lục Tiêu Dao cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Dựa theo hắn tra xét tình huống, lấy Trương Thanh Tiêu căn cơ, dù cho là sử dụng thánh linh quả, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngưng tụ ra tứ phẩm kim đan. Hiện tại nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, ngưng tụ ra tam phẩm kim đan. Chuyện này chỉ có thể giải thích Trương Thanh Tiêu nội tính, so với hắn tưởng tượng còn cao hơn rất nhiều. Chương 249: Đáp nặn kinh mạch đan điền. Chương 249: Đáp nặn kinh mạch đan điền. Muốn trở thành tu tiên giả, tư chất tu luyện cố nhiên phi thường trọng yếu. Thế nhưng, một người tư chất tu luyện tốt xấu không chỉ là thể hiện ở đối với linh lực luyện hóa cùng tốc độ hấp thu trên. Nộ tính đồng dạng phi thường trọng yếu đặc biệt làm tu sĩ cảnh giới tu luyện đến nguyên anh sau đó, muốn tiếp tục đột phá đến hóa thần, liền cần cực cường nộ tính. Nộ tính càng cao, đột phá hóa thần tỉ lệ thành công liền càng cao đồng thời, đột phá hóa thần sau, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng nhanh đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, nộ tính cao cũng có rất nhiều chỗ tốt, ngoại trừ có thể càng thêm sâu sắc lý giải công pháp, thậm chí có chút nộ tính cao tu sĩ, vẫn có thể sửa đổi rất nhỏ công pháp vật truyện, để công pháp càng thêm thích hợp tự thân tu luyện. Mà đối với Lục Tiêu giao tới nói, Trương Thanh Tiêu nộ tính càng cao, Thể pháp song tu thành công độ khả thi lại càng lớn. Ta đồng ý tiếp thu lục tiền bối truyền thừa." Trương Thanh Tiêu không chút do dự nói rằng, hắn có thuộc tính bảng điều khiển, chỉ cần căn xuống, nhất định có thể thành công. "Thể pháp song tu, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu đột phá đến kim đan sau. Trương Thanh Tiêu tuổi thọ đã tăng trưởng đến 600 tuổi, vừa xa phổ thông tu sĩ kim đan tuổi thọ đồng thời, thể pháp song tu sau, tuổi thọ còn có khả năng tiếp tục tăng cường. Hắn có thời gian dài, có thể đi tìm kiếm tài nguyên, chậm rãi tăng lên cảnh giới đối với một cái có chí hướng xuyên việt giả tới nói, hắn tự nhiên không muốn chỉ trở thành một phổ thông tu tiên giả." Được Ta tin tưởng, tương lai ngươi sẽ vì ngươi quyết định này, cảm thấy vui mừng. Đồng thời, cũng sẽ trở thành cái này tu tiên thế giới chân chính thể pháp song tu tu tiên giả. Lục Tiêu giao sáng mắt lên, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra vẻ mừng rỡ. Có thể tìm tới một cái thích hợp truyền nhân, đối với hắn mà nói thực sự là quá khó khăn. Tuy rằng ở lại pho tượng bên trong này một tia thần hồn, còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Thế nhưng, hắn cũng không dám xác định Trương Thanh Tiêu liền nhất định có thể thành công. Cho dù Trương Thanh Tiêu thất bại, hắn cũng còn có thời gian dài, có thể chờ chờ cái kế tiếp người truyền thừa đến. Tiếp đó, ta muốn làm thế nào? Tín xin tiền bố chỉ điểm. Nếu đã có quyết định, Trương Thanh Tiêu cũng sẽ không suy nghĩ thêm những chuyện khác, trực tiếp mở miệng hỏi. Trước ta cùng Tiểu Hữu đã nói, muốn làm được chân chính thể pháp song tu, muốn cho trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền tách ra ngoài. Thế nhưng, muốn chọc ra kinh mạch cùng đan điền nhưng không có như vậy dễ dàng. Ta chỗ này có hai loại phương pháp, loại phương pháp thứ nhất là trực tiếp chọc ra kinh mạch cùng đan điền, loại phương pháp thứ hai là lại hiện ra có kinh mạch cùng đan điền ở cơ sở trên, đắp nạn tân kinh mạch cùng đan điền. Hai loại phương pháp này, mỗi người có lợi và hại. Loại phương pháp thứ nhất, phi thường hung hiểm chỉ cần xuất hiện một điểm chỗ sơ suất thì có khả năng dẫn đến kinh mạch cùng đan điền bị hao tổn, người này một đời không cách nào lại tiếp tục tu pháp chỉ có thể đơn thuần luyện thể. Loại phương pháp thứ hai, muốn so với loại phương pháp thứ nhất an toàn rất nhiều, độ khó cũng phải nhỏ hơn một chút. Thế nhưng, sử dụng phương pháp này, rất có khả năng sẽ để ngươi ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, biến thành tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm kim đan. Đương nhiên, bởi vì bản thân ngươi liền ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, cho dù biến thành tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm kim đan, chỉ cần tìm được thích hợp thiên tài liệu bảo, vẫn có tỷ lệ nhất định đem kim đan phẩm chất tăng lên tới tam phẩm kim đan. Hiện tại ta liền đem này hai loại phương pháp phải như thế nào đi làm, nói cùng ngươi nghe, cho tới lựa chọn thế nào, vẫn là cần chính ngươi đến suy tính. Trương Thanh Tiêu nếu như không có ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, Lục Tiêu Dao là sẽ không nói loại phương pháp thứ hai. Dù sao chỉ ngưng tụ ra tứ phẩm kim đan hoặc là ngũ phẩm kim đan, sử dụng phương pháp này sau, rất có khả năng sẽ làm kim đan phẩm chất biến thành lục phẩm, thậm chí thất phẩm kim đan. Thấp hơn ngũ phẩm kim đan, ở cảnh giới cao sau khi, rất có khả năng sẽ xuất hiện rất lớn tai hại đồng thời. Theo luyện thể cảnh giới không ngừng tăng lên, ngang nhau cảnh giới dưới, thể tu thực lực gặp vượt xa pháp tu thực lực lại tiếp tục song tu ý nghĩa cũng không lớn, tu pháp còn có thể làm lỡ thời gian, còn không bằng trực tiếp từ bỏ pháp tu. Nghe xong hai loại phương thức cụ thể phương pháp tu luyện, Trương Thanh Tiêu rơi vào đến chấm 4. Hắn tuy rằng có thuộc tính bảng điều kiện, thế nhưng hiện tại cũng không dám bảo đảm, chọc ra kinh mạch cùng đan điền thời điểm, hoàn toàn sẽ không sai lầm. Dù sao, loại này chọc ra kinh mạch cùng đan điền phương pháp tu luyện, hắn trước đây cũng không có tiếp xúc quá. Không thể trực tiếp để loại tu luyện này phương pháp độ thành đạo, đặt đến rất cao trình độ. Nhưng mà, hắn cũng không muốn để cho kim đan cấp bậc giảm xuống. Suy nghĩ một lát sau, Trương Thanh Tiêu mở miệng hỏi, "Lục Tiên Bối, đắc nặn tân kinh mạch cùng đan điền, nhất định sẽ để kim đan cấp bậc giảm số sao? Cũng không phải, nếu như ngươi có thể đắc nặn hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền, không chỉ có sẽ không để cho kim đan phẩm chất giảm xuống, thậm chí còn có khả năng sẽ làm kim đan cấp bậc tiến thêm một bước. Thế nhưng, muốn đắc nặn hoàn mỹ đan điền cùng kinh mạch, so với chọc ra kinh mạch cùng đan điền, còn khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở tình huống bình thường, ngươi có thể đắc nặn đi ra đan điền cùng kinh mạch, có thể đạt đến phổ thông ngũ phẩm hoặc là lục phẩm tu sĩ kim đan trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền trình độ, cũng đã vô cùng hiếm thấy mà chỉ cần ngươi có thể đắp nặn ra ngũ phẩm hoặc là lục phẩm tu sĩ kim đan trong cơ thể loại này kinh mạch cùng đan điền, hơn nữa ngươi kim đan bản thân liền là tam phẩm, đến thời điểm rất có khả năng chỉ có thể giảm xuống một cái cấp bậc, muốn tăng lên tới cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Lục Tiêu Dao cũng không có bất kỳ ẩn dấu, đem nguyên do trong đó tỉ mỉ nói ra. "Lục tiên bối, ngươi dạy cho ta phương pháp này, có thể đắp nặn ra hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền sao?" Trương Thanh Tiêu nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi. "Có thể đắp nặn hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền, chỉ có điều muốn làm được điểm này thực sự là quá khó khăn. Theo ta được biết, ở ta đã từng thế giới kia, cũng chỉ có hai cái tu sĩ thành công. Lục Tiêu Dao nói rồi một cái lời nói dối có thiện ý, hắn khi chiếm được đắp nặn kinh mạch đan điền phương pháp sau, căn bản cũng không có nghe nói qua có người thành công đắp nặn hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền. Lựa rối Trương Thanh Tiêu, cũng là muốn phải cho Trương Thanh Tiêu một chút lòng tin mà thôi. Dù sao, hắn vẫn là hy vọng Trương Thanh Tiêu có thể lựa chọn đắp nặn kinh mạch cùng đan điền. Làm như vậy, dù cho là thất bại, cũng có một lần nữa thử nghiệm cơ hội. Lựa chọn chọc ra kinh mạch, nhưng không giống nhau, chỉ cần thất bại, sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Đa tạ Lục Tiền bối chỉ điểm, ta lựa chọn đắp nặn kinh mạch Nếu đắc nặn hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền sẽ không để cho kim đan cấp bậc giảm xuống, thậm chí còn có khả năng để kim đan cấp bậc tăng lên, vậy hắn đương nhiên phải lựa chọn phương pháp này. Người khác khả năng không cách nào đắc nặn hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền. Nắm giữ thuộc tính bảng điều khiển hắn, hoàn toàn có thể trước tiên đem loại công pháp này độ thành thạo tăng lên tới hoàn mỹ, sau đó sẽ đắc nặn kinh mạch cùng đan điền đồng thời, hắn còn có thể một bên đắc nặn kinh mạch cùng đan điền, một bên tăng lên độ thành thạo. Ngược lại kinh mạch cùng đan điền không đủ hoàn mỹ, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào từ bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu đắc nặn kinh mạch cùng đan điền. Rất tốt, ngươi liền ở lại chỗ này đắc nặn kinh mạch cùng đan điền. Nơi này linh khí xung tốc. Lục Tiêu Giao phi thường hài lòng nói rằng, chương 250, Hải Tiên Vũ tiêu tan. Chương 250, Hải Tiên Vũ tiêu tan. Chương Thanh Tiêu cũng biết tại đây cái trong thạch thất đắc nặn kinh mạch cùng đan điền phi thường thích hợp. Thật muốn là rời đi nơi này, hắn muốn đem đan điền cùng kinh mạch đắc nặn đi ra, còn không biết muốn thời gian bao lâu. Cung kính cho Lục Tiêu Giao thi lễ một cái sau, liền tiếp tục ngồi khoanh chân, bắt đầu học tập lên đắc nặn kinh mạch phương pháp. Hắn hiện tại đã là tu sĩ kim đan, thần thức so với trúc cơ kỳ thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Học tập lên, tự nhiên cũng cực kỳ nhanh, chỉ dùng không tới hai cái canh giờ liền đem đắp nặn kinh mạch công pháp, toàn bộ học xong. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức bắt đầu đắp nặn kinh mạch, mà là tính tâm ngôn thần, lợi dụng thần thức, tra xét thân thể sở hữu kinh mạch cùng với đan điền tình huống. Thân thể bên trong ngoại trừ kỳ kinh bát mạch ở ngoài, các loại kinh mạch thật nhỏ càng là đến không suể. Đối với phổ thông tu sĩ tôi nói, muốn đem những kinh mạch này hoàn toàn đắp nặn đi ra, trên căn bản không thể. Cái này cũng là tại sao, muốn đắp nặn ra hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền sẽ không so với khó khăn nguyên nhân. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu nhưng không giống nhau, đầu tiên hắn thần thức, muốn so với phổ thông tu sĩ kim đan mạnh mẽ. Thứ hai Hắn thuộc tính bảng điều kiện, gặp biểu hiện kinh mạch cùng đan điền đắp nặn tiến độ đồng thời thuộc tính bảng điều kiện biểu hiện tiến độ, cùng tu luyện tiến độ, còn trước như thế đắp nặn kinh mạch cùng đan điền, biểu hiện tiến độ, càng thêm tỉ mỉ. Trương Thanh Tiêu đang học tập xong đắp nặn kinh mạch công pháp sau, cũng đã biểu hiện đi ra. Hiện tại chỉ cần hắn đem thân thể bên trong sở hữu kinh mạch toàn bộ tìm ra, sau đó cùng thuộc tính bảng điều kiện biểu hiện số liệu, tiến hành so sánh. Bảo đảm không có bất kỳ để sót sau khi, là có thể bắt đầu thử nghiệm đắp nặn kinh mạch. Quá trình này, tiêu tốn Trương Thanh Tiêu 7 ngày thời gian. Nếu như không có thuộc tính bảng điều kiện, phòng trứng 3 tháng đều không nhất định có thể đem sở hữu kinh mạch toàn bộ tìm ra. Tìm tới sở hữu kinh mạch sau, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu thử nghiệm đắp nặn kinh mạch. Muốn ở vốn có cơ sở trên lợi dụng linh khí đắp nặn kinh mạch, độ khó cũng không phải rất lớn. Dù sao, Trương Thanh Tiêu cảnh giới bây giờ đã đạt đến Kim đăng kỳ, đối với chân nguyên khống chế cũng đã đạt đến cẩn thận tỉ mỉ trình độ. Hơn nữa hắn ngưng tụ kim đan là tam phẩm kim đan, chân nguyên phi thường ngưng tụ. Thậm chí chỉ cần Trương Thanh Tiêu đồng ý, bất cứ lúc nào có thể để cho trong cơ thể chân nguyên trạng thái giãn hóa. Mà đắp nặn kinh mạch vốn sẽ phải để chân nguyên trạng thái giãn hóa. Hình thành năng lượng đắp nặng kinh mạch cùng đan điền đương nhiên, loại này trạng thái rắn hóa năng lượng kinh mạch đắp nặng quá trình, cùng trực tiếp để chân nguyên trạng thái rắn hóa còn chưa như thế, nhất định phải phối hợp sở học của hắn gặp công pháp mới được. Chỉ có điều, bởi vì hắn chân nguyên vốn là ngưng tụ, càng thêm dễ dàng làm được bước đi này mà thôi. Ngay ở trường thanh tiêu đắp nặng kinh mạch cùng đan điền thời điểm, Hải Tiên Vũ cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Theo Hải Tiên Vũ tiêu tan, không ít thông qua Hải Tiên Vũ tiến vào mỗi cái đặc thù bí cảnh, hoặc là bị truyền tống đến một ít địa phương đặc thù mà sống sót đến tu sĩ, cũng bắt đầu bị truyền tống về yêu thú hải. Những việc này hạ xuống tu sĩ, có không ít đều thu được cơ duyên được các loại thiên tài địa bảo. Cũng có tu sĩ tăng lên cảnh giới, đánh vỡ tự thân của mình. Còn có tu sĩ tăng lên tư chất, thu được càng thêm thích hợp bản thân công pháp tu luyện. Hà Ngữ Ngọc, La Phi, Lâm Ảnh, Sở Minh chờ tiêu giao tông tu sĩ cũng đều ở thời khắc cuối cùng, bị truyền tống đến Yêu Thú Hải bên trong đồng thời, các nàng bị truyền tống đến Yêu Thú Hải vị trí, vừa vặn là các nàng trước ở mới vừa gặp phải Hải Tiên Vũ lúc, muốn tìm kiếm hải đảo. Sư nương, ta cũng không cách nào liên lạc đến Tình Nhi muội muội. Từ bí cảnh bên trong bị truyền về sau, Hà Ngữ Ngọc liền lập tức nhận ra được Trương Thanh Tiêu cùng Tình Nhi cũng không có cùng với các nàng cùng đi ra đến dùng truyền âm phủ, truyền tín phủ, truyền âm pháp khí cũng không cách nào bắt được liên lạc. Nhìn thấy tình huống như thế, Hạ Ngữ Mộng lập tức để La Phi cùng Lâm Ảnh mọi người thăm dò đi liên hệ Trương Thanh Tiêu. Nhưng mà, tình huống nhưng nằm ngoài dự đoán của các nàng. Tất cả mọi người đều không thể liên lạc với Trương Thanh Tiêu. Sẽ liên lạc lại Trương Thanh Tiêu thời điểm, Hạ Ngữ Mộng còn để Sở Minh liên hệ sở tỉnh. Chỉ là Sở Minh thử nghiệm vài loại biện pháp, đều không thể liên lạc với mọi mọi sở tỉnh, điều này cũng làm cho Sở Minh trong lòng có một ít dự cảm không tốt. Ta cùng Tông chủ liên hệ, La Phi, Lâm Ảnh, hai người các ngươi cũng lập tức sắp xếp thủ hạ tu sĩ, tìm hiểu tình huống phải cẩn thận một ít, tuyệt không có thể bại lộ phụ quân thân phận, cùng với thủ hạ tu sĩ thân phận. Hàng Ngư Mộng suy tư chốc lát, lập tức phân phó nói: "Nàng hiện tại không cách nào xác định Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hiện tại còn ở bí cảnh bên trong, vẫn là từ bí cảnh đi ra, gặp phải phiến quái. Mặc kệ là loại tình huống nào, đầu tiên đều muốn xác định một chuyện, hai người có phải là còn sống sót. Mà muốn xác định chuyện này, chỉ có thể tìm tông chủ phái người đi thăm dò xem Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình ổn năng. Chỉ cần hai người hồn đăng không có vấn đề, mặc dù hiện tại gặp phải chút ít phiền phức, cũng còn có cơ hội." Rất nhanh, Hàng Ngư Mộng hay cùng tông chủ Sở Chính Thiên đạt được liên hệ. Xác định Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người hồn đăng đều không có vấn đề. Sau đó, đem các nàng gặp phải tình huống, cùng Sở Chính Thiên nói đơn giản một lần, liền đình chỉ truyền tin. Tiêu Dao Tông hiện tại còn đang bị các thế lực lớn truy nã, Hà Ngữ Mộng cũng lo lắng Tiêu Dao Đạo bên trong có gia tệ, thừa dịp bọn họ truyền tin cơ vụ, đem Tiêu Dao Đạo tình huống lan truyền ra ngoài. Bởi vì, chỉ cần truyền tin, liền cần đóng kín Tiêu Dao Đạo che đậy tin tức truyền thống trấn pháp. Vì lẽ đó, mỗi lần truyền tin, bọn họ đều sẽ tận lực nói thẳng nhanh chóng. Sư nương, ta muội muội cùng sư tôn có hay không còn? Sở Minh thấy Hà Ngữ Ngộng cùng tông chủ liên hệ xong xuôi, vội vã mở miệng dò hỏi. "Hừm, hai người hồn đăng đều không có bất cứ vấn đề gì, ngươi cũng không cần quá lo lắng, lấy ngươi sư tôn năng lực, nhất định có thể bảo vệ tốt Tình Nhi." Hà Ngữ Ngộng tuy rằng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng không thể không ngon miệng an ủi. Nàng biết Trương Thanh Tiêu ở Tiêu Dao Tông địa vị cao bao nhiêu, nếu như ngay cả nàng đều biểu hiện ra một bức dáng rất lo lắng, cái kia những người khác nhất định sẽ càng thêm lo lắng. "Hà Thái thượng trưởng lão, tiếp đó, chúng ta là lưu lại nơi này cái hải đảo tiếp tục chờ chờ tin tức, vẫn là trước tiên đi mua kim đan đỉnh, cao yêu thú nội đan." La Phi mở miệng dò hỏi: "Trước tiên ở nơi này chờ mấy ngày nói sau đi, mua Kim Đan đỉnh cao nội Đan yêu thú sự tình không đội vã." Hà Ngữ mộng suy tư chốc lát nói rằng: "Nếu bọn họ đều bị truyền tống trở về nơi này, cái kia Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tỉnh hai người nếu như thật sự còn ở bí cảnh, đến thời điểm truyền tống trở về vị trí, cũng sẽ tại đây cái đảo nhỏ phụ cận. Hơn nữa, lần này ở bí cảnh bên trong thu hoạch rất tốt, nàng đối với mua Kim Đan đỉnh cao nội Đan yêu thú sự tình cũng không có như vậy sốt ruột. Được, vậy ta hiện tại liền đi sắp xếp." La Phi khẽ gật đầu, sau đó liền bắt đầu sắp xếp lên. Hiện tại yếu tố hải tình huống có chút phức tạp, nếu phải ở chỗ này chờ đợi, đương nhiên phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nếu không, vạn nhất gặp phải nhân ngư tộc yêu tu, đối với bọn họ tới nói chính là một cái phiền toái lớn. Dù sao, trong thời gian trước bọn họ mới vừa giết một cái nhân ngư tộc kim đan yêu tu cùng mười mấy cái nhân ngư tộc trúc cơ yêu tu, còn để mấy cái nhân ngư tộc trúc cơ yêu tu chạy. La Phi cũng không dám bảo đảm, những này bị bọn họ truy sát nhân ngư tộc yêu tu có thể hay không tìm kiếm nhân ngư tộc cảnh giới cao hơn yêu tu đến đây báo thủ. Chương 251: Tái tạo hoàn mỹ kinh mạch đan điền, 1 Chương 251, tái tạo hoàn mỹ kinh mạch đan điền, thượng. Hà Thái thượng trưởng lão, chúng ta có muốn hay không trước tiên đem chiêu mộ luyện khí tán tu mang về tiêu giao đạo? Chúng ta ở bí cảnh bên trong bị nhốt lại một cái tháng sau, chờ Thái thượng trưởng lão đi ra còn muốn đi mua kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú cùng những bảo vật khác, cần thời gian cũng sẽ không quá ngắn. Hiện tại yêu thú hải tình huống cũng có chút hỗn loạn, thừa hải gian quá dài, chúng ta chiêu mộ những này luyện khí tán tu, có khả năng xảy ra vấn đề. Chờ La Phi đi sắp xếp đóng quân không người hải đảo sự tình thời điểm, lập ảnh mở miệng nói rằng, Chúng ta bây giờ cách thu xếp chiêu mộ đến những này luyện khí tán tu vị trí hòn đảo có bao xa?" Hạ Ngữ ngậm nhíu nhíu mày hỏi. "Điều kiện phát tuyển, nhanh nhất 7 ngày liền có thể đến thu xếp luyện khí tán tu hòn đảo." Mới vừa ta đã tiện tay dưới tu sĩ liên lạc qua, cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện vấn đề. Chỉ có điều, những tu sĩ này vẫn ở lại trên hòn đảo, đã có một phần nhỏ, trở nên không quá an phận lên. Lâm Ảnh đem bọn họ chiêu mộ những này luyện khí tán tu tình huống, nói đơn giản một lần. Từ hắn cùng La Phi rời đi, đến hiện tại đã có hơn 1 tháng thời gian. Thời gian dài như vậy, chưa từng xuất hiện đại chỗ sơ suất, đã vô cùng hiếm thấy. Nguyên bản dựa theo bình thường quy tắc, nhiều nhất cũng là 1-2 tháng, bọn họ liền sẽ trở về. Hắn cùng La Phi lưu lại thủ hạ, duy trì nữa những này luyện khí tán tu ổn định thời gian dài như vậy cũng không có vấn đề quá lớn. Tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, nếu như lại như thế chờ đợi lời nói, rất có khả năng xuất hiện phiền phức lớn. Như vậy đi, ngươi mang theo 10 vị tiêu giao tông đệ tử, trước tiên đi thu xếp luyện khí tán tu hồn đạo. Ta để tông chủ phái người đi vào tiếp ứng. Trước tiên đem những này chiêu mộ tới được luyện khí tán tu đưa đến tiêu giao đạo. Hà Ngữ ngẫm suy tư chốc lát, mới phân phó nói, nàng cũng không biết còn muốn tại đây không người hoang đạo chờ bao lâu chỉ có thể an bài trước Lâm Ảnh đi vào đêm chiều mộ đến luyện khí tán tu mang về tiêu giao tông. Cho tới trong quá trình này, sẽ xuất hiện hay không vấn đề, gặp phải phiền phức, đã không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần Trương Thanh Tiêu có thể bình an trở về, đến thời điểm đem tiêu giao đạo di động đến những nơi khác là tốt rồi. Mà hiện tại xấu nhất tình huống, đơn giản chính là bị các thế lực lớn tu sĩ phát hiện tiêu giao tông tu sĩ tung tích. Những thế lực này, muốn tìm được tiêu giao đạo, cũng không có như vậy dễ dàng. Mặc dù là tìm tới, lấy tiêu giao đạo tứ phẩm hộ tông đại trận cũng có thể chống đối một quãng thời gian rất dài. Nếu như trong đoạn thời gian này, Trương Thanh Tiêu vẫn chưa về, Vậy cũng chỉ có thể từ bỏ tiêu giao đạo. Trở Lâm Ảnh sau khi rời đi, hàng lư ngục lại dùng đặc thủ chuyển tin phủ, cho tông chủ Sở Chính Tiên truyền về một cái tin tức. Sau đó, liền theo La Phi chờ tiêu giao tông đệ tử, ở không người hoang đảo đợi lên. Trương Thanh Tiêu lúc này đã đem toàn bộ tinh lực đặt ở đắp nặn kinh mạch cùng đan điền trên. Quãng thời gian này, hắn đã thất bại 3 lần. Chân chính bắt đầu đắp nặn kinh mạch thời điểm, Trương Thanh Tiêu mới biết muốn đắp nặn ra tần kinh mạch cùng đan điền có bao nhiêu khó. Có điều, có này 3 lần thất bại kinh nghiệm, hắn đắp nặn kinh mạch công pháp độ thành thạo cũng biến thành càng ngày càng cao, hiện tại đã đạt đến cấp bậc tông sư đồng thời. Theo hắn không ngừng đắp nặn kinh mạch, độ thành thạo còn đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh sẽ có thể đạt đến đại tông sư cấp bậc. Lần thứ 4 đắp nặn kinh mạch cũng đã hoàn thành rồi 50% vượt qua phía trước 3 lần cao nhất tiến độ đắp nặn kinh mạch tiến độ cùng tu luyện tiến độ không giống nhau, mỗi một lần thất bại, tiến độ đều sẽ một lần nữa tính toán đến một bước này, chương thành tiêu đắp nặn kinh mạch tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn lên. Phía trước 3 lần trên căn bản đều là thất bại ở đắp nặn bé nhỏ kinh mạch thời điểm. Hiện tại đã giải quyết vấn đề này, đắp nặn kinh mạch tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn. Có phía trước 3 lần thất bại kinh nghiệm, lần này đắp nặn kinh mạch cũng càng thêm hoàn mỹ. Thậm chí so với trong cơ thể chân chính kinh mạch, còn muốn tính giai 10 phần. Theo thời gian trôi đi, Trương Thanh Tiêu đắp nặn kinh mạch tiến độ cũng càng ngày càng cao. Làm tiến độ đạt đến 80% thời điểm, Trương Thanh Tiêu ngừng lại. Lúc này, hắn đã đem trong cơ thể sở hữu kinh mạch, toàn bộ đắp nặn xong xuôi. Sau đó cần phải làm là đắp nặn cái thứ hai đan điền. Chúc mừng Tiểu Hữu, thành công đắp nặn ra tân kinh mạch. Đó lấy chỉ cần thành công đắp nặn ra đan điền, liền có thể làm được chân chính pháp thể song tu. Bằng vào ta khoảng thời gian này đối với Tiểu Hữu quan sát, tin tưởng Tiểu Hữu nhất định có thể đắp nặn ra cái thứ hai đan điền. Lục Tiêu Dao vẫn đang chăm chú Trương Thanh Tiêu tình huống. Thấy Trương Thanh Tiêu đã đem kinh mạch đắc nặn được, lập tức mở miệng chúc mừng. "Còn cần cảm ơn Lục Tiên bối chỉ điểm." Trương Thanh Tiêu thành khẩn nói cảm ơn. Hắn đắc nặn kinh mạch thất bại thời điểm, Lục Tiêu giao đưa ra rất nhiều kiến nghị, sự giúp đỡ dành cho hắn lớn vô cùng. Có thể nhanh chóng như vậy để tu luyện công pháp đạt đến cấp bậc tông sư, thành công đắc nặn ra hoàn mỹ kinh mạch, ngoại trừ thuộc tính bảng điều kiện ở ngoài, Lục Tiêu giao chỉ điểm cũng phi thường trọng yếu đồng thời, trải qua lần này đắc nặn kinh mạch, cũng làm cho Trương Thanh Tiêu đối với thuộc tính bảng điều kiện có càng nhiều hiểu rõ. Muốn tăng lên độ thành thạo, ngoại trừ không ngừng tu luyện ở ngoài, nếu như có thể được cường giả chỉ điểm tương tự cũng có thể nhanh chóng tăng lên độ thành thạo, đương nhiên, cường giả loại này chỉ điểm, cũng không phải tùy tiện chỉ điểm là được. Nhất định phải chân chính phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề mới có thể nhanh chóng tăng lên độ thành thạo. Đắc nạn đan điền, dù sao, muốn so với đắc nạn kinh mạch càng đơn giản một ít. Chỉ là cần thiết phải chú ý chính là đan điền tính linh hoạt, nhất định phải so với kinh mạch mạnh mẽ mới được. Đan điền tính linh hoạt càng cường đại, tương lai mới chính thức có khả năng đệ kim đan cấp bậc tăng lên. Đồng thời, ở đắc nạn đan điền thời điểm, cũng phải chú ý hư thực trong lúc đó chuyển hóa. Bước đi này tuy rằng không có nguy hiểm, nhưng rất dễ dàng thất bại mà một khi mất bại, liền sẽ dẫn đến đan điền tán vỡ, cần một lần nữa lập nạn. Lục Tiêu giao khẽ gật đầu, sau đó phi thường nghiêm túc đem đắp nặn đan điền có thể sẽ gặp phải vấn đề tỉ mỉ nói ra. Đa Tạ Lục tiền bố chỉ điểm, ta gặp thời khắc chú ý những vấn đề này. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa cung kính nói cảm ơn. Tiểu Hữu, ngươi cũng không cần lo lắng thất bại, hoặc là ở đắp nặn đan điền thời điểm xảy ra vấn đề. Kinh mạch đắp nặn sau khi xong, dù cho đan điền đắp nặn xảy ra vấn đề, cũng sẽ không ảnh hưởng đến đắp nặn kinh mạch. Ta tin tưởng lấy tiểu Hữu nội tính cùng tiên phú, nhất định có thể đắp nặn ra nhất là hoàn mỹ đan điền. Lục Tiêu Dao phi thường rõ ràng, đắc đặn đang điền tỉ lệ thất bại muốn so với đắc đặn kinh mạch cao rất nhiều đắc đặn kinh mạch thời điểm, chỉ cần đem mấu chốt trong đó lộ ra đến, có rất lớn kiên trì, trên căn bản đều có thể đem kinh mạch đắc đặn đi ra đan điền nhưng không giống nhau, đắc đặn một cái đan điền dễ dàng, thế nhưng muốn đem đan điền do thực chuyển hư, nhưng phi thường dễ dàng thất bại. Bởi vì nơi này dính đến một ít thần bí đồ vật, cùng với pháp tắc không gian. Nếu không là hắn được bộ này đắc đặn kinh mạch đan điền công pháp đặc thụ, lấy Trương Thanh Tiêu Kim đan kỳ cảnh giới, căn bản là không cách nào đắc đặn ra chân chính đan điền. Chương 252. Tái tạo hoàn mỹ kinh mạch đan điền, 2 Chương 252: Tái tạo hoàn mỹ kinh mạch đan điền. Chúng. Nghe xong lục tiêu giao chỉ điểm, Trương Thanh Tiêu đầu tiên là tĩnh tâm nâng thần, đem mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sau đó mới bắt đầu đắp nặn đan điền, đắp nặn đan điền, cần thiết linh khi muốn vượt xa đắp nặn kinh mạch lúc cần thiết linh khí. Hơn nữa trên đường vẫn chưa thể dừng lại, không phải vậy liền sẽ kiếm củi 3 năm tiêu một giờ. Nếu không là Trương Thanh Tiêu luyện hóa linh khí tốc độ muốn vượt xa phổ thông tu sĩ kim đan, mặc dù có thể tiếp tục kiên trì, cần thời gian cũng sẽ phi thường lâu. Tuy là như vậy, muốn đắp nặn ra hoàn chỉnh đan điền, ít nhất cũng cần 3 ngày thời gian. Nếu như trên đường thất bại, Hop là ở hư thực trong lúc đó chuyển hóa thời điểm, xảy ra vấn đề đều cần một lần nữa đắp nặn đan điền. Ngay ở trường thanh tiêu đắp nặn đan điền thời điểm, Lâm Ảnh cũng đi đến thu xếp bọn họ chiêu mộ đến luyện khí tán tu vị trí trên hòn đảo đến nơi này sau, hắn lập tức bắt đầu chỉnh đốn có chút cục diện hỗn loạn. Lại quá 2 ngày, Sở Chính Tiên phái chúc cơ tầng 9 đỉnh cao Vu Hùng đi đến thu xếp luyện khí tán tu hồn đảo, cùng Lâm Ảnh đồng thời, mang theo những này luyện khí tán tu trở về tiêu giao đảo. Vì không cho những này luyện khí tán tu đem tin tức truyền thống trở về. Lâm Ảnh, Vu Hùng hai người ở mỗi cái pháp thuyền cùng pháp chiến thuyền, đều sử dụng che đậy truyền tin, truyền âm pháp khí. Tuy rằng làm như vậy, cũng không cách nào 100% bảo đảm Sở Hữu Tu sĩ đều không thể lan truyền tin tức, nhưng cũng có thể canh chỉnh hiểm rơi xuống thấp nhất. Trải qua 8 ngày chạy đi, Lâm Ảnh, Vu Hùng hai người hữu kinh vô hiểm mang theo chiêu mộ mười mấy vạn luyện khí tán tu trở lại Tiêu Dao Đạo. Mà lúc này, Tiêu Dao Tông Tông chủ Sở Chính Thiên đã sớm chờ đợi ở Tiêu Dao Đạo bên ngoài. Hắn sở dĩ sẽ ra mặt nên tiếp mọi người, cũng không phải bởi vì đối với những này chiêu mộ mà đến luyện khí tán tu coi trọng cỡ nào, mà là bởi vì Tiêu Dao Đạo hiện tại còn mở ra ẩn nấp chất pháp, nếu như không có hắn dẫn dắt, Lâm Ảnh mọi người có thể sẽ không tìm được tiến vào Tiêu Dao Đạo vị trí. Nhìn thấy tông chủ, Lâm Ảnh nhìn thấy Sở Chính Tiên bóng người, vội va từ pháp trên thuyền hạ xuống, cùng kính hành lễ. Lâm sư đệ khách khí. Ngươi cùng La sư đệ lần này vì là tông môn lập xuống lớn như vậy công lao, ta tự mình ra nguyên tiếp cũng là nên. Sở Chính Tiên phi thường khách khí nói. Hắn mặc dù đối với những này chiêu mộ đến luyện khí tán tu sẽ không đặc biệt coi trọng, thế nhưng đối với Lâm Ảnh nhưng không giống nhau. Dù sao, Lâm Ảnh hiện tại nắm giữ tiêu giao tông tình báo đường. Sau đó rất nhiều chuyện đều cần Lâm Ảnh ủng hộ và trợ giúp. Hơn nữa, Lâm Ảnh cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ, mặc kệ từ đâu Vương diện cân nhắc, đều phải muốn coi trọng. Hai người đơn giản khách sáo một phen, Sở Chính Thiên liền mang theo mọi người tiến vào Tiêu giao đạo. Bị chiêu mộ đến những nơi luyện khí tán tu, mới vừa gia nhập Tiêu giao đạo, ngay lập tức sẽ phát hiện nơi này không giống. Nguyên bản cũng bởi vì Lâm Ảnh mang theo bọn họ đi tới nơi này sao hẻo lánh địa phương, mà có chút bất mãn tư sĩ, cũng đều ngay đầu tiên thu hồi bất mãn tâm tình đựng dưỡng, cũng có một chút có ý đồ riêng tư sĩ, muốn đem tình huống của nơi này lan truyền ra ngoài. Nhưng mà, những người này phát hiện nơi này cũng không cách nào sử dụng truyền âm hoặc là truyền tin pháp khí, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn lên. Lâm Ảnh cùng La Phi lần này chỉ dùng không tới một năm này, Liên chiêu mộ mười mấy vạn luyện khí tán tu, trong đó khó tránh khỏi gặp có một ít có ý đồ riêng tu sĩ, hoặc là những thế lực hất xếp vào tu sĩ đối với này, hai người trong lòng cũng nắm chắc, chỉ là bọn hắn cũng biết, chỉ cần đến tiêu giao đảo, những người này mặc dù là có ý đồ riêng, cũng không thể làm ra cái gì thiếu thân. Vì lẽ đó đang tiến hành sàng lọc thời điểm, cũng chưa hề đem những này có khả năng là những thế lực hất xếp vào, hoặc là có ý đồ riêng tu sĩ loại bỏ đi ra ngoài. Tiến vào tiêu giao đảo sau, Sở Chính Tiên ngay lập tức sẽ sắp xếp tiêu giao tông đệ tử, trước tiên mang theo lần này chiêu mộ đến luyện khí tán tu đi tới tiêu giao thành. Mà chính hắn nhưng là tự mình ngồi tiếp Lâm Ảnh trở lại tiêu giao thông. Trên đường, cũng tỉ mỉ dò hỏi Lâm Ảnh bọn họ khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, cùng với tin tức liên quan tới Trương Thanh Tiêu. Sở Chính Thiên tuy rằng từ Hà Ngư Mộng truyền về tin tức bên trong biết được một chút tình huống, nhưng cũng không là rất cụ thể đối với Sở Chính Thiên dò hỏi, Lâm Ảnh cũng không có bất kỳ dấu giếm gì đem bọn họ gặp phải Hải Tiên Vũ sau khi sở hữu tình huống cặn kẽ đều nói rồi một lần đồng thời còn đem bọn họ ở bí cảnh bên trong được một ít thiên tài địa bảo, linh dược, dương liệu, bao quát một ít thổ nhũng, hàn rống, cùng với công pháp, pháp thuật, thần thông cùng đan vương, đều giao cho Sở Chính Thiên. Lâm Sư Lệ Những thứ này đều là từ bí cảnh bên trong được bảo vật. Sở Chính tiên tiếp nhận Lâm Ảnh đưa cho hắn túi chứa đồ sau, khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi. Lâm Ảnh lấy ra những này có thể đều là thứ tốt. Tuyệt đối có thể rất lớn đại tăng lên tiêu giao tông thực lực. Thậm chí, có thể làm cho tiêu giao tông hiện hữu hai vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ có nhất định tỷ lệ đột phá kim đan. Này đều là chúng ta ở bí cảnh bên trong được bảo vật. Hà Thái thượng trưởng lão bàn giao, những công pháp này, pháp thuật, đan phương, phù lục, có thể để cho tông môn hạch tâm đệ tử, đệ tử nội môn tu luyện, tạm thời không muốn đối ngoại môn đệ tử, đệ tử tạm dịch mở ra. Lâm Ảnh phi thường khẳng định nói rằng Đồng thời đem Hà Ngữ Mộng bạn giao cũng một chữ không kém thuật lại một lần. Bọn họ lần này được công pháp, pháp thuật đối với Bắc Hoang phủ cận mỗi cái thế lực tới nói, đều là phi thường hi hữu đồ vật đương nhiên phải trước hết để cho trung thành nhất Tiêu Gia Tông đệ tử học tập. Hừ, Đa Tạ Lâm Sư đệ nhắc nhở, ta gặp giữa theo Hà Thái thượng trưởng lão dặn dò đến sắp xếp. Sở Chính Tiên phi thường trịnh trọng nói, hai người nói xong chính sự, lại rảnh hàn huyên một lúc, đến tông môn sau khi, Sở Chính Tiên lại tự mình chuẩn bị một hồi tiệc chào đón. Sau đó, Lâm Mạnh mới trở lại trong nhà mình. Hắn đã có đến mấy năm chưa có trở về. Lần này trở lại Tiêu Gia Tông, Tự nhiên cũng phải hảo hảo cùng người nhà đoàn tụ một phen. Mà ở Lâm Ảnh cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, Sở Chính Tiên đem Cựu Phong Phong chủ tìm tới, thương lượng lần này chiêu mộ đến mười mấy vạn luyện khí tán tu nếu như sắp xếp sự tình. Dù sao, lần này Tiêu Dao Tông đã có kinh nghiệm, rất nhanh sẽ thương lượng xong những tán tu này sắp xếp, cùng với Cựu Phong từng người phân công. Có những này mới mẻ dòng máu, hơn nữa Lâm Ảnh mang về các loại công pháp, pháp thuật, Tiêu Dao Tông thực lực, trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ có một cái đại tăng lên điều này cũng làm cho Sở Chính Tiên trong lòng vô cùng kích động cùng vui mừng. Chỉ là, Trương Thanh Tiêu còn bị vây ở bí cảnh bên trong, để hắn có chút lo lắng. Từ Hà Ngữ Mộng truyền trong thư sau khi lấy được tin tức này, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ đích thân đi thăm dò xem Trương Thanh Tiêu hồn đăng. Một bên khác đợi hơn nửa tháng thời gian, Hải Tiên Vụ cũng hoàn toàn tiêu tan, Trương Thanh Tiêu vẫn không có đi ra. Hà Ngữ Mộng, Sở Minh, La Phi mọi người cũng biến thành càng thêm lo lắng lên. Bọn họ cũng đã hiểu rõ Hải Tiên Vụ đã tính, phi thường rõ ràng, Hải Tiên Vụ hoàn toàn tiêu tan sau, không có bị truyền tống đi ra tu sĩ là cái gì kết quả. Mặc dù Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người không có chết ở bí cảnh, muốn đi ra cũng sẽ phi thường phiền phức đồng thời, sau khi ra ngoài, còn có thể sẽ không bị truyền tống đến yêu thú hải ai cũng không cách nào xác định. Hà Ngư Mộng mới ra đến thời điểm, không có lo lắng như vậy, chủ yếu hay là bởi vì Hải Tiên vụ cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan. Hiện tại nàng duy nhất có thể xác định chỉ là Trương Thanh Tiêu hồn đang vẫn không có giặc cắt, người còn sống sót. Chương 253. Tái tạo hoàn mỹ kinh mạch đan điền, 3. Chương 253. Tái tạo hoàn mỹ kinh mạch đan điền, hạ. Hà Thái thượng trưởng lão, chúng ta còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này chờ đợi sao? La Phi trong lòng tuy rằng cũng phi thường lo lắng, nhưng cũng biết tiếp tục ở lại chỗ này, chờ đợi Trương Thanh Tiêu đi ra độ khả thi phi tổn thấp. Gần nhất mấy ngày nay Đã có vài ba tu sĩ cùng nhân ngư tộc yêu tu từ phụ cận đi ngang qua. Nếu như không phải bọn họ ẩn dấu đến được, khả năng sớm đã bị phát hiện. Tiếp tục ở lại chỗ này, gặp trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Hải tiên vụ tiêu tan sau, tu sĩ nhân tộc cùng nhân ngư tộc yêu tu trong lúc đó chiến đấu, cũng biến thành càng ngày càng kịt liệt. Mà bọn họ vị trí vùng biển này, vẫn còn mấy cái khá là phồn hoa hoàn đạo trung gian vị trí, nói không chuẩn, liền sẽ gặp phải loài người tu sĩ Nguyên Anh, hoặc là nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đối với hạ ngữ mộng bọn họ tới nói, mặc kệ là gặp phải nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, vẫn là gặp phải loài người tu sĩ Nguyên Anh, đều không đúng một chuyện tốt. Đợi thêm 3 ngày, nếu như phu quân vẫn không có đi ra, chúng ta trước hết rời đi nơi này. La Phi, gần nhất yêu thú hải tình huống xung quanh thế nào? Đông Hoàng Châu tới được những tu sĩ kia, có hay không trợ giúp yêu thú hải bên này tu sĩ nhân tộc ý đồ. Hà Ngư Mộng cũng biết tiếp tục ở lại chỗ này sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng nàng cũng không muốn ngay lập tức sẽ từ nơi này rời đi. Cho tới bây giờ, Đông Hoàng Châu tới được tu sĩ, trên căn bản đã toàn bộ rời đi, cũng không có trợ giúp yêu thú hải bên này tu sĩ ý đồ. Thậm chí, đối với thi âm tông ma tu cũng lạ là lẫm như không thấy. Nhân ngư tộc yêu tu nên cũng được tin tức, gần nhất ở phụ cận vùng biển hoạt động dấu hiệu cũng càng ngày càng nhiều lần. Bọn họ nên vẫn không có đem nhân ngư tộc thánh vật mang về nhân ngư tộc xã hội. La Phi đem hắn mới vừa được tình báo, tỉ mỉ nói rồi một lần. Từ khi Lâm Ảnh sau khi rời đi, tìm hiểu tình báo sự tình cũng đều rơi vào trên người hắn. Nghe xong La Phi báo cáo, Hà Ngữ Mộng trong lòng không nhịn được thầm than một tiếng Đông Hoàng Châu tu sĩ, không nhúng tay vào nhân ngư tộc yêu tu sự tình, Bắc Hoang phủ cận yêu thú hải mỗi cái loài người thế lực, muốn ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu đem thánh vật mang về nhân ngư tộc xã hội, trên căn bản không có hy vọng quá lớn. Chuyện bên này xong xuôi, nhất định phải đem tiêu giao đạo di động đến những nơi khác mới được. Chỉ là trong tay nàng không có tiêu giao tông hộ tông đại trận hạt nhân chất khí, muốn di động tiêu giao đạo, quả thật có chút phiền phức. Nghĩ đến bên trong, Hàn Ngư mộng không khỏi cảm giác thấy hơi đau đầu. Trải qua nửa tháng tu luyện, Trương Thanh Tiêu cuối cùng đem đan điền chế tạo ra đồng thời toàn bộ quá trình, so với tưởng tượng còn muốn vượt lợi rất nhiều. Liên lục tiêu giao đều cảm thán có chút khó mà tin nổi. Bởi vì Trương Thanh Tiêu không chỉ là trong thời gian ngắn ngủi như thế, một lần nữa đắp nặn ra kinh mạch cùng đan điền, hơn nữa còn là đắp nặn ra tiếp cận hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền. Hiện tại đem kim đan di động đến tân đắc nặn trong đan điền, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hạ thấp kim đan cấp bậc vấn đề. Thậm chí còn có một tia khả năng, để Trương Thanh Tiêu kim đan lại tăng lên một cái cấp bậc đương nhiên, bởi vì Trương Thanh Tiêu cũng không có chân chính đắc nặn ra hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền, vì lẽ đó ở đem kim đan di động đến tân đan điền sau, có thể tăng lên độ khả thi gặp phi thường thấp. Trương Thanh Tiêu cảm thụ tân đan điền cùng kinh mạch, những mạch đắc nặn ra đan điền cùng kinh mạch tuy rằng so với hắn bản thân kinh mạch cùng đan điền còn cường đại hơn có tính dày, nhưng cũng không là vô cùng hoàn mỹ. Chỉ là Khoảng cách Hoàn Mỹ đang điền cùng kinh mạch cách biệt cũng không phải rất lớn, điều này làm cho hắn trở nên phi thường xoắn xuýt. Không biết là đêm này đắp nặn kinh mạch cùng đan điền phá hủy, một lần nữa lại đắp nặn được, vẫn là trực tiếp sử dụng cho thỏa đáng. Tiểu Hữu, nhưng là đối với đắp nặn đi ra kinh mạch cùng đan điền, không hài lòng lắm. Lục Tiêu Dao thấy Trương Thanh Tiêu nhíu mày, trong nháy mắt có một ít suy đoán, có chút không quá chắc chắn hỏi: "Nếu như là những tu sĩ khác, đắp nặn ra vô hạn tiếp cận Hoàn Mỹ đan điền cùng kinh mạch, nhất định sẽ phi thường kinh hỉ. Thế nhưng, căn tư hắn khoảng thời gian này đối với Trương Thanh Tiêu quan sát, nhưng phi thường rõ ràng." Trương Thanh Tiêu là một cái phi thường yêu thích theo đội hoàn mỹ người, cho nên mới phải suy đoán Trương Thanh Tiêu rất có khả năng là đối với đắc nặn đi ra kinh mạch cùng đan điền có chút bất mãn, quả thật có chút không hài lòng lắm. Ta cũng có chút không quyết định chắc chắn được, có phải là muốn một lần nữa đắc nặn hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền. Trương Thanh Tiêu nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại chốc lát, mới tiếp tục mở miệng hỏi, "Lục Tiên bối, nếu như bằng vào ta tình huống bây giờ, còn có khả năng ở hậu kỳ chậm rãi để tân đắc nặn đi ra kinh mạch cùng đan điền trở nên hoàn mỹ sao?" "Tiểu Hữu, ngươi này đã xem như là hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền?" Mặc dù ngươi một lần nữa đắc nạn, cũng không thể so với lần này đắc nạn đi ra kinh mạch cùng đan điền càng thêm hoàn mỹ. Ngươi hiện tại chỉ là mới vừa đột phá đến Kim Đan, không cách nào chân chính thể ngộ đến pháp tắc không gian. Trừ phi ngươi có thể thu được tiên tiên không gian thần thông, đối với pháp tắc không gian có sự hiểu biết nhất định, mới có khả năng đắc nạn ra chân chính hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền. Lục Tiêu Dao phi thường rõ ràng, chúng thành tiêu đắc nạn đi ra kinh mạch đã phi thường hoàn mỹ, chỉ là đắc nạn đan điền thời điểm, không cách nào chân chính thể ngộ không pháp tắc, cho nên mới không cách nào đắc nạn ra chân chính hoàn mỹ đan điền. Thì ra là như vậy. Đa Tạ Lục Tiễn bố trí điểm. Là đại yêu cổ quá cao, có thể đắp nặn ra loại này kinh mạch cùng đan điền, ta nên cảm thấy thấy đủ mới đúng. Trương Thanh Tiêu rõ ràng nguyên do trong đó sau, cũng không ở tiếp tục theo đuổi chân chính hoàn mỹ kinh mạch cùng đan điền. Tuy rằng hắn có thuộc tính bảng điều khiển, thế nhưng thuộc tính bảng điều khiển cũng không phải văn năng. Không thể để hắn ở kim đan kỳ, liên thể ngộ đến pháp tắc không gian ở tình huống bình thường, muốn thể ngộ không pháp tắc, tối thiểu cũng phải cảnh giới đạt đến hợp thể hoặc là độ kiếp. Trong lòng có quyết đoán, Trương Thanh Tiêu cũng không do dự, lập tức dựa theo lục tiêu giao giáo biện pháp, đem nguyên bản bên trong đan điền kim đan, di động đến tân đắp nặn bên trong đan điền. Ngay ở kim đan mới vừa tiến vào tân đan điền, Trường thành tiêu nhất thời có một loại kỳ dị cảm giác, vội vã rửa theo Kim Đan Kỳ trưởng thành quyết bắt đầu vận chuyển công pháp. Kim Đan ở Tân Đan Điền bắt đầu chậm rãi chuyển động, một luồng mạnh mẽ chân nguyên từ bên trong Đan Điền hướng về kinh mạch lưu động. Mãi đến tận công pháp vận chuyển 7749 cái chu thiên sau mới ngừng lại. Mà lúc này, cảnh giới của hắn cũng hoàn toàn ổn định ở Kim Đan tầng 1. Thực lực chân chính, nhưng phải vượt xa phổ thông Kim Đan tầng 1 tu sĩ ở không sử dụng bản mệnh pháp bảo tình huống, dù cho là Kim Đan tầng 5 tu sĩ trong cơ thể chân nguyên, đều không nhất định có hắn hùng hậu. Tiên lối, ta cảm giác còn có thể ở nguyên bản bên trong Đan Điền lại lần nữa ngưng tụ ra một viên Kim Đan. Không biết, này có thể hay không đối với luyện thể có ảnh hưởng. Trương Thanh Tiêu mở mắt ra, lập tức đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Ha ha, có thể lại lần nữa ngưng tụ ra một viên kim đan tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngươi tuy rằng tu luyện luyện thể công pháp, nhưng cũng chỉ là rèn luyện thân thể, miễn cưỡng tương đương với chút cơ hậu kỳ luyện thể tu sĩ mà thôi. Muốn để cảnh giới luyện thể chân chính đột phá đến kim đan, còn cần ngươi tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Nếu như là dựa vào hấp thu linh khí, không có thời gian 2, 3 năm, nguyên căn bản là không cách nào để cho cảnh giới luyện thể đột phá đến kim đan. Nếu có thể lại lần nữa ngưng tụ ra một viên kim đan là có thể lợi dụng như thế kim đan, nhanh chóng rèn luyện cơ thể ngươi. Trong thời gian ngắn, nếu ngươi cảnh giới luyện thể đạt đến kim đan kỳ, cũng chỉ có cảnh giới luyện thể cùng tu pháp cảnh giới đồng thời đạt đến kim đan, mới xem như là chân chính song tu. Đồng thời, sau đó luyện thể cùng tu pháp cảnh giới, ngươi tốt nhất đều là đồng bộ tăng lên. Chuyện này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Lục Tiêu giao trên mặt lộ ra vẻ là hỉ, vội va đem trong đó chỗ tốt tỉ mỉ nói rồi một lần. Chương 254, Mạn thần quyết. Chương 254, Mạn thần quyết. Đa Tạ Lục Tiễn buổi nhắc nhở. Vậy ta hiện tại liền ngưng tụ quả thứ 2 kim đan. Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức bắt đầu tu luyện lên. Hắn lúc này đã là Kim Đan cảnh một tầng tu sĩ, hơn nữa còn có hai cái đan điền, muốn lại lần nữa ngưng tụ ra một viên kim đan, cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Kim Đan cảnh cùng trúc cơ cảnh chênh lệch vẫn là lớn vô cùng. Loại này chênh lệch không chỉ là thể hiện ở về mặt thực lực, đồng thời luyện hóa chân nguyên, hấp thu linh khí tốc độ cũng cách biệt rất lớn. Không biết lần này có thể hay không ngưng tụ ra một viên nhị phẩm kim đan đi ra. Đang tu luyện Trương Thanh Tiêu trong đầu đột nhiên nốc lên ý nghĩ này. Hắn ý nghĩ này cũng không phải vô duyên vô cớ sinh ra đến, mà là bởi vì hiện tại kinh mạch của hắn cùng đan điền tính giai đang đột phá đến kim đan sau, lại lần nữa tăng lên. Chân nguyên cô đọng trình độ, cũng vượt xa đột phá trước, cũng không phải là không có hy vọng đương nhiên, cụ thể có thể hay không ngưng tụ ra nhị phẩm kim đan, Trương Thanh Tiêu cũng không dám xác định, chỉ là sản sinh loại ý nghĩ này, cảm thấy đến có như vậy một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Có ý nghĩ này, Trương Thanh Tiêu đối với lại lần nữa ngưng tụ kim đan, cũng biến thành càng tăng thêm coi lên. Vận chuyển công pháp luyện hóa linh khí thời điểm, cũng không có gấp ngưng tụ kim đan, mà là chuẩn bị chờ không bên trong đan điền chân nguyên đạt đến cực hạ sau, lại ngưng tụ kim đan. Theo hắn không ngừng vận chuyển công pháp luyện hóa chân nguyên, bên trong đan điền chân nguyên cũng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Chỉ là ngắn ngắn thời gian một ngày, bên trong đan điền chân nguyên cũng đã đạt đến cực hạn. Cái tốc độ này, quả thực nằm ngoài dự đoán của Trương Thanh Tiêu. Có điều, hắn cũng rõ ràng, có thể nhanh như vậy để trong cơ thể chân nguyên đạt đến cực hạn, chủ yếu hay là bởi vì hiện tại tu luyện chính là Kim Đan kỳ trưởng thành quyết. Bên trong đan điền chân nguyên đạt đến cực hạn sau, Trương Thanh Tiêu lập tức tiến hành áp xúc. Khi này chút chân nguyên bị áp xúc đến chỉ còn dư lại 1 phần 3 thời điểm, hắn đột nhiên linh cơ hơ động, lại lần nữa vận chuyển công pháp, luyện hóa chân nguyên. Mại đến tận bên trong đan điền chân nguyên bị bổ sung đến cực hạn, lại bắt đầu tiếp tục cấp xúc. Qua lại mấy lần, mại đến tận trong cơ thể chân nguyên, hoàn toàn đạt đến cực hạn, mới đình chỉ tiếp tục luyện hóa chân nguyên, bắt đầu chuyên tâm áp xúc những này đã sắp biến thành trạng thái rắn hóa chân nguyên. Thiên sứ nó, chơi lớn phát ra. Nhiều như vậy chân nguyên, ngưng tụ thành đan sao, ta đan điền không nhất định có thể chịu đựng được. Nhìn đã hoàn toàn bị áp xúc thành trạng thái rắn hóa chân nguyên, cùng với bởi vì chịu đựng áp lực thật lớn, hầu như đến tan vỡ biên giới đan điền, Trương Thanh Tiêu rơi vào đến lưỡng nan khu vực. Tiếp tục cô đọng kim đan, đan điền rất có khả năng gặp phản nát. Từ bỏ cơ hội lần này, Đối với hắn mà nói cũng sẽ có rất lớn tổn thất. Tiểu Hữu, ở ngươi đắp nặn bên trong đan điền ngưng tụ thành đan. Ngay ở hắn không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến lục tiêu giao âm thanh. Nghe được lục tiêu giao âm thanh, Trương Thanh tiêu sáng mắt lên. Bản thân hắn đan điền, quả thật có khả năng không chịu nổi áp lực, thế nhưng đắp nặn đan điền nhưng không giống nhau đắp nặn đan điền vốn là do năng lượng hình thành, muốn so với hắn bản thân đan điền càng thêm có tính dai được lục tiêu giao nhắc nhở sau, Trương Thanh tiêu lập tức dẫn dắt nguyên bản bên trong đan điền chân nguyên, tiến vào đắp nặn bên trong đan điền đồng thời, đem kim đan di động đến nguyên bản bên trong đan điền. Trải qua chuyển hóa, Trương Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác đắp nặn đan điền áp lực nhỏ rất nhiều, không có đan điền phá nát lo lắng, nưng tụ kim đan cũng là ung dung rất nhiều. Nguyên bản cũng đã thành trạng thái rắn hóa chân nguyên, ở hắn vận chuyển công pháp, mạnh mẽ áp xúc dưới, rất nhanh sẽ hình thành một viên kim đan đồng thời, theo kim đan không ngừng lớn mạnh, trên kim đan diện cũng bắt đầu xuất hiện thứ khác. Toàn bộ quá trình, so với hắn lần thứ nhất ngưng tụ kim đan còn muốn thuận lợi rất nhiều. Chỉ có điều, làm kim đan hoàn toàn ngưng tụ ra thời điểm, Trương Thanh Tiêu không khỏi có chút thất vọng. Tân ngưng tụ ra kim đan tuy rằng muốn so với hắn đột phá thời điểm, ngưng tụ ra kim đan, hơi hơi mạnh hơn một chút, nhưng vẫn không có đạt đến nhị phẩm. Lúc tiến đối, ta lần này ngưng tụ ra kim đan, rõ ràng muốn so với lần thứ nhất ngưng tụ ra kim đan cường rất nhiều, vì sao còn chỉ là tam phẩm kim đan? Lam ngưng tụ ra kim đan hoàn toàn ổn định sau, Trương Thanh Tiêu lập tức mở mắt ra, nhìn về phía Lục Tiêu giao hỏi. Nhị phẩm kim đan yêu cầu rất cao, ngươi lấy loại này thủ xảo phương thức, muốn ngưng tụ ra nhị phẩm kim đan, tự nhiên phi thường khó khăn, nhất định phải có tương ứng thiên tài địa bảo phụ trợ mới có khả năng. Tiểu Hữu, ngươi lần này ngưng tụ ra kim đan, tuy rằng vẫn là tam phẩm kim đan, nhưng phải so với ngươi đột phá thời điểm ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, càng dễ dàng trở thành nhị phẩm kim đan. Lục Tiêu Dao cười giải thích đối với Trương Thanh Tiêu có thể lại lần nữa ngưng tụ ra tam phẩm kim đan, hắn đã phi thường hài lòng. Sau đó để luyện thể công pháp trực tiếp đột phá đến kim đan kỳ, cũng phải ung dung rất nhiều. Lục Tiên nói, vậy ta hiện tại có được hay không tu luyện chân chính luyện thể công pháp, để cảnh giới luyện thể cũng đột phá đến kim đan cảnh. Trương Thanh Tiêu rõ ràng kỳ nguyên nhân sau, cũng không có lại tiếp tục xoắn suất kim đan phẩm chất sự tỉnh. Nếu sau đó còn có cơ hội đem phẩm chất tăng lên tới nhị phẩm kim đan, vậy thì chờ đợi đi bí cảnh sau, lại đi tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn đem luyện thể công pháp cũng tu luyện đến kim đan kỳ. Hán vị vậy ở bên trong tòa cung điện này, đã có thời gian 2 tháng, cũng có chút lo lắng hạ ngứ ngọ, "La Phi, làm ảnh tình huống của bọn họ. Ta vậy thì truyền thụ ngươi Man Thần Quyết. Cái trò này luyện thể công pháp, cao nhất có thể tu luyện đến phi thăng." Lục Tiêu giao đầu tiên là đem Man Thần Quyết lai lịch, đã Man Thần Quyết mạnh mẽ địa phương, tỉ mỉ giới thiệu một lần, sau đó mới bắt đầu truyền thụ bộ công pháp này. Man Thần Quyết cũng không phải trương thanh tiêu Hán vị chỉ cái này tu tiên thế giới luyện thể công pháp, mà là một cái khác lấy luyện thể làm chủ tu tiên thế giới tu luyện công pháp đồng thời, bộ công pháp này, dù cho là ở một cái khác tu tiên thế giới, cũng là cao cấp nhất công pháp tu luyện đến đại thừa kỳ, thậm chí có thể lấy thân thể lực lượng đến chống lại luô kiếp. Mà bộ công pháp này khuyết điểm duy nhất chính là, ở độ kiếp thời điểm, gặp đưa tới vực ngoại thiên ma độ thiên kiếp thời điểm, nếu như tâm trí không kiên định, rất dễ dàng bị thiên kiếp bên trong ma đầu ảnh hưởng, trở thành không có bất kỳ ý thức ma đầu. Cũng chính bởi vì có cái này tai hại, vì lẽ đó tu luyện man thần quyết luyện thể tu sĩ, ở độ kiếp thời điểm, đều sẽ sớm tìm kiếm chống đối thiên ma an mọn các loại linh bảo hoặc là phù lục. Nhưng mà, dù cho là như vậy, 10 cái tu luyện man thần quyết tu sĩ, có 8 cái đều sẽ bị vực ngoại thiên ma ăn mọn, chỉ có 1 2 có thể chống lại vực ngoại thiên ma thành công độ kiếp. Cái này cũng là Lục Tiêu giao đi tới nơi này cái tu tiên thế giới, muốn pháp thể song tu nguyên nhân. Bởi vì pháp tu đối với vực ngoại thiên ma ăn mòn có rất mạnh chống đối năng lực. Chỉ là, hắn cũng không có trương thanh tiêu cơ duyên như thế này, có thể làm được chân chính pháp thể song tu. Tuy rằng như vậy, nhưng cũng để hắn thành công vượt qua thiên kiếp, thực lực trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không phải hắn nhất định phải mang theo Man Thần Tông đồng thời đánh vỡ không gian, cũng sẽ không tao ngộ loại này bất trắc. Chương 255. Cảnh giới luân thể. Chương 255. Cảnh giới luyện thể được hoàn chỉnh Man Thần quyết công pháp, Trương Thanh Tiêu mới rõ ràng Chân chính luyện thể công pháp, với hắn trước tu luyện man hoang luyện thể quyết hơn kém nhau bao nhiêu? Trước hắn công pháp tu luyện, nhiều nhất cũng chỉ có thể để hắn thân thể mạnh mẽ mà thôi đồng thời, tu luyện loại này luyện thể công pháp còn có lớn vô cùng sự hạn chế. Nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến chốc cơ đỉnh cao, căn bản là không cách nào đạt đến kim đan cảnh. Hơn nữa, chân chính cảnh giới luyện thể, cũng cùng tu pháp cảnh giới có chỗ bất đồng. Luyện thể tu sĩ cảnh giới cũng không có kim đan nói chuyện, mà là được gọi là thông huyền. Nguyên anh cảnh, đối ứng chính là linh thân cảnh. Hóa thân cảnh, đối ứng nhưng là linh thân cảnh. Nát hư cảnh, đối ứng chính là pháp tướng cảnh. Hợp thể cảnh Đối ứng chính là thánh vực cảnh độ kiếp cùng đại thừa kỳ, cơ bản như thế. Thông nguyên trước cảnh giới chưa làm, rèn cốt, luyện phủ, muốn đột phá đến thông nguyên cảnh, nhất định phải để thân thể cùng phủ tạng được đầy đủ rèn luyện, đạt đến cực hạn. Trương Thanh Tiêu trước tuy rằng tu luyện man hoang luyện thể quyết, cũng đúng toàn thân xương cốt, phủ tạng có rèn luyện, nhưng không có đạt đến cực hạn. Muốn đột phá đến thông nguyên cảnh, trước hết muốn đem xương cốt, phủ tạng rèn luyện đến mức tận cùng mới được. Nhưng mà, hắn nhưng không có nhiều thời gian hơn, ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Dù sao, bên ngoài đã qua hơn 1 tháng thời gian. Vạn nhất hạ ngữ mộng bọn họ muốn có chuyện gì xảy ra, hắn hối hận cũng không kịp. Hiện tại đã chiếm được hoàn chỉnh luyện thể công pháp, cũng là thời điểm nên rời đi nơi này. Có ý nghĩ này, Trương Thanh Tiêu cũng không có do dự nữa, lập tức bay về lục tiêu giao nói rằng, "Lục Tiên bối, ta đã ở đây tu luyện 2 tháng, muốn rời khỏi nơi này trước đi xem xem tình huống bên ngoài." "Tiểu Hữu, ta kiến nghị ngươi tốt nhất là ở lại chỗ này đem cảnh giới luyện thể đột phá đến tông viện, lại đi nữa cũng không ổn. Bên ngoài Hải Tiên vụ đã tiêu tan, ngươi những đồng bạn kia cũng đã an toàn rời đi cái này bối cảnh. Đồng thời, lấy ngươi tình huống bây giờ, đem cảnh giới luyện thể đột phá đến tông viện cũng dùng không được nhiều trường thời gian." Lục Tiêu giao cũng không muốn liền như thế để Trương Thanh Tiêu rời đi. Tối thiểu cũng phải chờ Trương Thanh Tiêu cảnh giới đột phá đến Thông Huyền sau khi sẽ rời đi. Nơi này linh khí xung tốc, đột phá cũng sẽ càng thêm dữ dạn. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu trước cũng không có chân chính tiến hành luyện thể, đột phá đến Thông Huyền thời điểm, nhất định sẽ gặp phải không ít vấn đề đến thời điểm, hắn cũng có thể tiến hành trì điểm, để Trương Thanh Tiêu thiếu đi một ít đường vòng. Lục Tiên Đối, đồng bạn của ta là cái gì thời điểm truyền tống đi ra bên ngoài? Trương Thanh Tiêu hơi kinh ngạc hỏi. Hắn tuy rằng có suy đoán, nhưng cũng không cách nào xác định Hải Tiên Vũ tiêu tàn thời gian cụ thể. Trong lòng cũng trở nên càng thêm cấp bách lên. Thời gian không tính là quá lâu. Bọn họ đi ra ngoài cũng là hơn nửa tháng thời gian. Đi ra ngoài trước, còn ở Man Thần Tông được một chút chỗ tốt. Ngươi liền an tâm ở lại chỗ này tu luyện đi. Có sự chỉ điểm của ta, hơn nữa thiên phú của ngươi, nhanh lời nói bảy, tám ngày, chậm lời nói nhiều nhất một tháng, liền có thể cho ngươi đột phá đến Thông Huyền cảnh. Lục Tiêu Dao phi thường tự tin nói rằng đối với Trương Thanh Tiêu thiên phú, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Nguyên bản, hắn đem Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình truyền tống lại đây, chủ yếu chính là vừa ý Trương Thanh Tiêu luyện thể thiên phú là một cái vượt qua tiên tiếp tu sĩ, dù cho chỉ có một tia thần hồn, muốn tra xét một cái trúc cơ tu sĩ tiên phú, cũng phi thường ung dung. Có thể ở thiếu hụt hạt nhân luyện thể công pháp thời điểm, đem thân thể tu luyện đến tiếp cận cực hạn mức độ, đủ để chứng minh kỳ thiên phú mạnh mẽ. Lúc tiến bố, đột phá đến thông huyền cảnh, ta có thể không bị truyền tống về trước truyền tống lại đây địa phương. Trương Thanh Tiêu nghĩ đến chính mình hiện tại liền làm sao rời đi cũng không biết, cũng chỉ có thể nghe theo Lục Tiêu giao sắp, xếp, trước tiên đem cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh lại nói. Thế nhưng, hắn nhất định phải đem tình huống hiểu rõ rõ ràng. Nếu không, đến thời điểm không cách nào truyền tống đến yêu thú hải, Liên thật sự phiền phức. Đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi ra khỏi cung điện, ngay lập tức sẽ bị truyền tống đi. Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người sợ dĩ không có bị Hải Tiên Vũ truyền tống về yếu thú hải, là bởi vì bị Man Thần Tông trận pháp cho ngăn cản. Thế nhưng, trên người bọn họ còn có bị truyền tống vào đến đặc tu ấn ký. Có ấn ký này, dù cho là Hải Tiên Vũ biến mất, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ truyền tống về yếu thú hải. Trước đây cũng không phải là không có từng xuất hiện tình huống như thế. Chỉ là bởi vì chuyện như vậy tương đối ít thấy, vì lẽ đó phần lớn diện tích bên trong đều không có ghi chép được lục tiêu giao khẳng định trả lời chắc chắn, Trương Thanh Tiêu cũng yên tâm lại Liếc mắt nhìn còn đang tu luyện sợ tình sau, cũng theo bắt đầu tu luyện lên luyện thể công pháp. Man thần quyết với hắn trước tu luyện man hoang luyện thể quyết, không kém nhiều đều là thông qua đặc thù động tác, phối hợp chân nguyên trong cơ thể rèn luyện, đến tu luyện. Chỉ có điều, Trương Thanh Tiêu trước cũng không có liên quan với chân nguyên rèn luyện xương cốt cùng nội tạng cụ thể phương pháp, mới gặp dẫn đến hắn đối với xương cốt, nội tạng rèn luyện khá là thô ráp. Tuy là như vậy, nhưng cũng vì là lần này tu luyện đánh được rồi cơ sở, hiện tại dựa theo công pháp rèn luyện lên, cũng phải ung dung rất nhiều. Tiêu tốn năm ngày thời gian, Trương Thanh Tiêu liền đem nội tạng, gân cốt rèn luyện đến cực hạn. Sau đó lại trải qua lục tiêu giao một phen chỉ điểm sau, bắt đầu đột phá thông huyền. Cảnh giới luyện thể đột phá, cùng tu pháp cảnh giới đột phá có sự bất đồng rất lớn. Cảnh giới luyện thể muốn đột phá đến thông huyền cảnh, nhất định phải để thân thể sản sinh thông huyền chi lực. Cái này thông huyền chi lực, với hắn trước tu luyện rất sức lực có chút tương tự, thế nhưng là hoàn toàn không phải một cấp bậc. Rất sức lực chỉ có thể tăng cường sức mạnh của thân thể cùng phòng hộ, thế nhưng thông huyền chi lực, nhưng có các loại huyền diệu tác dụng. Muốn tu luyện ra thông huyền chi lực, nhưng là cần đại lượng linh lực hoặc là chân nguyên đến rèn luyện thân thể, để thân thể siêu thoát cực hạn. Nếu như là ở tình huống bình thường, muốn làm được điểm này liền cần tiêu hao thời gian dài đến luyện hóa linh khí, hòa vào thân thể. Trương Thanh Tiêu tính muốn bây giờ, nhưng không như thế, hắn có thể trực tiếp chuyển hóa bên trong đan điền kim đan bên trong năng lượng cùng chân nguyên, đến hòa vào thân thể. Hiệu quả so với hắn trực tiếp luyện hóa linh khí còn muốn tốt hơn rất nhiều. Có Lục Tiêu Dao ở một bên chỉ điểm, Trương Thanh Tiêu đột phá thông huyền cảnh, cũng biến thành vô cùng đơn giản đụng tới bất kỳ vấn đề gì, Lục Tiêu Dao đều sẽ ngay đầu tiên giải quyết. Nguyên bản cần mười mấy ngày mới có thể hoàn toàn đem chân nguyên hòa vào thân thể, để thân thể siêu thoát, sinh ra thông huyền chi lực. Dưới sự chỉ điểm của Lục Tiêu Dao, Trương Thanh Tiêu chỉ dùng 3 ngày thời gian cũng đã sinh ra một tia thông huyền chi lực. Thấy cảnh này, Lục Tiêu Dao cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần sinh ra thông huyền chi lực, vậy thì đại diện cho cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh. Lại quá 2 ngày, Trương Thanh Tiêu bản thân bên trong đan điền kim đan hoàn toàn tiêu tan, mới đình chỉ tu luyện. Mà cảnh giới của hắn cũng bị triệt để ổn định ở thông huyền cảnh sơ kỳ. Chúc mừng Tiểu Hữu đột phá đến thông huyền cảnh, chân chính làm được pháp thể song tu, sau đó tiền đồ vô lượng. Đây là ta vì Tiểu Hữu chuyên môn chuẩn bị lễ vật, kính xin Tiểu Hữu không muốn bét bỏ. Chỉ hi vọng Tiểu Hữu sau khi rời đi, có thể giúp Man Thần Tông tìm kiếm một ít thích hợp luyện thể tu sĩ đem man thần quyết truyền thừa tiếp. Lục Tiêu Dao nói xong, liền lợi dụng lực lượng thần hồn, khống chế bên trong cung điện trận pháp, đem một cái chữ vật giới chỉ đưa đến Trương Thanh Tiêu trước mặt. Chương 256. Sở Tình đột phá trúc đến cỡ 8 tầng. Chương 256. Sở Tình đột phá trúc đến cỡ 8 tầng. Lục Tiên bối yên tâm, ta sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng, chờ rời đi man thần cung sau, nhất định sẽ đem man thần quyết truyền thừa tiếp. Trương Thanh Tiêu vô cùng trịnh trọng thành khẩn nói rằng Man Thần Quyết là một bộ phi thường mạnh mẽ luyện thể công pháp, dù cho không có Lục Tiêu Dao bản giao hắn cũng sẽ truyền thừa tiếp đồng thời, Lục Tiêu Dao cũng không có yêu cầu hắn nhất định phải trấn chỉnh lại Man Thần Tông, hoặc là để hắn lấy Man Thần Tông danh nghĩa đi truyền thừa Man Thần Quyết điều này cũng làm cho hắn đối với Lục Tiêu Dao có cản trở lớn hơn hảo cảm. Trên thực tế, hắn hiện tại đã xem như là Lục Tiêu Dao đệ tử, chỉ là bởi vì Lục Tiêu Dao không có yêu cầu hắn bái sư, vẫn không có cái này danh nghĩa mà thôi. Hảo, hảo, hảo, chờ cái này tiểu cô nương đột phá đến chốc cơ tầng 8, các ngươi liền rời đi đi. Nàng nhiều nhất lại có thêm nửa ngày thời gian, liền có thể đột phá. Cái này tiểu cô nương luyện thể tiên phú cũng không sai, nếu như có khả năng lợi nói, tốt nhất có thể làm cho nàng tiến hành pháp thể song tu. Đương nhiên, chuyện này ta cũng sẽ không cư cầu, đều nhờ ngươi cùng chính tiểu cô nương làm chủ. Thế giới này, so với ngươi tưởng tượng còn muốn phức tạp, hy vọng các ngươi sau khi rời đi, có thể đủ tốt tự lo thân. Nếu như Trương Thanh Tiêu chưa thành công đắp nặn ra kinh mạch cùng đan điền, làm được chân chính pháp thể song tu, cái kia sợ tình chính là hắn lựa chọn thứ hai. Hiện tại Trương Thanh Tiêu đã thành công làm được pháp thể song tu, sợ tình liền trở nên không có trọng yếu như vậy. Dù sao, sợ tình luyện thể thiên phú So với Trương Thanh Tiêu phải kém rất nhiều. Hắn lúc đó đem Sở Tình cũng chuyên tống đến Man Thần Cung, cũng chỉ là vì để ngợi vạn nhất mà thôi. Nghe Lục Tiêu giao nói xong, Trương Thanh Tiêu mới đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Tình. Chỉ thấy Sở Tình hiện tại chính đang toàn lực vận chuyển công pháp, đột phá trúc cơ tầng 8 đồng thời, đã đến bước ngoặt cuối cùng. Trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, từ cái nhà đá này sau khi rời đi, liền rất khó gặp được cơ duyên như thế này, cũng không có quá dại. Nửa ngày thời gian, Trương Thanh Tiêu còn chờ đợi. Rất nhanh, Sở Tình liền hoàn thành rồi đột phá, trở thành trúc cơ tầng 8 tu sĩ. Có thể ở một cái nhiều tháng thời điểm, Từ chúc cơ tầng 3 đột phá đến chúc cơ tầng 8, tốc độ như thế này, thật là có chút vượt quá chương thanh tiêu dự liệu. Từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra sợ tình pháp tu thiên phú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Trong lòng không khỏi bắt đầu suy tính tới Lục Tiêu giao đề nghị. Nếu như sợ tình luyện thể thiên phú, cùng pháp tu thiên phú cách biệt rất lớn lời nói, vẫn là không muốn pháp thể song tu vi tốt đương nhiên, đây chỉ là chính chương thanh tiêu ý nghĩ. Cụ thể có muốn hay không tiến hành pháp thể song tu, còn phải xem chính sợ tình ý nguyện. Sư Tôn. Ổn định cảnh dõi sau, sợ tình mở mắt ra, nhìn thấy chương thanh tiêu chính nhìn chằm chằm nàng, vội vã mở miệng hỏi thăm một chút. Nếu ổn định cảnh giới, vậy ngươi hãy cùng ta rời đi nơi này đi." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, nợ nụ cười nói rằng, "Được." Hai người cùng Lục Tiêu giao lưu lại này, một tia thần hồn nói lời từ biệt sau, liền từ trong thạch thất rời đi, đi đến Man Thần cung. Nhìn Man Thần cung cửa cùng, Trương Thanh Tiêu hít sâu một hơi, lợi dụng sức mạnh to lớn, trong nháy mắt mở ra Man Thần cung cổng lớn. Ngay ở Man Thần cung cửa lớn mở ra thời điểm, Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình đồng thời cảm giác được một luồng mạnh mẽ lực kéo. Hắn cùng Sở Tình đều không có tiến hành phản kháng. Theo này, lực kéo, trực tiếp rời đi Man Thần cung. Nhìn Trương Thanh Tiêu cùng sợ tình hai người rời đi, Lục Tiêu giao khoẻ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Hắn này một tia thần hồn nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành rồi, đó lấy chính là dài lâu chờ đợi. Hy vọng Trương Thanh Tiêu có thể sớm ngày đột phá đến độ kiếp hoặc là đại thừa kỳ. Như vậy hắn còn có một tia hy vọng có thể chuyển thế sống lại đương nhiên, trong lòng hắn cũng phi thường rõ ràng, chỉ bằng vào này một tia thần hồn, muốn chuyển thế sống lại độ khả thi phi thường thấp. Chỉ là đang nhìn đến Trương Thanh Tiêu này mạnh mẽ tiên phu sau, trong lòng có như vậy một tia hy vọng, không đến nỗi ở sau đó dài lâu thời gian bên trong, tuyệt đại là lối. Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người rất nhanh liền bị chuyển tống đến Yêu thú hải. Vị trí vừa vận chính là Hà Ngữ Mộng các nàng bị chuyển tống đi ra hòn đảo nhỏ này. Chỉ có điều, lúc này Hà Ngữ Mộng, La Phi mọi người đã sớm rời khỏi nơi này. Hà Ngữ Mộng cùng La Phi, các nàng tại đây cái đảo nhỏ, tổng cộng đợi 10 tháng này, thấy Trương Thanh Tiêu vẫn không có đi ra, cũng chỉ có thể lên rời đi trước hòn đảo nhỏ này, đi vì là tông chủ Sở Chính tiên tìm kiếm Kim Đan đỉnh cao yêu thú nội đan. Mà ngay ở Hà Ngữ Mộng mang theo mọi người, chạy tới Kim Lăng đảo đi mua Kim Đan đỉnh cao nội đan yêu thú thời điểm, nàng truyền âm pháp khí đột nhiên chấn động lên cầm lấy đến, vừa nhìn, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vã mở ra truyền âm pháp khí. "Phu quân, ngươi ở đâu? Làm sao làm lỡ thời gian dài như vậy?" Hà Ngữ Mộng biết được Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình hai người đã từ bí cảnh bên trong đi ra, có chút kích động hỏi. "Chúng ta đã đến Yêu Thú Hải, ngay ở Hải Tiên Vụ đến thời điểm, muốn tìm kiếm không người trên hải đảo. Các ngươi ở vị trí nào, ta lập tức mang theo Sở Tình đi vào với các ngươi hội hợp." Trương Thanh Tiêu được Hà Ngữ Mộng hồi phục, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. "Được, chúng ta lập tức liền sẽ đến Kim Lăng Đạo. Phu quân, này một đường lại đây." Nhất định phải cẩn thận, yếu tố hải gần nhất phi thường hỗn loạn. Nhân ngư tộc Nguyễn Anh YouTube thường thường sẽ ở phụ cận vùng biển qua lại. Hàng ngữ mộng đem gần nhất chuyện đã xảy ra, đơn giản nói với Trương Thanh Tiêu một lần. Chuyện âm kết thúc, Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra pháp thuyền, mang theo Sở Tình hướng về Kim Lăng Đạo mà đi. Sư tôn, anh ta cùng sư nương bọn họ vẫn tốt chứ? Lên pháp thuyền sau, Sở Tình mới mở miệng hỏi. "Ừm, các nàng đều rất tốt, lần này ở bí cảnh bên trong cũng có thu hoạch không nhỏ. Chúng ta hiện tại liền đi qua tìm kiếm người ngữ mộng sư nương cùng người ca Sở Minh bọn họ." Trương Thanh Tiêu tâm tình vô cùng tốt, nghe được Sở Tình dò hỏi, cười đáp: Hai người điều khiển pháp thuyền, một bên tàn gẫu, một bên nhanh chóng chạy đi. Mà lúc này, Trương Thanh Tiêu bọn họ bị truyền tống trở về không người đảo nhỏ phụ cận, Nhân ngư tộc một vị chính đang chạy đi nguyên anh yêu tu, đột nhiên cha sét đến một luồng hơi thở quen thuộc. Rất nhanh, hắn đã nghĩ lên, này cố hơi thở quen thuộc đến từ người phương nào, trong mắt lóe ra một vẻ sắc cơ. Dĩ nhiên, còn dám xuất hiện ở yêu thú hải, lần này phải giết ngươi, vì ta nhi tử báo thù. Nhân ngư tộc nguyên anh sơ kỳ yêu tu, cẩn thận nhận biết một phen này cố khí tức quen thuộc hướng đi, lập tức hướng về Kim Lăng đảo phương hướng đuổi tới đã mắt, chính là hai ngày thời gian. Theo nhân ngư tộc Nguyên Anh sơ kỳ yếu tu truy đuổi, cái kia một luồng hơi thở quen thuộc, cách nó cũng là càng ngày càng gần điều này cũng làm cho nó lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Ồ, oh, dĩ nhiên có nhân ngư tộc Nguyên Anh yếu tu hướng về chúng ta phương hướng này mà tới. Xem ra, muốn trước tiên tạm thời tránh núi nhọn mới được. Trương Thanh Tiêu thần thức hiện tại có thể tra xét chu vi hơn 1 vạn mét khoảng cách để bảo đảm chính mình an toàn, hắn thỉnh thoảng liền sẽ dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh. Ngay ở mới vừa, hắn đột nhiên tra xét đến một luồng đặc biệt khí tức mạnh mẽ, nhanh chóng hướng về hắn bên này mà tới. Trải qua cẩn thận nhận biết, Trương Thanh Tiêu xác định luồng hơi thở này là nhân ngư tộc Nguyên Anh yếu tu. Vì phòng ngừa phiền phức, hắn cũng không muốn cùng này nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu lên xung đột, chỉ có thể thay đổi pháp truyền phương hướng, chuẩn bị chờ này nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu sau khi rời đi, lại thay đổi phương hướng tiếp tục chạy đi. Nhưng mà, ngay ở hắn thay đổi phương hướng sau, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu cũng theo thay đổi phương hướng, hướng về hắn mà tới. Này ngay lập tức sẽ gây nên chương thanh tiêu cảnh giác. Đội vãn dùng thần thức tiến hành tra xét, rất nhanh, hắn liền xác định vị này nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu là chạy hắn mà tới. Chương 257. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu truy sát. Chương 257. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu truy sát. Dĩ nhiên là hướng về phía ta đến. Chẳng lẽ, này Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, theo ta có cử án? Trương Thanh Tiêu xác định này, Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đúng là đang đuổi hắn, lập tức tăng nhanh pháp truyền tốc độ. Cân nhắc đối sách đồng thời, cũng bắt đầu suy tư lên vị này Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu truy sát hắn nguyên nhân. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu đã nghĩ đến đã từng đánh chết vị kia Nhân ngư tộc Kim Đan yêu tu, cùng với lại gặp đến Hải Tiên Vũ trước, đánh chết Nhân ngư tộc Kim Đan cùng chúc cơ yêu tu. Lần này đuổi tới Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, có rất lớn khả năng, gặp cùng này hai lần đánh chết Nhân ngư tộc Kim Đan yêu tu có quan hệ. Thật là có chút phiền phức. Nghĩ đến nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu truy sát Nguyên Nhân, Trương Thành Tiêu xoa xoa đầu, có chút đau đầu lên. Hắn tuy rằng đột phá đến Kim Đan kỳ, đồng thời vẫn là pháp thể song tu đều đạt đến Kim Đan kỳ. Thế nhưng, bất kể nói thế nào, hắn cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ mà thôi. Dù cho thực lực so với phổ thông tu sĩ Kim Đan phải cường đại hơn rất nhiều, cũng tuyệt đối không thể có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ nhân ngư tộc yêu tu chống lại. Mà vị này nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, bây giờ cách hắn chỉ có mấy chục dặm đối phương còn có thể khống chế yêu thú đối với hắn tiến hành ngăn cản. Muốn thoát khỏi đối phương, phi thường khó khăn. Sư tôn, chúng ta là gặp phải phiền phải sao? Sở Tình kết thúc tu luyện, đi đến pháp truyền bên ngoài trên bệnh viện, nhìn thấy sắc mặt biến ảo không ngừng trương thanh tiêu, có chút nghi ngờ hỏi: "Hừ, chúng ta sắp thực gặp phải phiền phức lớn. Có một vị Nguyên Anh sơ kỳ nhân ngư tộc yêu tu, chính đang truy sát chúng ta. Dựa theo tốc độ của nó, nhiều nhất 2 cái canh giờ là có thể đuổi kịp đến. Sở Tình, ta cho ngươi một chiếc pháp truyền, ngươi từ một hướng khác rời đi." "Không phải vậy, chờ vị này Nguyên Anh sơ kỳ nhân ngư tộc yêu tu đuổi theo, ta còn muốn phân tâm chăm sóc ngươi, muốn nhân cơ hội đào tẩu gặp càng thêm phi phức." Trương Thanh Tiêu vẫn không có ý kiến ứng đối ra sao vị này nhân ngư tộc Nguyên Anh YouTube, chỉ có thể trước hết để cho Sở Tình với hắn tách ra. "Sư Tôn, ngươi có biện pháp ứng đối sao?" "Ta tuy rằng chỉ là trúc cơ tầng 8, nhưng cũng có nhất định lực lượng tự bảo vệ, chắc chắn sẽ không cho Sư Tôn tiên phiên phức." Sở Tình cũng không muốn rời đi, nàng phi thường rõ ràng, Sư Tôn hiện tại làm cho nàng rời đi, khẳng định là không chắc chắn thoát khỏi đối phương, mới sẽ làm nàng nên rời đi trước. Thế nhưng, nàng nhưng không nghĩ liền như thế rời đi. Tuy rằng lấy nàng thực lực, sắp thực không cách nào giúp đỡ được gì nhưng cũng có thể ở thời điểm nỗ chốt, giúp Trương Thanh Tiêu chống đối nhất thứ Nguyên Anh yêu tu công kích. Thậm chí, còn có khả năng đăng liệu mạng tình huống, ngăn cản đối phương truy đuổi tốc độ. Nếu như nàng hiện tại liền rời đi, cái kia Trương Thanh Tiêu lại gặp đến Nguyên Anh yêu tu sau, sẽ không có bất luận người nào có thể hỗ trợ. Ta nhường ngươi rời đi, ngươi liền rời đi. Hiện tại chúng ta khoảng cách ngươi ngự ngộng sư nương các nàng vị trí Kim Lăng Đạo đã không xa. Nhiều nhất cũng là 3, 5 ngày thời gian, liền có thể đến Kim Lăng Đạo, tại đây trên đường, rất có khả năng sẽ đụng phải loại người tu sĩ Nguyên Anh. Đây mới là giải quyết mấu chốt của vấn đề. Trung thành tiêu sao không biết sợ tình ý nghĩ, thế nhưng hắn cũng không muốn để cho sợ tình theo mạo hiểm đồng thời, sự tình còn chưa tới xấu nhất mức độ. Hắn cũng không phải hoàn toàn không có chống đối năng lực. Sư tôn, ta không đi. Ngươi muốn cho chính ta cấy pháp truyền rời đi, ta liền chủ động đi ngăn cản nhân ngư tộc Nguyên Anh kỳ yêu tu. Sợ tình không lùi một phần, vào lúc này, nói cái gì nàng cũng sẽ không rời đi. Thật muốn là tìm tu sĩ Nguyên Anh hỗ trợ, hàng ngữ mộng đã đến Kim Lăng đảo, càng thêm dễ dàng một chút. Dù sao, Kim Lăng trên đạo thì có tu sĩ Nguyên Anh gia tộc, còn có rất nhiều kim đan gia tộc. Chỉ cần đem các nàng vị trí vùng biển có nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tin tức truyền về đi, liền sẽ có loại người tu sĩ Nguyên Anh lại đây. Ai? Quên đi, ngươi liền ở lại bên cạnh ta đi. Giúp ta lấy tốc độ nhanh nhất điều khiển pháp thuyền, ta làm một ít chuẩn bị. Trương Thanh Tiêu thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói đối với Sở Tình tính cách, hắn vẫn là hiểu rõ vô cùng, thật muốn là làm cho nàng rời đi, nàng thật là có có thể sẽ làm ra chuyện như vậy đến đã như vậy, còn không bằng để Sở Tình giữ ở bên người. Như vậy, hắn còn có thể an tâm nghĩ biện pháp. Sở Tình thấy sư tôn không còn đuổi nàng rời đi, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, bắt đầu điều khiển pháp thuyền. Vẫn ở phía sau truy đuổi nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu thú, thấy truy đuổi mục tiêu tăng nhanh tốc độ, ngay lập tức sẽ phát hiện không đúng. Suy đoán chính mình rất có khả năng bị phát hiện, không chút do dự tăng nhanh truy đuổi tốc độ đồng thời còn lợi dụng nhân ngư tộc năng lực đặc biệt, khống chế trong biển yêu thú, đối với Trương Thanh Tiêu tiến hành ngăn cản. Trung bên đây, tuy rằng không có lợi hại kim đan yêu thú, nhưng cũng có không ít chút cơ yêu thú. Mặc dù không thể ngăn cản truy đuổi mục tiêu, cũng có thể hạ thấp mục tiêu chạy trốn tốc độ. Chỉ cần hắn cùng truy đuổi mục tiêu khoảng cách ở ngàn mét bên trong, liền có thể trực tiếp ra tay công kích. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu thú động tác, tự nhiên không cách nào ẩn giấu Trương Thanh Tiêu. Hắn cũng lập tức có đối sách, trực tiếp triển khai không vật thuật, khống chế lượng lớn công kích phụ lục, hướng về truy đuổi đến nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tiến hành công kích đồng thời, còn lấy ra lượng lớn công kích phụ lục, công kích nỗ lực ngăn cản bọn họ đi tới yêu thú. Mấy năm qua, hắn luyện chế lượng lớn các loại công kích phụ lục, vẫn không có sử dụng, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tuy rằng những công kích này phụ lục, không cách nào đối với nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tạo thành thương tổn, nhưng bao nhiêu cũng có thể hạ thấp đối phương truy đuổi tốc độ. Nếu có thể đem đối phương pháp truyền làm hỏng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Trường thành tiêu thần thức phạm vi, đạt đến hơn 1 văn mét, triển khai khống vật thuật khống chế vật phẩm, cũng có thể chuẩn xác bay về phía hắn thần thức trong phạm vi bất kỳ một nơi đương nhiên, điều này cũng có nhất định hạn chế. Vượt qua nhất định phạm vi sau, liền không cách nào khống chế pháp khí tiến hành công kích. Thế nhưng, đối với phụ lục ảnh hưởng nhưng không lớn, bởi vì hắn chỉ cần đem phụ lục đưa đến vị trí chỉ định sau, liền có thể lợi dụng thần thức kích phát phụ lục. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, đang truy đuổi thời điểm, rất nhanh sẽ nhìn thấy thổi qua đến phụ lục. Khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ xem thường cười gằn. Những tấm đồ này chỉ có điều là phổ thông nhị giai công kích phụ lục đối với hắn cái này, Nguyên Anh yêu tu tới nói, liền bản thân phòng ngự đều không thể đột phá. Nhưng mà, rất nhanh, khóe miệng hắn y cười liền biến mất rồi. Cũng rõ ràng truy đuổi mục tiêu làm như vậy mục đích. Những tấm đùa này bị kích phát sau, mặc dù không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn, thế nhưng công kích ở pháp truyền phòng ngự vòng bảo vệ trên, nhưng sẽ làm pháp truyền tốc độ hạ thấp. Nếu như hắn không mở ra pháp truyền phòng ngự, nhưng là có khả năng dẫn đến pháp truyền bị hao tổn. Tiểu tử, cũng thật là giảo hoạt. Thật sự cho rằng, ta không cách dùng tiền, liền không cách nào đuổi theo à? Ngày hôm nay Liên đệ ngươi xem một chút Nguyên Anh yêu tu thực lực chân chính. Mắt thấy truy đuổi mục tiêu càng chạy càng xa, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu thẳng thắn đem pháp thuyền cắt đi, trực tiếp lặn vào đến trong nước biển, vận chuyển chân nguyên, lấy tốc độ cực nhanh hướng về mục tiêu đuổi theo. Nhân ngư tộc yêu tu vốn là yêu thú hải chủ tộc, tốc độ trên biển so với phi hành còn nhanh hơn. Từ bỏ điều khiển pháp thuyền, trái lại truy đuổi càng nhanh hơn. Chương 258. Ở yêu thú hải điều khiển tàu bay. Chương 258. Ở yêu thú hải điều khiển tàu bay. Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ tới nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu dĩ nhiên sẽ bỏ qua pháp thuyền, trực tiếp truy đuổi Thấy đối phương tốc độ đã vượt qua hắn này pháp truyền tốc độ, sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Dựa theo nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tốc độ bây giờ, nhiều nhất 2 khắc chung thời gian là có thể đuổi kịp đến, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Trương Thanh Tiêu ở trong lòng âm thầm nghĩ, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu ở trong nước bị truy đuổi, hắn cũng không có cách nào lại dùng phù lục tiến hành ngăn cản. Bây giờ cách quá xa, pháp khí cũng không cách nào tiến hành công kích. Mặc dù là dùng phi kiếm, khoảng cách xa như vậy, uy lực cũng sẽ mức độ lớn hạ thấp. Không có cách nào ngăn cản nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, vậy cũng chỉ có thể tăng lên tốc độ của chính mình. Hơi hơi do dự mấy hơi thở, Trương Thành Tiêu thì có quyết đoán, quay về Sở Tình nói rằng: "Tình Nhi, dừng lại pháp thuyền, chúng ta điều khiển tàu bay chạy đi. Sư Tôn, giữa bầu trời có cương phong cùng lôi đỉnh, một khi gặp phải, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ căn bản là không cách nào chống đối." Sở Tình tuy rằng không biết Sư Tôn vì sao lại gấp gáp như vậy, thế nhưng nàng nhưng phi thường rõ ràng, ở yêu thú hải không trùng phi hành hậu quả. Không cần phải nói các nàng, dù cho là tu sĩ hóa thần, cũng không dám dễ dàng ở yêu thú hải không trùng phi hành. Chúng ta gần kẻ mặt biển phi hành, ta đến điều khiển tàu bay. Nhân ngư tộc yêu tu, cách chúng ta càng ngày càng gần, hiện tại cũng không có cái khác biện pháp chỉ có thể làm như vậy mới có khả năng thoát khỏi nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu. Trương Thanh Tiêu tự nhiên biết cương phong cùng lôi đình lợi hại, thế nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, nhất định phải mạo hiểm thử một lần ở bí cảnh bên trong thời điểm, bọn họ chính là điều khiển tàu bay ép sát mặt đất phi hành, tốc độ kia nhất định phải cách xa so thừa nhanh. Được, Sở Tình vừa nghe, liền biết sự tình đã đến vô cùng nguy hiểm mức độ, ngay lập tức sẽ đem phát truyền ngừng lại. Phát truyền sau khi dừng lại, Trương Thanh Tiêu trực tiếp lấy ra tàu bay, thu hồi phát truyền, sau đó mang theo Sở Tình cùng tiến lên phát châu, nhận biết một hồi phương hướng, liền trực tiếp khởi động rồi tàu bay hướng về Kim Lăng Đạo phương hướng phi hành. Vì phong ngửa gặp phải phiên phức, Trương Thanh Tiêu điều khiển tàu bay ở khoảng cách mặt biển không tới 2 mét độ cao phi hành. Tốc độ tiến lên cách xa so thuyền nhanh hơn sắp tới gấp đôi. Tuy rằng tốc độ nhanh rất nhiều, thế nhưng tàu bay thỉnh thoảng sẽ bị sóng biển bắn trúng. Dù cho Trương Thanh Tiêu thần thức tra xét phạm vi đạt đến hơn 1 và mét, cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngừa tình huống như thế. Dù sao, bọn họ hiện tại tốc độ phi hành quá nhanh, cũng không dám để cho tàu bay phi đến quá cao. Chính đang truy đuổi nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, thấy mình truy đuổi mục tiêu tốc độ đột nhiên tăng trưởng gấp đôi, trực tiếp liền há hốc mồm. Tốc độ của hắn bây giờ Vốn là không chậm, thậm chí có thể so với được với phổ thông tu sĩ Nguyên Anh tốc độ phi hành, nhưng vẫn là cùng truy đuổi mục tiêu tốc độ, trên lệch một đoạn. Tuy rằng hắn có thể căn cứ mục tiêu lưu lại khí tức, vẫn truy đuổi tới. Thế nhưng, nơi này dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc hoạt động vùng biển, vạn nhất muốn đụng tới mạnh mẽ hơn hắn nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh, liền phiền phức. Hiện tại nhân ngư tộc cùng nhân tộc trong lúc đó đã đạt đến như nước với lửa mức độ, căn bản cũng không có chỗ giảng hòa. Hai bên chỉ có đụng tới, không thể nghi ngờ, nhất định sẽ lập tức động thủ. Ta liền không tin, ngươi có thể vẫn nhanh như vậy. Suy tư chốc lát, nhân ngư tộc Nguyên Anh YouTube vẫn là quyết định lại truy kích một khoảng cách. Dưới cái nhìn của nó, truy đuổi mục tiêu đột nhiên gia tốc, khẳng định là sử dụng cái gì đặc thù bảo vật. Mà món bảo vật này, chống đỡ thời gian tuyệt đối sẽ không quá dài. Hiện tại liền xem hai bên ai không kiên trì nổi trước. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền đảm luận không tra được nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tung tích. Hắn thần thức nhiều nhất chỉ có thể tra xét hơn 1 văn mét, cũng chính là khoảng cách 10 mấy dặm. Vượt qua khoảng cách này sau, hắn liền không cách nào lại nhận biết được đối phương tình huống. Mặc dù không cách nào tra xét đến nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tung tích, thế nhưng Trương Thanh Tiêu cũng không có hạ thấp tốc độ. Cái này nhân ngư tộc Nguyên Anh YouTube, rõ ràng là từ chỗ rất xa, liền có thể nhận biết được hơi thở của hắn đuổi hắn thời gian lâu như vậy, cũng không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Tối thiểu cũng phải đến Kim Lăng đạo phủ cận, mới đánh bại tốc độ thấp độ. Sư tôn, sư nương nhắn lại. Kim Lăng đạo phủ cận có Nguyên Anh trung kỳ nhân tộc tu sĩ. Cần chúng ta hiện tại vị trí cụ thể. Đúng vào lúc này, Sở Tình đột nhiên mở miệng nói rằng, nàng vẫn ở cùng Hà Ngư Ngộng, La Phi hai người duy trì liên hệ. Được, ngươi đem chúng ta vị trí hiện tại nói cho ngươi sư nương. Chúng ta muốn dựa theo hiện tại phương hướng, trực tiếp đi đến Kim Lăng đạo Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chỉ cần có thể trước ở nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đuổi theo bọn họ trước, cùng nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh hội hợp, liền có thể giải quyết hiện tại phiến phức. Được. Sở Tình nói xong, vội vã lấy ra bản đồ biển, liếc mắt nhìn các nàng hiện tại vị trí, sau đó lập tức đem tình huống ở bên này, cùng với Trương Thanh Tiêu lời nói, nói cho Hà Ngữ Mộng đồng thời, còn dò hỏi loài người tu sĩ Nguyên Anh vị trí cụ thể. Chờ Hà Ngữ Mộng tin tức trở về sau, Sở Tình càng làm loài người tu sĩ Nguyên Anh vị trí nói cho Trương Thanh Tiêu. Biết rồi loài người tu sĩ Nguyên Anh vị trí, cùng với tu sĩ nhân tộc tình huống ở bên này sau, Hắn lập tức liền có giải quyết triệt để cái này, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu ý nghĩ. "Thinh nhi, đem bản đồ biển lấy tới ta xem một chút. Đã có quyết đoán, Trương Thanh Tiêu đương nhiên phải hiểu rõ rõ ràng, hắn cùng nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh trong lúc đó khoảng cách." Sở Tình vội vã đem bản đồ biển cầm tới, sau đó đem các nàng vị trí hiện tại cùng với loài người tu sĩ Nguyên Anh vị trí ở bản đồ biển trên chỉ đi ra. Cách biệt không tới 2 vạn dặm, dựa theo điều kiện pháp thuyền tốc độ, nhiều nhất cũng là 2 ngày thời gian, chúng ta liền có thể gặp gỡ. "Nói cho ngươi sư đường, ta sẽ đem nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu dẫn qua, khiến loài người tu sĩ Nguyên Anh làm tốt phục kích chuẩn bị." Biết rồi cụ thể khoảng cách sau, Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư chốc lát thì có kế hoạch. Chờ sợ tình đem tin tức phân phát hạ ngữ mộng sau, hắn liền đem tàu bay ngừng lại, tiếp tục điều khiển phát huyền. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, thấy truy đuổi mục tiêu, quả nhiên như hắn dự liệu, hạ thấp tốc độ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Hiện tại hắn cùng Trương Thanh Tiêu trong lúc đó khoảng cách, tổng cộng cũng chỉ có không tới 30 dặm. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất nửa cái canh giờ là có thể đuổi kịp. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu cũng thông qua phương pháp mật thủ, cùng phụ cận yêu tu tiến hành giao thông, biết này một mảnh, cũng không có loại người tu sĩ Nguyên Anh. Theo thời gian trôi đi, Hai bên tốc độ lại lần nữa kéo vào. Rất nhanh, cũng chỉ còn sót lại không tới 10 dặm địa đến phạm vi này, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ dùng thần thức tra xét đến nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu vị trí. Có điều, hắn cũng không có lập tức đổi thành tàu bay, mà là chờ nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, khoảng cách hắn khoảng 5 dặm khoảng cách, mới tiếp tục đổi thành tàu bay. Liên như vậy, một đuổi một chạy, đảm mắt chính là thời gian một ngày. Lúc này, Trương Thanh Tiêu khoảng cách loại người tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có không tới khoảng cách 5 nản dặm, mà nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu cũng đã chậm lại truy đuổi tốc độ. Chương 259, Tao nộ cương phong. Chương 259 Tao nộ cương phong, tiên sư nó lại dám ở yêu thú hải điều khiển tàu bay, thực sự là gan to bằng trời. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, chỉ lát nữa là phải đuổi theo mục tiêu, nhưng nhìn thấy đối phương dĩ nhiên trực tiếp điều khiển tàu bay, nhất thời thì có chút há hốc mồm. Vốn là đuổi thời gian một ngày, liền để nó có chút tá bạo. Nhìn thấy tình huống như thế, càng bị tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết. Nó trước vẫn cho là truy đuổi mục tiêu là dùng cái gì đặc thù bảo vật đến tăng cường tốc độ, căn bản cũng không có nghĩ tới, có người lại dám ở yêu thú hải điều khiển tàu bay. Hiện tại phát hiện căn bản là không phải nó suy đoán như vậy, không vấn nộ mới là lạ đồng thời đang nhìn đến truy đuổi mục tiêu dĩ nhiên điều khiển tàu bay, ở chỉ khoảng cách mặt biển 1 2 m cao vị trí phi hành, phẫn nộ đồng thời cũng không khỏi không khâm phục đối phương cơ trí. Trên thực tế, phương pháp này cũng không phải là không có những tu sĩ khác sử dụng tới, chỉ có điều hiệu quả không có chương thanh tiêu tốt như vậy. Dù sao, chương thanh tiêu hiện tại thần thức có thể tra xét phạm vi, vượt qua phần lớn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ thần thức có thể tra xét phạm vi. Hơn nữa, tu sĩ nguyên anh thần thức tra xét phạm vi, mặc dù so với chương thanh tiêu muốn xa, cũng trên căn bản sẽ không dùng phương thức này chạy trốn. Bắc Hoang phủ cận vùng biển, thực lực mạnh nhất chính là tu sĩ nguyên anh Trong tình huống bình thường, cũng chỉ có bọn họ truy tìm tu sĩ khắp phận. Như vậy lại đuổi một khoảng cách, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đột nhiên liền nhận ra được không đúng. Nếu có thể điều khiển tàu bay gián vào mặt biển phi hành, vậy tại sao còn có thể thưởng xuyên hạ thấp tốc độ? Chẳng lẽ là muốn đem ta dẫn tới loài người tu sĩ Nguyên Anh bố trí cạm bẫy bên trong đi? Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu càng muốn, càng cảm thấy đến có loại khả năng này. Truy đuổi tốc độ cũng chậm lại. Nó đã truy đuổi thời gian một ngày, trong cơ thể chân nguyên cũng tiêu hao hơn nữa. Nếu như vào lúc này, lại bị loài người tu sĩ Nguyên Anh tính toán, có rất lớn có thể sẽ ngã xuống ở đây. Thế nhưng Đã đuổi thời gian lâu như vậy, hiện tại Từ Bỏ nó cũng có chút không quá cam tâm. Mặc kệ, lại truy 3000 dặm, nếu như còn không cách nào đuổi tới, liền từ bỏ. Suy tư chốc lát, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu cũng có quyết đoán. Sở dĩ lại truy 3000 dặm, là bởi vì hắn thông qua nhân ngư tộc thủ đoạn đạt thủ, câu thông trong biển yêu thú, hiểu rõ đến phía trước 3000 dặm bên trong, không có ai tộc Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Trương Thanh Tiêu ở điều khiển tàu bay chạy trốn thời điểm, cũng vẫn đang chăm chú nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tình huống. Thấy đối phương dĩ nhiên chậm lại truy đuổi tốc độ, trong lòng lập tức liền đoán được nguyên nhân đại náo bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, biện pháp giải quyết đã bị đổi thời gian lâu như vậy, nếu như đối phương lúc này từ bỏ truy đuổi, vậy hắn trước sở hữu nỗ lực liền toàn bộ hưởng phí. Tinh nhi, loài người tu sĩ môn anh, cách chúng ta có còn xa lắm không? Trương Thanh Tiêu suy tư trong lát, trong lòng có một cái kế hoạch to gan, vội vàng hướng sợ tình hỏi. Không tới 5 năm rằm. Giữa theo, chúng ta hai bên tốc độ, nhiều nhất 3 cái canh giờ, liền sẽ gặp giữa. Sở Tinh hiện tại đã cùng nhân tộc Tu sĩ Nguyên Anh dẫn dắt trong đó một vị tu sĩ liên là với, có thể rõ ràng hiểu rõ đến hai bên trong lúc đó khoảng cách. Nói cho đối phương biết, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đã có nhận biết, để bọn họ tăng nhanh tốc độ. Ta sẽ tận lực ngăn cản nhân ngư tộc yêu tu, không cho nó đảo tẩu. Muốn ngăn cản đối phương ba cái cánh giờ, cũng không có như vậy dễ dàng. Cũng chỉ có thể mạo hiểm, để nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu khoảng cách hắn càng gần hơn một ít, mới có hy vọng để nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tiếp tục truy đuổi. Nhưng mà, khoảng cách gần rồi, nguy hiểm liền sẽ lớn lên. Trương Thành tiêu phi thường rõ ràng, đối với tu sĩ Nguyên Anh tới nói, chỉ cần khoảng cách ở 1000m trong phạm vi, đều có thể trực tiếp công kích. Hơn nữa, nhân ngư tộc nguyên anh yêu thú còn có thể khống chế yêu thú tiến hành ngăn cản, thật muốn bị quấn lấy lời nói, thật muốn khả năng chết ở đây. Suy tư chốc lát, Trương Thanh Tiêu vẫn là không dám mạo hiểm như vậy. Tối thiểu cũng phải đem khoảng cách của song phương khống chế ở 5 dặm trở lên mới được. Có ý nghĩ này, hắn điều khiển tàu bay, đem khoảng cách của song phương kéo dài 10 dặm, liền lập tức dừng lại, đổi thành phà thuyền. Sau đó, chờ nhân ngư tộc yêu thú đổi tới 5 dặm thời điểm, lại lần nữa điều khiển tàu bay đi tới. Ngay ở dạng, qua lại lôi kéo 3 lần, Mắt thấy khoảng cách loài người tu sĩ Nguyên Anh chỉ có không tới 3000 dặm thời điểm, nhưng xuất hiện biến cố. Ngay ở Trương Thanh Tiêu điều khiển tàu bay chạy trốn thời điểm, đột nhiên đụng tới một cái 20 mấy mét cao sóng biển. Trương Thanh Tiêu theo bản năng liền khống chế tàu bay, tăng lên độ cao, bay đến sóng biển bầu trời. Nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên phi thường xui xẻo gặp phải cương phong. Mạnh mẽ cương phong, chỉ là trong nháy mắt, liền phá hoại tàu bay phòng ngự, phá hủy tàu bay. Nhìn thấy tàu bay bị phá hủy, Trương Thanh Tiêu ngay đầu tiên liền phát động phòng ngự phù bảo, lấy ra một cái cực phẩm pháp khí phòng ngự. Sợ tình tốc độ phản ứng, hơi hơi chậm một chút. Trên ngụy phòng ngự phụ lục cùng cực phẩm pháp khí phòng ngự, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy tình huống như thế, vội vã che ở sở tỉnh phía trước. Lợi dụng phòng ngự phụ bảo cùng với thân thể phòng ngự, vì bọn họ hai người đỡ cường phong công kích. "Thần nhi, ngươi thương thế làm sao?" Mang theo sở tỉnh tiến vào pháp viện sau khi, Trương Thanh Tiêu một bên kiểm tra, một bên dò hỏi. "Sư tôn, ta không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi cũng bị thương, mau mau trị liệu thương thế." Sở Tình lắc lắc đầu, lấy ra một viên đan dược chữa thương, an bảo: "Không có chuyện gì là tốt rồi." Ta là pháp thể song tu, điểm ấy thương thế, không coi là cái gì. Trương Thanh tiêu kiểm tra một lần, xác định sợ tình chỉ là bị thương ngoài da, cũng không có thương đến kinh mạch đan điền, mới yên tâm lại. Sư tôn, chúng ta không thể đều làm mạo hiểm như vậy. Mới vừa chúng ta số may, không có bị thương, nhưng lần sau liền không dám hứa chắc, chỉ có cơ phòng, không, có lôi đỉnh. Sợ Tình sử dụng một viên chữa thương đan, thương thế trên người đã bắt đầu khôi phục, nhưng mà nghĩ đến mới vừa cửa phòng, nhưng vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Ừm. Mới vừa là ta bất cần rồi, nên trực tiếp điều khiển tàu bay, vọt vào sóng biển bên trong. Tuy rằng như vậy sẽ tiêu hao càng nhiều chân nguyên, nhưng cũng có thể phòng ngừa Cường Phong cùng Lôi Đình. Trương Thành Tiêu cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn là luyện thể tu sĩ, có thể càng thêm rõ ràng nhận biết được này Cường Phong đến cùng lợi hại bao nhiêu. Lấy hắn hiện tại thân thể phòng ngự, dù cho là Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, cầm cực phẩm pháp khí, đều rất khó cho hắn tạo thành thương tổn. Nhưng mà ở có phòng ngự phù bảo cùng cực phẩm pháp khí phòng ngự song trọng bảo vệ cho, hắn còn bị Tương Phong cắt mười mấy lỗ hổng. Có thể tưởng tượng được, này Cường Phong uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Cũng còn tốt, chỉ cần dán vào mặt biển phi hành, không vượt quá nhất định độ cao thì sẽ không gặp phải Cương Phong cùng Lôi Đình công kích. Sở Tình Nguyên bản là muốn khuyên sư Tôn không muốn lại điều khiển tàu bay tại yêu thú hải bên trong phi hành, nghĩ đến tình huống bây giờ, cũng sẽ không lại nói thêm gì nữa. Trương Thanh Tiêu bên này bỗng cố, cũng gây nên nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu chú ý nó bây giờ cách Trương Thanh Tiêu chỉ có khoảng cách 6, 7 dặm, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia hai mươi mấy mét cao sóng biển, cùng với Trương Thanh Tiêu bọn họ tàu bay bay qua sóng biển lúc, trực tiếp bị Cương Phong phá hủy tình huống. Chỉ là, để nó hơi kinh ngạc chính là, Trương Thanh Tiêu lại có thể lại gặp đến Cương Phong tình huống sống sót. Mắt thấy khoảng cách của Song Vương, lại lần nữa bị kéo vào. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu thú cũng bắt đầu bất chấp, trực tiếp triển khai nhân ngư tộc truyền thừa bí thuật, khống chế chu vi chúc cơ yêu thú, đối với Trương Thanh Tiêu tiến hành điên cuồng ngăn cản. Chương 260. Giết ngược lại nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu thú, 1. Chương 260. Giết ngược lại nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu thú, thượng. Chính đang điều khiển pháp truyền nhanh chóng đào tẩu Trương Thanh Tiêu, thần thức vẫn đang quan sát bốn phía động tĩnh, cảm nhận được nguyên bản dấu ở đáy biển yêu thú, đột nhiên bắt đầu bạo động lên. Hắn lập tức đoán được nguyên nhân, không chút do dự lấy ra lượng lớn nhị giai phù lục, đối với những này yêu thú, triển khai công kích. Những này yếu tố phần lớn đều là luyện khí kỳ yếu tố, chỉ có một phần rất nhỏ là chút cơ yếu tố ở lượng lớn phụ lục công kích dưới, căn bản là không cách nào tới gần pháp truyền, trên căn bản cũng không thể cho Trương Thanh Tiêu tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ là, pháp truyền tốc độ, dù sao, muốn so với nhân ngư tộc nguyên anh yếu tố chậm một ít. Mặc dù những này yếu tố không cách nào hạ thấp Trương Thanh Tiêu chạy trốn tốc độ, khoảng cách của song phương cũng đang không ngừng tiếp cận. Không tới 1 phút thời gian, khoảng cách của song phương cũng chỉ có 3, 4 giảm. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng có chút sốt sáng lên đến. Hơi hơi do dự mấy hơi thở, Vẫn là dứt khoát kiên quyết lấy ra một chiếc cực phẩm pháp khí tẩu bay, mang theo sở tình, điều khiển tẩu bay nhanh chóng cùng nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu làm mở khoảng cách. Lần này, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Dù cho là gặp phải sóng biển, cũng sẽ không tăng cao tẩu bay độ cao. Cứ như vậy, tẩu bay tốc độ cũng là chịu đến hạn chế. Căn bản là không có cách cùng nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu làm mở quá xa khoảng cách. Như vậy, tuy rằng nhìn rất nguy hiểm, nhưng cũng thành công ngăn cản nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu. Tinh nhi, chúng ta khoảng cách loài người tu sĩ Nguyên Anh đội ngũ, có còn xa lắm không khoảng cách? Trương Thanh Tiêu cũng không dám vẫn điều khiển tàu bay ở trên biển phi hành, thấy sợ tình thương thế đã khôi phục hơn nữa, vội vã mở miệng hỏi. "Sư tôn, còn có không tới khoảng cách 2000 dặm. Dựa theo chúng ta hai bên tốc độ, nhiều nhất chỉ cần một cái khi đến thần, liền có thể cùng bọn họ gặp gỡ." Sở Tình đầu tiên là cùng nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh bên kia liên hệ, xác định vị trí của đối phương, sau đó lại lấy ra bản đồ biển, xác nhận các nàng hiện tại vị trí, mới quay đầu quay về Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Được." Trương Thanh Tiêu hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Quá một phút, thấy khoảng cách của song phương đã bị kéo dài cách xa 7, 8 dặm, hắn rồi lập tức đem tàu bay cất đi đổi thành pháp thuyền. Mà lúc này, loài người tu sĩ Nguyên Anh, khoảng cách Trương Thanh Tiêu cũng càng ngày càng gần. Vì phong ngựa bị yêu thú phát hiện, còn đặc biệt sử dụng trận pháp, đem bọn họ điều khiển pháp thuyền cho ẩn dấu lên. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, vốn lạt đều không muốn lại tiếp tục lại truy, nhưng nhìn thấy truy kích mục tiêu lại đổi thành pháp thuyền, Nguyên Bản chậm lại tốc độ, lại tăng lên tới. Bây giờ cách, nó lúc trước định ra 3000 dặm, còn có khoảng cách 1000 dặm. Bất kể như thế nào, cũng phải để truy 1000 dặm. Nếu như vẫn là giống như bây giờ, không cách nào đuổi theo lời nói, nó liền từ bỏ lần này truy sát. Ngược lại, chỉ cần truy kích mục tiêu còn ở đây cái hải vực, hắn luôn có cơ hội. Lần này là chuẩn bị không đủ đầy đủ, không nghĩ tới truy kích mục tiêu, điều khiển tàu bay kỹ thuật tốt như vậy, dán vào mặt biển tốc độ phi hành, cũng có thể vượt xa phổ thông tu sĩ môn anh. Lần sau gặp lại mục tiêu, quyết không thể tình huống như thế lại xuất hiện. Trên thực tế, nếu không là nó Kim Đan đỉnh cao yêu thú vật cỡi bị loài người nguyên anh cảnh tu sĩ đánh chết, lần này muốn đuổi theo Trương Thanh Tiêu cũng không có phiền toái như vậy. Trong biển Kim Đan đỉnh cao yêu thú tốc độ, không có chút nào so với nhân tộc tàu bay tốc độ chậm. Thậm chí những người am hiểu tốc độ yếu thú, muốn so với nhân tộc cực phẩm pháp khí tàu bay tốc độ nhanh hơn một ít, chỉ là những này am hiểu tốc độ yếu thú, muốn thuần phục khống chế, cũng không có như vậy dễ dàng. Dù cho là nhân ngư tộc, cũng cần tiêu tốn một chút để bổ, mới có thể cho tới. Bởi vì Trương Thanh Tiêu thay đổi phương tiện, khoảng cách của Song Vương cũng lại lần nữa bắt đầu chậm rãi kéo vào. Hai khắc sau, khoảng cách của Song Vương đã không tới 4 dặm. Tầng này, Trương Thanh Tiêu cũng không tiếp tục đổi thành tàu bay. Hắn đã tự sở tình trong nhuyễn biết, loài người tu sĩ môn anh, khoảng cách hắn đã không đủ 1 màn dặm. Lấy tốc độ bây giờ, nhiều nhất sẽ không vượt qua nửa cái canh giờ, bọn họ liền có thể gặp phải. Trương Thanh Tiêu có niềm tin rất lớn, điều kiện pháp truyền, ở trong nửa canh giờ, không cho nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đuổi theo đồng thời, như vậy cho nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, còn có thể rất lớn tiêu hao, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu trong cơ thể chân nguyên. Mọi người tộc tu sĩ Nguyên Anh lại đây sau, cũng có thể càng thêm ung dung đánh chết nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, thấy khoảng cách như thế gần, truy đuổi mục tiêu vẫn không có đổi thành tàu bay, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Hiện tại nó khoảng cách mục tiêu đã không đủ 2000m, chỉ cần lại tiến vào một ít, liền có thể sử dụng pháp bảo tiến hành công kích. Nghe đến bên trong, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu lập tức quay về truy đuổi mục tiêu lớn quát lên, "Tu sĩ nhân tộc, giờ chết của ngươi đến. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đang chạy trốn, không phải vậy chờ ta đuổi theo, tất nhiên sẽ ngươi chém thành muôn mảnh, đem ngươi thần hồn để vào pháp bảo của ta bên trong, nhường ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Hiện tại dừng lại, ta còn có thể cho ngươi một cái thoải mái." Trương Thành Tiêu nghe được nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu âm thanh, cũng không chút khách khí bác bỏ nói, "Hừ, có gan, ngươi trước tiên đuổi theo lại nói. Một cái Nguyên Anh yêu tu, đuổi ta một ngày một đêm, đều không có đuổi theo, vẫn còn ở nơi này nói ẩu nói tạ, thật không ngại mất mặt." Ta muốn là ngươi, đã sớm đi tìm một khối đậu hũ đâm chết quên đi." Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, suýt chút nữa bị tức thổ huyết, cũng không kịp nhớ, bây giờ cách Trương Thanh Tiêu còn có sắp tới 2000m, trực tiếp khởi động pháp bảo, đối với Trương Thanh Tiêu triển khai công kích. Hắn pháp bảo công kích tốc độ, có thể muốn so với tàu bay tốc độ phi hành còn nhanh hơn vài lần. Dù cho khoảng cách có 2000m, cũng chỉ là mười mấy cái hô hấp thời gian, cũng đã đến Trương Thanh Tiêu pháp truyền phụ cận. Nhìn thấy nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, dĩ nhiên cách khoảng cách xa như vậy, liền bắt đầu công kích, Trương Thanh Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Các pháp bảo đến khoảng cách pháp truyền không tới 50 mét thời điểm, lập tức lấy ra cực phẩm pháp khí tiến hành ngăn cản. Nhưng mà, nhân ngư tộc tu sĩ Nguyên Anh pháp bảo, tuy rằng công kích khoảng cách hơi xa, uy lực nhưng lớn vô cùng, căn bản là không phải phổ thông cực phẩm pháp khí có thể ngăn cản. Trương Thanh Tiêu cực phẩm pháp khí, mới vừa tiếp xúc được nhân ngư tộc tu sĩ Nguyên Anh pháp bảo, liền bị trực tiếp phá hủy. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, lại lần nữa lấy ra mấy chục tấm công kích phụ lục, tiến hành ngăn cản. Này mấy chục tấm nhị giai công kích phụ lục, tuy rằng mỗi một chương cường độ công kích cũng không bằng cực phẩm pháp khí, thế nhưng, gộp lại uy lực nhưng cũng không thể coi thường. Xa xa so với hắn trực tiếp dùng tự phẩm pháp khí đến ngăn cản, hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Nhân ngư tộc tu sĩ Nguyên Anh, Nguyên Bản nhìn thấy pháp bảo của chính mình, trong đáy mắt phá hủy chương Thanh Tiêu pháp khí, còn có chút cao hứng. Nhưng mà, không quá mấy hơi thở, liền bị làm mất mặt đối phương dĩ nhiên giựa vào mấy chục tấm phù lục, chặn lại rồi pháp bảo của hắn. "Phá cho ta." Nhân ngư tộc tu sĩ Nguyên Anh, bị triệt để làm tức giận, vì có thể mau chóng đuổi theo chương Thanh Tiêu, mạnh mẽ sử dụng truyền thừa bí thuật, tăng cao tốc độ, tăng cường pháp bảo uy lực. Nguyên Bản bị mấy chục tấm phù lục cho ngăn cản pháp bảo lại lần nữa phát sinh tia sáng chói mắt, phá tan chương thanh tiêu lấy ra phù lục, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về chương thanh tiêu công kích mà tới. Chương 261, giết ngược lại nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu 2. Chương 261, giết ngược lại nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu, trùng, ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, pháp truyền phong ngự vòng bảo vệ trực tiếp bị nổ nát. Chương thanh tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể lại lần nữa lấy ra mấy chục tấm công kích phù lục, đến ngăn cản nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu pháp bảo. Chỉ có điều, lần này, nhân ngư tộc yêu tu cũng không có lại để pháp bảo với hắn những công kích này phù lục từng đối cứng mà là phi thường linh hoạt khống chế pháp bảo, tránh thoát phụ lục công kích, trực tiếp tấn công về phía Trương Thanh Tiêu. Nhìn thấy nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu pháp bảo tránh thoát phụ lục công kích, Trương Thanh Tiêu không chỉ có không có căng thẳng, khóe miệng còn hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ nhận biết ý cười đồng thời, trong tay cũng có thêm một viên màu xám bạc mảnh vỡ. Ngay ở pháp bảo khoảng cách Trương Thanh Tiêu không tới 1 mét tới điểm, Trương Thanh Tiêu cầm trong tay mảnh vỡ, đột nhiên chuyển động, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, trực tiếp xẹt qua nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu pháp bảo. Nguyên bản muốn công kích được Trương Thanh Tiêu pháp bảo, ở màu xám bạc mảnh vỡ công kích dưới, căn bản là không cách nào chống đối, trực tiếp liền bị tất cả hai nửa Pháp bảo trên ánh sáng cũng thuận theo tiêu tan. Pháp thử, làm sao có khả năng? Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, căn bản là không nghĩ đến hắn tế luyện mấy chục năm pháp bảo, dĩ nhiên sẽ bị trực tiếp phá hủy. Bởi vì pháp bảo này, theo chân hắn huyết thống liên kết, ở pháp bảo bị phá hủy trong nháy mắt, một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Nó pháp bảo này, không phải là phổ thông pháp bảo, luyện chế thời điểm, chọn dùng vật liệu, đều là phi thường hi hữu thiên tài địa bảo. Tốn thời gian 3 năm mới luyện chế thành công, hiện tại lại bị nó tế luyện mấy chục năm, tuy rằng không phải bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng không so với phổ thông tu sĩ Nguyên Anh bản mệnh pháp bảo kém. Nó thực sự không dám tưởng tượng, là cái gì dị dạng bảo vật, dĩ nhiên gặp như vậy sắc bén, nhất định phải giết chết cái này tu sĩ Kim Đan. Lập tức, nhân ngư tộc yêu tu trong mắt lại né qua một vệt vẻ vẻ tham lam. Có thể dễ dàng đem nó cái này tế luyện mấy chục năm pháp bảo chém thành hai nửa, vật ấy tuyệt đối không phải bình thường đồ vật. Nghĩ đi nghĩ lại, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu hô hấp đều trở nên gấp gáp lên. Nếu có thể đem món bảo vật này đoạt tới, dù cho là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, nó cũng không sợ. Trương Thanh Tiêu lúc này cũng không biết nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu ý nghĩ. Dùng màu xám bạc mảnh vỡ đem đối phương pháp bảo chém thành hai nửa sau, ngay lập tức sẽ đem cái này hư hao pháp bảo thu được chữ vật giới trị bên trong. Hắn tuy rằng không có luyện chế quá pháp bảo, nhưng cũng có thể nhìn ra pháp bảo này bất phàm. Mặc dù là hư hao, luyện chế pháp bảo này thiên tài địa bảo, cũng có một phần có thể sử dụng đồ tốt như thế, hắn đương nhiên sẽ không đông tha. Mới vừa nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu thổ huyết hình ảnh, hắn cũng nhìn thấy. Hai bên hiện tại khoảng cách không tới 1.50 mét. Nay trên biển cũng không có bất kỳ xương ngủ cùng che chắn vật, lấy trương thanh tiêu nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Mắt thấy đối phương thổ huyết sau, Tốc độ dĩ nhiên trở nên càng nhanh hơn, hắn cũng không dám có chút bất cẩn. Vội vã mở miệng quay về Sở Tình hỏi, "Tình Nhi, chúng ta khoảng cách loài người tu sĩ Nguyên Anh có còn xa lắm không khoảng cách? Còn có không tới 500 dặm. Loài người tu sĩ Nguyên Anh dẫn dắt tu sĩ nhân tộc đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần chờ chúng ta mang theo nhân ngư tộc tu sĩ Nguyên Anh qua khứ, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể đối với này nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tiến hành vây giết." Sở Tình cũng biết tình huống khẩn cấp, vội vã đem khoảng cách của song phương nói ra. "Nguyên bản, loài người tu sĩ Nguyên Anh vẫn muốn nghĩ mang người tiến hành mai phục. Thế nhưng, khi hiểu được Trương Thanh Tiêu bọn họ tình huống ở bên này sau, vẫn là từ bỏ mai phục, mà là chuẩn bị liên hợp mấy cái tu sĩ kim đan, đối với này nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu tiến hành vây giết. Tuy rằng như vậy, có nhất định khả năng để nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu chạy trốn, nhưng cũng có thể bảo đảm sẽ không bị nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu trực tiếp đào tẩu. Nghe dò sở tình nói, còn có không tới khoảng cách 500 dặm, Trương Thanh Tiêu hơi nhíu cau mày. Nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu cách bọn họ càng ngày càng gần, hiện tại chỉ có không tới 1.500 mét. Dùng không được chốc lát câu phù, khoảng cách của song phương liền sẽ đạt đến 1000 mét trong vòng. Khoảng cách này đã tương đương nguy hiểm. Tu sĩ nguyên anh, nếu như ở 1000 mét trong vòng triển khai pháp thuật, hoặc là nhân ngư tộc chuyển thừa bí pháp tiến hành công kích, thì có rất lớn khả năng đối với hắn và sợ tình tạo thành tương tồn. Thế nhưng, hiện tại lợi dụng tàu bay chạy trốn, nhưng có khả năng để nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu từ bỏ truy sát ở trong lòng tính toán một phen, Trương Thanh Tiêu cắn răng một cái, quyết định ở cùng nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh không có gặp gỡ trong khoảng thời gian này, tiếp tục điều khiển pháp trước thuyền tiến vào. Mặc dù nói tu sĩ Nguyên Anh, ở 1000m bên trong liền có thể tiến hành công kích. Thế nhưng, khoảng cách này, bao nhiêu đều sẽ để công kích cường độ hạ thấp một ít. Mặc dù là nhân ngư tộc yêu tu, dùng bản mệnh pháp bảo tiến hành công kích, cũng có thể cho hắn thời gian phản ứng. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu lập tức bay về Sở Tình nói rằng: "Tình Nhi, ngươi đến điều khiển pháp thuyền, ta để ngăn cản nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tấn công." Sở Tình tiếp nhận Trương Thanh Tiêu điều khiển pháp thuyền sau, quan tâm nói: "Sư tôn, nhất định phải cẩn thận." "Yên tâm, ta chắc chắn." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu sau, bắt đầu hết sức chăm chú lợi dụng thần thức tra xét nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu nhất cử nhất động. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu cũng không có trực tiếp triển khai công kích, mà là lấy tốc độ nhanh nhất ở trong biển nàng qua. Không tới thời gian một chén trà, Khoảng cách của sông vương cũng chỉ có không tới 1000m. Mắt thấy chính mình truy đuổi mục tiêu, cũng không tiếp tục lợi dụng tàu bay chạy trốn, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu trong mắt lóe ra một vẻ vẻ tàn nhẫn. Khống chế chính mình bản mệnh pháp bảo trôi nổi ở trước người, sau đó phun ra một ngụm tinh huyết, tay bấm pháp quyết, kích phát rồi bản mệnh pháp bảo trạng thái mạnh nhất. Theo bản mệnh pháp bảo hoàn toàn bị kích phát, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu bản mệnh pháp bảo trực tiếp hóa thành một vệt sáng, bay về phía Trương Thanh Tiêu. Con mẹ nó, cũng thật là đệ mắt ta. Trương Thanh Tiêu ngay lập tức liền phát hiện nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu dị thường. Thấy đối phương dĩ nhiên tiêu hao tinh huyết để kích thích bản mệnh pháp bảo Đối với hắn tiến hành công kích, trong lòng không nhịn được thầm mắng một tiếng. Sau đó, từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra hiệu rõ lượng lớn phụ lục, cùng với các loại pháp khí, toàn bộ kết phát, tấn công về phía hóa thành lưu quang bản mệnh pháp bảo. "Huyền, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu bản mệnh pháp bảo, vẫn không có đụng tới những pháp khí này, liền phát sinh tia sáng chói mắt. Năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, trực tiếp đem phụ lục công kích, cùng với Trương Thanh Tiêu kích phát các loại pháp khí, toàn bộ phá hủy. Sau đó, lấy tốc độ nhanh hơn, nhắm phía Trương Thanh Tiêu. "Phá cho ta." Nhìn thấy nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu bản mệnh pháp bảo hung hăng như vậy, Trương Thanh Tiêu không dám tiếp tục có chút dấu rốt vội vã đem trên người phòng ngự phù bảo, công kích phù bảo, cùng với luyện hóa cực phẩm phi kiếm, cực phẩm pháp khí, toàn bộ phát huy ra. Hắn lần này ra ngoài, mang theo công kích phù bảo cũng có 10 mấy tấm. Trong đó còn có 2 tấm là thượng phẩm công kích phù bảo, một lần phát động, uy lực của nó hoàn toàn có thể sánh ngang Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, một đòn toàn lực. Hơn nữa, phi kiếm của hắn, cùng với các loại cực phẩm pháp khí, gộp lại, uy lực của nó tuyệt không kém với Phổ Thông Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, sử dụng bản mệnh pháp bảo toàn lực công kích. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tuy rằng tiêu hao tinh huyết, toàn lực thôi thúc bản mệnh pháp bảo tiến hành công kích. Nhưng ở trường Thanh Tiêu tiền tài năng lực chống đối dưới, vẫn bị chống lại rồi trong lát. Thừa cơ hội này, trường Thanh Tiêu không chút do dự khống chế màu xám bạc mảnh vỡ, chém về phía nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu bản mệnh pháp bảo. Xoẹt xoẹt. Một tiếng sắc bén âm thanh vang lên, màu xám bạc mảnh vỡ lại lần nữa là công, không hề bất ngờ trực tiếp đem nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu bản mệnh pháp bảo cắt chém thành hai nửa. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, năng lượng mạnh mẽ gọi sóng, nhưng trực tiếp đem trường Thanh Tiêu, với hắn dưới chân pháp truyền cho hất bay. Pháp truyền còn trên không trung, liền không thể chịu đựng nguồn năng lượng này vợ sóng, trực tiếp giải thể. Chương 262 Giết ngược lại nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu 3. Chương 262, giết ngược lại nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu. Hạ. Thần nhi, Trương Thanh Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến, nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu bản mệnh pháp bảo, dĩ nhiên cường đại như thế, đang bị cắt chém thành hai nửa trước công kích, với hắn dùng mười mấy phù bảo, cực phẩm pháp khí, cực phẩm phi kiếm đụng vào nhau, gặp tạo thành lớn như vậy sóng năng lượng. Nhìn thấy sợ tình, cũng bị hất bay ra ngoài, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Chính hắn tuy rằng cũng đồng dạng bị năng lượng mạnh mẽ cho hất bay, nhưng cũng bởi vì sớm có chuẩn bị, phát động phòng ngự phù bảo, cực phẩm pháp khí phòng ngự phòng ngự, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, cũng không có bị tổn thương quá lớn. "Sự Tôn, ta, pháp tử, ta không có chuyện gì." Sở Tình vốn muốn nói chính mình không có chuyện gì, nhưng mà, vừa mới nói được nửa câu, liền phun ra một ngụm máu tươi. Nàng tuy rằng cũng phát động phòng ngự phù bảo cùng với cực phẩm pháp khí phòng ngự. Thế nhưng, nàng bản thân năng lực phòng ngự, nhưng không có biện pháp cùng Trương Thanh Tiêu lẫn nhau so sánh ở như vậy năng lượng khủng lồ chụp vào, vẫn là bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Sở Tình thổ huyết, Trương Thanh Tiêu càng thêm lo lắng, cũng không kịp nhớ cái khác, vội vã ổn định thân hình, bay đến Sở Tình bên người, ôm lấy Sở Tình, kiểm tra thương thế của nàng. "Ngươi thế nào?" Trương Thành tiêu kiểm tra sau khi xong, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Sở Tình đan điền cùng kinh mạch cũng không có gặp sự cố, chỉ là ngũ tạm lục phủ chịu đến mạnh mẽ xung kích có chút tổn hại. Hắn kiểm tra sau khi xong, vội vã lấy ra một viên đan dược chữa trị vết thương, này đến Sở Tình trong miệng đồng thời, còn truyền khai hồi xuân thuật đối với Sở Tình tiến hành trị liệu. Mắt thấy Sở Tình trắng sáng khuôn mặt nhỏ, nhanh chóng trở nên hơi màu máu, mới mở miệng hỏi: "Sư tôn, ta không có chuyện gì." Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, đuổi theo, chúng ta mau mau trốn. Sở Tình nhìn thấy nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu không để ý thương thế, trực tiếp đuổi lại đây, vội vàng hướng sư tôn nói rằng: "Hừ, bản mệnh pháp bảo bị phá hủy, lại vẫn dám đuổi tới, thực sự là không biết sống chết." Trương Thanh Tiêu tự nhiên cũng nhìn thấy nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu ở vội vã tốc hướng về hắn bên này xông lại, trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm sát ý khống chế màu xám bạc mấy vỡ, trở lại bên người, nắm ở trong tay, lợi dụng thần thức, hết sức chăm chú nhìn đuổi tới nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu. "Dĩ nhiên, dám hủy ta bản mệnh pháp bảo, ta muốn đưa ngươi rút gần luật ra, cầm cố ngươi thần hồn, nhường ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu cũng là tức đến nội phổi. Nó này bản mệnh pháp bảo, nhưng là tiêu tốn rất lớn tâm huyết, đồng thời đã bị hắn tế luyện hơn 200 năm đã sớm với hắn tâm thần liên kết, đang bị phá hủy thời điểm, liền hắn nguyên anh đều chịu đến rất lớn xung kích, trở nên cực kỳ không ổn định. Nhưng mà, hiện tại hắn cũng không kịp nhớ những này, chỉ muốn đem trường thành tiêu giết chết. Ha ha. Chỉ sợ, ngươi không có cái năng lực này. Trương Thanh Tiêu tuy rằng rất muốn thử xem, nhân ngư tộc nguyên anh yếu tu đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kích động ở nhân ngư tộc nguyên anh yếu tu. Còn cách hắn còn có hơn 100m tới điểm, nhanh chóng lấy ra một chiếc tàu bay, mang theo sở tình, nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy, chập. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, hai tay băm quyết, nhất thời bầu trời mây đen giăng kín, nước biển bốc lên. Mặc dù cách hơn 100m khoảng cách, Trương Thanh Tiêu vẫn là cảm giác được một luồng khí thế mạnh mẽ áp bức mà tới. Chưa kịp hắn chạy ra bao xa, bốn phía liền xuất hiện mấy chục cây đường tím ba, bốn mét cột nước che ở tàu bay phía trước. Tiên sư nó, đây là pháp thuật, vẫn là thần thông, dĩ nhiên có như thế đại uy lực. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy trước mắt xuất hiện của nước, cũng có chút há hốc mồm. Hắn màu trắng bạc mày vỡ. Tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối với loại này pháp thuật sản sinh công kích, nhưng không có quá to lớn tác dụng, chỉ có thể điều khiển tàu bay, tránh khỏi những ngai cột nước, từ cột nước trong khe hở đi tới. Nhưng mà, làm như vậy lại làm cho tốc độ của hắn hạ thấp rất nhiều đồng thời, theo thời gian trôi đi, phía trước cột nước cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, nhân ngư tộc Nguyên Anh YouTube, sắc mặt đỏ chót hét lớn một tiếng. Những ngai bị hắn dùng pháp thuật làm ra đến của nước, đột nhiên hướng về Trương Thanh Tiêu tàu bay công kích mà tới. Ầm. Chỉ là một cái cột nước, liền trực tiếp đem Trương Thanh Tiêu tàu bay phòng ngự vòng bảo vệ làm hỏng. Nhìn thấy cột nước này, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy lực công kích, Trương Thanh Tiêu nơi nào còn dám tiếp tục chờ cái khác cột nước công kích. Vội va điều khiển tàu bay, về phía sau rút lui, lấy này đến nhìn nhiều phía trước cột nước tấn công. Chỉ là, hắn mới vừa né tránh phía trước cột nước công kích, mà sau, bên trái, bên phải, nhưng lại lần nữa xuất hiện mười mấy cái cột nước, hướng về công kích mà tới. Tinh Nhi, ngươi làm tốt phòng hộ, khống chế tàu bay, ta đến ngăn cản nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tấn công. Trương Thanh Tiêu biết, không thể tiếp tục những này xuống. Nếu không, hắn cùng sở tình đều chạy không được. Hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm, đi chủ động công kích của nước, vì là sợ tình tranh thủ thời gian. Hắn không tin, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu có thể vận triển khai loại này mạnh mẽ pháp thuật, hoặc là truyền thừa thần thông. Sư Tôn, cẩn thận. Sở Tình vội vã tiếp nhận quyền khống chế, bắt đầu điều khiển tàu bay. Nhìn thấy Sư Tôn nhằm phía của nước, nàng vội vã lo lắng nói rằng: "Trương Thanh Tiêu toàn lực vận chuyển Man Thần Quyết, ở bên ngoài cơ thể hình thành một luồng mạnh mẽ thông huyền chi lực, cầm trong tay cực phẩm pháp khí Trường Kiếm, nhằm phía của nước." Ầm. Gặp phải cột nước trong mắt, mạnh mẽ lực xung kích, để Trương Thanh Tiêu thân thể chấn động. Nhưng mà Hắn nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới chính mình luyện thể sau khi thực lực sẽ mạnh như vậy. Nếu những này có nước, không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn, hắn cũng không muốn ngồi lấy đợi chết. Ngay lập tức sẽ chuyển biến ý nghĩ, nhìn thấy nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đã đi đến cách hắn không đủ 30m địa phương, trực tiếp xoay người, hướng về nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu và tới. Còn dám lại đây, không biết sống chết. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu thấy Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên chủ động nhắm phía nó, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ khinh thường. Tuy rằng trong mắt có xem thường, nhưng cũng không có thật sự quá mức coi thường trước mắt cái này kẻ địch ở Trương Thanh Tiêu khoảng cách hắn không tới 10m thời điểm, trực tiếp lấy ra một cái cây búa pháp bảo, đập về phía Trương Thanh Tiêu. Trạm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Trương Thanh Tiêu trong tay cực phẩm pháp khí trường kiếm, cùng nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu cây búa đánh vào nhau, trực tiếp liền bị pháp bảo cây búa đánh đến tứ tất. Trương Thanh Tiêu cũng không có vì vậy chịu đến ảnh hưởng quá lớn, mà là lấy tốc độ cực nhanh, tránh thoát cây búa pháp bảo công kích. Sau đó nhanh chóng vòng tới một bên, tay trái lại lần nữa lấy ra một cái cực phẩm pháp khí trường kiếm, chém về phía nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu. Nhân ngư tộc Nguyên Anh Yêu Tu lập tức vung vậy cây búa pháp bảo, tiến hành ngăn cản, sau đó phản kích. Hai người tốc độ công kích đều cực kỳ nhanh, toàn bộ quá trình cũng chỉ là thời gian trong chớp mắt. Nhìn thấy Nhân ngư tộc Nguyên Anh Yêu Tu tiến hành phản kích, Trương Thanh Tiêu lập tức từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra mấy chục tấm nhị giai phù lục tiến hành công kích đồng thời, còn đem màu xám bạc mảnh vỡ kẹp ở trong đó. Nhân ngư tộc Nguyên Anh Yêu Tu thấy Trương Thanh Tiêu không biết sở hữu dùng nhị giai phù lục công kích, chặn lại rồi hắn tấn công, không khỏi hơi nhíu cau mày. Những này nhị giai phù lục, mặc dù đối với nó tạo không ra tổn thương gì, nhưng cũng gặp ngăn cản nó tấn công. Chính đang Nó cân nhắc có muốn hay không trước tiên né tránh những tấm đùa này công kích thời điểm, trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng cực kỳ bất an cảm giác. Vẫn không có chờ nó làm rõ này cỗ cảm giác là đến từ nơi nào, liền phát hiện mặc trên người phòng ngự pháp bảo lại bị tách ra một cái lỗ hổng. Không được. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, trong lòng đã biết này cỗ bất an đến từ chính nơi nào đang tiếp, lại vì lúc đã muộn. Trương Thanh Tiêu lần này, vốn là muốn đánh đối phương một cái không ứng phó kịp, đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội. Mạnh mẽ khống chế màu xám bạc mảnh vỡ, đem nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu phòng ngự pháp bảo cắt chém ra một cái lỗ hổng sau, không chút do dự cắt đứt nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đầu lâu. Ha, lại dám hủy ta thân thể. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đầu lâu mới vừa bị cắt xuống, một cái to bằng nắm tay Nguyên Anh liền từ nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu trong cơ thể chạy ra. Trong chớp mắt, liền cao lên tới phổ thông trẻ con to nhỏ. Trong ánh mắt tràn ngập sự thù hận nhìn Trương Thanh Tiêu, phẫn nộ gầm hét lên. Nó là hoàn toàn không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ bị một cái tu sĩ kim đan tính toán. Không có thân thể, chỉ còn dư lại Nguyên Anh nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, lúc này đã nằm ở nỗi cùng biên giới. Thù. Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng quát lớn. Lập tức, Liên nhìn thấy muốn tấn công Trương Thanh Tiêu nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu. Hóa thành một vệt sáng, hướng về không trung một cái bình ngọc tung bay đi. "Không, thả ta đi ra ngoài." Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, muốn tránh thoát, lại vì lúc đã muộn, căn bản là không cách nào tránh thoát bình ngọc cái kia mạnh mẽ sức hút. Chỉ trong chốc lát, liền bị hoàn toàn hút tới trong bình ngọc, lưu lại từng tiếng thê thảm gào thét. "Ha ha." "Tiểu Hữu, nhưng là Trương Thanh Tiêu." Thật là làm cho ta đả khai nhan giới. Loài người Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thu hồi bình ngọc sau, đạp lên nước biển, đi đến Trương Thanh Tiêu trước mặt, trong vui mừng mang theo một tia khiếp sợ nhìn Trương Thanh Tiêu nói rằng: "Nhìn thấy Nguyên Anh chân quân tiền bối, ta là tán tu Trương Thanh Tiêu." Trương Thanh Tiêu vội vã chắp tay ổn quyền, cùng tính hành lễ. "Không cần gọi ta tiền bối, ta là Lưu Đạo Nhiên. Tiểu Hữu, gọi ta Lưu Đạo Hữu liền có thể." Lưu Đạo Nhiên quan sát tỉ mỉ một phen, trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn tuy rằng chỉ là yêu thú hải bên này tu sĩ môn anh, nhưng cũng phi thường có kiến thức. Quan sát tỉ mỉ một phen sau, ngay lập tức sẽ phát hiện Trương Thanh Tiêu khác với tất cả mọi người. Chỉ là, hắn hiện tại còn không cách nào xác định, Trương Thanh Tiêu đến cùng là ngưng tụ mấy phẩm kim đan. Muốn dò hỏi rồi lại cảm thấy đến không quá thích hợp, chỉ có thể tạm thời trước tiên đưa cái này nghi vấn đề ở trong lòng, chờ sau này có cơ hội lại tiến hành dò hỏi đồng thời, vì có thể sớm giao hảo như vậy có tiềm lực Trương Thanh Tiêu, hắn cũng không có bắt bí cái gì tư thế. Đa Tạ Lưu Đạo Hữu, đến đây giúp đỡ. Mới vừa cũng là tiêu hao lượng lớn phù lục, phù bảo, pháp khí, thừa dịp nhân ngư tộc Nguyên Anh sơ kỳ yếu tu bất cần, mới miễn cưỡng chém xuống đối phương đầu lâu. Trương Thanh Tiêu đầu tiên là cảm tạ một phen, sau đó mới mở miệng giải thích. Trải qua lần này cùng tu sĩ Nguyên Anh chiến đấu, để hắn đối với tu sĩ Nguyên Anh cũng có càng sâu hiểu rõ. Nếu như không phải là bởi vì nó nắm giữ màu xám bạc mạnh mẽ, lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản là không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh. Lần này có thể ở các loại tính toán xem xuống nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu lâu lâu, cũng có điều người vị này, nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu xui xẻo mà tôi đầu tiên là bị hắn phá hủy một cái tế luyện rất lâu pháp bảo, lại bị hắn phá hủy bản mệnh pháp bảo để cho bị thương đồng thời, thực lực cũng đại đại hạ thấp. Lúc này mới cho hắn gần người tất chiến cơ hội. Nếu như vị này nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu vừa mới bắt đầu không lớn bao nhiêu ý, chúng thanh tiêu căn bản ngay cả giã tay cơ hội đều không có. Chương đạo hữu cũng thật là khiêm tốn. Có thể lấy kim đan sơ kỳ cảnh giới chém giết Nguyên Anh sơ kỳ yêu tu, không có tác dụng phương pháp gì, đều là bản lĩnh. Ta xem chương đạo hữu, thân thể mạnh mẽ, hẳn là tu luyện luyện thể công pháp. Không trách, có thể cùng nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu gần người tác chiến. Lưu đạo nhân đầu tiên là tán thưởng hai câu, sau đó lại nhìn như tùy ý nói rằng: "Vạn bối sát thực tu luyện luyện thể công pháp, Lưu đạo hữu mắt sáng như đuốc. Trương Thanh Tiêu tu luyện luyện thể công pháp cũng không tính đặc biệt gì sự tình, đối phương có thể nhìn ra, cũng không đủ vì đó. Tuy rằng thông qua Man Thần tông lục tiêu giao biết được, cái này tu tiên thế giới bên trong" Tu luyện chân chính luyện thể công pháp tu sĩ tương đối ít, nhưng cũng không phải là không, có đồng thời, còn có rất nhiều tu pháp tu sĩ gặp tu luyện giản dị luyện thể công pháp, nếu như không phải hiểu việc tu sĩ, căn bản là không nhìn ra trong đó khác nhau. Trương đạo hữu, tiết đó, ngươi là muốn đi Kim Lăng đạo, vẫn là? Nếu như là đi Kim Lăng đạo lại nói, vừa vận ta cũng tiện đường, phải đi về một chuyến, chúng ta có thể đồng hành. Lưu đạo nhân, đối với Trương Thanh Tiêu phát ra lời mời. Lần này lại đây, thu rồi nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu nguyên anh, tâm tình cũng là phi thường không sai. Đa tạ Lưu tiền bối xin mời, ta xác thực muốn đi Kim Lăng đạo. Trương Thanh Tiêu cũng không có từ chối, có thể giao hảo một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, đối với hắn mà nói cũng có rất nhiều chỗ tốt. Ngược lại, hiện tại thân phận của hắn chỉ là một cái Kim Đan tán tu đối phương mặc dù là muốn tra xét thân phận của hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tra được. Trong thời gian ngắn, cũng không cần lo lắng thân phận bại lộ. Nói với Lưu đạo nhân xong, Trương Thanh Tiêu càng làm sợ tỉnh Têu lại đây, đem nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu chữ vật giới chỉ cắt đi, hủy diệt rồi thi thể sau, mang theo cùng tiến lên Lưu đạo nhân phá thuyền. Lần này Lưu đạo nhân cũng dẫn theo mấy vị tu sĩ Kim Đan, chờ Trương Thanh Tiêu lên thuyền sau, dồn dập đến đây chào hỏi bọn họ cũng nhìn thấy Trương Thanh Tiêu chém xuống nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đầu lâu tình cảnh đó. Dù cho Trương Thanh Tiêu chỉ là Kim Đan Sơ kỳ tu sĩ, lại chào hỏi hắn thời điểm, cũng đồng dạng có vẻ phi thường khí khí. Trải qua một phen tâm tình, biết được hắn là tán tu, mấy vị tu sĩ Kim Đan, càng là trực tiếp bắt đầu lôi kéo. Muốn để Trương Thanh Tiêu gia nhập bọn họ tông môn hoặc là thế lực. Lưu đạo nhân giống như Trương Thanh Tiêu, đều là tán tu, đúng là không có lôi kéo, chỉ là đối lập với cái khác tu sĩ Kim Đan tới nói, thái độ đối với Trương Thanh Tiêu thân thiết rồi rất nhiều. Cùng một đám tu sĩ Kim Đan, giao lưu một phen, Trương Thanh Tiêu đối với Kim Lăng đạo Cùng với phụ cận vùng biển tình huống cũng có càng sâu hiểu rõ. Từ bọn họ vị trí đến Kim Lăng Đạo cũng không có quá xa. Hiện tại cùng không đội vã chạy đi sẽ không có lấy tốc độ nhanh nhất đi tới. Dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ, gần như cần sắp tới 2 ngày thời gian mới có thể đến Kim Lăng Đạo. 2 ngày nay, Trương Thanh Tiêu phần lớn đều ở cùng mấy vị tu sĩ Kim Đan, cùng với lưu đạo nhân giao lưu tu luyện tâm đắc. Mà theo không ngừng hiểu rõ, mấy người cũng đều trở nên càng thêm quen thuộc. Chỉ lát nữa là phải đến Kim Lăng Đạo, Trương Thanh Tiêu nghĩ chính mình lần này đi ra mục đích, phần lớn đều không có đạt đến đã nghĩ nhìn, mấy người này có hay không vật hắn nuấn? Cười đối với mấy vị tu sĩ Kim Đan hỏi, "Các vị đạo hữu, ta lần này đến Kim Lăng Đảo, chủ yếu chính là mua Kim Đan đỉnh cao nội đàn yêu thú, Lôi Thạch, Thiên Kim Mộc, Bích Vũ Sa, không biết các vị đạo hữu có thể có phương diện này tin tức." Trương đạo hữu, muốn Kim Đan đỉnh cao nội đàn yêu thú, có thể có thuộc tính yêu cầu. Trương Thanh Tiêu mới vừa nói xong, thì có một vị Kim Đan tầng 6 tu sĩ mở miệng hỏi. Chương 263. Bích Vũ Sa tin tức. Chương 263. Bích Vũ Sa tin tức. Không có thuộc tính yêu cầu, chỉ cần là Kim Đan đỉnh cao nội đàn yêu thú là được rồi. Kim đạo hữu, ngươi có Kim Đan đỉnh cao nội đàn yêu thú Trương Thanh Tiêu sáng mắt lên, quay đầu nhìn về phía Kim Hằng hỏi: "Hừ, bên trong gia tộc của ta, quả thật có một viên kim đan đỉnh cao yêu tu nội đan. Không biết, Trương đạo hữu muốn lấy cái gì tới mua? Món đồ như thế này, bình thường đều sẽ không dùng linh thạch hạ phẩm, hoặc là linh thạch trung phẩm đến giao dịch." Kim Hằng khẽ gật đầu, sợ Trương Thanh Tiêu không biết kim đan đỉnh cao yêu tu nội đan giao dịch phương thức, còn cố ý nhắc nhở một câu: "Linh thạch thượng phẩm, hoặc là cái khác thiên tài địa bảo, linh dược các loại, cũng có thể." Kim đạo hữu, đợi được Kim Lăng đạo, chuyện này, chúng ta lại nói chuyện." Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, đồ trên người hắn sắc thực khó uý. Phần lớn đều là từ bí cảnh bên trong thu được đồng thời, lần này từ Tiêu giao đạo đi ra, cũng dẫn theo không ít linh thạch thượng phẩm. Hắn tuy rằng mới vừa đột phá đến Kim Đan, nhưng cũng biết một ít quý trọng vật phẩm phải như thế nào giao dịch. Linh thạch thượng phẩm vốn là đối với tu sĩ Kim Đan, tu sĩ nguyên anh có tác dụng rất lớn. Nếu như không có cái khác thiên tài địa bảo, dùng thượng phẩm linh thạch đến giao dịch, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Được, cấp độ kia chúng ta đến Kim Lăng đạo bạn lại. Lần này trở lại Kim Lăng đạo, ta vừa vặn cũng phải ở nơi đó dừng lại mấy ngày. Kim Hằng cũng biết hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, cũng không tiếp tục lại nói thêm gì nữa xác định Kim Đan đỉnh cao nội Đan yêu thú sự tình sau khi, Trương Thanh Tiêu càng làm ánh mắt nhìn về phía cái khác tu sĩ Kim Đan. Chỉ có điều, hắn muốn vài loại luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu, mọi người đều không có. Các vị đạo hữu, chỉ cần đồng ý cung cấp này vài loại vật liệu tiên tức, ta cũng đồng ý đưa ra nhất định thủ lao. Thấy cái khác tu sĩ Kim Đan không có mở miệng, Trương Thanh Tiêu tiếp tục nói. Tuy rằng La Phi đã dò thăm thiên kim một cùng lôi thạch tiên tức, thế nhưng, có thể hay không mua được này hai loại vật liệu, Trương Thanh Tiêu cũng không dám bảo đảm. Nếu như có thể được càng nhiều tiên tức, tự nhiên là không thể tốt hơn. Trương đạo hữu Ta ngược lại thật ra biết Bích Vũ Sa một ít manh mối, chỉ có điều, muốn cho tới Bích Vũ Sa, hơi có chút phiền phức. Trong đó một vị Kim Đan Sơ kỳ tu sĩ, hơi hơi do dự một lát sau, mở miệng nói rằng: "Với Đạp Hữu, chỉ cần tin tức chuẩn xác, ta đồng ý phó 100 linh thạch thượng phẩm thành tiểu thủ lao." Phiền phức không phiền phức, hắn hiện tại cũng không để ý, chỉ muốn trước tiên đem manh mối được đồng thời, Trương Thanh Tiêu cũng rõ ràng Vu Hồng Minh vị này Kim Đan Sơ kỳ tu sĩ ý tứ. Hơi hơi suy tư chốc lát, liền đưa ra một cái không thấp thủ lao. Làm như vậy, ngoại trừ muốn từ Vu Hồng Minh nơi này nhận được tin tức ở ngoài, còn muốn thông qua đắc đọ thủ lao đến kích thích mấy vị khác tu sĩ kim đan, xem bọn họ có thể hay không lại cung cấp một ít những tài liệu khác tin tức. Chính Trương Thanh Tiêu hiện tại cũng đã là tu sĩ kim đan, đoán lấy cũng cần luyện chế bản mệnh pháp bảo. Chỉ bất quá hắn vẫn không có xác định sau đó muốn luyện chế ra sao bản mệnh pháp bảo, vì lẽ đó còn không biết cụ thể cần cái gì vật liệu. Sau đó chờ hắn xác định rõ muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo sau, mua vật liệu tương tự cũng có thể dò hỏi lần này nhận thức tu sĩ kim đan. Hiện tại biểu hiện hào phóng một ít, sau đó những này tu sĩ kim đan nắm giữ mà hắn cần tiền tài địa bảo, hoặc là có liên quan với những ngày qua tại địa bảo manh mối, khẳng định cũng sẽ không ẩn dấu. Nếu chư đạo hữu muốn biết, vậy ta liền nói nói. Theo ta được biết, đã từng có một vị Kim đan đỉnh cao tu sĩ, ở yêu thú đạo tìm tới quá một khối Bích Vũ Sa. Chỉ có điều, hiện tại cái này vị Kim đan đỉnh cao tu sĩ, đã đem Bích Vũ Sa dùng để luyện chế bản mỹ pháp bảo. Hắn đã từng tiết lộ quá một ít tin tức, trên cái đạo này còn có Bích Vũ Sa. Nay cũng không tính cái gì quá mức bí ẩn tin tức, Vũ Hồng Minh cũng không có hết sức lạng tránh cái khác tu sĩ Kim đan. Hóa ra là cái này đạo, theo ta được biết, mặt trên có thể không chỉ là có Bích Vũ Sa, xem Lôi Thạch, Thiên Kim Mộc, Vạn Năm Thạch Lũ, Thiên Kim Kim, những ngài qua tại địa bảo, tại đây cái trên nào? Thật giống đều có. Chỉ có điều, trên cái đảo này, tất cả đều là yêu thú, hơn nữa còn có vài con nguyên anh cảnh giới đỉnh cao yêu thú, dù cho là phổ thông tu sĩ nguyên anh, đều không muốn dễ dàng đi đến cái này hòn đảo. Một cái khác Kim Đan trung kỳ tu sĩ, nghe Vu Hằng Minh nói xong, cũng theo mở miệng nói rằng, thì ra là như vậy. Đa Tạ với đạo hữu đưa ra manh mối. Trương Thanh Tiêu cũng biết mấy người nói chính là nơi nào. Nơi này xác thực vô cùng nguy hiểm, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không qua xứ. Nhưng mà, hắn vẫn là lấy ra 100 khối linh thạch thượng phẩm đưa cho Vu Hằng Minh. Trương Đạo Hữu Ngươi là muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo sao? Đúng vào lúc này, Lưu đạo nhân cũng từ bên trong khoang thuyền đi ra, mở miệng hỏi. Hắn mới vừa lúc đi ra, vừa vặn nghe được hai cái tu sĩ Kim Đan lời nói, liền thuận tiện hỏi một câu. Ta vẫn không có nghĩ ký luyện chế cái gì bản mệnh pháp bảo, đây là vì ta đạo lư tìm kiếm luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu. Trương Thanh Tiêu đứng dậy thi lễ một cái, cũng không có ẩn giấu tìm kiếm những ngày qua tại địa bảo nguyên nhân. Lôi thạch, thiên kim mộc, ta chỗ này còn có một chút, nên đầy đủ luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nếu như Trương đạo hữu nếu cần, ta có thể bán cho ngươi. Lưu đạo nhân khẽ gật đầu nói. Không biết Lôi thạch cùng thiên kim mục, Lưu đạo Hưu muốn làm sao bán ra? Trương Thanh Tiêu sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vã mở miệng dò hỏi. "Lôi thạch, 15000 linh thạch thượng phẩm, thiên kim mục 2 vạn linh thạch thượng phẩm." Lưu đạo nhân vốn là muốn giao hảo Trương Thanh Tiêu, đương nhiên sẽ không đem giá cả nhấc đến quá cao. Hai thứ này thiên tài địa bảo, đối với hắn cũng không có cái gì quá to lớn tác dụng, còn không bằng đưa một cái nhân tình cho Trương Thanh Tiêu. "Được, Lưu đạo Hưu, hiện tại có thể giao dịch sao? Trên người ta mang theo linh thạch thượng phẩm, vừa vặn đầy đủ." Trung thành tiêu đã triển lộ ra đủ thực lực, ngược lại cũng không lo lắng Lưu đạo nhân sẽ vì chút linh thạch này ra tay với hắn 350000 linh thạch thượng phẩm, tương đương với 350 vạn phẩm linh thạch. Đối với phần lớn tu sĩ kim đan tới nói, số thực không ít, thậm chí có một ít mới vừa đột phá đến kim đan tu sĩ, toàn bộ dòng dõi đều không nhất định có nhiều như vậy. Thế nhưng đối với một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ tới nói, nhưng vấn đúng là không coi là cái gì. Bọn họ tùy tiện đánh chết một con kim đan hậu kỳ yêu thú, bán ra một ít yêu thú tinh huyết, nội đan, yêu thú trên người vật liệu, liền có thể kiếm lời mấy vạn linh thạch trung phẩm. Ngoài ra Tu Sí Nguyên anh còn có thể bị mỗi cái thế lực dựa vào, hàng năm đều có thể thu được lượng lớn linh thạch. Một năm hạ xuống, tùy tùy tiện tiện làm mấy chục cái vạn linh thạch chúng phẩm, cũng không thành vấn đề. Trương đạo Hữu xem trước một chút vật liệu có thích hợp hay không, lại cho linh thạch không mượn. Lưu đạo nhiên nói, từ chữ vật giới chỉ bên trong đem thiên kim một cùng lôi thạch này hai loại thiên tài địa bảo lấy ra, giao cho Trương Thanh Tiêu. Hoàn toàn đầy đủ. Đa tạ Lưu đạo Hữu dứt bỏ này hai cái thiên tài địa bảo. Trương Thanh Tiêu tiếp nhận thiên kim một cùng lôi thạch, nhanh chóng kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề, trên mặt lộ ra phi thường hài lòng vẻ mặt. Vội vã đem 35.000 linh thạch thượng phẩm phóng tới trong túi chứa đồ, đưa cho Lưu đạo nhân. Chương 264: Đến Kim Lăng Đạo. Chương 264: Đến Kim Lăng Đạo. Chúng ta là bình thường giao dịch, ta lại không phải không công đưa cho ngươi. Lại nói Thiên Kim một cùng lôi thạch ở lại ta chỗ này cũng không có tác dụng gì, vừa vặn ta cũng khuyết điểm linh thạch thượng phẩm. Chương đạo hữu không cần khách khí như thế. Lưu đạo nhân hết sức chăm chú dùng thần thức tra xét trong túi chứa đồ linh thạch, sắp nhận không có sai sót sau, khoát tay áo một cái cười nói. Hắn tuy rằng muốn giao hảo Trương Thanh Tiêu, nhưng cũng không muốn làm quá hết sức. Sau khi Trương Thanh Tiêu nói xong, hắn lại nhìn quét một vòng ở đây các vị tu sĩ Kim Đan, nói rằng: "Vừa vặn, lập tức liền muốn đến Kim Lăng Đạo, chúng ta không bằng ở đây cử hành cái loại nhỏ giao dịch hội. Đại gia bù đắp nhau, có nhu cầu gì, hoặc là thứ không cần thiết, cũng có thể lấy ra, lẫn nhau trao đổi." Lưu đạo nhân đều mở miệng, cái khác tu sĩ Kim Đan, đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì đơn giản định một quy củ, mọi người liền dồn dập đem muốn trao đổi thiên tài địa bảo lấy ra. Trương Thanh Tiêu cũng lấy ra hai cái khá là phổ thông thiên tài địa bảo cùng mọi người trao đổi ở lấy ra những thứ đồ này bên trong, hắn nhìn thấy hai cái đối với hắn mà nói khả năng hữu dụng tiên tài địa bảo cùng với hai cái có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới Đan Vương. Mọi người giao dịch kết thúc, không lâu liền đến Kim Lăng đảo. Cùng Kim Hàng Ngư quyết định cẩn thận giao dịch kim đan đỉnh cao yêu tu nội đan thời gian, nhưng mà cùng cái khác tu sĩ kim đan, cùng với Lưu đạo nhân nói lời từ biệt sau, Trương Thanh Tiêu mang theo sợ tỉnh rơi xuống pháp thuyền. Lúc này, Hàng Ngư ngậm mang theo La Phi, Sở Minh đám người đã ở Kim Lăng đảo bến tàu chờ đợi. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu từ pháp trên thuyền hạ xuống, vội vã bước nhanh đi đến bên cạnh hắn, quan sát tỉ mỉ lên. "Phu quân, ngươi cùng tính nhi, có thể có bị thương. Mấy ngày nay, ta cùng La Phi" Sở Minh đều muốn lo lắng chết rồi. Hà Ngữ Mộng quan tâm dò hỏi: "Thình nhi chịu chút ít thương, ta không có chuyện gì. Mấy ngày nay, để cho các ngươi lo lắng. Nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu đã bị chúng ta giết chết, hơn nữa ta còn phải đến thứ tốt chờ trở, trở lại nơi ở, ta lại tỉ mỉ nói cho ngươi." Trương Thanh Tiêu có chút thấy náy nhìn Hà Ngữ Mộng. Hắn hai ngày trước bị nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu truy sát, Hà Ngữ Mộng, La Phi, Sở Minh mọi người ở trên đảo đều đi theo lo lắng đề phòng. Dù cho ở đánh chết nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu sau đó, Trương Thanh Tiêu đã đem chuyện này nói cho mấy người, nhưng vẫn để cho các nàng không nhịn được lo lắng. Mãi đến tận hiện tại, nhìn thấy Hoàn Hảo không chút tổn hại Trương Thanh Tiêu cùng sở tỉnh hai người, mọi người mới triệt để để ý lòng. "Được, chúng ta đi về trước." Hà Ngư Mộng khẽ gật đầu, mang theo mọi người đồng thời hướng về cảng phụ cận một thành trì đi đến. Kim Lăng Đạo, diện tích không nhỏ, mặt trên tổng cộng có 3 cái thành trì nhỏ, 1 cái thành trì lớn. Nguyên bản Hà Ngư Mộng các nàng mới vừa đến Kim Lăng Đạo thời điểm, là ở tại trong thành trì lớn, mấy ngày nay bởi vì Trương Thanh Tiêu nguyên nhân, chuyển tới khoảng cách này cảng rất gần thành trì nhỏ ở lại. Mục đích chính là ở Trương Thanh Tiêu cần các nàng thời điểm, có thể ngay đầu tiên ra biển. Cho nên thế, nếu như không phải Trương Thanh Tiêu nghiêm lệnh cấm chỉ các nàng rời đi Kim Lăng Đạo, Hà Ngữ Ngộng đã sớm mang theo La Phi rời đi Kim Lăng Đạo, đi vào tìm kiếm Trương Thanh Tiêu ở Hà Ngữ Ngộng dẫn dắt đi, mọi người rất nhanh sẽ trở lại nơi ở. La Phi, mấy ngày trước Lâm Hành đã tự tiêu giao đạo đi ra, ta sắp xếp hắn tiếp tục chiêu mộ luyện khí tán tu, ngươi khoảng thời gian này cũng phải sắp xếp thủ hạ tu sĩ tới làm chuyện này. Nếu như có thích hợp chút cơ tán tu, cũng có thể nói chuyện. Đồng thời, còn muốn an bài xong trung tâm thủ hạ, tiếp quản ngươi hiện tại mở sở hữu cửa hàng. Chờ chuyện lần này sau khi kết thúc, ta liền muốn khống chế tiêu giao đạo đi về phía Nam Di Đạo. Lần này rời đi Bắc Hoang phủ cận vùng biển, sau đó thì sẽ không lại trở về. Người cùng Lâm Ảnh đều phải phải làm tốt, theo chúng ta đồng thời gì chuyện chuẩn bị. Trở lại nơi ở sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có nói thẳng gặp phải nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu sự tình, mà là đối với La Phi dặn dò lên. Hai ngày nay, ở Lưu đạo nhiên pháp truyền, hắn giải đến không ít tin tức liên quan tới nhân ngư tộc. Biết nhân ngư tộc yêu tu có rất lớn khả năng đã đem thánh vật mang về nhân ngư tộc. Hiện tại để lượng lớn nhân ngư tộc Nguyên Anh, Kim Đan yêu tu tiếp tục ở bên ngoài cùng nhân tộc tu sĩ đối lập, cũng chỉ có điều chính là mê hoặc tu sĩ nhân tộc, vì là nhân ngư tộc kích hoạt thánh vật tranh thủ nhiều thời gian hơn. Một khi nhân ngư tộc thành công kích hoạt thánh vật, sau đó Bắc Hoàng phủ cận vùng biển này sẽ trở thành nhân ngư tộc thiên hạ. Dù cho là Đông Hoàng Châu nhân tộc tu sĩ, muốn lại đây trấn áp, đều cần tiêu tốn cái giá không nhỏ đồng thời, cũng bởi vì nhân ngư tộc xảo hoạt bên trong có một cái không gian đặc thù, ở nhân ngư tộc thánh vật bảo vệ cho, căn bản cũng không có biện pháp triệt để xóa bỏ nhân ngư tộc. Nhiều nhất cũng chỉ có thể hợp thể kỳ chờ lên tu sĩ đến đây trấn áp, hoặc là phong ấn. Nhưng mà, một khi phái tới hợp thể kỳ sĩ rời đi, nhân ngư tộc rất nhanh sẽ có thể đột phá phong ấn. Hơn nữa, Đông Hoàng Châu bên trong còn phong ấn nhân ngư tộc vài cái thánh vật. Lấy nhân ngư tộc tình huống bây giờ, cũng không thể khôi phục lại đỉnh cao thời kỳ Đông Hoàng Châu tu sĩ, dĩ nhiên là không muốn tiêu tốn đại lãnh đội, tới làm loại này mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Đông Hoàng Châu lần này tới được tu sĩ, mới không có đáp ứng Bắc Hoang bên này tu sĩ nhân tộc tìm cầu, đồng thời đối phó nhân ngư tộc. Hơn nữa, nhân ngư tộc yêu tu cũng vẫn không hề từ bỏ tìm kiếm Tiêu Dao tông tu sĩ manh mối. Vì lẽ đó, Trương Thanh Tiêu mới gặp quyết định, đem Tiêu Dao đạo đi về phía Nam Di chuyện. Được, ta vậy thì đi sắp xếp. Thái thượng trưởng lão, chúng ta lần này cần chiêu mộ bao nhiêu luyện khí tán tu? La Phi đáp một tiếng lại có chút không xác định hỏi, càng nhiều càng tốt. Cần phải hành sự cẩn thận, tuyệt không có thể bại lộ tiêu giao tông đệ tử thân phận, không phải vậy, nhất định sẽ trêu chọc đến viền vai lớn. Ta ở lúc trở lại, đã nói với Lâm Ảnh quá chuyện này, ngươi ở Chiêu Mộ tán tu thời điểm, cũng phải cùng Lâm Ảnh nhiều thương lượng. Còn có, mang theo Sở Minh cùng đi. Ta lần này chỉ cho các ngươi một năm này. Một năm sau khi, ngươi cùng Lâm Ảnh nhất định phải mang theo Chiêu Mộ Sở Hữu tán tu, đi đến địa điểm chỉ định. Đúng rồi, lần này chúng ta mang ra đến tiêu giao tông đệ tử, cũng làm cho bọn họ đi cho các ngươi hỗ trợ. Những vị đệ tử này, đối với tiêu giao tông phi thường trung thành tuyệt đối sẽ không phản bội tông môn. Có sự giúp đỡ của bọn họ, các ngươi cũng có thể càng thoải mái một ít. Hiện tại Bắc Hoang phủ cận vùng biển vẫn là phi thường hỗn loạn, rất thích hợp tiếp tục chiêu mộ tán tu. Chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn, hẳn là sẽ không bị người phát hiện dị thường. Dựa theo Trương Thanh Tiêu hiểu rõ đến tin tức, nhiều nhất cũng là tại đây 2-3 năm, thậm chí có khả năng 1-2 năm thời gian, nhân ngư tộc liền cũng có thể hoàn toàn kích phát thánh nguyện, để nhân ngư tộc bên trong tu sĩ hóa thần rời đi, nhân ngư tộc xảo hoạt đến thời điểm nhân ngư tộc yêu tu nhất định sẽ hung hăng ra tay, khống chế Bắc Hoang phủ cận mấy trăm ngàn dặm vùng biển. Bang lang phụ cận nhân tộc tu sĩ đang không có đông hoàng châu dưới sự giúp đỡ, hoặc là chỉ có thể cố thủ mấy cái đảo lớn, hoặc là chính là chỉ có thể giống như Trương Thanh Tiêu, đi về phía nam di chuyển. An bài xong La Phi, Sở Minh cùng Tiêu Giao Tông đệ tử sau, Trương Thanh Tiêu mới cùng Hà Ngữ Mộng tỉ tỉ nói tới lần này gặp phải nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, cùng với ở bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra. Chương 265: Lôi đỉnh công pháp tôi luyện thân thể. Chương 265: Lôi đỉnh công pháp tôi luyện thân thể. Phu quân, ngươi thật sự được Man Thần Tông truyền thừa? Hà Ngữ Mộng hơi kinh ngạc hỏi. Cũng không phải Man Thần Tông toàn bộ truyền thừa chủ yếu là luyện thể công pháp truyền thừa. Chờ chờ lại tiêu giao tông sau, ta chuẩn bị chuyên môn chiêu thu một nhóm có luyện thể tư chất đệ tử. Đối lập với pháp đã tu luyện nói, ngang nhau cảnh giới dưới, luyện thể tu sĩ thực lực, hay là muốn lớn mạnh một chút. Trương Thanh tiêu rời đi bí cảnh thời gian, liền đem lục tiêu giao cho hắn túi chứa đồ tra xét một lần, bên trong chủ yếu là một ít luyện thể tu sĩ công pháp tu luyện, pháp thuật cùng thần thông. Có những công pháp này, pháp thuật cùng thần thông, hoàn toàn có thể để cho hắn ở trong tông môn, bồi dưỡng một nhóm chuyên môn lấy luyện thể làm chủ đệ tử đương nhiên, nếu như có pháp thể song tu tư chất đệ tử, hắn cũng đồng ý thu làm đồ đệ, tỉ mỉ bồi dưỡng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Có Man Thần Tông truyền thừa, chúng ta tiêu giao tông sau đó nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ. Hà Ngữ ngẩng sáng mắt lên, cười hỏi, "Phu quân, ngươi xem ta có luyện thể tiên phu sao? Nếu không, ta sau đó cũng theo phu quân đồng thời luyện thể." Trương Thành tiêu lắc đầu nói, "Ngữ ngộng, ngươi tu pháp liền rất tốt, không cần thiết cần phải pháp thể song tu. Có điều, đúng là có thể tu luyện đơn giản hóa bản luyện thể công pháp, cường thân kiện thể. Như vậy, chờ ngươi đột phá đến hóa thần sau, cũng có thể tu luyện một ít đặc thù thần thông." Hà Ngữ ngộng cũng không có luyện thể tiên phú, gượng ép tu luyện cũng sẽ không có kết quả gì đúng là. Tu luyện đơn giản hóa bản luyện thể công pháp, không cần quá cao tiên phú, tu luyện sau khi, bao nhiêu cũng có thể tăng lên một ít thực lực. Lục Tiêu Dao đưa cho hắn luyện thể công pháp bên trong, vừa vặn có một bộ lợi dụng Lôi đỉnh Thôi thể công pháp, để Hà Ngữ Ngộng tu luyện này bộ công pháp này, cũng phi thường thích hợp. Có thật không? Ta cũng có thể pháp thể song tu. Hà Ngữ Ngộng kinh hỉ hỏi. Vậy cũng là không lên pháp thể song tu, chỉ là đơn giản hóa bản luyện thể công pháp. Vừa vặn, ngươi tu luyện chính là Lôi thuộc tính công pháp, tu luyện bộ này lấy Lôi đỉnh Thôi thể công pháp khá là thích hợp. Tu luyện sau khi, chờ ngươi tu luyện đến hóa thần sau khi, khống chế Lôi đỉnh thần thông cũng càng thêm đơn giản. Thậm chí có khả năng nhường ngươi ở nguyên anh hậu kỳ, liền có thể sớm học tập Lôi đỉnh thần thông. Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, như thực chất nói rằng, muốn tu luyện chân chính luyện thể công pháp, cũng không có như vậy dễ dàng. Hắn cũng không muốn hạ ngư mộng đem thời gian đều lãng phí ở trên mặt này. Hạ ngư mộng tuổi tác cũng không hề lớn, cũng là so với Trương Thanh Tiêu lớn hơn không tới 10 tuổi. Tương lai không phải là không có khả năng tu luyện đến hóa thần, thậm chí nát hư, cho tới cảnh giới càng cao hơn, còn phải xem sau đó cơ duyên. Cảnh giới cao sau khi, trái lại đối với Thiên Phú yêu cầu không có như vậy nghiêm khắc, càng thêm chú trọng cơ duyên cùng tu luyện tài nguyên. Có thể tăng cao thực lực, tu luyện giản dị luyện thể công pháp, ta cũng đã rất thỏa mãn. Phu quân, ta đã hỏi thăm được Kim Đan đỉnh cao nội đàn yêu thú tin tức. Chỉ là, vị này nắm giữ Kim Đan đỉnh cao nội đàn yêu thú tu sĩ, chào giá có chút cao, ta vẫn không có lấy chắc chủ ý. Hà Ngư ngẫm mấy ngày nay tuy rằng vẫn đang lo lắng trường thanh tiêu an nguy, nhưng cũng không phải chuyện gì đều không có làm. Nàng vẫn ở liên hệ Kim Đan đỉnh cao nội đàn yêu thú sự tình. Chỉ là Đối phương tự hồ quá đồng ý ra tay cái này Kim Đan đỉnh cao yêu thú nội đan, chào giá liền có vẻ hơi hơi cao hơn một chút. Không sao, nội đan yêu thú sự tình, ta ở đến Kim Lăng đảo trên đường đã liên hệ được rồi. Ngày mai sẽ quá khứ cụ thể trao đổi. Hơn nữa, ta bây giờ còn có cái khác biện pháp để tông chủ tăng cường đột phá đến Kim Đan phương pháp. Lần này sau khi trở về, hay là muốn trước tiên dò hỏi một phen tông chủ lựa chọn mới là. Lợi dụng Kim Đan yêu tu nội đan đột phá đến Kim Đan, dù sao không phải chân chính đột phá đối trợ đều không thể cùng chân chính tu sĩ Kim Đan lẫn nhau so sánh, có biện pháp tốt hơn, nói vậy tông chủ nên cũng sẽ không lại lựa chọn lợi dụng Kim Đan đỉnh cao yêu tu nội đan đến tiến hành đột phá. Lần này chúng ta đem Kim Đan yêu tu đỉnh cao nội đan mua trở lại, cũng chỉ là cho tông chủ thêm một cái lựa chọn mà thôi. Tuy rằng hắn hiện tại còn không biết tông chủ Sở Chính Thiên có thích hợp hay không tu luyện luyện thể công pháp, thế nhưng hắn bây giờ còn có tái tạo kinh mạch đan điền công pháp. Hoàn toàn có thể chỉ điểm tông chủ Sở Chính Thiên lợi dụng bộ công pháp này đến tái tạo đan điền. Nếu phu quân đã đem chuyện này an bài xong, vậy ta liền không nữa đi liên hệ đối phương. Đúng rồi, phu quân Ngươi hiện tại cũng đã đột phá đến Kim Đan, có phải là nên cân nhắc tế luyện bản mệnh pháp bảo sự tình? Nếu không liền thừa dịp cơ hội lần này, đem ngươi muốn tế luyện bản mệnh pháp bảo định ra đến, đón lấy chúng ta đồng thời tìm kiếm cần tiên tài địa bảo." Hạ Ngữ Mộng quan tâm nói, "Ta hai ngày nay gặp suy nghĩ thật kỳ cần nhắc, tế luyện bản mệnh pháp bảo cần thiết tiên tài địa bảo, đều phi thường hiếm thấy, muốn tìm được thích hợp tiên tài địa bảo cũng không có như vậy dễ dàng. Ngữ Mộng, lần này ta nhưng là mang cho ngươi trở về hai cái thứ tốt." Trương Thanh Tiêu cũng không có thừa nước đục thả câu, nói liền đem Lôi Thạch cùng Thiên Kim Mộc lấy ra. "Đây là Lôi Thạch cùng Thiên Kim Mộc." Phu quân Ngươi là từ nơi nào được này hai cái thiên tài địa bảo? Hạ Ngư ngậm tiếp nhận lôi thạch cùng tiên kim một sau, trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, khẽ sợ hỏi. "Ha ha, cũng là gặp may đúng dịp, từ lần này đi vào giúp ta đánh chết nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu tu sĩ Nguyên Anh trong tay thu được. Chỉ có điều, muốn tìm được Bích Vũ Sa còn có chút phiền phức, ngươi bên này có thể có liên quan với Bích Vũ Sa manh mối." Trương Thanh Tiêu cười nói, "La Phi cùng Lâm Ảnh đúng là cho ta cung cấp một chút manh mối, thế nhưng phần lớn đều không đúng rất xác định. Chỉ có một cái manh mối có thể xác định, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm." Thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng cái khác thiên tài địa bảo đến thay. Hà Ngữ Mộng lắc lắc đầu, dùng cái khác thay thế phẩm, gặp hạ thấp bản mệnh pháp bảo uy lực, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể thay. Ta lại cẩn thận ngẫm lại biện pháp, thật sự không được, hai người chúng ta liền đi một chuyến yêu thú đảo. Ta hỏi tham được yêu thú đảo trên, nên có 8 phần 10 độ khả thi gặp tổn tại Bích Vu Sa. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn Hà Ngữ Mộng chỉ tê luyện ra một cái phổ thông bản mệnh pháp bảo. Này không chỉ có sẽ ảnh hưởng sau đó thực lực, thậm chí còn sẽ ảnh hưởng đến sau đó cảnh giới tăng lên, chuyện này, nhất định phải làm được thập toàn tập mỹ. Phu quân, yêu thú đạo trên có nguyên anh đỉnh cao yêu thú, chúng ta chỉ là kim đan sơ kỳ, đi vào yêu thú đạo thực sự quá nguy hiểm. Vẫn là suy nghĩ thêm cái khác biện pháp đi. Hàn Ngữ Mộng không muốn để cho Trương Thanh Tiêu vì nàng lại đi mạo hiểm lớn như vậy. Hừ, trước tiên đánh nghe hỏi thăm những đầu mối khác, vừa vặn ta cũng cần cẩn thận sửa sang một chút lục tiêu giao tiền bối lưu lại cho ta những truyền thư khác, nhìn Tế Luyện gia sao bản mệnh pháp bảo khá là thích hợp. Trương Thanh Tiêu là pháp thể song tu, ngoại trừ muốn Tế Luyện một cái pháp tu bản mệnh pháp bảo ở ngoài, còn muốn Tế Luyện một cái luyện thể bản mệnh pháp bảo đồng thời, luyện thể bản mệnh pháp bảo còn phi thường trọng yếu. Nhất định phải mau chóng tìm được thích hợp thiên địa địa bảo mới được, nếu không, hắn luyện thể cảnh giới liền sẽ trì trệ không tiến. Trên thực tế, rất nhiều chân chính luyện thể tu sĩ, ở chốc cơ kỳ thời điểm, liền sẽ bắt đầu tế luyện bản mệnh pháp bảo. Dù sao, luyện thể tu sĩ cùng pháp tu không giống nhau lắm, đến kim đan sau, liền sẽ đem kinh mạch, đan điền cùng thân thể toàn bộ hòa làm một thể, đem hấp thu thiên địa linh khí, toàn bộ hòa vào thân thể, chuyển hóa thành thông nguyên khí, không ngừng cải thiện thân thể. Chương 266. Nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu chữ vật giới chỉ. Chương 266. Nhân ngư tộc nguyên anh yêu tu chữ vật giới chỉ chơ đan điền, kinh mạch cùng thân thể dung hợp với nhau thời điểm, lại nghĩ tế luyện bản mệnh pháp bảo sẽ không có dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, trước lúc này, nhất định phải trước tiên đem bản mệnh pháp bảo tế luyện đi ra. Sau khi, ở dung hợp kinh mạch cùng đan điền thời điểm, để bản mệnh pháp bảo cùng thân thể tiến hành dung hợp. Có thể nói, luyện thể tu sĩ bản mệnh pháp bảo là chân chính làm được cùng luyện thể tu sĩ tính mạng liên kết đến cuối cùng, thậm chí bản mệnh pháp bảo còn có thể trở thành là luyện thể tu sĩ hóa thân. Nói xong chuyện này, hai người lại Hàn Nguyên Táng Gấu đón lấy hành trình. Sau đó, Trương Thanh Tiêu lại đơn độc cùng sở tỉnh Hàn Nguyên Táng Gấu, xác định sở tỉnh tương lai con đường tu luyện. Lần này, Trương Thanh Tiêu cùng nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu chiến đấu, cũng làm cho nàng nhìn thấy pháp thể song tu mạnh mẽ, cuối cùng nàng kiên định lựa chọn pháp thể song tu đồng thời, còn muốn giống như Trương Thanh Tiêu, đột phá kim đan sau, một lần nữa đắp nặng kinh mạch cùng đan điền. Thấy sợ tình kiên trì, Trương Thanh Tiêu cũng không có quá nhiều khuyến bảo, chỉ là đem trong đó độ khó tỉ mỉ giới thiệu một lần. Sau đó, liền đem Man thần luyện thể quyết sớm truyền thụ cho Sở Tình. Theo hạ nữ mộng trở lại phòng ngủ, Trương Thanh Tiêu mới đem 2 ngày trước từ nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu trên người được chữ vật giới chỉ lấy ra. 2 ngày nay, ở pháp chiến thuyền, có lưu đạo nhân cái này tu sĩ Nguyên Anh cùng bảy, tám vị tu sĩ Kim Đan, hắn không dám lấy ra tiến hành kiểm tra, lo lắng sẽ bị những người này cho ghi nhớ trên. Phu quân, đây là. Hạ nữ ngậm thấy Trương Thanh Tiêu lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, có chút ngạc nhiên dò hỏi, đây là ta từ nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu trên người được chữ vật giới chỉ, vẫn không có kiểm tra, không biết sẽ có hay không có một ít thu hoạch bất ngờ. Trương Thanh Tiêu đơn giản giải thích một câu, lập tức dùng thần thức bắt đầu kiểm tra lên. Chữ vật giới chỉ bên trong, đồ vật cũng không ít, nhưng mà, phần lớn đều chỉ là một ít phổ thông vật phẩm. Chỉ có hai quyển pháp bảo, gây lên sự chú ý của hắn. Ngoài ra, còn có sắp tới 2 triệu linh thạch trung phẩm, cùng 5 vạn linh thạch thượng phẩm. Trương Thanh Tiêu đem hai quyển pháp bảo lấy ra. Một món trong đó là dạng Xuyên Ô pháp bảo, rõ ràng đã bị nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu từng tế luyện, không cách nào trực tiếp sử dụng. Nhất định phải lại tế luyện, đem nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu lưu lại ấn ký toàn bộ xóa đi mới được. Cái thứ hai nhưng là một cái đỉnh nhỏ trạng pháp bảo. Từ ngoại hình đến xem, hẳn là một cái luyện chế đan dược lò luyện đan. Trương Thanh Tiêu đơn giản dùng thần thức tra xét một phen, liền đã xác định ý nghĩa của chính mình đây quả thật là, là một cái pháp bảo hạ phẩm lò luyện đan, có điều Cái này lò luyện đan cùng phổ thông lò luyện đan có chút khác nhau. Muốn sử dụng cái này lò luyện đan tiến hành luyện đan, nhất định phải hoàn toàn tế luyện sau khi mới được. Hắn vừa vận thiếu hụt một cái loại này phẩm chất lò luyện đan, chuẩn bị chờ chuyện bên này hết bận, trở lại tiêu giao đạo sau, liền đem cái này pháp bảo hạ phẩm lò luyện đan tế luyện cẩn thận một phen, dùng để luyện chế đan dược. Ngư Ngộng, cái này tán, ngươi cầm tế luyện đi. Ta nhìn một chút, đây là một cái công phòng thủ một thể trung phẩm pháp bảo, coi như không tệ. Trương Thanh Tiêu đem cái này dạng xuế ô pháp bảo, cùng với nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu chư vật giới chỉ đồng thời đưa cho hạ Ngư Ngộng. Nhân như tộc Nguyên Anh yêu tu cái này trữ vật giới chỉ không gian không nhỏ, so với Hạ Ngữ Mộng hiện tại sử dụng trữ vật giới chỉ muốn tốt hơn rất nhiều. Chính hắn có vòng tay chứa đồ, không gian cũng lớn vô cùng, cũng không dùng được cái này trữ vật giới chỉ. Phu Quân, ngươi cũng không có pháp bảo, cái này trung phẩm pháp bảo, ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. Hạ Ngữ Mộng chỉ là tu hồi trữ vật giới chỉ, cũng không có đi đón dạng xuề xòa trung phẩm pháp bảo. Ta là pháp thể song tu, có cái này cây bữa trung phẩm pháp bảo liền đủ. Trương Thanh Tiêu đem dù trạng trung phẩm pháp bảo cố gắng nhét cho Hạ Ngữ Mộng sau lại từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu tu công kích hắn thời điểm sử dụng tới cây búa pháp bảo. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu còn có pháp bảo, Hà Ngư Mộng không có cự tuyệt nữa. Sau đó, nhìn chữ vật giới chỉ, thấy bên trong cũng không có đặc biệt gì vật phẩm, chỉ có một ít trong vùng biển thông thường dư liệu, phổ thông thiên tài địa bảo cùng một ít linh thạch, liền trực tiếp luyện hóa cất đi. Hai người đã có hơn 2 tháng không thấy, tiểu biệt tháng tân hồn, chia xong bảo vật sau, rất nhanh sẽ tiến vào trận tái, bắt đầu song tu. Ngày mai, Trương Thanh Tiêu chỉ mang theo sợ tình cùng Hà Ngư Mộng hai người, đi đến kim gia ở Kim Lăng Đạo phủ đệ, tìm tới kim hằng ở đi đến kim phủ trước. Hắn sớm cùng Kim Hằng chuyển quá tin ở đến Kim gia thời điểm, Kim Hằng đã chờ ở cửa phủ đệ, tự mình đem Trương Thanh Tiêu ba người lên đến bên trong tòa phủ đệ. "Kim đạo hữu, vị này chính là đạo lữ của ta Hà Ngữ Ngộng." "Ngữ Ngộng, đây là ta tân kết giao đạo hữu, Kim Hằng." Tiến vào phủ đệ sau, Trương Thanh Tiêu đem Hà Ngữ Ngộng cùng Kim Hằng hai người tiến hành giới thiệu. Chờ hai người lẫn nhau hàn huyên khách sáo một phen sau, mới nói nổi lên Kim Đan đỉnh cao yêu tu nội đan sự tình. "Trương đạo hữu, thực sự xin lỗi, ta sau khi trở về mới biết gia tộc Kim Đan đỉnh cao nội đan yêu thú đã có sắp xếp. Lần này khả năng không cách nào cùng Trương đạo hữu đạt thành giao dịch." Kim Hằng có chút hối nay nói rằng, khoảng thời gian này, hắn vẫn ở trong vùng biển cùng nhân ngư tộc yêu tu tác chiến, sát thực đối với gia tộc bên trong tình huống không phải hiểu rất rõ. Mãi đến tận về đến gia tộc, do hỏi quá tình huống sau, mới biết bên trong gia tộc mặt khác một vị tu sĩ Kim Đan, muốn dùng Kim Đan đỉnh cao yêu tu nội đan, luyện chế một con khôi lỗi tu đồng thời, những tài liệu khác cũng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng tiêu tốn cái giá không nhỏ. Cân nhắc đến gia tộc vị này tu sĩ Kim Đan tình huống, hắn cũng chỉ có thể nói với Trương Thanh Tiêu xin lỗi. Không sao cả. Nếu Kim Đan đỉnh cao yêu tu nội đan, đối với Kim đạo hữu gia tộc hữu dụng, vậy ta liền không đoạt người yêu. Trương Thanh Tiêu mặc dù có chút thất vọng, nhưng không có biểu hiện ra. Hắn hiện tại không xác định kim gia là thật sự cần kim đan đỉnh cao đại yêu tu nội đan, vẫn là muốn nâng lên kim đan đỉnh cao yêu tu nội đan giá cả. Nếu như là người sau lời nói, hắn càng là biểu hiện tốc bạch, đến thời điểm cần thiết tiêu tốn linh thạch liền sẽ càng nhiều. Tuy rằng tiêu giao đạo trên có không ít mỏ linh thạch, hơn nữa mấy năm qua cũng đào ra không ít linh thạch thượng phẩm, thế nhưng hắn cũng không muốn làm loạn đại đầu. Trương đạo hữu, chúng ta kim gia kim đan đỉnh cao yêu tu nội đan mặc dù không cách nào bán ra cho ngươi, có điều, ta còn nơi này còn có một chút liên quan với kim đan đỉnh cao yêu tu nội đan tin tức. Đối phương cũng đồng ý bán ra trong tay Kim Đan đỉnh cao yêu tu nội đan. Chỉ có điều, bởi vì cái này Kim Đan đỉnh cao yêu tu nội đan là phong thuộc tính, giá cả khả năng muốn so với phổ thông Kim Đan đỉnh cao yêu tu nội đan cao một chút, không biết Trương Đạo Hữu có hay không có ý hứng mua. Kim Hằng vẫn còn có chút éo éo dò hỏi: "Đa tạ Kim Đạo Hữu, không biết đối phương muốn cái gì giá cả? Nếu như quá cao lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta cùng đạo lư đều chỉ là mới vừa đột phá đến Kim Đan, trên người linh thạch cũng không tính quá nhiều." Trương Thanh Tiêu cũng biết phong thuộc tính nội đan yêu thú Giá cả muốn so với Kim đan thủy hỏa thuộc tính ngũ hành nội Dan yêu thú giá cả cao một chút. Nếu như giới thiệu cái này, nắm giữ Kim đan đỉnh cao nội Dan yêu thú tu sĩ, chào giá hợp lý, hắn cũng không phải chú ý dùng nhiều một ít linh thạch. Nói vậy Trương đạo hữu cũng biết, thuộc tính ngũ hành Kim đan đỉnh cao nội Dan yêu thú, giá cả đại khai ở 1 vạn đến 12.0000 linh thạch tự phẩm. Nay một viên phong thuộc tính Kim đan đỉnh cao nội Dan yêu thú, cần 15.000 linh thạch tự phẩm. Kim đan đỉnh cao nội Dan yêu thú giá cả, muốn so với Kim đan hậu kỳ nội Dan yêu thú giá cả cao hơn rất nhiều. Bởi vì phần lớn Kim Đan đỉnh cao yêu thú thực lực đều cùng mới vừa đột phá nguyên anh tu sĩ thực lực kém không nhiều. Dù cho là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, muốn đánh chết Kim Đan đỉnh cao yêu thú đều sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, những loài Kim Đan yêu thú rất nhiều lúc, ở biết mình chắc chắn phải chết tình huống, đều sẽ tự bạo nội đan. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gặp dẫn đến thu được Kim Đan đỉnh cao nội đan yêu thú độ khó lớn hơn nhiều. Phu quân, Kim Hằng đạo hữu nói nên chính là khoảng thời gian này ta liên hệ ra tổng này. 15000000 giá cả vẫn tính hợp lý. Hàng nữ Mộc Lặng Yên không một tiếng động cùng Trương Thanh Tiêu truyền âm nói. Được, vậy thì phiền Phất Kim đạo hữu giúp ta dẫn kiến. 150000 linh thạch thượng phẩm, ta muốn. Trương Thanh Tiêu suy tư chốc lát, mới có chút thịt đầu nói rằng, "Chương 267: Cửu Long lấn cùng bản mệnh pháp kiếm." Chương 267: Cửu Long lấn cùng bản mệnh pháp kiếm. Ta vậy thì giúp Trương đạo hữu liên hệ. Kính xin Trương đạo hữu ở đây chờ chốc lát." Kim Hằng trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, nói xong cũng bắt đầu liên hệ tới. Chờ liên hệ xong sau, lại cùng Trương Thanh Tiêu Hàn Huyền một lúc bắc hoang phủ cận vùng biển tình huống. Quá đại khái nửa cái canh giờ, một vị kim đan tầng 4 tu sĩ đi đến Kim gia phủ đệ. Trải qua một phen giới thiệu, hai bên đơn giản hàn huyên vài câu, liền bắt đầu nói đến chính sự. Lần này, cũng không có lại xuất hiện bất ngờ. Trương Thanh Tiêu lấy 15000 linh thạch thượng phẩm giá cả, mua được phong thuộc tính kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú. Giao dịch kết thúc, lại đang kim gia đợi nửa cái canh giờ, Trương Thanh Tiêu mấy người liền cáo từ rời đi kim gia. "Phu quân, kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú, lôi thạch, thiên kim một cũng đã được, tiếp đó, chúng ta là tiếp tục ở lại kim lâm đảo, hay là đi những nơi khác đi dạo, nhìn có thể hay không tìm tới luyện chế bản mệnh pháp bảo thiên tài địa bảo." Về nơi ở trên đường, hàng nữ ngậm mở miệng hỏi: Trước tiên ở Kim Lăng trên đảo dừng lại mấy ngày, chúng ta từ nơi này mua một ít vật tư, sau đó liền rời đi Kim Lăng đảo. Ta nghe nói, Kim Lăng đảo phụ cận có không ít đặc thù linh dược, luyện khí, chế bùa vật liệu. Lần này trở lại Tiêu Dao Đạo sau khi, chúng ta muốn một đường hướng nam di chuyển, mai cho đến Đông Hoàng Châu, sau đó trên căn bản sẽ không lại trở về. Muốn nhiều mua một ít nơi này đặc hữu vật tư trở lại. Vừa vận thừa dịp mấy ngày này thời gian, ta cũng suy nghĩ thật kỹ cân nhắc bạn mệnh pháp bảo sự tình. Trương Thành Tiêu trong lòng sớm đã có dự định, trên người mang linh thạch cũng có đủ nhiều, nếu đi ra một lần Đương nhiên phải nhiều mua một ít mỗi cái hòn đảo đặc thù vật tư. Trở lại nơi ở, hắn lập tức gọi tới La Phi ở lại chỗ này tiêu giao tông thương đường đệ tử, sắp xếp những này thương đường đệ tử đi mua các loại vật tư. Liên tiếp 7 ngày, thương đường đệ tử chăm trận ở Kim Lăng đảo mua các loại vật tư. Tuy rằng cũng gây nên một chút gia tộc chú ý, thế nhưng, khi biết Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng là tu sĩ Kim Đan sau, những gia tộc này đều đem một vài không tốt kế vật cắt đi. Thậm chí còn có không ít gia tộc chủ động liên hệ tiêu giao tông thương đường đệ tử, số lượng lớn bán ra các loại vật tư. Mấy ngày nay, Trương Thanh Tiêu vẫn ở lại nơi ở. Ngọa Trư nhìn thấy mấy vị tu sĩ Kim Đan ở ngoài, đều ở vững chắc cảnh giới, kiểm tra lục tiêu giao để cho hắn các loại truyền thừa diệt tịch. Từ những truyền thừa khác bên trong, hắn tìm tới hai loại thích hợp hắn bản mệnh pháp bảo. Một món trong đó bản mệnh pháp bảo vì là cựu long ấn, cần thiết vật liệu tuy rằng quý giá, nhưng cũng không quá hi hữu. Trên căn bản, ở Bắc Hoang phủ cận vùng biển đều có thể tìm kiếm thể. Sở dĩ lựa chọn cái này bản mệnh pháp bảo là bởi vì cựu long ấn có thể hoàn toàn cùng thân thể dung hợp. Chỉ cần luyện chế bản mệnh pháp bảo thời điểm, lựa chọn tiên tài địa bảo không quá kém, dung hợp đến thân thể sau, bản mệnh pháp bảo uy lực liền có thể cùng cảnh giới luyện thể đồng thời tăng lên. Nói cách khác, sau đó, hắn cảnh giới luyện thể càng cao, cái này bản mệnh pháp bảo liền sẽ càng lợi hại đồng thời, cái này bản mệnh pháp bảo vẫn là công phòng thủ một thể. Hoa vào thân thể sau, có thể đại đại tăng lên thân thể sức phòng ngự. Nếu như là dùng để công kích, nhưng là có thể hoàn toàn phát huy ra thân thể thực lực. Lựa chọn pháp tu bản mệnh pháp bảo, nhưng là bản mệnh pháp kiếm. Có điều, lựa chọn khác không phải phổ thông bản mệnh pháp kiếm, mà là một bộ tổng cộng 9 cái bản mệnh pháp kiếm. Luyện chế bộ này bản mệnh pháp khí, vừa có thể triển khai kiếm trận, cũng có thể cửu kiếm hợp nhất, trực tiếp dùng để công kích. Phi thường thích hợp hắn loại này pháp thể song tu tu sĩ. Chỉ là, luyện chế loại này bản mệnh pháp khí, cần thiết tiên tài địa bảo, nhưng phi thường hiếm thấy. Trong đó có một loại tên là Cựu Tử Liển Tâm Nam Thiên tài địa bảo, chỉ ở 200 năm trước từng xuất hiện một lần. Sau đó, không còn có người từng chiếm được có quan hệ Cựu Tử Liển Tâm Nam tin tức. Nếu như không có loại này thiên tài địa bảo, luyện chế ra đến bản mệnh pháp kiếm, mặc dù là dung hợp lại cùng nhau, cũng không cách nào đạt đến uy lực tăng gấp bội hiệu quả đồng thời, đang sử dụng kiếm trận thời điểm, cũng cần tiêu hao càng nhiều thần thức. Trương Thanh Tiêu thần thức tuy rằng so với phổ thông tu sĩ kim đan cường rất nhiều, nhưng ở không có cựu tử liên tâm nham tình huống, nhiều nhất cũng là có thể phát huy ra kiếm trận 8 phần 10 uy lực. Luyện chế bản mệnh pháp khí sư tình, hắn cũng không phải rất gấp. Hiện tại quan trọng nhất chính là trước tiên luyện chế cựu long ấn. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ sắp xếp La Phi, Lâm Ảnh giúp hắn hỏi thăm cần thiết thiên tài địa bảo tin tức đồng thời, cũng cùng gần nhất kết bạn tu sĩ kim đan tiến hành hỏi thăm. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, liên dò thăm phần lớn cần thiết thiên tài địa bảo tin tức. Trong đó có hai loại thiên tài địa bảo, kim lăng trên đạo tu sĩ kim đan thì có Trương Thành Tiêu không chút do dự tiêu tốn 2 vạn linh thạch trợ phẩm, đem này hai loại thiên tài địa bảo mua trở về. Sau đó, liền mang theo Hà Ngư Ngộng, Sở Tình hai người rời đi Kim Lăng đảo đi đến cái khác hòn đảo, mua còn lại thiên tài địa bảo. Ngư Ngộng, gần nhất khoảng thời gian này vẫn không có được liên quan với Bích Vũ Sa cái khác manh mối, xem ra chờ đem luyện chế Cửu Long ấn thiên tài địa bảo tìm đủ sau, chúng ta nhất định phải đi một chuyến yêu thú đảo. Vừa vặn, yêu thú đảo trên còn có một loại thiên tài địa bảo, đối với ta luyện chế Cửu Long ấn cũng có trợ giúp rất lớn. Ngồi ở pháp thuyền trên bong thuyền, Trương Thành Tiêu nhìn trước mắt yêu thú hải, ngữ khí kiên định nói rằng, khoảng thời gian này Hắn vẫn ở Đề La Phi, lập hành tìm hiểu tin tức liên quan tới Bích Vũ Sa, đáng tiếc nhưng không có được bất kỳ đầu mối hữu dụng. Cho tới bây giờ, nhất là chuyện sắc manh mối vẫn là chỉ về Yêu Thú Đạo. Trải qua một phen tận trọng cân nhắc sau, hắn cũng có quyết đoán. "Phu quân, ta nghe theo ngươi sắp xếp. Muốn đi Yêu Thú Hải lời nói, tốt nhất là chỉ chúng ta hai người đi đến, liền không muốn mang Tỉnh Nhi cùng Tiêu Dao Tông đệ tử quá thứ. Còn muốn sớm làm một ít chuẩn bị để người vào nhất." Hà Ngư Mộng cũng không có phản bác, dù sao Yêu Thú Đạo trên không chỉ là có nàng cần Bích Vũ Sa, còn có phu quân cần hai loại thiên tài điều bảo. Tuy rằng này hai loại thiên tài địa bảo đã tìm tới thay thế phẩm, thế nhưng dùng thay thế phẩm luyện chế ra đến bản mệnh pháp bảo, dù sao, khẳng định là phải kém một ít. Hừ, ta gặp sớm sắp xếp, tạm thời vẫn sẽ không quá khứ, chờ chúng ta đem cái khác thiên tài địa bảo đều đưa đến tay sau khi, lại nói, không chừng đến thời điểm, La Phi cùng Lâm Ảnh liền có thể đánh nghe được một ít tin tức. Trương Thanh Tiêu nếu đã có quyết đoán, tự nhiên cũng sẽ đem sự tình các loại an bài xong. Hai người lại hàn huyên một lúc, sau đó trở về đến bên trong khoang thuyền tu luyện. Lần này cần đi địa phương cần 7, 8 ngày thời gian. Trương Thanh Tiêu mới vừa đột phá đến kim đan cảnh không lâu. Còn cần hào hào vững chắc cái dõi. Vì phong ngừa ở trên đường gặp phải nhân ngư tộc yêu thú, Trương Thanh Tiêu đang tu luyện thời điểm cũng sẽ thường thường dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh. Cũng còn tốt, lần này vận khí không tệ, tới mục đích trước, bọn họ đều không có gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tính có gặp phải một hai con thú cơ yêu thú, cũng đều bị sợ tình ung dung giải quyết, căn bản cũng không cần Trương Thanh Tiêu cùng hạ ngữ mộng ra tay. Từ khi rời đi bí cảnh, đến hiện tại đã có gần 1 tháng, nhưng mà Kim đang từng một tu luyện tiến độ, nhưng một điểm đều không tăng lên, này không khỏi để Trương Thanh Tiêu cảm thấy có chút phát sổ. Chương 268. Yêu thú lão Chương 268: Yêu thú đạo. Chúc cơ kỳ thời điểm, chấm nhất 10 ngày cũng có thể chướng một điểm tu luyện tiến độ. Tuy rằng này gần 1 tháng thời gian, thời gian tu luyện không cách nào đi theo tiêu giao đạo thời điểm lẫn nhau so sánh, chương thành thiên tiêu cũng không có một chút nào tất lễ đồng thời gần nhất còn thỉnh thoảng cùng hạ ngữ mộng song tu, mỗi lần tu luyện thời điểm đều sẽ sử dụng linh thạch thư phẩm, tốc độ tu luyện nhưng vẫn là chậm dãi như vậy. Dựa theo hiện tại tu luyện tiến độ, mặc dù là luyện chế ra đến rồi có thể tăng lên tu sĩ kim đan tốc độ tu luyện đang lượng, muốn đột phá đến nguyên anh kỳ, cũng không biết phải chờ tới lúc nào đến kim đan kỳ, luyện chế đan dược cần thiết dược liệu số lượng, tỉ lệ giảm thiểu cũng không thể giống như trước cơ kỷ, mỗi ngày đều dùng đan dược tiến hành tu luyện, Trương Thanh Tiêu là càng nghĩ càng cảm thấy đến đau đầu. Không biết trở lại tiêu giao đảo, ở linh tuyển trong thạch thất tu luyện, có thể hay không khá một chút. Xem ra, phải nhanh một chút đem chuyện này xử lý xong, sớm ngày trở lại bế quan khổ tu. Cảnh giới bây giờ cùng thực lực vẫn là quá thấp, rất nhiều chuyện đều không thể đi làm. Bởi vì tu luyện tiến độ nguyên nhân, Trương Thanh Tiêu tăng nhanh tìm kiếm thiên tài địa bảo tốc độ đồng thời, ở mua một ít không quá trọng yếu thiên tài địa bảo thời điểm, cũng không còn tự mình ra tay, trực tiếp liền giao cho Lâm Ảnh cùng La Phi. Từ Thiên Kim đạo tìm tới La Phi nói tới gia tộc, mua cần thiết một loại thiên tài địa bảo sau, Trương Thanh Tiêu hãy cùng Hà Ngữ Mộng Thương Nghị một phen để sợ tình trước tiên mang theo Tiêu Dao Tông đệ tử, cùng với Trương Thanh Tiêu lần này từ Man Thần Tông thu được một ít truyền thừa, chạy về Tiêu Dao Đạo. Tuy rằng sợ tình rất không tình nguyện, nhưng cũng biết tiếp tục theo sư tôn, chính mình cũng không giúp đỡ được, chỉ có thể nghe theo sắp xếp, mang theo Tiêu Dao Tông đệ tử trở về Tiêu Dao Đạo. Chờ sợ tình sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng lại đi tới phụ cận một cái lớn vô cùng hồn đảo, tiêu tốn cái gia không nhỏ, từng người mua một cái hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Các loại phù bảo, phù lục Từ phẩm pháp khí, cùng với loại nhỏ phòng ngự chất khí, loại nhỏ công kích chất khí, còn có chuyên môn dùng để đối phó yêu thú các loại linh dược. Tất cả chuẩn bị tòa đáng sau, Trương Thanh Tiêu tự mình điều khiển pháp truyền mang theo hàng ngũ ngộ, đi đến yêu thú đảo. Từ bọn họ vị trí hiện tại xuất phát, đến yêu thú đảo, nhiều nhất chỉ cần thời gian 15 ngày. Vì phong ngựa trên đường gặp phải phiền phức, Trương Thanh Tiêu còn cố ý mua một cái loại nhỏ ẩn nấp chất pháp, cùng với viễn trình dò xét yêu thú cùng yêu tu pháp khí. Trả giá lượng lớn linh thạch thượng phẩm, làm nhiều như vậy chuẩn bị, lần này đi đến yêu thú đảo nguy hiểm cũng hạ thấp không ít. Phu quân, tông chủ truyền đến tin tức. Ngay hôm đó Hà Ngư Mộng đang tu luyện, đột nhiên thu được Sở Chính Thiên tin tức, vội vã đi đến trường thành tiêu bên người. "Ta cũng thu được tông chủ tin tức, không cần lo lắng, ta đã an bài xong. Chỉ là mấy cái môn phái nhỏ tu sĩ phát hiện tiêu giao đạo mà thôi. Hơn nữa đối phương còn không biết tiêu giao đạo cùng tiêu giao tông quan hệ. Mặc dù là đem tin tức truyền đi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề." Trương Thanh Tiêu cũng thu được tin tức, đồng thời ngay đầu tiên đem hắn biện pháp giải quyết nói cho Sở Chính Thiên. "Nếu phu quân đã an bài xong, vậy ta liền yên tâm. Dựa theo chúng ta hiện tại vị trí, còn có 2 đến 3 ngày liền có thể đến yêu thú đảo." Ta gần nhất hai ngày nay vẫn đang dùng thần thức tra xét đáy biển tình huống, phát hiện càng đến gần yêu thú đảo, đáy biển yêu thú thực lực càng mạnh. Đến yêu thú đảo sau, chúng ta vẫn phải là hành sự cẩn thận mới được. Hạ Ngư mộng yên lặng, còn nói nội lên hai ngày nay phát hiện tình huống, sắp thực nên cẩn thận, nơi này yêu thú rất có khả năng còn cùng nhân ngư tộc yêu thú có quan hệ. Có thể ở không đưa tới yêu thú đảo nguyên anh yêu thú chú ý tình huống tìm tới Bích Vũ Sa cùng Long Liên Thạch, kỹ thuật tức nhuyễn tốt nhất. Đến chế nào, ta chuẩn bị trước tiên tìm một nơi bố trí ký cảnh phòng ngự trận khí. Như vậy, mặc dù chúng ta gặp phải phiền toái, cũng có thể ngay đầu tiên trở lại phòng ngự trận bên trong. Trong thành tựu khoảng thời gian này, ngoại trừ khống chế pháp thuyền, tu luyện ở ngoài, cũng vẫn đang suy nghĩ tiến vào yếu tố đạo gặp phải các loại nguy hiểm tình huống lúc nên xử lý như thế nào. Lần này hắn mua phòng ngự chặt khí, chỉ cần có đầy đủ linh thạch chống đỡ, dù cho là nguyên anh đỉnh cao yếu tố, một chút cũng không thể công phá. Huân nữa trong tay công kích chặt khí, mặc dù không cách nào đánh chết nguyên anh đỉnh cao yếu tố, gặp phải cơ hội thích hợp, cũng có thể đánh chết phổ thông nguyên anh sơ kỳ thậm chí nguyên anh trung kỳ yếu tố. Vẫn là phụ quân nghĩ đến chủ đạo. La Phi cùng Lâm Ảnh khoảng thời gian này cũng cho ta truyền đến một chút tin tức liên quan tới yếu tố đạo. Chỉ cần chúng ta không đi nguyên anh đỉnh cao yêu thú vị trí địa bàn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Lần này vì đi đến yêu thú đảo, bọn họ chuẩn bị phi thường xung tốc. Ngoại trừ các loại pháp bảo, pháp khí ở ngoài, còn có yêu thú đảo bản đồ. Hai ngày nay là phi cùng lẫn bảnh, còn lần lượt đem yêu thú đảo trên một ít nguyên anh yêu thú vị trí truyền cho các nàng. Như vậy, đến yêu thú đảo, hai người bọn họ cũng không phải hai mắt bồ đen, cái gì cũng không biết. 3 ngày sau, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngư Ngộng hai người lặng yên không một tiếng động đến yêu thú đảo. Vì phòng ngừa lên đạo thời điểm bị phát hiện, hai người còn cố ý sớm thiêu đốt khu yêu thảo để một ít phổ thông lực khí, chúc cơ yêu thú đều đã rời xa bọn họ lên bờ địa phương đi đến trên đảo, Trương Thanh Tiêu lập tức lấy ra yêu thú đạo bản đồ, xác định vị trí. Sau đó, mang theo hạ ngư mộng nhanh chóng đi đến trên địa đồ sớm tìm ký địa phương, bắt đầu bố trí phòng ngự trận khí. Chỉ là thời gian một chén trà, hai người liền đem phòng ngự trận khí cùng ẩn nấp trận khí bố trí ký cảng. Bọn họ lựa chọn vị trí, cũng không phải đảo nhỏ trung tâm, chu vi cũng không có quá nhiều kim đan yêu thú, chỉ có một ít luyện khí cùng trúc cơ yêu thú. Bố trí ký cảng ẩn nấp trận khí, những này yêu thú trên căn bản không cách nào phát hiện bọn họ bố trí trận pháp, trừ phi là trùng hợp đánh ngã trận pháp phòng ngự phòng ngự vòng bảo vệ có điều, khả năng này cực kỳ nhỏ bé, dù sao Trương Thanh Tiêu lần này bố trí trận pháp, lựa chọn vị trí khá là ẩn ấp, diện tích cũng không phải rất lớn. Làm xong tất cả những thứ này, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng cũng không có lập tức đi tra xét yêu thú đạo tình huống, mà là trước tiên ở phòng ngự trận khí bên trong nghỉ ngơi một buổi tối, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau, mới bắt đầu chia đầu tìm kiếm bọn họ muốn thiên tài địa bảo. Yêu thú đạo diện tích so với tiêu giao đạo càng lớn hơn một ít, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng, tuy rằng được một chút liên quan với ba loại thiên tài địa bảo vị trí manh mối, nhưng cũng không là rất rõ ràng. Muốn xác định những vị trí này đến cùng có hay không bọn họ cần thiết tiên tài địa bảo, còn cần bọn họ tự mình đi tra xét mới được đạo mắt lại là 7 ngày thời gian. Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng hai người không thu hoạch được gì. "Phu quân, La Phi, Lâm Ảnh bọn họ cũng cấp vị trí, chúng ta trên căn bản cũng đã tìm một lần, nhưng không có bất kỳ thu hoạch. Xem ra, muốn tìm được Bích Vũ Sa, Long Liên Thạch, Cửu Sát Tứ Ngũ, còn phải tiếp tục thăm nhập sâu yếu tố đạo mới được." Hà Ngữ Ngộng tra xét xong La Phi, Lâm Ảnh cho cuối cùng một nơi vị trí, trở lại phòng ngự trận bên trong sau, có chút thất vọng nói rằng, "Chương 269. Bất ngờ phát hiện" Chương 269: Bất ngờ phát hiện. Không đội vã, mấy ngày nay tuy rằng không có tìm được chúng ta muốn tiên tài địa bảo, nhưng cũng được một chút hi hữu linh dược. Phưu cận vùng này, chúng ta đã tra xét xong, sau đó phải đi yêu thú đảo nơi càng sâu, ta chuẩn bị đem phòng ngự trận khí tu hồi đến, hướng về yêu thú đảo nơi sâu xa bố trí. Trương Thanh Tiêu đối với La Phi, Lâm Ảnh hai người cũng cấp manh mối, vốn là không có ôm hy vọng quá lớn. Hắn cũng biết muốn tìm được Bích Vũ Sa, cựu sát tương ngưỡng, Long Liên Thạch, những loại hi hữu kết quả cũng không có đơn giản như vậy. Tuy rằng như vậy, vì hiểu thêm một bậc yêu thú đạo Hai người bọn họ vẫn là đem bọn họ vị trí cho ở phụ cận 300 dặm trong vòng địa phương yêu thú phân bố tình huống, tra xét một lần. Trung quanh đây cũng không có thực lực quá cao yêu thú. Cảnh giới cao nhất cũng chỉ có điều là vài con kim đan trung hậu kỳ yêu thú mà thôi. Mà tiếp tục nơi sâu xa yêu thú đạo tra xét, qua lại thượng hải gian quá dài, đối với bọn họ cũng bất lợi. Vì lẽ đó Trương Thanh Tiêu mới sẽ đem phòng ngự trận khí thu hồi đến, đi đến nơi càng sâu bố trí. Cũng được, bố trí đến nơi càng sâu, đúng là có thể tiết kiệm một ít thời gian, cũng càng thêm an toàn. Hàng ngữ Mộng Phi thưởng tán thành phu quân cách làm. Mấy ngày nay cha sẽ phạm vi tuy rằng không tính quá lớn, thế nhưng mỗi lần từ nơi sâu xa cha xét xong lại trở lại, đều cần lãng phí thời gian nhất định. Dù sao, nơi này là yêu thú đảo, yêu thú số lượng nhiều vô cùng. Hơi hơi không cẩn thận, liền sẽ đụng tới lượng lớn tụ tập yêu thú. Mặc dù là những này yêu thú phần lớn đều là cấp cơ cảnh giới, đụng tới sau khi, cũng sẽ cho bọn họ tạo thành phiến toán không nhỏ. Còn có có thể sẽ gây nên kim đan, hoặc là nguyên anh yêu thú chú ý, ngày hôm nay, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, khôi phục chân nguyên. Sáng mai liền xuất phát, thâm nhập yêu thú đảo sau, hai người chúng ta liền không muốn lại ra. Càng đi nơi sâu xa, yêu thú thực lực càng mạnh, tách ra lời nói, một khi đụng tới mạnh mẽ một chút yêu thú, đều sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái rất lớn. Trương Thanh Tiêu không muốn tách ra, chủ yếu vẫn là lo lắng Hà Ngữ Ngộng an uy. Hắn mặc dù mới mới vừa đột phá đến Kim đăng kỳ, nhưng là pháp thể song tu, thực lực chân chính còn mạnh hơn Hà Ngữ Ngộng rất nhiều. Thậm chí, năm cái Hà Ngữ Ngộng hợp lại, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng từng đánh chết Nguyên Anh sơ kỳ yêu thú. Buổi tối, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng đều là một bên khôi phục chân nguyên, một bên tế luyện pháp bảo. Từ nhân ngư tộc Nguyên Anh yêu thú nơi đó được pháp bảo Cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ là tiến hành rồi bước đầu tế luyện, đạt đến miễn cưỡng có thể sử dụng trình độ, còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra pháp bảo uy lực thực sự. Hiện tại cũng chỉ có thể thông qua không ngừng tế luyện đến tăng cường pháp bảo uy lực. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hai người, liền đem bố trí kỹ càng phòng ngự trận khí, ẩn nấp trận khí cất đi, nhanh chóng hướng về yêu thú đảo nơi sâu xa mà đi. Dùng nửa ngày thời gian vừa mới đến hai người trước cha xét đến xa nhất vị trí ở đây tìm một cái ẩn ngấp tung lúng, lợi dụng pháp khí, đánh một cái bách mười mở sơn động, đem phòng ngự trận khí cùng ẩn ngấp trận khí bố trí ở bên trong hang núi này. Ngư ngộng, ngươi có phát hiện hay không, nơi này linh khí, muốn so với những nơi khác càng dày đặc một ít. Bố trí khí càng trận khí sau, Trương Thanh Tiêu mở miệng nói rằng, "Ừm, bên trong hang núi này linh khí xác thực so với những nơi khác muốn nồng nặc một ít, hơn nữa còn có một loại đặc thù nhịp điệu, theo chúng ta Tiêu Dao Tông bên trong linh truyền cũng có chút tương tự. Phu quân, ta hoài nghi chúng ta trong lúc vô tình tìm tới này, ngồi trong ngọn núi khả năng có linh truyền." Hoặc là thiên tài địa bảo. Hà Ngư Ngộng cũng nhận ra được nơi này dị thường. Vậy chúng ta liền hướng nơi sâu xa tiếp tục đào đạo xem. Ta tự dưới bắt đầu đào, ngươi nằm ngang về phía trước đào. Trùng Thanh Tiêu hiện tại cũng không cách nào xác định, nơi này linh khí nồng nặc nguyên nhân đến cùng là cái gì, chỉ có thể thăm dò tìm kiếm nhìn đương nhiên, trong lòng hắn cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn. Lần này tìm địa phương, Chu Vi cũng không có yêu thú mạnh mẽ ở chiếm lĩnh nơi này trước, cũng chỉ có vài con chó cơ yêu thú mà thôi. Ứng Dung liền bị hắn cùng Hà Ngư Ngộng giải quyết. Loại này không có mạnh mẽ yêu thú bảo vệ địa phương, Trên căn bản sẽ không có cái gì quá tốt thiên tài địa bảo hoặc là hi hữu linh dược. Nói xong, Trương Thanh Tiêu liền trực tiếp bắt đầu làm lên. Dùng pháp khí, bắt đầu đi xuống đảo. Hắn hiện tại là kim đan kỳ tu sĩ, lợi dụng pháp khí đào loại này phổ thông núi đá, vô cùng đơn giản. Khống chế pháp khí tùy tiện vây quanh núi đá đồng dạng vòng, liền có thể đào ra sâu hơn 1 mét hố. Không tới 1 phút thời gian, hắn liền đào dưới đảo hơn 30 mét. Bởi vì có vòng tay chứa đồ, có thể trực tiếp đem đào móc ra núi đá bỏ vào, cũng không phải tới về đem những này núi đá cho tới bên ngoài đi. Hàng ngứu ngục nằm ngang về phía trước đào tốc độ càng nhanh hơn chỉ dùng 1 phút, liền đào 50, 60m. Phu quân, ta chỗ này linh khí càng ngày càng dày đặc. Người bên kia có biến hóa gì đó sao? Lại quá 2 khắc sau, Hà Ngư Ngộng đã đào ra một cái hơn 100m đường nối, cảm nhận được linh khí biến hóa, vội vàng hướng Trương Thanh Tiêu truyền âm nói. Phía ta bên này linh khí cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Chúng ta tiếp tục đào, nhìn đến cùng là sẽ ra chuyện gì. Trương Thanh Tiêu lúc này cũng đã đào hơn 100m thâm, nghe được Hà Ngư Ngộng truyền âm, cũng theo truyền âm nói rằng, lại là 2 khắc chung thời gian, Trương Thanh Tiêu chính đào, đột nhiên cảm giác lòng đất nhiệt độ bắt đầu tăng lên trên. Ngay ở hắn cân nhắc có muốn hay không tiếp tục đào thời điểm, Hà Ngữ Ngộng lại truyền âm lại đây, nói nàng bên kia linh khí bắt đầu trở nên mỏng manh lên. Linh khí nồng nặc nhất địa phương là ở khoảng 200m. Chỉ là nàng cũng không không biết đón lấy nên làm sao đào. Muốn tranh thủ một hồi, Trương Thanh Tiêu ý kiến. Trương Thanh Tiêu không chút do dự liền để Hà Ngữ Ngộng bắt đầu đi xuống đào đồng thời, hắn cũng không còn tiếp tục đi xuống nào, mà là bắt đầu lượng về Hà Ngữ Ngộng phương hướng nằm ngang khai quật. Mới vừa, Hà Ngữ Ngộng truyền âm nhắc nhở hắn. Hiện tại đi xuống nào, nhiệt độ mặc dù là càng ngày càng cao, thế nhưng linh khí lại bắt đầu trở nên mỏng manh. Trước cảm nhận được loại kia đặc thù nhiệt độ, cũng bắt đầu trở nên phức phù lên. Nếu như tiếp tục đi xuống đào lợi nói, rất có khả năng gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, Hà Ngư Mộng nằm ngang đảo, cũng có một khoảng cách linh khí càng thêm nồng đậm. Từ một điểm này đến suy tính, bảo vật vị trí rất có khả năng ngay ở hắn hiện tại đảo hố sâu phía trước. Tìm tới linh khí nồng đậm nhất địa phương, Trương Thanh Tiêu trực tiếp hướng về Hà Ngư Mộng phương hướng, nằm ngang khai quật, lần này đào không tới một phút, dĩ nhiên trực tiếp đào xuyên qua vách núi. Lập tức cũng cảm giác được một trận vô cùng linh khí nồng đậm từ hắn đào xuyên địa phương phả vào mặt. Trương Thanh Tiêu vội vã đem trận ở phía trước núi đá cho cất đi, sau đó trở về cửa động. Một cái to lớn không gian xuất hiện ở trung thanh tiêu trước mắt. Hắn đảo móc ra sơn động, chính đang không gian giữa không trung vách đá nơi. Phía dưới có một cái to lớn bình đài, mà ở bình đài phía trước, nhưng là hỏa hùng dung nham. Ngũ Ngộng, không cần đảo, mau tới đây. Tuy rằng Hà Ngũ Ngộng tiếp tục đi xuống đào lời nói, nhất định có thể đào xuyên trước mắt phía trên không gian này vách đá, thế nhưng muốn đào xuyên, tối thiểu cũng đến hai khắc trung thời gian. Nếu hắn đã đào được chỗ cần đến, tự nhiên không cần thiết để Hà Ngũ Ngộng lãng phí nữa tinh lực. Chương 270, Ngũ Diệp Hòa Liên. Chương 270, Ngũ Diệp Hòa Liên. Nghe được Trương Thanh Tiêu truyền âm, Hà Ngữ Ngọc lập tức ngừng lại, nhanh chóng đi đến Trương Thanh Tiêu bên người. Khi nàng nhìn thấy trước mắt không lồ không gian sau khi, cũng cảm thấy một trận kinh ngạc. "Phu quân, đây là Ngũ Diệp Hỏa Liên. Nơi này, dĩ nhiên có nhiều như vậy." "Không đúng, ngoại trừ Ngũ Diệp Hỏa Liên ở ngoài, còn có Long Liên Thạch." Hà Ngữ Ngọc nhìn hồ dung nham bên trong hoa sen, còn có hồ dung nham chính giữa trên bình đài vật phẩm, kinh hô. "Ha ha, này cũng thật là niềm vui bất ngờ." Trương Thanh Tiêu cũng theo ha ha cười nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới tùy tiện tìm một chỗ, liền có thể gặp phải loại này thiên tài địa bảo. Mặc kệ là Long Liên Thạch vẫn là ngũ diệp hòa liên, đều là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật đặc biệt ngũ diệp hòa liên, đối với Kim Đan, tu sĩ Nguyên Anh đều có chỗ tốt rất lớn. Vừa có thể luyện chế tăng lên tu sĩ Kim Đan cảnh giới đang được, có thể trợ giúp tu sĩ Nguyên Anh, sớm tu luyện hỏa thuộc tính thần thông. Mà nơi này, có ít nhất 10 cây ngũ diệp hòa liên. Mặc dù chỉ dùng trong đó 2 cây đến luyện chế tăng lên tu sĩ Kim Đan cảnh giới đang được, cũng có thể luyện chế mấy chục viên. Tuy rằng loại này tăng lên cảnh giới đang được chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể không nhìn cổ bình, trực tiếp đột phá vừa đến ba cái cảnh giới nhỏ. Lấy chương thanh tiêu luyện đan thuật, hoàn toàn có thể luyện chế ra phẩm chất xuất sắc đan dược. Không nói chịu có thể có thể tăng lên ba cái cảnh giới nhỏ, tối thiểu cũng có thể tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ đồng thời, chỉ cần không phải kim đan tầng 9, đều có thể trực tiếp tăng lên. Có ngũ diệp hỏa liên loại này vị thuốc chính, cái khác vị thuốc phụ, muốn tập hợp liền trở nên phi thường ung dung. Trừm thanh tiêu trữ vật giới chỉ bên trong, hiện hữu linh dược liền có thể tập hợp hơn nữa. Phu quân, ta cảm giác này Hồ Dung Nam có chút nguy hiểm, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hàn Ngư ngậm rất nhanh bình tĩnh lại, vội vã mở miệng nhắc nhở. "Ừm, ta biết, Hồ Dung Nam bên trong có yếu tố, hơn nữa phần lớn đều là kim đan kỳ yếu tố." muốn đem những này ngũ diệp hỏa liên cùng long lân thạch lady đi, còn muốn tiêu tốn điểm tâm tư mới được. Trương Thanh Tiêu thần thức tra xét phạm vi so với Hà Ngữ Ngộng phải lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn thần thức cũng càng thêm cô đọng. Mặc dù là tra xét này nhiệt độ kỳ cao hổ dung nham, chịu đến ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hà Ngữ Ngộng tuy rằng đột phá đến kim đan thời gian so với Trương Thanh Tiêu muốn dài một chút, nhưng thần thức cô đọng độ nhưng phải kém một chút, tra xét phạm vi cũng chỉ có khoảng 2000m. Không cách nào tra xét hổ dung nham nơi sâu xa tình huống, cũng chỉ có thể bằng cảm giác. Nhưng mà Trương Thanh Tiêu, nhưng không giống nhau. Hắn là trực tiếp dùng thần thức tra xét đến hồ dung nham bên trong tình huống. Trong lòng không khỏi có chút vui mừng, mới vừa không có tiếp tục đi xuống nào, không phải vậy nhất định sẽ để dung nham chảy ngược vào hắn đào sân động, kinh động những này ở hồ dung nham bên trong kim đàn yêu thú. Phu quân, nơi này linh khí như vậy xung tốc, khẳng định còn có cái khác duyên cơ. Hạ Ngư Mộng biết Trương Thanh Tiêu tính cách, cũng không có tiếp tục nhiều lời, chỉ là cảm nhận được nơi này như vậy linh khí nồng nặc, mà không có tìm được đầu mởn, làm cho nàng có chút lo lắng. Vấn đề nên xuất hiện ở đáy hồ dung nham dưới. Có thể thu được những này, Ngũ Diệp Hỏa Liên cùng Long Liên Thạch cũng đã không sai cái khác bảo vật, chúng ta liền không muốn lo lắng. Trương Thanh Tiêu đang dùng thần thức tra xét thời điểm, tuy rằng không có phát hiện cụ thể là cái gì bảo vật, nhưng cảm nhận được hồ dung nham bên trong có lượng lớn linh khí không ngừng tu ra. Ký năng nặc trình độ, muốn vượt xa bọn họ vị trí bình lại. Từ một điểm này là có thể xác định, hồ dung nham phía dưới nhất định sẽ có không được bảo vật. Dù sao, ở tình huống bình thường, hồ dung nham bên trong là sẽ không có linh khí. Chỉ là, Trương Thanh Tiêu cũng phi thường có tự mình biết mình, biết hồ dung nham phía dưới bảo vật, khẳng định có lượng lớn yêu thú bảo vệ, căn bản là không phải bọn họ hiện tại có thể được, cũng là từ bỏ tra xét dự định là ta lòng tham." Hà Ngữ Ngục lắc lắc đầu, có chút ngượng ngùng nói, "Nếu không là nhìn thấy Hổ Dung Nham bên trong có lượng lớn kim đan trở lên yêu thú, ta cũng sẽ lòng tham." Ngữ Ngục, ngươi ở chỗ này chờ, ta trước tiên đi Hổ Dung Nham trung tâm bình đài, đem Long Lân thạch chiếm được." Trương Thanh Tiêu nói, vận chuyển chân nguyên, bay lên. Cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Hổ Dung Nham trung tâm bình đài bay đi, thần thức nhưng là vẫn đang chăm chú Hổ Dung Nham bên trong yêu thú. Mãi đến tận hắn bay đến Hổ Dung Nham trung gian trên bình đài, đều không có gây nên những này yêu thú chú ý, Trương Thanh Tiêu mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một đào lên trên bình đài Long Lân thạch. Nhưng mà Ngay ở hắn mới vừa đào hạ xuống một khối long lân thạch thời điểm, hồ dung nham bên trong một con kim đan hậu kỳ yêu thú đột nhiên mở mắt ra. Lần này, để Trương Thanh Tiêu trực tiếp liền nín thở. Quá một hồi lâu, xác định hồ dung nham bên trong yêu thú không có cái khác động tác, mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, vội vã đem đào hạ xuống long lân thạch bỏ vào vòng tay chứa đồ. Sau đó bắt đầu cẩn thêm cẩn thận đào chu vi long lân thạch. Ngay ở hắn đào được khối thứ 4 thời điểm, lại có 3 con kim đan yêu thú mở mắt ra. Sợ đến Trương Thanh Tiêu vội vã đình chỉ động tác trong tay. Cái này hồ dung nham bên trong, có ít nhất trên trăm con kim đan kỳ yêu thú. Nơi càng sâu có còn hay không nguyên anh kỳ yêu thú, Trương Thanh Tiêu cũng không dám ưa chắc. Hắn là thật lo lắng những này yêu thú gặp lao ra hồ dung nham. Nhiều như vậy kim đan yêu thú, dù cho thực lực của hắn mạnh mẽ, cũng không thể ngăn cản được, chỉ có thể lập tức đào tẩu. Phu quân, cẩn thận, hồ dung nham bên trong có động tĩnh. Hàn Ngữ Ngộng vẫn đang chăm chú Trương Thanh Tiêu cùng hồ dung nham bên trong tình huống. Nhìn thấy hồ dung nham sôi trào càng thêm kịch liệt, trong lòng bay lên một luồng như có như không cảm giác nguy hiểm, vội vã truyền âm nhắc nhở. Ngữ Ngộng, làm tốt đào tẩu chuẩn bị. Đấy hồ dung nham đã có yêu thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Trương Thanh Tiêu truyền âm sau Hít sâu một hơi, đem khối tứ Long Lân Thạch để xuống. Ngay ở hắn thả xuống Long Lân Thạch thời điểm, nguyên bản mở mắt ra vài con yêu thú, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, Trương Thanh Tiêu trên căn bản đã xác định, Hồ Dung Nham bên trong yêu thú có thể nhận ra được Long Lân Thạch thất lạc. Thế nhưng, chỉ cần không mang đi quá nhiều Long Lân Thạch, những này yêu thú thì sẽ không quản. Nghĩ đến bên trong, hắn càng làm ánh mắt nhìn về phía Hồ Dung Nham bên trong ngũ diệp hỏa liên. Nếu Long Lân Thạch có thể làm cho hắn lấy đi ba khối, cái kia ngũ diệp hỏa liên có phải hay không cũng có thể lấy đi vài cây. Lại lần nữa hít sâu một hơi, Trương Thanh Tiêu từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái pháp khí. Hàng Nữ ngậm thấy Trương Thanh Tiêu lấy ra pháp khí, muốn đi lấy Ngũ Diệp Hỏa Liên, cũng biến thành suốt sáng lên đến, thậm chí trực tiếp đem pháp bảo lấy ra. Chỉ cần phát hiện không đúng, nàng ngay lập tức sẽ công kích. Trương Thanh Tiêu ở lấy ra pháp khí sau, cũng đem hắn tế luyện cây bướm pháp bảo lấy ra, để ngừa vào nhất. Làm tốt các loại chuẩn bị, mới khống chế pháp khí chậm rãi hướng về hồ dung nham bên trong Ngũ Diệp Hỏa Liên bay lên ở pháp khí tiếp xúc được Ngũ Diệp Hỏa Liên trong mắt, lập tức đem cả cây Ngũ Diệp Hỏa Liên bao vây lấy đúng vào lúc này, hồ dung nham bên trong, mười mấy con kim đàn trung hậu kỳ yêu thú, đương nhiên mở mắt ra. Không được. Nữ ngậm, cháy mau Trương Thanh Tiêu nhìn thấy mười mấy con kim đan yêu thú mở mắt ra, từ đáy hồ dung nham xông lên phía chiến đ đến, vội vã truyền âm đồng thời, ngay đầu tiên, khống chế pháp khí, liên tục bao vây lấy 5 cây ngũ diệp hỏa liên. Cầm lấy mới vừa bỏ lại một khối long lân thạch, thu hồi ba khoảng ngũ diệp hỏa liên pháp khí, lập tức bay về phía bọn họ tiến vào sân động. Gào. Chương 271. Lại vào hồ dung nham không gian. Chương 271. Lại vào hồ dung nham không gian. Trương Thanh Tiêu vẫn không có bay đến cửa sân động, thì có 7, 8 con kim đan hậu kỳ yêu thú, từ hồ dung nham bên trong bay vọt mà ra, triển khai pháp thuật khống chế dung nham đối với bọn họ tiến hành công kích. Nhìn thấy những này từ hồ dung nham bên trong bay ra ngoài yếu tố, Trương Thanh Tiêu vội vã phát động phòng ngự phù lục, khống chế pháp bảo tiến hành chống đối, bay đi sơn động tốc độ cũng theo tăng nhanh. Ầm. Ngay ở Trương Thanh Tiêu mới vừa tiến vào sơn động thời điểm, bảy, tám đạo do dung nham tạo thành công kích, cũng đều chặt chẽ vững vàng đánh vào cửa sơn động trên vách núi đem toàn bộ cửa động đều bắn cho ra mười mấy mét hang lớn. Trương Thanh Tiêu tuy rằng tiến vào trong hang núi, nhưng cũng chịu ảnh hưởng. Phát động phòng ngự phù bảo trong nháy mắt phá nát, cũng còn tốt hắn sớm khống chế pháp bảo tiến hành ngăn cản, hơn nữa thân thể mạnh mẽ, mới không có bị thương tổn. Phu quân. Hạ Ngữ Mộng nghe được âm thanh, liền vội vàng xoay người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bị công kích không ngừng rút lui, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Ta không có chuyện gì, mau chóng rời đi nơi này, trở lại trận pháp phòng ngự bên trong. Trương Thanh Tiêu thấy Hạ Ngữ Mộng lại vẫn ở lại trong hang núi liền vội vàng nói, cũng còn tốt hắn đảo ra sơn động đường nối không gian không nhỏ, dú cho hai người song song phi hành, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chỉ là, mấy hơi thở, hai người cũng đã rời đi sơn động đường nối, trở lại bố trí phòng ngự trận khí trong hang núi. Dĩ nhiên, không có đối tới. Chẳng lẽ, những này yêu thú không cách nào rời đi hộ Dung Nham? Trương Thanh Tiêu thần thức vẫn đang dò xét những này yêu thú động tĩnh, trở lại phòng ngự trận khí bên trong, chờ giây lát, còn chưa thấy những này yêu thú lại đây, có chút không quá chắc chắn lẩm bẩm nói: "Phu quân, có rất lớn khả năng là ngươi nói tình huống như thế." Hạ Ngữ Ngộng thần thức tuy rằng không bằng Trương Thanh Tiêu mạnh mẽ, nhưng cũng vẫn đang quan sát những này yêu thú động tĩnh, tự nhiên cũng phát hiện vấn đề này. Nhìn thấy những này yêu thú không có đối tới, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có đối tới, vậy ta liền lại đi nhìn tình huống, tốt nhất có thể đem còn lại ngũ diệp hỏa liên toàn bộ làm ra đến. Trương Thanh Tiêu lại đợi một phút thời gian, phối hồ dung nham bên trong yêu thú toàn bộ đều trở lại hồ dung nham bên trong, đã cơ bản xác định mới vừa suy đoán. Nếu những này yêu thú không cách nào đi ra, này thanh còn lại ngũ diệp hỏa liên chiếm được, liền đơn giản hơn nhiều. Không chỉ là ngũ diệp hỏa liên, Long Lân Thạch cũng có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút đi ra. Tuy rằng lần này được 4 khối Long Lân Thạch, hoàn toàn đầy đủ hắn luyện chế pháp bảo. Thế nhưng, thứ đồ tốt này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, dù sao, sau đó muốn lại cho tới những thứ đồ này, cũng không có như vậy dễ dàng. Phu quân, vẫn là chờ một chút xem. Vạn nhất, hiện tại quá khứ, bị những này yêu thú cho chặn ở hồ dung nham bên trong không gian. Liên nguy hiểm. Hạ nữ mộng không nghĩ đến trương thành tiêu như vậy cả lớn, lại vẫn phải đi về mạo hiểm. Tình hình vừa nãy nhưng là vô cùng nguy hiểm, mặc dù là những này yêu thú không cách nào từ hổ dung nham bên trong đi ra, thế nhưng liên hợp công kích cũng không so với tu sĩ Nguyên Anh kém đồng thời, cái này hổ dung nham còn không hết có kim đan yêu thú, còn có Nguyên Anh yêu thú. Nếu như Nguyên Anh yêu thú cũng theo công kích, có rất lớn khả năng ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Hừ, ta cũng không nói hiện tại liền đi. Đợi một chút, xác định những này yêu thú toàn bộ ngủ say lại nói. Lại lần nữa quá khứ, ta gặp hoàn toàn che giấu hơi thở. Những này yêu thú thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng từ mới vừa tỉnh huống đến xem, chỉ cần bất động long lân thạch cùng ngũ diệp hòa liên, chúng nó thì sẽ không tỉnh lại. Mặc dù là có chút nguy hiểm, cũng ở có thể khống chế trong phạm vi. Trương Thanh Tiêu sợ Hà Ngư Mộng lo lắng, liền đem chính mình phát hiện nói ra. Hay là muốn cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Nơi này dù sao cũng là yêu thú đảo, vạn nhất gây nên trên đảo những yêu thú khác chú ý, đối với chúng ta tới nói, cũng sẽ có phiền vải không nhỏ. Hà Ngư Mộng vẫn còn có chút lo lắng nói rằng, "Ngươi lo lắng cũng không phải không có lý, vậy thì chờ một chút, làm chút chuẩn bị." Trương Thanh Tiêu trầm tư chốc lát, bỏ đi xuống ngày tâm tư. Hai người ở bố trí phòng ngự trận khí bên trong, Hàn Huyên một lúc liền bắt đầu tu luyện. Mở ra từ nơi này đến bên trong không gian đường nối, bọn họ vị trí linh khí cũng càng thêm xung tốc một chút. Trải qua những ngày qua tu luyện, Trương Thanh Tiêu kim đan tầng 1 cảnh giới tiến độ, rốt cục tại đây cái trong hang núi, gia tăng rồi một điểm. Dựa theo tốc độ như thế này, đang không có đan dược tình huống, muốn đột phá đến kim đan tầng 2, tối thiểu cũng cần thời gian 10 năm. Hơn nữa theo cảnh giới tăng trưởng, mỗi lần đột phá cần thời gian còn có thể càng dài. Nay vẫn là chỉ là pháp tu cảnh giới đột phá, thể tu cảnh giới đột phá, cách so tu càng thêm khó khăn. Dựa theo tình huống bây giờ, muốn ở pháp tu đột phá đến Kim Đan tầng 2 thời điểm, để thể tu cảnh giới đạt đến Thông Huyền cảnh 2 tầng, khả năng cần thời gian 20 năm. Nói cách khác, hắn muốn mau chóng đột phá cảnh giới, không chỉ là phải nghĩ biện pháp luyện chế ra tốc pháp tu cảnh giới đang dự, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp luyện chế ra gia, gia tốc thể tu cảnh giới đang dự đồng thời, thể tu bản mệnh pháp bảo cũng phải mau chóng giải quyết mới được. Tu luyện một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, Trương Thanh Tiêu mang theo Hạ Ngữ ngậm đồng thời thâm nhập tra xét yêu thú đạo, tìm kiếm Bích Vũ Sa cùng Cựu Sắc Tứ Ngưỡng. Liên tiếp năm ngày, hai người đều không có bất kỳ thu hoạch mà bọn họ tra xét phạm vi cũng lại lần nữa hướng về yêu thú đảo nơi sâu xa kéo dài 300 dặm. Trải qua năm ngày quan sát, Trương Thanh Tiêu đã trên căn bản có thể xác định hồ dung nham bên trong yêu thú đã hoàn toàn ngủ say, hơn nữa hắn cũng từ nơi càng sâu tìm kỹ đặt chất liệu, liền chuẩn bị động thủ đi đem còn lại năm cây ngũ sắc hỏa liên chứng được. Cùng Hà Ngữ mộng thương lượng một phen, chuẩn bị kỹ càng, hắn liền lập tức tiến vào mấy ngày trước đảo bên trong hang núi. Rất nhanh, liền từ bên trong hang núi tiến vào không gian bên trong. Tuy rằng lần trước đảo thông sân động bởi vì yêu thú công kích bị chặn lên, nhưng đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng, thông qua pháp khí, chỉ là chốc lát Liên lặng yên không một tiếng động mở ra bị chắn trên sân động. Tiến vào bên trong không gian, ngủ say ở hổ dung nham bên trong yêu thú, cũng không có thức tỉnh điều này cũng làm cho Trương Thanh Tiêu triệt để xác định chính mình suy đoán. Có lần trước kinh nghiệm, Trương Thanh Tiêu không có trực tiếp bay đến hổ dung nham trung gian bình đài, mà là trực tiếp sử dụng màu xám bạc mảnh vỡ, đầu tiên là từ trên bình đài cắt xuống một khối long lân thạch. Hắn động tĩnh nhỏ vô cùng, cũng không có trực tiếp đem long lân thạch kiếm về đến, đúng là không có gây nên hổ dung nham bên trong yêu thú chú ý liền như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một lấy mười mấy khối long lân thạch. Ngay ở hắn muốn tiếp tục thời điểm, đột nhiên phát hiện nắm giữ long lân thạch bình đài Dĩ nhiên phát sinh một chút biến hóa. Nhìn thấy tình huống như thế, chương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ ngừng lại. Trước hắn thì có suy đoán, bên trong không gian này, linh khí có thể so với tiêu giao tông linh truyền nhà đá, hơn nữa linh khí bên trong còn có đặc thù như điệu, khẳng định không chỉ là có Long Lân Thạch cùng Ngũ Sắc Hỏa liên những bảo vật này. Chỉ là, Hồ Dung Nam bên trong có lượng lớn yếu tố, hắn cũng không dám trắng trợn tra xét, cũng không biết linh khí như vậy nặng nặc nguyên nhân. Hiện tại Hồ Dung Nam trung gian bình đài, dĩ nhiên có biến hóa, trong lòng hắn đột nhiên thì có một cái lớn mật suy đoán đệ bên trong không gian này, linh khí như vậy xung tốc bảo vật, rất có khả năng ngay ở Hồ Dung Nam trung gian trên bình đài. Chương 272, Ngũ Diệp Hỏa Liên toàn bộ tới tay. Chương 272, Ngũ Diệp Hỏa Liên toàn bộ tới tay. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng cũng đến có mệnh nằm mới được. Có những này Long Liên Thạch thêm vào Hồ Dung Nham bên trong còn lại Ngũ Diệp Hỏa Liên, đã đầy đủ. Suy tư chốc lát, Trương Thanh Tiêu vẫn là từ bỏ tiếp tục thăm dò ý nghĩ. Thực lực bây giờ quá thấp, Hồ Dung Nham bên trong lại có lượng lớn kim đan trợ lên yếu thú, hắn cũng không dám manh động. Có điều, nếu biết tình huống của nơi này Chờ sau này thực lực đột phá đến như anh, thậm chí hóa thuần sau khi, đúng là có thể lại đến đây một chuyến, nhìn có thể hay không đem nơi này bí mật, hoặc là nói bên trong không gian này bảo vật cho khai quật ra. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu cũng không do dự nữa, lập tức lấy ra hai cái pháp khí, bắt đầu chuẩn bị đem màu xám bạc mảnh vỡ cắt xuống Long Lân Thạch, cùng với hộ dung nham bên trong ngũ diệp hỏa liên cho thu hồi đến. Ngay ở hắn mới vừa đem ngũ diệp hỏa liên cùng Long Lân Thạch muốn thu sạch lúc tức dậy, quả nhiên như hắn dự liệu, ngủ say yêu thú, trong nháy mắt liền từ trong ngủ mê tỉnh lại đồng thời, lần này tốc độ phản ứng so sánh với một lần phải nhanh rất nhiều. Ngay ở hắn mới vừa đem Long Lân thạch cùng Ngũ Diệp Hỏa Liên toàn bộ chiếm được thời điểm, những này yêu thú đã triển khai công kích. Trương Thanh Tiêu đã sớm chuẩn bị, không chút hoang mang lấy ra pháp bảo cùng phù bảo. Trong vòng lui tới trong hang núi, những này tỉnh táo yêu thú, nhìn thấy hắn rời đi, cũng chỉ có thể phát sinh không cam lòng gào thét. Phu quân, không tốt, bên ngoài tụ tập mười mấy con Kim Đan Sơ Kỳ cùng Trung Kỳ yêu thú. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này mới được. Hàng Ngư ngậm trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn bên ngoài sơn động Kim Đan yêu thú, truyền âm nói: "Chúng ta đảo thông cái này sơn mạch, lập kín nơi này sơn động, từ một hướng khác rời đi." Ần ấp chợt khí liền ở lại chỗ này. Trương Thanh Tiêu cũng phát hiện tình huống bên ngoài, đại náo nhanh chóng vượt chuyển, rất nhanh sẽ có đối sách. Lấy hắn cùng Hà Ngữ mượn thực lực, trực tiếp từ sơn động lao ra, cũng không phải là không thể phá vòng đây. Thế nhưng, làm như vậy nhất định sẽ gây nên phụ cận những yếu tố khác chú ý như vậy, tiếp tục ở lại yêu thú đảo tìm kiếm bọn họ muốn tiên tài địa bảo, liền sẽ trở nên phi thường phi phức. Tuy rằng đem ẩn nấp trận pháp trận khí ở lại chỗ này, rất có khả năng sẽ bị những này yếu tố phá hủy, nhưng cũng cho bọn họ tiết kiệm được không ít phi phức. Lần này đến yêu thú đảo, bọn họ cũng không phải chỉ chuẩn bị một bộ ẩn nấp trận pháp trận khí. Lấy lần này thu được thiên tài điệu bảo tới nói, lãng phí một bộ ẩn nấp trận pháp trấn khí, hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Được. được, vậy chúng ta liền từ một mặt khác rời đi. Những ngày yêu thú còn chưa phát hiện chúng ta hang núi này lối vào. Lấy ẩn nấp trận pháp năng lực, tối thiểu cũng có thể kiên trì nửa cái canh giờ. Hà Ngư mộng cùng Trương Thanh Tiêu ý nghĩ bất nhiêu nhi hợp. Nói xong, Trương Thanh Tiêu lập tức thu hồi bố trí trận pháp phòng ngự trấn khí, sau đó đem chiếc đàn núi động bỏ vào chứa vật giới chỉ cùng trong vòng tay chứa đồ núi đá lấy ra, bắt đầu về phụ sơn động. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sơn động liền bị hai người bọn họ cho lấp bằng. Sau đó Hai người theo hạ ngư ngộng trước đào đường nối, một bên lùi về sau, một bên dùng núi đá bổ khuyết đào móc ra đường nối. Chỉ dùng một phút thời gian, liền đến hạ ngư ngộng trước đào cái này cuối lối đi. Trương Thanh Tiêu bắt đầu tiếp tục dựa theo đường nối phương hướng, đào bên này núi đá. Hạ ngư ngộng nhưng là dùng đào móc ra núi đá tiến hành bổ khuyết. Hai người đầy đủ dùng hai cái cánh giờ, đào 5000m mới đào thông toàn bộ sơn mạch, từ một bên khác rời đi. Sau khi ra ngoài, Trương Thanh Tiêu lập tức dùng thần thức tiến hành tra xét, xác định bốn phía không có yếu tố Vây phân bọn hắn trước cửa động những người yêu thú có hay không nhìn thấu ẩn nấp chặt pháp, đào núi động đi tra xét tình huống, Trương Thanh Tiêu cũng không cách nào tra xét đến. Dù sao, nơi này sơn cũng không thấp. Hắn thần thức tuy rằng có thể tra xét hơn 1 vạn mét khoảng cách, nhưng không cách nào trực tiếp xuyên thấu cả ngọn núi. Nhiều nhất chỉ có thể tra xét đến trên núi cùng với tình huống xung quanh. Từ trong hang núi đi ra, phân rõ phương hướng, hai người lập tức hướng về đã sớm tìm kỹ vị trí nhanh chóng tầng trời thấp phi hành. Dùng một cái khi đến thần, đi đến trước tìm kỹ vị trí, bố trí kỹ càng phòng ngự trận khí cùng ẩn nấp trận khí. Phu quân, đã thủ sao? Mãi đến tận trận khí đều sau khi bố trí xong, hai người lúc nghỉ ngơi, Hà Ngữ Mộng mới mở miệng hỏi: "Hừ, lại lấy mười mấy thối Long Lân Thạch cùng năm châu ngũ sắc hòa liên. Trước chúng ta bên ngoài sơn động yêu thú là cái gì thời điểm tới được?" Trương Thành Tiêu này một đường đều đang suy nghĩ, hắn cùng Hà Ngữ Mộng về hang núi quá trình. Có thể xác định, hai người bọn họ ở về hang núi thời điểm, cũng không có bị những này kim đan yêu thú chú ý tới đột nhiên bị mười mấy con kim đan yêu thú vây quanh ở trong hang núi, khẳng định chuyện này có chút kỳ lạ. Sơn động ở ngoài yêu thú, là ở phu quân tiến vào không gian sau khi, đột nhiên tới được. Cụ thể là cái gì nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Hạ Ngữ Mộng vẫn đang dùng thần thức quan sát bên ngoài sơn động tình huống, đối với những này yếu tố tới được tốc độ phi thường rõ ràng. Chỉ là, trong lòng nàng cũng có rất lớn nghi hoặc, không biết những này yếu tố vì sao lại trong chớp mắt chạy đến bọn họ đạo gia sơn động phụ cận. Đột nhiên lại đây. Lúc đó trong hang núi có hay không dị thường. Trương Thanh Tiêu nhíu nhíu mày, nghĩ đến hắn cắt chém mười mấy khối long lân thạch sau, hồ dung nham trung gian bình đại biến hóa. Chỉ là, hắn bây giờ còn có chút không quá chắc chắn. Thật muốn là cùng này có quan hệ lời nói, vậy những thứ này yếu tố không thể vận ở lại bên ngoài sơn động lấy kim đàn yêu thú thực lực, mặc dù bọn họ bố trí ẩn nấp trận pháp, cái kia muốn phá vỡ sơn mạch cũng phi thường ung dung. Ma hồ dung nham không gian cách xa mặt đất cũng không tính quá sâu. Ta không có phát hiện dị thường. Hạ Ngữ ngậm cẩn thận hồi tưởng một phen, xác thực không có phát hiện bất cứ dị thường nào đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi cái gì, liền vội vàng nói, "Phu quân, ta nghĩ tới rồi một khả năng. Lấy những này kim đàn yêu thú thực lực, dù cho là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu chúng ta bố trí ẩn nấp trận pháp, cũng có thể trực tiếp đối với toàn bộ sơn mạch tiến hành phá hoại. Mấy mấy con yêu thú, thật muốn là toàn lực phá hoại, chỉ cần mấy hơi thở" liền có thể phá hoại hơn trăm thước núi đá. Nhưng mà, những này yêu thú ở bên trong sơn cốc bồi hồi một hồi lâu, đều không có công kích sân mạch, rất có khả năng cũng không phải đang tìm kiếm chúng ta, mà là bị món đồ gì hấp dẫn. Lại lo lắng hổ dung nham bên trong những người yêu thú, cho nên mới không có công kích sân mạch. Đối với Hạ Ngữ mộng suy đoán, Trương Thanh Tiêu phi thường tán thành. Những này yêu thú rất có khả năng cũng là bởi vì hổ dung nham trung gian cái kia bình đài biến hóa, nhận biết được cái gì đặc thù khí tức, mới sẽ đến tung lúng đến tung lúng sau khi vừa vặn đuổi tới hắn đem long lần thạch cùng ngũ diệp hỏa liên tu hồi đến, hổ Hồ dung nham bên trong yêu thú thức tỉnh để những này từ bên ngoài tới được yêu thú, cảm nhận được nguy hiểm, mới không có phá hoại ngọn núi. Trương Thanh Tiêu tỉ mỉ đem hắn ở hồ dung nham không gian gặp phải tình huống, cùng với hắn một ít suy đoán nói rồi một lần. Xem ra cái này yêu thú đạo, không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Lấy thực lực của chúng ta, vẫn là không muốn đi đụng vào những nguy hiểm này đồ vật. Hiện tại vẫn là mau chóng tìm được Bích Vũ Sa cùng Cửu Sắc Tức Nữ, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Hàng Ngư Mộc lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Chương 273. Lam Linh Quả cùng Cửu Sắc Tức Nữ. Chương 273. Lam Linh Quả cùng Cửu Sắc Tức Nữ. Hừm. Hiện tại sát thực không thích hợp đi thăm dò những chuyện này. Ngày hôm nay thời gian đã không còn sớm, liền không đi tra xét. Yêu thú đảo trên phần lớn yêu thú đều sẽ ở buổi tối quy mô lớn kiếm ăn. Buổi tối đi ra ngoài muốn so với ban ngày nguy hiểm rất nhiều. Hai người mới vừa tới đến bên này, cũng cần nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Trương Thanh Tiêu mới vừa nói xong, trên người hắn truyền âm pháp khí đột nhiên chấn động lên. Cầm lấy truyền âm pháp khí vừa nhìn, là Lâm Ảnh truyền tới tin tức. Ngư ngộng, tin tức tốt, Lâm Ảnh dò thăm bí vũ xa tin tức. Ngươi luyện chế bản mệnh pháp bảo vật liệu tập hợp. Tiếp đó, chúng ta chỉ cần tìm được cự sát tương lượng là có thể rời đi yêu thú đảo. Samsung tin tức, Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Có cửu sát tức nhượng tin tức sao? Hà Ngư Mộng cũng phi thường hài lòng, luyện chế bản mệnh pháp bảo cái khác thiên tài địa bảo, này một chuyến đi ra cũng đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại còn kém Bích Vũ Sa. Chỉ cần bắt được Bích Vũ Sa, nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu luyện chế bản mệnh pháp bảo. Nói xong, nàng liền đem siêu tập lên túi khô tiêu đốt. Không có. Còn có một cái tin, Tiêu Giao Đạo bị hai cái lục phẩm tông môn, còn có một cái Kim Đan gia tộc vây công. Tông chủ đem hai người này tông môn cùng Kim Đan gia tộc quá khứ tu sĩ, toàn bộ đều dẫn tới Tiêu Giao Đạo bên trong, bị nhốt lên. Chuyện lần này cũng không tính nghiêm trọng, Sở Chính Tiên cũng không có tự mình nói với Trương Thanh Tiêu. Lâm Ảnh biết chuyện này là bởi vì dưới tay hắn vừa vận dò thăm liên quan với phương diện này tin tức. "Phu quân, hiện tại đã có tu sĩ chú ý tới chúng ta tiêu giao đạo, chúng ta có phải hay không đến mau chóng trở về để tránh khỏi xảy ra bất trắc?" Hà Ngữ Mộng có chút lo lắng dò hỏi. "Không cần lo lắng, tông chủ hoàn toàn có thể đem chuyện này xử lý tốt. Chuyện này cũng không có chuyện ra, Lâm Ảnh cùng La Phi đã để thủ hạ tu sĩ làm khắc phục hậu quả công tác." Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, từ chứa đồ trong tay lấy ra một chút yêu thú thịt, đặt ở mới vừa bay lên lựa trại trên nướng lên. Tuy rằng hắn cùng Hà Ngư Mộng cũng đã là tu sĩ kim đan, hoàn toàn không cần ăn đồ ăn. Thế nhưng, kim đan trở lên yêu thú thịt bên trong có lượng lớn năng lượng, ăn một ít đối với bọn họ tới nói cũng có thể tăng lên thân thể thực lực. Hà Ngư Mộng đã bắt đầu tu luyện giản dị bản luyện thể công pháp, thường thường ăn yêu thú thịt cũng có chỗ tốt không nhỏ. Rất nhanh, yêu thú thịt liền nấu được, hai người sau khi ăn xong, từng người bắt đầu tu luyện lên. Ngày mai, hai người sáng sớm liền rời đi lâm thời nơi ở, bắt đầu tra xét lên tình huống xung quanh. Hiện tại bọn họ đã đến yêu thú đảo nơi sâu xa, bốn phía kim đan yêu thú đã nhiều vô cùng. Vì tận lực tách ra những này yêu thú Hai người tra xét tốc độ chậm lại. Dung 10 ngày mới tra xét hơn 400 dặm phạm vi. Nhưng mà, tra xét lớn như vậy phạm vi, nhưng vẫn không có tìm tới cựu sắc tức ngưỡng, đúng là tìm tới 3, 4 loại luyện chế bản mệnh pháp kiếm thiên tài địa bảo, cùng với các loại lĩnh vực cùng luyện chế đan dược dự liệu. Cho tới bây giờ, Trương Thanh Tiêu đã tập hợp luyện chế linh nguyên đan dự liệu. Linh nguyên đan có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ kim đan cảnh giới. Phổ thông linh nguyên đan, ít nhất có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cực phẩm linh nguyên đan, nhưng là ít nhất có thể tăng lên hai cái cảnh giới nhỏ. Chỉ có điều, Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng hai người đều còn chưa có bắt đầu tiến luyện bản mệnh pháp bảo cũng không vội vã hiện tại liền tăng lên cảnh giới. Mặc dù là luyện chế linh nguyên đan dược liệu đã tập hợp, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức bắt đầu luyện chế, lại lần nữa hướng về nơi sâu xa tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương, làm lâm thời nơi ở sau, hai người lại bắt đầu tiếp tục tìm kiếm củ sáp tương ngưỡng. Một ngày này, hai người đang dùng thần thức tra xét, Trương Thanh Tiêu đột nhiên phát hiện một cây đặc thủ cây linh quả. Trên cây ăn quả mọc ra trái cây màu xanh lam, vừa mới bắt đầu Trương Thanh Tiêu cũng không nghĩ tới đây là cái gì linh quả. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ở cây linh quả phụ cận nhìn thấy một con kim đan hậu kỳ yêu thú, mới nhớ tới đến. Lam linh quả Dĩ nhiên là Lam Linh Quả, ha ha. Ngư Ngộng, Cửu Sắc Tức Nướng, tìm tới. Nhớ tới Linh Quả tiên sau, Trương Thành Tiêu trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vã mở miệng nói rằng: "Có thật không? Quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có thể rời đi Yêu Thú Đạo." Hàng Ngư Ngộng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Cấp nàng đến Yêu Thú Đạo đã có hơn 1 tháng thời gian. Tuy rằng được Long Lân Thạch cùng Ngũ Diệp Hòa Liên, thế nhưng Bích Vũ Sa cùng Cửu Sắc Tức Nướng, nhưng không có bất kỳ tin tức. Nếu không là hai người đều chiếm được khẳng định tin tức, xác định Yêu Thú Đạo trên có này hai loại tiên tài địa bảo, đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nay một cái tháng sau, Đụng tới Kim Đan yêu thú, đã không biết có bao nhiêu con. Có mấy lần, con bị vài con Kim Đan trung kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ yêu thú vây công, nếu không là hai người bọn họ thực lực cũng không tệ lắm, chuẩn bị cũng đầy đủ súng đúc, vẫn đúng là không nhất định có thể an toàn rời đi đồng thời. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không có đến yêu thú đảo chân chính vị trí trung tâm, vẫn không có đụng tới nguyên anh trở lên yêu thú. Có thể ở đây phát hiện Cửu Sắc Tức Nướng, quả thực chính là niềm vui bất ngờ. Lam Linh Quả thụ phụ cận có Kim Đan hậu kỳ yêu thú, ta đi dẫn dắt con yêu thú này, ngươi đi lấy đến Lam Linh Quả cùng Lam Linh Quả gốc rễ cây Cửu Sắc Tức Nướng. Trương Thanh Tiêu dùng thần thức tra xét Chu Vi 10 giảnh pháp vi, xác định Lam Linh Quả phủ cận chỉ có một con Kim Đan hậu kỳ yêu thú, cùng hai con Kim Đan sơ kỳ yêu thú sau, bắt đầu sắp xếp lên. Thực lực của hắn muốn mạnh hơn Hà Ngữ ngậm một ít, một mình đối mặt này ba con Kim Đan yêu thú, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Được, cho ta thời gian một trận trà, ta sẽ đem Lam Linh Quả cùng cựu sắp tức nhương chiếm được, sau đó sẽ lập tức cho người truyền âm. Chờ ta đáp thủ sau, ngươi lập tức thoát khỏi này vài con yêu thú. Hà Ngữ ngậm cũng đã dùng thần thức tra xét đến Lam Linh Quả thụ tình huống xung quanh, biết Trương Thanh Tiêu như thế sắp xếp là biện pháp tốt nhất, cũng không có phản bác. Dù sao, thực lực của nàng còn hơi kém hơn một chút. Hai người làm tốt phân công sau, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu hành động. Muốn hấp dẫn Kim Đan yêu thú rời đi, cũng vô cùng đơn giản. Trương Thanh Tiêu ở đến yêu thú đạo thời điểm, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn đầu tiên là đi vòng một vòng, đi đến yêu thú phía trước, sau đó lấy ra một viên màu tím nhạt linh quả. Chờ Hà ngưng ngột tiếp cận Lam linh quả phía sau cây, lập tức đem cái này màu tím nhạt linh quả cho vỡ vụn. Lập tức một luồng đặc thu mùi liền hướng bốn phía lan tràn. Bốn phía yêu thú rất nhanh sẽ nghe thấy được mùi vị, điên cuồng hướng về Trương Thanh Tiêu bóc nát linh quả vị trí mà tới. Trương Thanh Tiêu nhưng là hoàn toàn ẩn nấp khí tức, trốn ở một bên, chờ những ngày yêu thú đến. Chuẩn bị chờ những ngày yêu thú tới được thời điểm, thừa dịp kỳ chưa sẵn sàng, trực tiếp ám sát thực lực mạnh nhất ba con yêu thú. Loại này màu tím nhạt linh quả, đối với yêu thú có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Bởi vì yêu thú ăn sau khi, có thể tăng lên huyết thống đồng thời linh quả niên hạn càng dài, đối với yêu thú sức hấp dẫn càng lớn. Trương Thanh Tiêu lấy ra cái này linh quả, niên hạn là 100 năm, đối với kim đàn yêu thú có sức hấp dẫn rất mạnh, thế nhưng đối với nguyên anh yêu thú nhưng không có quá to lớn tác dụng. Hơn nữa quyết tán phạm vi cũng sẽ không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp dẫn chu vi 7, 8 dặm yêu thú. Chương 274, âm dương hai đầu thú. Chương 274, âm dương hai đầu thú. Chương Thanh Tiêu mới vừa ở vòng qua này và con Kim Đan yêu thú thời điểm, đã dò xét qua tình huống xung quanh. Trong phạm vi 30 dặm, ngoại trừ này 3 con Kim Đan yêu thú ở ngoài, cũng chỉ có một ít chút cơ yêu thú. Lấy 3 con Kim Đan yêu thú lực y hiệp, cùng với tốc độ, căn bản là sẽ không cho phụ cận những này chút cơ yêu thú cơ hội. Chỉ cần nghe thấy được mùi, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến linh quả vị trí. Chính là lợi dụng điểm này, hắn mới chắc chắn tiêu tốn cái giá thấp nhất, đánh chết mấy con kim đàn yêu thú. Cũng chỉ có đánh chết mấy bà con yêu thú mới có thể bảo đảm, Hàng Ngư ngậm được Lam Linh quả cùng cựu sát tức nữa sau, sẽ không gặp phải những này yêu thú truy kích. Nếu không, lấy này vài con kim đàn yêu thú đối với Lam Linh quả có trọng, dù cho bọn họ chạy ra mấy trăm dặm, đều không nhất định có thể thoát khỏi những này yêu thú truy kích. Yêu thú thần thức tuy rằng phi thường kém, thế nhưng đối với khí tức nhưng phi thường mẫn cảm. Hàng Ngư ngậm chỉ cần hái Lam Linh quả, đã lấy đi những này cựu sát tức nữa, nhất định sẽ lưu lại khí tức cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ chọn trực tiếp h ám sát này bà con yêu thú. Mấy mấy cái hô hấp sau, ba con kim đan yêu thú trước hết vọt tới bị bóp nát linh quả phù cận, phía sau còn theo mấy chục con chúc cơ yêu thú. Chỉ có điều, những này chúc cơ yêu thú chỉ dám rất xa theo ở phía sau, mà không dám quá mức tới gần. Nhìn thấy trên đất màu tím nhạt chất lỏng đã vỡ thành vài khối phần tử quả, ba con kim đan yêu thú phát sinh phẫn nộ cảm dữ. Nay ba con kim đan yêu thú tuy rằng có một ít trí lực, nhìn ra là có người cố ý đem linh quả bóp nát, nhưng vẫn là không chống đỡ được linh quả mê hoặc. Thôi hơi do dự một lát sau, thực lực mạnh nhất Kim Đan hậu kỳ yêu thú, liền đem mấy khối to lớn nhất trái cây ăn đi, hai khối khá là nhỏ trái cây, nhưng là để cho tùy tùng mà đến hai con Kim Đan sơ kỳ yêu thú. Gào. Đúng vào lúc này, thực lực mạnh nhất Kim Đan hậu kỳ yêu thú, phản phất là cảm nhận được cái gì, lập tức xoay người, phát sinh một tiếng càng thêm phẫn nộ gầm rú. Nó đã nhận biết được, có người ở động chúng nó vẫn bảo vệ Lam Linh quả. Dù cho là thông minh hơi hơi thấp một ít, lúc này, nó cũng biết bị lừa rồi. Hống xong sau khi, ngay lập tức sẽ muốn trở về. Vèo. Trương Thanh Tiêu nắm lấy thời cơ, khống chế màu xám bạc mấy vừa từ duỗi lên đất bay ra, thẳng đến Kim Đan Hậu Kỳ yêu thú cái cổ. Phốc thử, Nguyên bản đã phẫn nộ vô cùng yêu thú, căn bản cũng không có đem tập kích tới được màu xám bạc mảnh vỡ để ở trong mắt. Trong nháy mắt liền bị màu xám bạc mảnh vỡ đâm thùng ra lông, theo cái cổ quay một vòng, yêu thú toàn bộ đầu lâu, trực tiếp liền từ trên cổ rất xuống đánh chết con yêu thú này, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa không chế màu xám bạc mảnh vỡ, tấn công về phía bên cạnh một con Kim Đan Sơ Kỳ yêu thú. Cái con này Kim Đan yêu thú, phản ứng so với Trương Thanh Tiêu tưởng tượng phải nhanh rất nhiều. Ngay ở bị màu xám bạc mảnh vỡ sắp đánh trúng thời điểm, đột nhiên nhanh chóng về phía sau rút lui. Trương Thanh Tiêu tuy rằng có thể đủ không vật thuật khống chế màu xám bạc mày vỡ, thế nhưng tốc độ nhưng cũng không lạ rất nhanh. Căn bản là không cách nào đuổi theo con yêu thú này chênh lệch. Chỉ có thể hiện thân, dùng pháp bảo tấn công này hai con kim đan sư kỳ yêu thú. Gào, gào. Nhìn thấy tập kích nhân loại xuất hiện, hai con kim đan yêu thú phát sinh gào thét, nhanh chóng đối với Trương Thanh Tiêu triển khai tấn công. Trạm. Trương Thanh Tiêu vung vẩy trong tay cây búa pháp bảo, quay về trong đó một con yêu thú, chính là toàn lực một đũa. Hắn vốn là luyện thể tu sĩ, sức mạnh so với phổ thông kim đan sư kỳ yêu thú còn muốn lớn hơn. Hơn nữa cây búa pháp bảo giá trị con yêu thú này căn bản không chống đỡ được. Trong nháy mắt liền bị đánh bay đi ra ngoài. Trương Thanh Tiêu lập tức nắm lấy cơ hội, nhất tâm nhị dụng, khống chế màu xám bạc mấy vỡ, quét qua con yêu thú này cái cổ đồng thời, trong tay cây búa phá bảo lại lần nữa vung dậy, công kích mặt khác một con yêu thú. Bị đánh bay yêu thú, muốn né tránh cũng đã không kịp, trực tiếp liền bị màu xám bạc mấy vỡ từ trên cổ vẽ ra một cái sắp tới 2m lỗ hổng. Nửa cái đầu đều gục xuống. Nhưng mà, con yêu thú này nhưng không có trực tiếp tử vong đang dùng cây búa phá bảo, công kích mặt khác một con kim dancer kỳ yêu thú Trương Thanh Tiêu, thấy cảnh này, cũng không nhịn được gầm thầm liễu lữa lại lần nữa khống chế màu xám bạc mình vữa, đối với cái con này bị cắt nửa cái đầu yêu thú tiến hành công kích. Nguyên bản cũng đã bị trọng thương kim dancer kỳ yêu thú, tự nhiên không cách nào tránh né. Mặt khác nửa bên, trực tiếp liền bị cắt, yêu thú đầu lâu trực tiếp từ trên cổ rơi xuống. Nhưng mà, để Trương Thanh Tiêu bất ngờ chính là, cái con này kim dancer kỳ yêu thú, đầu lâu bị cắt sau, dĩ nhiên không có trực tiếp tử vong, mà là, từ bị tách ra nơi cổ, lại lần nữa mọc ra một cái xương sọ. Âm Dương hai đầu thú. Trương Thanh Tiêu lúc này đã biết rồi con yêu thú này tình huống, trong mắt lóe ra một vẻ vẻ vui mừng âm dương hai đầu thú. Nhưng là phi thường hi hữu yếu tố, giá trị phi thường cao đánh chết một đầu kim dancer kỳ âm dương hai đầu thú, thậm chí so với đánh chết một đầu kim đàn đỉnh cao yếu tố còn muốn đáng giá đương nhiên, tiền đề là nhất định phải được con yếu tố này đổi đan. Trạm. Chính đang chương thanh tiêu kinh hỉ thời điểm, một cái không chú ý, lại bị mặt khác một con yếu tố tìm tới công kích khẽ hở, va đầu vào trên người hắn. Muốn chết. Chương thanh tiêu bị đụng phải rút tứ bảy, tám bộ, nhìn thấy con yếu tố này, công kích lần nữa lại đây, cũng không kịp nhớ tiếp tục đánh chết âm dương hai đầu thú, vội vã vung vẩy cây bữa phá bảo, cùng con yêu thú này chiến đấu lên. Công kích hắn con yếu tố này, tốc độ thật nhanh cũng biết Trương Thanh Tiêu lợi hại, căn bản là không với hắn từng đối cứng. Dù cho sức mạnh của hắn vượt xa cái con này Kim Dancer kỳ yêu thú, một chút cũng không cách nào đánh chết con yêu thú này. Mắt thấy Âm Dương hai đầu thú một cái khác đầu lâu, đã hoàn toàn giải ra đi ra. Hắn ở chống đối bên người cái con này Kim Dancer kỳ yêu thú thời điểm tiến công, lại lần nữa khống chế màu xám bạc mảnh vỡ tấn công Âm Dương hai đầu thú đầu lâu mới vừa mọc ra Âm Dương hai đầu thú, biết màu xám bạc mảnh vỡ sắp bén, sợ đến liên tục rút lui. Trương Thanh Tiêu giả trang không địch lại tấn công hắn cái con này Kim Dancer yêu thú, đang bị công kích thời điểm, liên tiếp về phía sau rút lui, nhanh chóng tiếp cận Âm Dương hai đầu thú. Dao. Âm Dương hai đầu thú thấy Trương Thanh Tiêu bị đồng bạn của nó đánh cho liên tiếp lui về phía sau, lại cảm thấy chính mình được rồi. Trực tiếp xoay người, quay về Trương Thanh Tiêu chính là một cái, muốn đem hắn nuốt vào trong bụng. Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười như ý, một cây bướn lện ở con yêu thú này trong miệng. Ầm. Sức mạnh to lớn, nhất thời liền đem Âm Dương hai đầu thú đánh đến bay ngược ra ngoài. Chưa kịp rơi xuống đất, màu xám bạc mảnh vỡ, liền trực tiếp cắt vỡ cổ của nó. Ngay mắt, cái thứ hai đầu lâu, liền bị trực tiếp cắt xuống. Vì phòng ngự bất ngờ, Trương Thanh Tiêu đang khống chế mầu xám bạc mạnh vỡ đem Âm Dương hai đầu thú đầu lâu cắt đi thời điểm, còn trực tiếp cho nó đến rồi cái mổ ngực phá bụng, xoắn nát trái tim của nó. Dù cho Âm Dương hai đầu thú sức sống mạnh hơn, không có đầu lâu cùng trái tim, cũng chỉ có một con đường chết. Chương 275. Hàng ngư mộng bị thương. Chương 275. Hàng ngư mộng bị thương đánh chết Âm Dương hai đầu thú sau, Trương Thanh Tiêu cùng cuối cùng một con Kim Dancer kỳ yêu thú chiến đấu với nhau, cũng cũng dung rất nhiều. Hai bên ngươi tới ta đi, chiến đấu nửa ly trà công phu, Trương Thanh Tiêu tìm được một cơ hội, lợi dụng mầu xám bạc mạnh vỡ, ung dung chém giết cái con này Kim Dancer kỳ yêu thú. Mắt thấy chu vi tụ tập chư yêu thú càng ngày càng nhiều, hắn cũng không dám tiếp tục ở lại tại chỗ đêm này và con kim đan yêu thú thi thể bỏ vào vòng tay chứa đồ sau, ngay lập tức rời đi khu vực này. Sau đó, cùng Hà Ngữ ngậm truyền âm, nhưng không có được hồi phục. Hắn lập tức biết không tốt, vội vã dùng thần thức tra xét, nhưng không có tìm tới Hà Ngữ Ngộng bóng người, Lam Linh Quả trên cây trái cây cũng tất cả đều không gặp. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu càng thêm lo lắng lên, nhanh chóng đi đến Lam Linh Quả thụ phụ cận. Nhưng mà, đến nơi này, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lam Linh Quả thủ phụ cận vừa không có chiến đấu dấu vết, cũng không có kim đan hoặc là nguyên anh yêu thú tới được dấu hiệu. Cẩn thận tra xét một phen sau, Trương Thanh Tiêu phát hiện Hà Ngữ Ngộng lưu lại ký hiệu. Căn cứ ký hiệu phương hướng đến xem, Hà Ngữ Ngộng hẳn là đi đến yêu thú đảo nơi càng sâu. Tuy rằng nhận ra được không đúng, Trương Thanh Tiêu vẫn là theo những này ký hiệu, đuổi theo đuổi một phút, hay dùng thần thức tra xét đến bên trái đằng trước mười mấy dặm vị trí, có mạnh mẽ chân nguyên vận sóng. Hắn thần thức nhiều nhất chỉ có thể tra xét đến khoảng 10 dặm, còn không cách nào rõ ràng tra xét đến tình huống cụ thể. Chỉ có thể xác định trong đó một luồng chân nguyên vận sóng là Hà Ngữ Ngộng đang chiến đấu. Lôi lãng Hà Ngư Ngộng có chuyện, hắn lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Một lát sau, hay dùng thần thức tra xét đến tình huống cụ thể. Lúc này, đang có một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cùng Hà Ngư Ngộng chiến đấu. Hơn nữa, Hà Ngư Ngộng rõ ràng bị thương không nhẹ, sắp không chống đỡ nổi, muốn chết. Tra xét đến tình cảnh này, Trương Thanh Tiêu trong mắt lóe ra một vẻ sát khí, ngay lập tức ẩn dấu khí tức, nhanh chóng hướng về hai người tới gần. Ngay ở khoảng cách Hà Ngư Ngộng cùng một cái khác tu sĩ Kim Đan không tới 200m thời điểm, hắn đột nhiên ngừng lại đầu tiên là cùng Hà Ngư Ngộng truyền âm, đem hắn vị trí nói rồi một lần, sau đó mới lấy ra màu sáng bạc mình vớ dấu ở một tảng đá lớn mặt sau. Nghe được truyền âm, Hà Ngữ Mộng lập tức hướng về Trương Thanh Tiêu gần thân phương hướng lui lại. Công kích nàng tu sĩ Kim Đan, căn bản cũng không có phát hiện Trương Thanh Tiêu đến, còn đang toàn lực tấn công. Thấy Hà Ngữ Mộng muốn chạy trốn, ngay lập tức sẽ đuổi theo. Chờ hắn đi đến Trương Thanh Tiêu phụ cận mười mấy mét thời điểm, lập tức nhận ra được không đúng. Sau đó, ngay ở vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ muốn lùi về sau thời điểm, Trương Thanh Tiêu không chút do dự vật ra. Cầm trong tay cây búa pháp bảo, quay về vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ chính là một trận đánh mạnh. Hai người cảnh giới tuy rằng cách biệt không nhỏ, Thế nhưng ở khoảng cách gần như vậy công kích dưới, vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ vẫn bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Mãi đến tận lấy ra bản mệnh pháp bảo, mới chống lại được Trương Thanh Tiêu công kích. "Chết đi cho ta." Trương Thanh Tiêu không muốn cùng vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tiếp tục tiêu hao xuống. Thấy đối phương đã đem sở hữu tâm tư đều đặt ở hắn tấn công mặt trên, lập tức triển khai khủng vật thuật cầm trong tay màu xám bạc mảnh vừa lấy ra. Thừa dịp vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ vẫn không có phản ứng lại thời điểm, trực tiếp cắt ra đối phương phòng ngự pháp bảo, cắt đứt cổ của hắn. "Ngươi?" Kim Đan hậu kỳ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ chết như thế bất tức, muốn nói cái gì cũng đã không cách nào mở miệng. Các Đức Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cái cổ, Trương Thanh Tiêu rồi lập tức lấy ra một tấm chính lôi phù. Theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cái hư huyễn bóng người trên không trung tiêu tan. Ngư Ngộng, ngươi thế nào? Chết để đánh chết vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ sau, Trương Thanh Tiêu vội vã quan tâm hỏi. Ta không có chuyện gì. Lam Linh Quả cùng Cựu Sát Tức nhướng cũng đã tới tay. Cái này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, còn có đồng bạn, chúng ta mau chóng rời đi nơi này. Hàng Ngư Ngộng lau lau khóe miệng máu tươi, nhanh chóng nói rằng Ta mang ngươi rời đi nơi này. Trương Thanh Tiêu đầu tiên là dùng ngọn lửa đưa cái nải Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thân thể hóa thành tro tàn, nhặt lên nhẫn chữ vật của đối phương, sau đó, không nói lời gì ôm lấy Hà Ngữ Ngọc, điều động phi kiếm, nhanh chóng hướng về Lâm Thở nơi ở Bỉ Đi. Ngay ở bọn họ mới vừa rời đi không tới nửa ly trà công phu, ở tại bọn hắn địa phương chiến đấu, liền xuất hiện một con Kim Đan đỉnh cao yêu thú cùng một vị Kim Đan đỉnh cao tu sĩ. Vị này Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, khí độ bất phàm, rõ ràng không phải Bắc Hoang phủ cận tu sĩ. Lại dám giết ta cổ cực thủ hạ, thực sự là không biết sống chết. Tiểu Hồng, nhớ kỹ hai người này tu sĩ Kim Đan phi thức Nếu như bọn họ muốn rời khỏi yêu thú đạo, lập tức đem bọn họ chặn lại. Kim Đan đỉnh cao tu sĩ, bàn giao xong bên người Kim Đan đỉnh cao yêu thú sau, thân hình chậm rãi tiêu tan ở tại chỗ. Lần này tới được cũng không phải hắn bản thể, mà là tu luyện đặc thù thân ngoại hóa thân công pháp, hình thành hóa thân. Hắn bản thể hiện tại đang làm một cái chuyện vô cùng trọng yếu, tạm thời không cách nào lại đây. Kim Đan đỉnh cao yêu thú thấy Kim Đan đỉnh cao tu sĩ hóa thân biến mất, người một cái hiện trường rồi, ngay lập tức sẽ hướng về Trương Thanh Tiêu bọn họ phương hướng ly khai đối tới. Trương Thanh Tiêu mang theo hạ ngữ ngẫm rất nhanh sẽ trở lại lâm thời nơi ở, đến nơi này, thấy không có ai đối tới, mới yên tâm lại. Vội va đem Hà Ngư ngậm thả xuống, vì nàng kiểm tra thương thế. Ngư ngậm, kinh mạch của ngươi cùng phụ tạng đều có sự khác biệt trình độ tổn thương, nhất định phải mau chóng trị liệu mới được." Trương Thanh Tiêu nói, liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra chứa thương đan. Sau đó, nhanh chóng triển khai hồi xuân thuật tiến hành trị liệu. Liên như vậy, liên tục triển khai 10 lần hồi xuân thuật mới ngừng lại. Ngay ở hắn mới vừa lúc dừng lại, hay dùng thần thức tra xét đến một con kim đang đỉnh cao yêu thú, tiến vào bọn họ ẩn giấu địa phương 8, chín giặm trong phàm y. Phu quân, có phải là có tu sĩ đổi lại đây? Hà Nữ cảm giác thân thể tốt hơn rất nhiều, trong cơ thể bị thương kinh mạch cũng trên căn bản hồi phục, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu sắc mặt biến hóa, vội vã dò hỏi. "Chỉ là, nàng lời nói vẫn chưa nói hết, hay dùng thần thức tra xét đến nhanh chóng hướng về bọn họ bên này mà đến Kim Đan đỉnh cao yêu thú?" Lập tức sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Nàng cùng Trương Thanh Tiêu đều chỉ là Kim Đan sơ kỳ, dù cho hai người chuẩn bị xuất thủ, có nhất định nắm đánh chết Kim Đan đỉnh cao yêu thú, nhưng vẫn để cho nàng có chút lo lắng. Dù sao, nơi này là yêu thú đạo, động tĩnh quá to lớn lời nói, rất dễ dàng gây nên nguyên anh yêu thú cùng phụ cận cái khác Kim Đan yêu thú chú ý. Chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi, không chừng cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú chính là đi ngang qua nơi này mà thôi. Trương Thanh Tiêu biết Hạ Ngữ Ngộng cũng phát hiện cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú, vội vã a nỗi đáng tiếc, hắn lời mới vừa mới vừa nói xong, cái con này nhanh chóng hướng về tới được Kim Đan đỉnh cao yêu thú, ngay ở phòng ngự của bọn họ trận khí bên ngoài ngừng lại. Phu quân, xem ra cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú chính là hướng về phía chúng ta đến. Nó nên đã phát hiện phòng ngự trận khí, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Ngữ Ngộng biết nàng chuyện lo lắng nhất khả năng muốn phát sinh. Chương 276. Sóng âm công kích Chương 276: Sóng âm công kích. Gào. Kim Đan đỉnh cao yêu thú, phát hiện nó truy đuổi mục tiêu khí tức ở ngay gần, nhưng không cách nào tìm tới đối phương, trực tiếp phát sinh gầm lên giận dữ. Theo này gầm lên giận dữ, mạnh mẽ sóng âm, trong nháy mắt liền đem trước mặt nó mấy chục mét bên trong cây tối cùng núi đá hóa thành bột mịn. Bọn họ bố trí ẩn nấp trận pháp cũng tại đây mạnh mẽ sóng âm công kích dưới, mất đi tác dụng, trực tiếp đem Trường Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Ngộng bại lộ ở Kim Đan yêu thú trước mắt. Nếu không là bố trí trận pháp phòng ngự, chặn lại rồi một ít sóng âm công kích, Hà Ngữ Ngộng đều có khả năng bị thương lần nữa. Mặc dù là ở trận pháp phòng ngự bên trong, Hà Ngữ Mộng vẫn là cảm giác được một trận chấn váng. May là có Trương Thanh Tiêu đỡ lấy nàng, mới không còn trực tiếp ngã nhào trên đất. Cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú, dĩ nhiên gặp sóng âm công kích, xem ra không phải dễ đối phó như vậy. Trương Thanh Tiêu đúng là không có chịu đến cái gì ảnh hưởng, hắn dù sao cũng là luyện thể tu sĩ, sức phòng ngự muốn so với phổ thông pháp tu mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mặc dù này sóng âm công kích có chút đột thủ, đang bị trận pháp phòng ngự suy yếu sau, cũng không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng. Gào. Hà Ngữ Mộng vừa định nói chuyện, cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú lại lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ. Pháp thử. Lần này sóng âm công kích, rõ ràng so sánh với một lần còn lợi hại hơn, mặc dù là có trận pháp phòng ngự suy yếu, Hạ Ngữ Ngộng vốn là không có khỏi hàn thương thế, lại lần nữa bị tác động, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngư Ngộng. Chung Thanh Tiêu thấy Hạ Ngữ Ngộng đột huyết, trên mặt lộ ra vô cùng lo lắng vẻ mặt. Ta tạm thời không có chuyện gì, chính là tác động trước thương thế. Phu quân, nhất định phải giải quyết cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú mới được. Chúng ta trận pháp phòng ngự, đối với sóng âm công kích chống đối năng lực phi thường kém, nhiều nhất chỉ có thể suy yếu 3 phần 10 công kích. Nếu như lại để cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú tiếp tục sử dụng sóng âm công kích, vậy ta kinh mạch cùng phủ tạng có thể sẽ không chịu nổi. Đối với tình huống của chính mình, Hà Ngư Mộng cũng không có ẩn dấu. Ta đi kiểm chế cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú, ngươi đến bố trí công kích trận pháp. Tật lực làm được một đòn giết chết. Chung Thanh Tiêu nhanh chóng đem mình ý nghĩ nói rồi một lần, sau đó từ trong vòng tay chứa đồ, đem bố trí công kích trận pháp trận khí đều lấy ra, đặt ở Hà Ngư Mộng trước mặt. Sau đó, vọt thẳng ra trận pháp phòng ngự phàm y. Phu quân, nhất định phải cẩn thận. Hà Ngư Mộng biết vào lúc này, nhất định phải mạo hiểm mới được, dặn dò một câu sau liền lập tức bắt đầu bố trí trận khí. Kim Đan đỉnh cao yêu thú tuy rằng nhận được mệnh lệnh là coi Trường Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hai người, không cho hai người rời đi yêu thú đảo. Thế nhưng, nó nhưng không nghĩ phiền phức như vậy. Dưới cái nhìn của nó, biện pháp tốt nhất chính là đem hai người trực tiếp đánh thành trọng thương, không cách nào hành động, như vậy liền khẳng định đảo tẩu không được, cũng càng tốt hơn theo chân hắn chủ nhân báo cáo kết quả. Vì lẽ đó, ở phát hiện hai người khí tức ở ngay gần sau, lập tức bắt đầu sử dụng sóng âm công kích. Xác định hai người vị trí sau, càng là toàn lực chiến hai. Trường Thanh Tiêu cũng không biết cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú ý nghĩ. Từ trận pháp phòng ngự bên trong sau khi ra ngoài, lập tức lấy ra cây búa pháp bảo, đối với cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú triển khai tấn công. Kim Đan đỉnh cao yêu thú thấy một cái nho nhỏ Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, lại dám đối với nó tiến hành công kích, nhất thời cũng tới hứng thú. Chuẩn bị cùng trước mắt cái này Kim Đan sơ kỳ tiểu tu sĩ, chơi thật vui một chơi. Nó đi theo chủ nhân bên người, đã rất lâu không có từng đụng phải chơi vui như vậy món đồ chơi. Ngay ở Kim Đan đỉnh cao yêu thú nghĩ làm sao có thể càng tốt hơn chơi thời điểm, đột nhiên phát hiện cùng đúng. Một luồng như có như không cảm giác nguy hiểm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trong lòng nó để nó không thể không đề cao cảnh giác. Mà ở cùng trước mắt tu sĩ này chơi đùa thời điểm, nó còn phát hiện cái này Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ, thực lực muốn so với phổ thông Kim Đan Sơ Kỳ tu sĩ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cái kia phá cây búa đánh vào hắn trên móng lưỡi, mặc dù không cách nào tạo thành cái gì tổn thương quá lớn, nhưng cũng để nó cảm giác được đau đớn. Vốn còn muốn hảo hảo chơi đùa một phen, ở cảm nhận được đau đớn sau, cũng chậm chậm thu hồi tâm tư này. Trừng thanh tiêu công kích một lúc, cũng phát hiện cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú là thú. Sức mạnh của hắn không một chút nào so với phổ thông Kim Đan hậu kỳ yêu thú kém, thậm chí càng vượt qua một chút. Sử dụng cây búa pháp bảo công kích tại đây chỉ kim đan đỉnh cao yêu thú trên móng vuốt, lại giống như đánh vào sắt thép trên bình thường. Không chỉ có không cách nào đối với cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú, tạo thành tổn thương quá lớn, có lúc còn chấn động đến mức tay tê dại. Càng là công kích, Trương Thanh Tiêu càng là hoảng sợ. Cũng còn tốt, cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú cũng không có toàn lực ra tay với hắn, cho hắn một ít cơ hội thở lấy hơi. Nếu không, lấy cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú tốc độ, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Chỉ có điều, theo thời gian trôi đi, cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú phản phát trở nên càng thêm thiếu kiên nhẫn. Công kích cường độ cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Trương Thanh Tiêu biết rằng không thể vẫn tiếp tục như vậy, liếc mắt một cái hạ ngứ ngọ, thấy nàng đã sắp muốn đem công kích trận pháp bố trí ký cảng. Liền bắt đầu chậm rãi hướng về trận pháp phòng ngự bên trong tối lui đồng thời còn biểu hiện ra một bức không cách nào chống đỡ dáng vẻ, không ngừng lấy ra các loại nhị giai phù lục, tiến hành quấy rầy. Thấy cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú phát hiện nhị giai phù lục đối với nó không có tổn thương gì, không còn chênh lệch, lập tức từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra màu xám bạc mấy vỡ, dùng công kích phù lục tiến hành chẻ lớp, đối với cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú, tiến hành rồi đánh lén. Nhưng mà đệ Trương Thanh Tiêu không nghĩ đến chính là cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú, dĩ nhiên ở thời điểm mấu chốt nhất, phát hiện ý đồ của hắn. Trong nháy mắt lui nhanh mười mấy mét khoảng cách. Trương Thanh Tiêu không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, nhanh chóng tiến lên, nắm lấy màu xám bạc mảnh vỡ, phối hợp cây búa pháp bảo, nhanh chóng tiến hành công kích. Kim Đan đỉnh cao yêu thú cũng biết màu xám bạc mảnh vỡ lợi hại, tha rằng bị cây búa pháp bảo nện lên ở trên người, cũng sẽ làm hết sức né tránh màu xám bạc mảnh vỡ công kích. Hắn như vậy công kích mãnh liệt, cũng triệt để làm tức giận Kim Đan đỉnh cao yêu thú đang tránh né Trương Thanh Tiêu công kích đồng thời, cũng bắt đầu tiến hành phản kích. Nếu không là Cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú kia trong tay hắn màu sáng bạc mấy bữa. Trương Thanh Tiêu căn bản là không thể chống đỡ được kim đan đỉnh cao yêu thú thần thông. "Phu quân, ta chuẩn bị ký cảng, làm hết sức đem kim đan yêu thú dẫn tới phía ta bên này đến." Ngay ở Trương Thanh Tiêu sắp không chống đỡ nổi thời điểm, Hà Ngữ Ngộng cuối cùng đem công kích trận pháp bố trí ký cảng. Nghe được Hà Ngữ Ngộng truyền âm, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu lượn về trận pháp phòng ngự bên trong tới gần. Cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú, rõ ràng là bị làm tức giận. Nhìn thấy hắn muốn lui về trận pháp phòng ngự bên trong, ngay lập tức sẽ đuổi lại đây. Ầm. Hà Ngữ Ngộng thấy thời cơ thành thủ, Không chút do dự khởi động rồi công kích trận pháp. Mạnh mẽ linh lực ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, trong nháy mắt chém về phía sông lại Kim Đan đỉnh cao yêu thú. Cự kiếm chém ở cái con nải Kim Đan đỉnh cao yêu thú trên người thời điểm, nó bên ngoài cơ thể vảy giáp trong nháy mắt tỏa ra hào quang màu vàng nóng, chống đối chủ cự kiếm công kích. Năng lượng mạnh mẽ cuồn sóng, để Kim Đan yêu thú bốn phía núi đá đều hóa thành bột mịn, cho buổi nhất thời đem bốn chu toàn bộ bạo phủ. Chương 277. Đánh chết Kim Đan đỉnh cao yêu thú. Chương 277. Đánh chết Kim Đan đỉnh cao yêu thú. Cơ hội tốt như vậy, Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không đồng tha. Ngay ở lĩnh lực ngưng tụ ra cự kiếm, chém ở Kim Đan đỉnh cao yêu thú trên người thời điểm, hắn không lùi mà tiến tới, trong tay cầm màu xám bạc mảnh vỡ, trong nháy mắt đi đến Kim Đan đỉnh cao yêu thú bên người. Toàn lực dùng trong tay màu xám bạc mảnh vỡ, hoa ở Kim Đan yêu thú lớp vảy màu vàng nóng trên. Phép thuật. Màu xám bạc mảnh vỡ, ung dung cắt ra Kim Đan đỉnh cao yêu thú vảy giáp, đâm vào thịt bên trong. Ngay ở Trương Thanh Tiêu muốn tiến thêm một bước nữa thời điểm, Kim Đan đỉnh cao yêu thú, khổng lồ cường tráng móng vuốt đột nhiên đột nhiên vỗ lại đây. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát Kim Đan đỉnh cao yêu thú lần này công kích. Có điều Hắn cũng chưa hề đem màu sáng bạc mày vỡ, từ Kim Đan đỉnh cao yêu thú thịt bên trong lấy ra. Gào. Kim Đan đỉnh cao yêu thú bị đau, phát sinh gầm lên giận dữ. Mạnh mẽ sóng âm công kích, nhất thời chấn động đến mức Trương Thanh Tiêu bay ngược ra ngoài. Trương Thanh Tiêu trực tiếp đánh vào trận pháp phòng ngự linh lực vòng bảo vệ trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Hàng Ngư ngộ thấy Kim Đan đỉnh cao yêu thú sức phòng ngự cường đại như thế, cũng không kịp nhớ bị sóng âm công kích Trương Thanh Tiêu, mạnh mẽ để cho mình đứng vững, lại lần nữa khởi động rồi công kích trận pháp, nương tụ ra một thanh cự kiếm, chém về phía Kim Đan đỉnh cao yêu thú. Ầm. Gào. Kim Đan đỉnh cao yêu thú lại lần nữa bị công kích đã có chút không chịu nổi. Sức phong ngự của nó tuy rằng rất mạnh, thế nhưng hạ ngữ ngậm khống chế công kích trận pháp, uy lực không có chút nào so với Nguyên Anh kỳ tu sĩ sử dụng pháp bảo uy lực công kích tiểu. Bất đắc dĩ, Kim Đan đỉnh cao yêu thú chỉ có thể không ngừng lùi về sau. Trương Thanh Tiêu tự nhiên không muốn để cho cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú đạt đầu. Trực tiếp triển khai không vật thuật, khống chế ở lại Kim Đan đỉnh cao yêu thú trong cơ thể màu xám bạc mình vỡ, ở trên người của đối phương bắt đầu cắt chém. Chính đang chống đối linh lực tự kiếm công kích Kim Đan đỉnh cao yêu thú, căn bản phân không ra tinh lực ở đi ngăn cản trong cơ thể màu xám bạc mình vỡ. Trong đáy mắt, khung lỗ thân thể liền bị cắt một cái hơn một thước trường lỗ hổng, tiếng hầu bên trong phát sinh một tiếng bi thảm gào hét. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Trương Thanh Tiêu cũng sẽ không có chút nương tay. Nhìn thấy cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú bị trọng thương, không chút do dự lại lần nữa triển khai không vật thuật, trực tiếp cắt chém rơi xuống đầu của nó. Mãi đến tận xác nhận kim đan đỉnh cao yêu thú không có khí tức, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Một nơi tràn ngập cấm chế khu vực, chính đang toàn lực loại bỏ một nơi cấm chế kim đan đỉnh cao tu sĩ trẻ tuổi, một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra. Lập tức, trong mắt của hắn lóe qua một vệt băng lạnh sắc ý, lẩm bẩm nói, đầu tiên là giết thủ hạ ta. Hiện tại lại giết ta khế ước sủng thú, chờ ta rời đi nơi này, chắc chắn kỳ lột da chóc thịt." Lao lao khóe miệng máu tươi, kít sâu một hơi, mạnh mẽ bình tĩnh lại, tu sĩ trẻ tuổi tiếp tục loại bỏ cấm chế đối lập cho hắn muốn có được đồ vật tới nói, thủ hạ cùng khế ước sủng thú đều trở nên không có trọng yếu như vậy. Hiện tại hắn đã biết là ai đánh chết thủ hạ của hắn cùng khế ước sủng thú, chỉ cần chờ hắn rời đi nơi đây, dù cho đánh chết dưới tay hắn cùng khế ước sủng thú người, chạy trốn tới yêu thú hải nơi xa, hắn cũng có thể nhanh chóng tìm tới đối phương. "Phu quân, ngươi thế nào?" Hàng Nữ Mộng từ trận pháp phòng ngự chạy vừa đi ra, nhìn thấy nửa người nửa quỷ trên đất, không ngừng thở dốc Trương Thanh Tiêu hỏi: "Ta không có chuyện gì. Nơi này làm ra đến động tĩnh hơi lớn, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi." Trương Thanh Tiêu nói đứng lên, đi đến kim đan đỉnh cao yêu thú bên cạnh thi thể, đem nội đan lấy ra sau, đem thi thể thu vào trong vòng tay chứa đồ. "Được, ta vậy thì đi thu hồi phòng ngự trận khí cùng công kích trận khí." Hàng Nữ Mộng nói xong, lập tức tiến vào trận pháp bên trong, bắt đầu thu thập trận khí. Rất nhanh, hai người liền đem sở hữu trận khí thu sạch lên. Sau đó nhanh chóng rời đi khu vực này. Lần này bọn họ cũng không tiếp tục thâm nhập hơn nữa yêu thú đạo. Bọn họ đã hoàn thành rồi mục đích lần này, cũng không muốn tiếp tục ở lại yêu thú đạo bên trong. "Phu quân, chuyện lần này, ta cảm giác không có đơn giản như vậy. Chúng ta đánh chết cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú, không giống như là yêu thú đạo trên yêu thú." Dời đi yêu thú đạo, ngồi ở pháp trên thuyền, Hà Ngữ Mộng có chút lo lắng nói rằng: "Hừ, đây quả thật là không phải yêu thú đạo trên yêu thú, hẳn là Đông Hoàng Châu trên đặc hữu yêu thú. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, con yêu thú này đã cùng tu sĩ ký kết khế ước. Thế đó, chúng ta nhất định phải mau chóng trở lại Tiêu Dao Đảo, rời xa Bắc Hoang phủ cận vùng biển." Trùng thành tiêu mấy năm qua ở tiêu giao đạo tu luyện thời điểm, cũng xem qua các loại sế cổ, trong đó có ghi chép các loại yêu thú sế cổ. Tự nhiên có thể nhận ra cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú xuất xứ. Cái này cũng là tại sao, hắn ở đánh chết cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú sau, lựa chọn lập tức rời đi nguyên nhân. Phu quân, con yêu thú này nếu đã cùng tu sĩ ký kết khế ước, vậy chúng ta chém giết con yêu thú này quá trình, rất có khả năng đã bị đối phương phát hiện. Ở về tiêu giao đạo trước, tốt nhất là cẩn thận kiểm tra một phen, nhìn có hay không bị đối phương triển khai cái gì thủ đoạn gạt tụ, tại trên người chúng ta lưu lại ân ký. Hà ngữ ngậm nhưng là phi thường rõ ràng, Tu sĩ Kim Đan thủ đoạn, thậm chí cũng hoài nghi hai người bọn họ đã bị cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú chủ nhân làm ơn ký. Thật muốn là lời nói như vậy, nhất định phải triệt để hủy bỏ trên người ân ký, mới có khả năng chân chính thoát khỏi đối phương. Ta đã dùng thần thức cẩn thận tra xét qua, cũng không có phát hiện đối phương lưu lại cái gì ân ký. Trương Thanh Tiêu tuy rằng cũng lo lắng cái con này Kim Đan đỉnh cao yêu thú chủ nhân ở tại bọn hắn trên người lưu lại ân ký, nhưng cũng phi thường rõ ràng, liền hắn đều không cách nào phát hiện, dù cho là đi tìm tu sĩ Nguyên Anh, cũng không có quá to lớn tác dụng. Dù sao, hắn hiện tại thần thức cũng không so với Nguyên Anh Sơ Kỳ tu sĩ kém. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể tận lực rời xa vùng biển này. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù là đối với Đối Phương Lưu Lại ân ký, chỉ cần khoảng cách đủ xa, đối phương cũng không thể nhận biết được vị trí của bọn họ. Phu quân, đối phương có hay không khả năng trực tiếp ở Kim Đan đỉnh cao yếu tố trên người, hoặc là trên nội đan Lưu Lại ân ký? Chúng ta có muốn hay không trực tiếp đem cái con này Kim Đan đỉnh cao yếu tố thi thể cùng nội đan xử lý xong? Hạ Ngữ mộng nghĩ đến một loại nào đó khả năng, vội vã mở miệng nói rằng, có loại khả năng này, xác thực nên đem cái con này Kim Đan đỉnh cao yếu tố xử lý xong. Trương Thanh Tiêu nói, hay dùng thần thức tra xét lên cái con này kim đan đỉnh cao yêu thú thi thể cùng nội đan. Rất nhanh, liền phát hiện kim đan đỉnh cao yêu thú nội đan bên trong có một cái đặc thù ấn ký. Nếu không là hắn thần thức có thể so với Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, vẫn đúng là phát hiện không được đối với chính mình phát hiện, hắn cũng không có ẩn dấu, trực tiếp nói cho hạ ngượng ngột. Trải qua một phen thương nghị, hai người nhất trí quyết định, dùng cái này kim đan đỉnh cao yêu thú nội đan cùng với cái con này kim đan yêu thú thi thể đi đổi lấy Bích Vũ Sa. Có quyết định, Trương Thanh Tiêu lập tức liên hệ La Phi, đem hắn muốn dùng kim đan đỉnh cao yêu thú nội đan cùng thi thể trao đổi Bích Vũ Sa sự tình, nói với La Phi một lần. Rất nhanh, hắn phải đến chuẩn xác trả lời chắc chắn. Nam dữ Bích Vũ Sa tu sĩ Kim Đan, đồng ý dùng phương thức này hồi đoán. Sự tính định ra đến, xác định vị này tu sĩ Kim Đan vị trí sau, hắn lập tức điều khiển pháp truyền hướng về phía này tiến lên. Chương 278: Nhân ngư tộc thánh vật kích hoạt. Chương 278: Nhân ngư tộc thánh vật kích hoạt. Sau 10 ngày, hàng ngư ngộng thương thế hoàn toàn khôi phục. Hai người khoảng cách La Phi nói tới địa phương, cũng chỉ có không tới 2 vạn dặm. Dựa theo tốc độ của bọn họ bây giờ, trong vòng 2 ngày liền có thể chạy tới. Vì phong ngữ xuất hiện biến cố, Trương Thanh Tiêu sớm để làm phi liên hệ đối phương, Lâm Thời thay đổi giao dịch vị trí. Nam dữ Bích Vũ Sa Tu Sĩ Kim Đan, mặc dù đối với Trương Thanh Tiêu Lâm Thời thay đổi giao dịch địa điểm cách làm có chút bất mãn, nhưng cũng không có từ chối. Ngay ở Trương Thanh Tiêu điều khiển pháp trước truyền hướng về giao dịch địa điểm thời điểm, Lâm Ảnh cùng La Phi gần như cùng lúc đó truyền đến tin tức liên quan tới nhân ngư tộc. Phu quân, có phải là Tiêu Giao Tông xảy ra vấn đề rồi? Hà Ngữ ngậm thấy Trương Thanh Tiêu sắc mặt biến ảo không ngừng, có chút lo lắng hỏi. Không phải Tiêu Giao Tông sự tình. Nhân ngư tộc đã kích hoạt rồi thánh vật, đồng thời phái ra hóa thần yêu thú can giữ ở nhân ngư tộc xảo huyết phủ cận tu sĩ Nguyễn Anh, bị đánh chết hai vị. Căn cứ La Phi cùng Lâm Ảnh được tin tức, tiếp đó, nhân ngư tộc rất có khả năng gặp chướng trở điều động, chiếm lĩnh Bắc Hoang phủ cận vùng biển. Trương Thanh Tiêu đem La Phi cùng Lâm Ảnh truyền tới tin tức, tỉ mỉ nói rồi một lần. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nhân ngư tộc động tác sẽ nhanh như thế. Nhân ngư tộc phát động rồi hóa thần yêu tu, hắn muốn lặng yên không một tiếng động đem Tiêu Giao Đao đi về phía Nam Di động, cũng sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Một khi bị nhân ngư tộc yêu tu phát hiện Tiêu Giao Đao, thậm chí sẽ làm toàn bộ Tiêu Giao tông rơi vào đến tình cảnh phi thường nguy hiểm. Phụ quân, yêu thú hại lớn như vậy, Chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, quá mức, liền hướng tây hoặc là hướng đông đi vòng. Đơn giản chính là nhiều làm lỡ một ít thời gian. Đến thời điểm, chỉ cần chúng ta cẩn thận một ít thì có thể phòng ngừa phần lớn nguy hiểm. Hạ Ngữ Mộng tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn là thâm dò nói rằng, cũng chỉ có làm như vậy. Ta vậy thì liên hệ La Phi cùng Lâm Ảnh, để bọn họ lập tức mang theo chiêu mộ tán tu, đi đến tiêu giao đạo vị trí khu vực. Trương Thanh Tiêu cũng không có biện pháp tốt hơn, mặc dù là hướng đông hoặc là đi hướng tây đi vòng, gặp làm lỡ thời gian giải, hoặc là gặp phải một ít không thể nào đoán trước nguy hiểm, cũng chỉ có thể trước tiên như thế làm nói với Hạ Ngữ Mộng xong sau, hắn lập tức bắt đầu sắp xếp lên. Bọn họ tiến vào yêu thú đảo, đã có hơn 1 tháng thời gian, La Phi cùng Lâm Ảnh tuy rằng chiêu mộ một chút tán tu, nhân số nhưng cũng không là rất nhiều, gộp lại cũng không đủ ba vạn. Chỉ là, La Phi ở phụ cận vùng biển còn có mười mấy cửa hàng, vào lúc này, muốn mau chóng ra tay, nhưng có chút phiền phức. Lâm Ảnh tuy rằng không có cửa hàng, nhưng tại đây mấy năm ngồi dưỡng lượng lớn thủ hạ. Trước khi rời đi, khẳng định là muốn đem hạt nhân thủ hạ toàn bộ mang đi. Còn lại những này thủ hạ, cũng cần khỏe mạnh sắp xếp một phen mới được. Hắn cũng không muốn. 5 năm qua khổ cực xây dựng lên đến hệ thống tình báo hủy hoại trong một ngày ở La Phi cùng Lâm Ảnh hai người khua chum gọ mọi chuẩn bị thời điểm, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngữ Mộng cũng nhìn thấy nắm giữ Bích Vũ Sa tu sĩ Kim Đan. Nguyên bản đối phương còn có chút cái khác tâm tư, nhưng ở nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cùng Hà Ngữ Mộng hai người sau, ngay lập tức sẽ bỏ đi những ý niệm này. Hai bên giao dịch phi thường thuận lợi, nắm giữ Bích Vũ Sa tu sĩ Kim Đan, ở kiểm tra xong Kim Đan đỉnh cao yếu tố thi thể cùng nội đan, không có phát hiện vấn đề sau, liền đem Bích Vũ Sa giao cho Trương Thanh Tiêu. Hoàn thành giao dịch sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có ở chỗ này dừng lại, lập tức điều khiển pháp thuyền chạy tới Tiêu Giao Đạo. Trải qua nửa tháng chạy đi, hắn cùng Hà Ngữ Mộng hai người rốt cục đến Tiêu Giao Đạo phủ cận. Lại đang một cái không người đảo nhỏ, đợi La Phi cùng Lâm Ảnh hai người bảy ngày, mới mang theo hai người cùng lần này chiêu mộ tới được tán tu đồng thời đi đến Tiêu Giao Đạo. Thái thượng trưởng lão, tu sĩ nhân tộc triệt để rối loạn. Rất nhiều loại cỡ lớn trên hải đảo phần lớn chú cơ, Kim Đan, Nguyên Anh gia tộc cũng bắt đầu hướng về Bắc Hoang di chuyển. Căn cứ ta chiếm được tin tức, Bắc Hoang phủ cận vùng biển tu sĩ đã cùng Thiên Âm Tông Ma tu đặt thành rồi nhận thức chung, hình thành liên minh, đồng thời chống đối nhân ngư tộc yêu tu tần công. Đồng thời Còn có một phần nhỏ tu sĩ, mà hiểm đi về phía Nam di chuyện. Lâm Hành an bài xong thủ hạ sau, liền đi đến Trương Thanh Tiêu pháp trên thuyền, đem khoảng thời gian này tình báo báo cáo chi tiết một lần. Nhân ngư tộc lần này phát động rồi mấy vị Hóa Thần yêu tu. Có hay không tránh trận đánh chết tu sĩ si nhân tộc. Trương Thanh Tiêu khi biết nhân ngư tộc có Hóa Thần yêu tu điều động thời điểm, cũng đã đoán được sẽ xuất hiện tình huống như thế, biết được tu sĩ si nhân tộc tình huống bây giờ sau, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Cụ thể phát động rồi mấy vị Hóa Thần yêu tu, ta cũng không dám xác định. Có đồn đại nói là hai vị Hóa Thần sơ kỳ yêu tu, cũng có đồn đại nói là một vị Hóa Thần trung kỳ yêu tu. Hiện tại đúng là không có trang trận tàn sát tu sĩ nhân tộc. Chỉ có điều, nhân ngư tộc yêu tu bắt được không ít chốc cơ cùng tu sĩ kim đan. Hiện tại mỗi cái hòn đảo đều phi thường hỗn loạn, Lâm Ảnh thành lập tổ chức tình báo, cũng chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Bắt lấy chốc cơ cùng tu sĩ kim đan, chẳng lẽ nhân ngư tộc lại tìm tới cái khác thánh vật? Trương Thanh Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn chỉ biết nhân ngư tộc tổng cộng có 9 vị thánh vật, thế nhưng ở mảnh này yêu thú hải phong ấn mấy tôn thánh vật, nhưng không rõ ràng. Nếu như thật sự lại tìm tới một nơi phong ấn nhân ngư tộc thánh vật địa phương, đôi khi hắn tới nói không phải là tin tức to gì. Dù sao nhân ngư tộc yêu tu hiện tại đã có thể điều động hóa thần cảnh yêu tu, tìm tới thánh vật sau, phụ cận nhân tộc tu sĩ, căn bản vô lực ngăn cản. Lại lần nữa kích hoạt một vị thánh vật, nhân ngư tộc mặc dù không cách nào trực tiếp đề cao ra nát hư cảnh yêu tu, nhưng cũng sẽ làm nhân ngư tộc yêu tu thực lực lại lần nữa tăng cường. Loại khả năng này nhỏ vô cùng. Theo ta chiếm được một ít đơn đại, phụ cận vùng biển này, chỉ phong ấn nhân ngư tộc hai vị thánh vật. Hiện tại cũng đã bị nhân ngư tộc được, cái khác thánh vật, phần lớn đều ở Đông Hoàng Châu, mặc dù nhân ngư tộc yêu tu thật sự ở Đông Hoàng Châu tìm tới phong ấn thánh vật địa phương, cũng không dám dễ dàng đi qua. Tuy rằng Ta không biết nhân ngư tộc bắt lấy Chúc Cơ cùng tu sĩ Kim Đan làm cái gì, có điều ta cũng có chút suy đoán. Nhân ngư tộc bắt lấy Chúc Cơ cùng tu sĩ Kim Đan, nên cùng Bắc Hoang phủ cận vùng biển ba cái bí cảnh không gian có quan hệ. Lâm Ảnh tuy rằng không có được cụ thể tin tức, nhưng cũng từ các loại thông tin báo, phân tích ra một ít khả năng. Quên đi, hiện tại cân nhắc những này cũng vô dụng, chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta Tiêu Dao Tông là được. Lâm Ảnh, tiếp đó, ngươi còn cần để thủ hạ tu sĩ, mật thiết quan tâm nhân ngư tộc hướng đi. Mai đến tận chúng ta rời đi vùng biển này mới thôi. Tiêu Dao Đảo hiện tại vị trí, phi thường hiểm lẫm, dù cho là những nơi khác lại loạn trong thời gian ngắn cũng không thể lan đến gần bên này. Hai ngày sau, Trương Thanh Tiêu dẫn dắt mọi người trở lại Tiêu Giao Đạo. Mới vừa đến bên này, hắn liền phát hiện vài phệ tu sĩ ở phụ cận không ngừng tìm kiếm cái gì. Bởi vì Trương Thanh Tiêu bọn họ bên này có mấy chục chiếc pháp truyền cùng pháp châu, căn bản cũng không có biện pháp thần dấu ở hắn phát hiện những tu sĩ này thời điểm, đối phương rất nhanh sẽ phát hiện bọn họ. Chương 279, không nghe lời liền giết. Chương 279, không nghe lời liền giết. Ngư ngộng, người trước tiên mang theo La Phi, Lâm Ảnh chiêu mộ tán tu về Tiêu Giao Đạo, ta mang theo Lâm Ảnh cùng La Phi mọi người, đem bên ngoài tu sĩ giải quyết. Trương Thanh Tiêu thấy những này phát hiện bọn họ tu sĩ đều hướng về hắn bên này mà đến, xoay người quay về Hà Ngữ Mộng nói rằng: "Được, phụ cận những tu sĩ này, thực lực cao nhất cũng chỉ có điều là trúc cơ hậu kỳ, đối với bọn họ trên căn bản không có bất cứ uy hiếp gì." Hà Ngữ Mộng ngược lại cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ đáp một tiếng, xoay người liền rời đi Trương Thanh Tiêu điều khiển pháp thuyền, tìm tới La Phi thủ hạ dặn dò hai câu, liền mang theo chiêu mộ những tán tu này, nhanh chóng hướng về ẩn dấu đi tiêu giao đạo mà đi. Chờ Hà Ngữ Mộng sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu mới đúng La Phi cùng Lâm Ảnh phân phó nói: Hai người các ngươi lập tức sắp xếp thủ hạng, ở trong phạm vi 50 dặm cẩn thận tra xét một phen. Một khi phát hiện có những tu sĩ khác, có thể giải quyết ngay tại chỗ giải quyết, không thể giải quyết tức khắc cho tái truyền âm. Phân phó xong hai người, Trương Thanh Tiêu ngay ở pháp trên thuyền đợi lên. Rất nhanh, thì có tu sĩ điều khiển pháp truyền đi đến hắn bên này. Nhìn thấy Kim Đan chân nhân, ta là Hải Vân tông trưởng lão, Trương ẩn. Bởi vì có tông môn đệ tử vô cơ biến mất ở vùng biển này, rất mang theo trong tông môn tu sĩ đến đây tra xét nguyên nhân. Không biết, tiến bước tới chỗ này, có hay không cũng là bởi vì có môn hạ đệ tử, tại đây phụ cận vùng biển biến mất. Phát hiện Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên là tu sĩ Kim Đan, Hải Vân tông ngoại sự trưởng lão Trương Ngẩn, lập tức cung kính hành lễ nói: "Các ngươi Hải Vân tông, tổng cộng đến rồi bao nhiêu người? Trong tông môn Kim Đan đạo hữu, có thể có cùng đến đây?" Trương Thanh Tiêu nhìn lướt qua, dừng lại phát hiện, đưa khí bình tĩnh hỏi: "Tiền bối, chúng ta Hải Vân tông, lại đây 32 người, trong tông môn Kim Đan chân nhân, chính đang trên đường chạy tới." Trương Ngẩn trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, nhưng cũng không dám bản dấu. Hơi hơi suy tư chút lát, liền đem lần này tới được tu sĩ số lượng nói ra. Nơi này trừ bọn ngươi ra Hải Vân tông, còn có cái nào tông môn cùng gia tộc tu sĩ? Trường Thánh Tiêu thần thức có thể tra xét đến chu vi 10 dặm phạm vi tình huống, chỉ là tùy ý dùng thần thức tra xét một phen, liền phát hiện nhân số không đúng. Ngoại trừ chúng ta Hải Vân Tông tu sĩ ở ngoài, còn có Tinh Hải Tông tu sĩ cùng hai cái Kim Đan gia tộc đệ tử. Cho tới, Tinh Hải Tông cùng hai người này Kim Đan gia tộc phái bao nhiêu tu sĩ lại đây, ta cũng không rõ ràng lắm. Trường ẩn càng ngày càng cảm thấy đến không đúng, nhưng cũng không dám đắc tội Trường Thánh Tiêu, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng: "Cho ngươi nửa cái canh giờ, đi đem các ngươi trong tông môn sở hữu đệ tử, còn có Tinh Hải Tông cùng với mặt khác hai cái Kim Đan gia tộc đệ tử, toàn bộ kêu đến." Biết rồi, lần này tới được tông môn cùng Kim Đan gia tộc tình huống sau, Trương Thanh Tiêu trực tiếp mở miệng ra lệnh. Nếu như có thể thông qua phương pháp này, đem những tu sĩ này toàn bộ bắt, hắn cũng có thể phòng ngừa một chút phiền toái. Không biết, tiền bối để chúng ta mấy cái tông môn đệ tử toàn bộ tới đây là phải làm gì? Trương Vân lấy dũng khí hỏi. Các ngươi không phải muốn tìm mất tích đệ tử sao? Chỉ cần ngươi đem tất cả mọi người đều mang tới, ta liền mang bọn ngươi đi gặp mất tích đệ tử. Thời gian chỉ có nửa cái canh giờ, không để cho ta lại nói lần thứ hai. Trùng thành tiêu ngứ khí vẫn như cũ bình hẳn, nguyên bản hắn là muốn đem những này tới được tu sĩ toàn bộ đánh chết đột nhiên nghĩ đến tông chủ Sở Chí Tiên, ở tiêu giao đạo còn nốt lại này mấy cái tông môn một ít tu sĩ, lại từ bỏ đánh chết những tu sĩ này ý nghĩ. Tuy rằng mấy năm qua đã hướng về tiêu giao đạo trên gì chuyện không ít tán tu, thế nhưng đối lập khắp cả tiêu giao đạo tới nói, vẫn còn có chút thiếu. Hơn nữa nhân ngư tộc vấn đề, trong thời gian ngắn, bọn họ cũng không thể tiếp tục chiêu mộ tán tu lại đây. Nay mấy cái tông môn tu sĩ tuy rằng không nhiều, cảnh giới nhưng đều là luyện khí hậu kỳ trở lên tu sĩ, hơn nữa còn có chút cơ tu sĩ. Nếu như đem những tu sĩ này đánh chết, Cái kia vậy ở tiêu giao đạo tu sĩ, khẳng định cũng phải đánh chết. Tông chủ sở chính thiên nếu không có đánh chết bị nhốt tu sĩ, rõ ràng là muốn đem những tu sĩ này thu phục. Nếu hiện tại có cơ hội đem những tu sĩ này toàn bộ tụ tập lên, vậy thì không bằng đem bọn họ đều mang đến tiêu giao đạo đi đến. Trương Ngẩn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy Trương Thanh Tiêu cái kia ánh mắt lạnh như băng sau, càng làm đến miệng một bên lời nói cho nuốt trở vào. Muốn mang trong tông môn đệ tử rời khỏi nơi này trước lại tính to sau. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra Trương Ngẩn ý nghĩ, trực tiếp để hắn đem tông môn đệ tử ở lại chỗ này đồng thời, còn để La Phi theo hắn cùng rời đi. Biết mình không cách nào rời đi, cũng chỉ có thể thành thật cùng tông môn đệ tử, cùng với Tinh Hải Tông cùng mặt khác hai cái Kim Đan gia tộc đệ tử liên hệ đương nhiên, hắn ở cùng Tinh Hải Tông cùng hai cái Kim Đan gia tộc đệ tử liên hệ thời điểm, cũng không có nói thật, mà là nói cho bọn họ biết, tìm tới tông môn đệ tử mất tích môn nhân, cần mọi người cùng nhau lại đây, cộng đồng đi đến nơi này. Liên hệ xong những tu sĩ này sau, Trương Ngận còn, còn muốn cùng trong tông môn Kim Đan Thái thượng trưởng lão liên hệ, đem tình huống của nơi này nói một lần. Chỉ là, La Phi vẫn ở lại bên cạnh hắn, chăm chú nhìn chằm chằm, căn bản cũng không có cho hắn cơ hội. Rất nhanh, Hải Vân Tông Tinh Hải Tông cùng với mặt khác hai cái Kim Đan gia tộc trúc cơ tu sĩ liền mang theo thủ hạ đệ tử đi đến chương ẩn nơi này. Biết được chương ẩn là lừa bọn họ, nhất thời liền muốn rời đi. Ai dám rời đi nửa bước, ta lập tức đưa hắn đi gặp Diêm Vương. Ngay ở Tinh Hải Tông cùng hai cái Kim Đan gia tộc đệ tử muốn rời khỏi thời điểm, Trương Thanh Tiêu thanh âm lạnh như băng truyền đến trong tai của mọi người. "Ta là Tinh Hải Tông trưởng lão, không biết vị tiền bối này, lưu lại ta chờ có gì phân phó. Chúng ta Tinh Hải Tông thái thượng trưởng lão là Kim Quang chân nhân, Kim Đan tầng 9 tu sĩ. Kính xin tiền bối cho chúng ta Tinh Hải Tông." Tinh Hải Tông trưởng lão lại nói vẫn chưa nói hết, liền bị Trương Thành Tiêu đánh gãy. "Hừ, nói nhảm nữa một câu, ta lập tức phế bỏ ngươi đan điền." Mấy người các ngươi tông môn cùng gia tộc ở phụ cận đệ tử, có hay không tất cả đều lại đây? Trương Thành Tiêu hừ lạnh một tiếng, Trương Tinh Hải tông trưởng lão một ánh mắt sau, lạnh lẽo hỏi: "Chúng ta Hải Vân tông ở mảnh này vùng biện phụ cận đệ tử, cũng đã lại đây." Trương Vân Vội vã cung kính nói. Hai cái kim đan gia tộc tu sĩ, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều đang hoảng đèm tình huống nói rồi một lần. Chỉ có Tinh Hải tông trưởng lão, sắc mặt có chút khó coi, chậm chậm không nói gì. "Phó thử." Trương Thành Tiêu nhìn thấy tình huống như thế, Không chút do dự khống chế phi kiếm, chém xuống vị này Tinh Hải Tông trưởng lão đầu lâu, sau đó nhìn về phía Tinh Hải Tông mặt khác một vị trúc cơ tu sĩ hỏi: "Ngươi nói cho ta, Tinh Hải Tông đệ tử, có thể tất cả đều đến đông đủ?" "Tiên bối, chúng ta Tinh Hải Tông ở mảnh này vùng biên phụ cận đệ tử, còn có 7 vị, cũng không đến. Trong đó 6 vị là luyện khí hậu kỳ, một vị là trúc cơ trung kỳ. Ta vậy thì cho bọn họ truyền tin, để bọn họ lập tức tới ngay." Tinh Hải Tông trúc cơ tu sĩ, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu không chút do dự đánh chết tông môn bên ngoài sự trưởng lão, trên mặt trong nháy mắt trở nên trắng sám, cũng không dám nữa có bất kỳ cái gì khác ý nghĩa. Nhanh chóng đem Tinh Hải Tông tình huống nói ra. Chương 280, trở lại Tiêu Giao Đạo. Chương 280, trở lại Tiêu Giao Đạo. Được, lập tức liên hệ, 1 phút bên trong, nhất định phải toàn bộ lại đây. Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu. Sau đó, rồi hướng La Phi phân phó nói, ngươi trước tiên dẫn bọn họ về Tiêu Giao Đạo. Trở về sau, để tông chủ xem thật kỹ bọn họ, nếu như có ai dám phản kháng, giết chết không cần lật tội. Tinh Hải Tông, Hại Vân Tông cùng với hai cái kim đan gia tộc tu sĩ, nghe được Tiêu Giao Đạo ba chữ, tất cả đều há hốc mồm. Bọn họ đương nhiên biết, hiện tại các đại tông môn gia tộc đều đang hỏi thăm Tiêu Dao Tông tin tức, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ biến mất đệ tử, gặp cùng Tiêu Dao Tông có quan hệ. Hiện tại biết những người trước mắt này là Tiêu Dao Tông tu sĩ, tâm tư cũng bắt đầu tăng lên. Trương Thành Tiêu nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên nói, nếu ai dám đem tình huống của nơi này truyền đi, thì đừng trách ta đại khai sát giới. La Phi, dẫn bọn họ tiến vào Tiêu Dao đạo trước, đem che đậy tin tức pháp khí mở ra, nếu như có bất luận người nào, dám sử dụng phương pháp đặc thù hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức, liền đem sở hữu tu sĩ toàn bộ đánh chết. Tuy rằng hắn lập tức liền gặp di động Tiêu Dao đạo rời đi vùng biển này, nhưng cũng không muốn vào lúc này cho mình thêm phiền phức. Nguyên bản còn có chút kế vật mọi người, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, ngay lập tức sẽ đem những này kế vật cất đi đồng thời còn đối với người ở bên cạnh cảnh giác lên. Bọn họ phi thường khẳng định, nếu như có người dám lan truyền tin tức đi ra ngoài lời nói, Trương Thanh Tiêu gặp thật sự đem bọn họ toàn bộ giết chết. Những tu sĩ này đều không đúng kẻ ngu si, bọn họ có thể nhìn ra, Trương Thanh Tiêu hiện tại không giết bọn họ, mà là khiến người ta đem bọn họ mang về tiêu giao đạo, sau đó khẳng định cũng sẽ không dễ dàng giết bọn họ. Nếu tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, dĩ nhiên là không muốn để cho người khác liên lụy chính mình. Nhìn La Phi đem những người này mang đi sau khi Trương Thanh Tiêu lại đợi không tới 1 phút, rốt cục nhìn thấy Tinh Hải Tông còn lại 7 vị tu sĩ, điều khiển pháp truyền tới đến nơi này đem 7 người này khống chế lên, sau đó chờ Lâm Ảnh mang theo thủ hạ người đem tình huống xung quanh tra xét rõ ràng, sắp nhận không có những tu sĩ khác sau, hắn liền lập tức mang theo mọi người trở lại Tiêu giao đạo trên. Mới vừa tiến vào Tiêu giao đạo, liền nhìn thấy Ninh Tiếp hắn Sở Chính Tiên cùng với Hạ Ngữ ngậm mọi người, cùng lên Thái thượng trưởng lão về tông môn. Sở Chính Tiên mang theo Tiêu giao Tông đệ tử, ba chân bốn cẳng đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, cùng tính nói: "Tông chủ, lúc nào cũng học được làm loại hình thức này chủ nghĩa. Sau đó không cần như vậy, ta để La Phi mang về người đều an bài xong sao? Trương Thanh Tiêu mở ra một câu chuyện cười sau, lập tức nói tới chính sự. Về Thái thượng trưởng lão, La Phi phong chủ mang về tu sĩ cũng đã bị trông giữ lên. Lần này mang về mang đến tán tu, ta cũng đã dặn dò các phong phong chủ tiến hành sắp xếp. Còn muốn chúc mừng Thái thượng trưởng lão đột phá trúc cơ thành tiểu kim đan chân nhân. Sở Chính Tiên báo cáo xong tình huống, mở miệng lần nữa chúc mừng nói: "Tông chủ, ngươi là càng ngày càng khác khí. Lần này đi ra ngoài thu hoạch không nhỏ, đồng thời, cũng vì ngươi tìm tới giải quyết đan điển bị hao tổn biện pháp." Chuyện này, chờ chúng ta trở lại tông môn sau, lại cụ thể nói chuyện. Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp lấy ra tàu bay, để mọi người lên tàu bay, sau đó dặn dò tiêu giao tông đệ tử, điều khiển tàu bay hướng về tông môn chạy. Sau một canh giờ, mọi người trở lại tông môn. Lý Huyền Thanh, Lương Sở Nhi, Chu Vân đã chờ ở tông môn đại điện, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu trở về, liền vội vàng lên đón. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu chỉ là rời đi không tới 1 năm sự tình, nhưng mà, các nàng mấy người lại biết Trương Thanh Tiêu khoảng thời gian này, ở bên ngoài gặp phải các loại hung hiểm. Nếu không là, các nàng mấy người thực lực quá thấp, đều chỉ là chút cơ sơ kỳ. Mặc dù biết Trương Thanh Tiêu gặp phải hung hiểm cũng không giúp đỡ được. Hơn nữa Sở Chính Thiên trở trong tông môn các trưởng lão ngăn cản, các nàng cần phải rời đi tiêu giao đạo đi tìm Trương Thanh Tiêu không thể. Nhìn thấy Lý Huyền Thanh, Lương Thiếu Nhi, Chu Vân mấy người, Trương Thanh Tiêu cũng cao hứng phi thượng, lần lượt cùng ba nữ ốm ốm. Thái thượng trưởng lão, nếu không ngươi trước tiên cùng người nhà đoàn tụ, những chuyện khác chờ thêm 2 ngày lại nói. Sở Chính Thiên nhìn thấy tình huống như thế, vội vã truyền âm nói rằng, không cần. Chính sự quan trọng. Trương Thanh Tiêu lắc lắc đầu, sau đó quay về Lý Huyền Thanh mấy nữ nói rằng, các ngươi trước về động phủ ra song xuôi chính sự, lại về nhà với các ngươi dưỡng giải lần này đi ra ngoài trải qua. Ngư Mộng, ngươi cũng trước tiên theo Tiểu Vân các nàng về động phủ đi. Hà Ngư Mộng khẽ gật đầu, cùng Sở Chính Thiên hỏi thăm một chút, liền mang theo Chu Vân mấy nữ rời đi tông môn đại điện. Thái thượng trưởng lão, cần đem Cửu Phong Phong chủ cũng gọi lại đây sao? Chờ Hà Ngư Mộng mọi người sau khi rời đi, Sở Chính Thiên mới mở miệng hỏi. Không cần, chuyện cụ thể vẫn là cần tông chủ ngươi đến sắp xếp. Ta trở về trước, đem phần lớn sự tình đều nói với ngươi, hiện tại chúng ta tính toán cẩn thận tính toán kế hoạch kế tiếp. Đông chủ, ngươi trước tiên nói cho ta một chút trước hai nhóm chiêu mộ tới được tán tu tình huống, ta cũng dễ làm đến trong lòng hiểu rõ." Trương Thanh Tiêu khoát tay nào nói, hắn cũng không muốn quản tông môn chuyện cụ thể, cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Dù sao, đó lấy một quãng thời gian rất dài, hắn cũng có đem tinh lực đặt ở tự động tiêu giao đạo, luyện chế bản mệnh pháp bảo, cùng với tu luyện mặt trên. Nhóm đầu tiên chiêu mộ tán tu, trên căn bản đã hoàn toàn dung nhập vào chúng ta Tiêu Dao tông. Trong đó cũng phát hiện không ít thiên phú không tệ, hơn nữa đồng ý trung tâm cho chúng ta Tiêu Dao tông tu sĩ. Nhóm thứ hai chiêu mộ tới được tán tu, phần lớn cũng đều dung nhập vào Tiêu Dao tông chỉ có một phần nhỏ, còn chưa quá tính đứng, căn cứ các phong phong chủ cùng với các vị trúc cơ trưởng lão báo cáo tình huống đến xem, nhiều nhất nửa năm, liền có thể để những tán tu này hoàn toàn dung nhập vào chúng ta Tiêu Dao Tông. Mới nhất chiêu mộ này một nhóm tán tu, các đại phong chủ cũng đều đã có tỉ mỉ phân phối phương án. Nhiều nhất không ngoài 1 năm, liền có thể để những tán tu này phần lớn hòa vào chúng ta Tiêu Dao Tông. Có điều, bởi vì này mấy lần chiêu mộ tán tu, có không ít đều là luyện khí hậu kỳ, đến Tiêu Dao đạo loại này linh khí xung tốc địa phương, thực lực đều có tăng lên, trúc cơ đan số lượng thiếu nghiêm trọng. Mà chúng ta trong tông môn, ngoại trừ Thái thượng trưởng lão ở ngoài, cái khác chúc cơ tu sĩ, luyện chế chúc cơ đan tỷ lệ thành công, cao nhất chỉ có thể đạt đến 3 phần 10, để bọn họ luyện chế chúc cơ đan, lãng phí dược liệu thực sự quá nhiều. Vì phong ngựa tình huống như thế, gần nhất thời gian nửa năm, ta đều không có để bọn họ luyện chế chúc cơ đan. Luyện chế chúc cơ đan sự tình, còn cần Thái thượng trưởng lão tốn nhiều nhọc lòng, tốt nhất là có thể chỉ điểm mấy vị thiên phú tốt một ít chúc cơ trưởng lão. Sở chính tiên đem tông môn tình huống, báo cáo chi tiết cho Trương Thanh Tiêu. Chúc cơ đan sự tình, đón lấy ta gặp lưu ý. Ta để Sở Tình mang về những người luyện chế cổ trúc cơ đan dược liệu hạt giống, có thể có chổng trộn. Tình huống làm sao? Trương Thanh Tiêu ở để Sở Tình về Tiêu Giao Đảo thời điểm, liền đem một phần hạt giống cùng đặc thù thổ nhuễng làm cho nàng dẫn theo trở về. Sở Tình trở lại Tiêu Giao Đảo cũng đã có thời gian mấy tháng, hắn phi thường quan tâm những này hạt giống tình huống. Nếu như thật có thể đem những này hạt giống ngồi dưỡng ra đến, cái kia Tiêu Giao Tông sau đó đem sẽ không lại thiếu hụt trúc cơ đan. Chương 281. Truyền tụ Sở Chính tiên tái tạo kinh mạch đan điển công pháp. Chương 281. Truyền tụ Sở Chính tiên tái tạo kinh mạch đan điển công pháp. Sở Tình trưởng lão mang về hạt giống, trải qua linh tuyền dưới, đều sống. Chỉ là, những dược liệu này trưởng thành niên hạn đều ở 3 năm trở lên, trong thời gian ngắn, còn không cách nào dùng để luyện đan. Gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta cũng bổ dưỡng được đến rồi lượng lớn luyện chế phổ thông trúc cơ đan dược liệu, nếu như dựa theo thái thượng trưởng lão luyện chế trúc cơ đan tỷ lệ thành công, nên đầy đủ cung cấp chúng ta Tiêu giao tông. Nói đến sở Tình mang về hạt giống, sở chính tiên trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Cổ trúc cơ đan hiệu quả muốn so với phổ thông trúc cơ đan tốt hơn rất nhiều, nếu có thể phạm vi lớn trồng trọt đi ra, đối với Tiêu giao tông phát triển có giúp đỡ cực lớn. Thậm chí có thể trong thời gian rất ngắn, để tiêu giao tông tăng cường mười mấy vị, thậm chí hơn mười vị tu sĩ kim đan. Phổ thông trúc cơ đan chỉ là để luyện khí đỉnh cao tu sĩ có nhất định tỷ lệ đột phá đến trúc cơ, hơn nữa đang đột phá sau khi còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đến vững chắc căn cơ. Cổ trúc cơ đan nhưng không giống nhau, tuy rằng không phải 100% bảo đảm dùng luyện khí đỉnh cao tu sĩ đột phá đến trúc cơ, nhưng cũng có thể đạt đến 80% trở lên đồng thời, sử dụng cổ trúc cơ đan sau khi đột phá, căn cơ cũng sẽ vững chắc rất nhiều. Sở Tình đem những này hạt giống mang về thời điểm, Sở Chính Thiên ngay lập tức sẽ sắp xếp chúng thành nhất, trồng chọn kỹ thuật tốt nhất giúp cơ tu sĩ tiến hành trồng chọn. Vừa mới bắt đầu trồng chọn thời điểm, cũng không phải rất lý tưởng. Trải qua mười mấy vị trồng chọn kỹ thuật mạnh đại chúc cơ trưởng lão trải qua nhiều lần thí nghiệm, mới tìm được thích hợp nhất phương pháp trồng chọn. Gần nhất trồng ra đến một nhóm hạt giống, tình hình sinh trưởng cũng hoàn toàn đạt đến mong muốn. Thậm chí, chờ món dược liệu này thành thục sau, kỳ hiệu quả so với ở bí cảnh bên trong hái những người thành phẩm còn muốn càng tốt hơn một chút. Chúc cơ Đan sự tình, ta gặp đại bụng, đến thời điểm sẽ đích thân bồi dưỡng một nhóm luyện chế chúc cơ đan tu sĩ. Có điều, ta cũng không cách nào bảo đảm, nhưng tu sĩ này luyện chế chúc cơ đan tỷ lệ thành công đạt đến 100%. Trương Thanh Tiêu lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, mở miệng lần nữa cam kết. Ngoại trừ trồng trọt dược liệu sự tình ở ngoài, hắn càng làm muốn chuyên môn bồi dưỡng một nhóm luyện thể đệ tử sự tình, nói với Sở Chính Tiên một lần đối với đề nghị này, Sở Chính Tiên tự nhiên là phi thường trong đỡ. Sở Tinh ở lúc trở lại, đã đem bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, tỉ mỉ nói với hắn một lần. Hắn cũng biết hiện tại bọn họ tu luyện luyện thể công pháp, phần lớn đều không đúng hoàn chỉnh luyện thể công pháp. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới dẫn đến luyện thể tu sĩ không có không gian sinh tồn. Nếu hiện tại có hoàn chỉnh luyện thể công pháp, có thể làm cho luyện thể tu sĩ xem pháp tu như thế không ngừng đột phá, mà đến tận đại thượng kỳ. Vậy dĩ nhiên là đồng ý để trong tông môn tu sĩ thử nghiệm tu luyện thể công pháp. Dù sao, có không ít đệ tử, pháp tu tư chất không được, luyện thể tư chất nhưng không sai. Hai người đem chuyện này chi tiết nhỏ thương lượng một phen sau, Trương Thanh Tiêu mới nói nổi lên sợ chính tiền tu luyện sự tình. "Tông chủ, kim đan đỉnh cao yêu thú nội đan, ta đã mua trở về. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ, ở ta cùng ngư ngẫm rủi sự giúp đỡ, có chắc chắn 8 phần 10, nhưng ngươi đột phá đến kim đan. Chỉ là Làm như vậy lời nói, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể đột phá đến Kim đan đỉnh cao, tuổi thọ cùng thực lực cũng sẽ so với bình thường tu sĩ Kim đan kém rất nhiều. Nếu như ngươi lựa chọn tái tạo kinh mạch đan điền lời nói, khả năng còn cần tiêu tốn mấy năm thậm chí thời gian mười mấy năm mới có thể đột phá đến Kim đan. Đồng thời, tái tạo kinh mạch cùng đan điền cũng phải nhìn ngươi thiên phú cùng vật khí. Thiên phú cùng vận khí cũng không tệ lời nói, ngươi tái tạo đan điền cùng kinh mạch, có thể sẽ vượt qua ngươi hiện tại đan điền cùng kinh mạch cường độ. Thiên phú cùng vận khí kém lời nói, vậy ngươi một lần nữa đắp nặn kinh mạch cùng đan điền có thể sẽ so với ngươi chân chính đan điền cùng kinh mạch kém rất nhiều cụ thể phải như thế nào lựa chọn, còn phải xem tông chủ chính ngươi. Chuyện này cũng không cần phải gấp, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc. Chính Trương Thanh Tiêu vẫn là phi thường hy vọng Sở Chính Tiên lựa chọn tái tạo kinh mạch. Dù sao, sử dụng Kim Đan đỉnh cao nội đan yêu thú, đột phá lời nói, tuổi thọ sẽ không tăng trưởng quá nhiều. Mặc dù là có thể tu luyện đến Kim Đan đỉnh cao cũng không có quá to lớn tác dụng. Hiện tại Tiêu Gia Tông cũng không kém Sở Chính Tiên một cái tu sĩ Kim Đan. Hắn càng muốn để Sở Chính Tiên bình thường đột phá đến Kim Đan. Thái thượng trưởng lão, Sở tình trưởng lão đã đã nói với ta tái tạo đan điền cùng kinh mạch sự tình. Khoảng thời gian này, ta cũng vẫn đang suy nghĩ. Hiện tại đã có quyết định. Hiện tại tông môn phát triển được tốt vô cùng, cũng không kém ta một cái tu sĩ kim đan, ta vẫn là quyết định xung một lần nữa đắc nạn kinh mạch cùng đan điền. Kính xin Thái thượng trưởng lão chỉ điểm nhiều hơn. Đã có biện pháp để hắn tái tạo kinh mạch cùng đan điền, có thể chân chính đột phá đến kim đan kỳ, hơn nữa hiện tại tiêu giao tông phát triển cũng càng ngày càng tốt, hắn đương nhiên sẽ không lại lựa chọn dùng kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú đến đột phá kim đan. Trước lựa chọn dùng kim đan đỉnh cao nội đan yêu thú đến đột phá, cũng là bởi vì trong thời gian ngắn không tìm được những biện pháp khác đồng thời cũng không dám hứa chắc có thể tìm tới hoàn toàn chữa khỏi đan điền thiên tài địa bảo, trên căn bản xem như là không có lựa chọn khác, mới không thể không dùng phương pháp này đột phá. Được, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền đem tái tạo kinh mạch cùng đan điền công pháp truyền thụ cho ngươi. Có cái gì chỗ không hiểu, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm đến ta. Có điều, tạm thời, ngươi vẫn chưa thể tu luyện, nhất định phải chờ tông môn tình huống hoàn toàn ổn định lại đã nói. Khoảng thời gian này, ngươi đúng là có thể đánh thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút công pháp. Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức dùng thần thức, đem công pháp truyền thụ cho Sở Chính Thiên. Đa tại thái thượng trưởng lão Sở Chính Thiên hoàn toàn tiếp nhận rồi cung pháp sau, nụ cười trên mặt cản sâu, đứng dậy cung kính quay về Trương Thanh Tiêu thi lễ một cái. "Tông chủ, không cần như vậy. Chờ ngươi tái tạo kinh mạch cùng đan điền sau, có thể đem trong đó kinh nghiệm tu luyện tổng kết ra, sau đó liền mang theo công pháp, đồng thời phóng tới chúng ta tiêu giao tông tảng thư các. Đến thời điểm, không chỉ là có thể để cho đan điền bị hao tổn đệ tử tu luyện, cũng có thể để cho trong tông môn muốn pháp thể song tu đệ tử tu luyện. Khoảng thời gian này, ngươi còn muốn mau chóng giúp ta hảo hảo chọn một ít nam nữ luyện thể tư chất đệ tử." Trừ ta bổ dưỡng được một nhóm luyện thể đệ tử sau, liên đệ cựu phòng bên trong trong đó hai phòng chuyên môn bổ dưỡng luyện thể đệ tử. Tông môn quản lý còn cần tông chủ tốn nhiều tâm tư, đoạn thời gian gần nhất này, ta sự tình cũng tương đối nhiều, khả năng không cách nào bận tâm đến tông môn nội bộ sự vụ. Nếu như không có những chuyện khác, vậy ta trước hết về động phủ. Thấy Sở Chính Tiên không có những chuyện khác, Trương Thanh Tiêu đứng dậy trở lại động phủ. Trở lại động phủ thời điểm, Chu Vân mọi người đã an bài xong tiệc tối. Sở Tình, Sở Minh, Lý Nhị Nhu, Lâm Viễn Dung bọn người đã ở trong động phủ chờ đợi. Trương Thành Tiêu cùng mọi người chào hỏi xong, liền đồng thời tiến vào phòng ăn, vừa ăn uống, một bên nói chuyện phiếm lên. Chương 282, Luyện chế pháp khí. Chương 282, Luyện chế pháp khí. Khoảng thời gian này, Chu Vân, Lý Uyển Thanh, Lương Tiểu Nhi ba nữ, tiến bộ đều không nhỏ. Mặc dù là tư chất kém cỏi nhất Chu Vân, cũng đã là trúc cơ tầng 2 cảnh giới. Lý Uyển Thanh cùng Lương Tiểu Nhi hai người cũng đã đột phá đến trúc cơ tầng 3 đồng thời, Lương Tiểu Nhi đã đến trúc cơ tầng 3 hậu kỳ, không tốn thời gian giải, liền có thể bắt đầu đột phá trúc cơ tầng 4. Các nàng mấy người, có thể nhanh như vậy đột phá? chủ yếu hay là bởi vì chương thanh tiêu cho bọn họ lưu lại lượng lớn tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có thể thượng tưởng tiến vào linh chỉ hoặc là linh truyền bên trong tu luyện. Lâm Viễn Dung cũng đã đột phá đến trúc cơ tầng 2, nàng tuy rằng không có lý viện thanh, Chu Vân các nàng nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cũng không thể thượng tưởng tiến vào linh chỉ hoặc là linh truyền bên trong tu luyện, thế nhưng việc tu luyện của nàng thiên phú cũng không tệ lắm, tốc độ tu luyện cũng không tính quá chậm. Lý Nhịn Nưu mấy năm qua ở tiêu giao đảo cũng có chút tiến bộ, hiện tại đã là trúc cơ tầng 5 cảnh giới. Chỉ có điều, tiềm lực của hắn có hạn, tuổi tác cũng có chút lớn hơn, cả đời này, phòng trường là không có hy vọng đột phá đến kim đan. Sở Minh tiến bộ nhỏ nhất, đến hiện tại vẫn không có tu luyện đến luyện khí đỉnh cao. Phòng trường đột phá đến chút cơ kỳ, còn cần một quãng thời gian. Có điều, hắn khoảng thời gian này, theo La Phi đồng thời xử lý các loại sự vụ, đúng là tăng trưởng không ít kiến thức ăn xong cơm tối, đuổi đi lý nhịn nhiều, Lâm Viễn dùng, Sở Minh, sợ tình mọi người, chương thanh tiêu đầu tiên là theo Chu Vân tiến vào trong phòng ngủ, đầy đủ quá một cái canh giờ mới đi ra. Sau đó, lại phân biệt đi tới Lý Huyền Thành, lương xảo nhi hai người gián phòng. Hắn hiện tại là pháp thể song tu, thân thể vô cùng mạnh mẽ, đánh nhau tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Liên tiếp 3 ngày Hắn đều không hề rời đi quá độ phủ. Mãi đến tận ngày thứ 4, vừa mới đến tiêu giao đạo biển giới, lấy ra khống chế tông môn đại trận hạt nhân trấn khí, khởi động rồi di động trận pháp. Khống chế tiêu giao đạo, hướng về phía đông di động. Trương Thanh tiêu mấy ngày nay tuy rằng vẫn ở buổi tiệc mấy nữ, nhưng cũng đang nghiên cứu Bắc Hoang phụ cận vùng biển tình huống. Căn cứ hắn được bản đồ khu vực biển đến xem, Đông Hoàng Châu vị trí là ở Bắc Hoang phía đông nam. Khống chế tiêu giao đạo trước tiến hướng đông, lại đi về phía nam, mới có thể càng nhanh hơn tới gần Đông Hoàng Châu. Tuy rằng làm như thế, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm lớn hơn nữa. Tuy nhiên, gặp phải nhân ngư tốc độ khả thi cũng sẽ càng thấp hơn. Trải qua nhiều phương diện cân nhắc, hắn mới quyết định từ mặt đông đi vòng. Khởi động di động trận pháp sau, Tiêu Giao Đảo bắt đầu chậm rãi hướng đông di động. Vì phong ngư đang di động trong quá trình, tiến vào một ít địa phương nguy hiểm. Trương Thanh Tiêu nhất định phải thường thường sử dụng thần thức tra xét phía trước vùng biển. Mặc dù di động trận pháp không cần hắn vẫn điều khiển, hắn cũng cần ở lại Tiêu Giao Đảo biên giới. Nhờ vào lần này di động khoảng cách phi thường xa, cần thời gian cũng sẽ rất dài. Sở Chính Thiên còn cố ý sắp xếp Tiêu Giao Tông đệ tử, vì hắn ở Tiêu Giao Đảo biên giới kiến tạo một cái biệt viện. Bố trí tụ linh trận pháp đồng thời, còn sắp xếp mười mấy cái hạch tâm đệ tử ở lại chỗ này, nghe theo Trương Thanh Tiêu sắp xếp đương nhiên, hắn cũng tích chứa một ít tư tâm, muốn cho Trương Thanh Tiêu tỉnh cỡ có thời gian, có thể chỉ điểm một chút những này hạch tâm đệ tử. Khống chế di động trận pháp, để tiêu giao đạo tốc độ di động, đặt đến phổ thông pháp truyền tốc độ sau, Trương Thanh Tiêu liền không nữa gia tốc. Dù sao cũng là di động lớn như vậy một hoàn đạo, quá nhanh cũng không tốt đến thời điểm nếu như gặp phải nguy hiểm, muốn nhanh chóng dừng lại, đều không thể làm được. Lấy phổ thông pháp truyền tốc độ đi tới, nhưng là vừa vặn Không cần liên tục nhìn chằm chằm vào di động chất pháp, Trương Thanh Tiêu bắt đầu chuẩn bị luyện chế bản mệnh pháp bảo cựu Long Ấn. Luyện chế bản mệnh pháp bảo, muốn so với trực tiếp luyện chế pháp bảo đơn giản một ít, có điều, để bảo đảm chính mình luyện chế ra đến bản mệnh pháp bảo càng thêm hoàn mỹ đang luyện chế cựu Long Ấn trước, Trương Thanh Tiêu vẫn là lựa chọn trước tiên học được lựa khí. Tối thiểu muốn thành công luyện chế ra phổ thông pháp bảo sau khi, lại đi thử nghiệm luyện chế bản mệnh pháp bảo cựu Long Ấn. Luyện khí, cùng luyện đan, chế dược còn chưa như thế. Trương Thanh Tiêu trước bởi vì các loại nguyên nhân, chỉ là đã học luyện khí phương pháp, cũng không có chân chính luyện chế quá pháp khí. Vừa mới bắt đầu luyện chế, vẫn còn có chút mới lạ đồng thời, còn gặp phải không ít vấn đề. Vì có thể càng nhanh hơn học được luyện khí, hắn đem trong tông môn mấy vị luyện khí đại sư đều tìm tới, bắt đầu thỉnh giáo các loại liên quan với luyện khí vấn đề. Mấy vị này luyện khí đại sư cũng biết Trương Thanh Tiêu là đang vì luyện chế bản mệnh pháp bảo làm chuẩn bị đối với Trương Thanh Tiêu vấn đề, tự nhiên là biết có chút ý nói. Có những này luyện khí đại sư truyền thụ, Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ nắm giữ luyện khí ký xảo. Thuộc tính bảng điều khiển trên, luyện chế pháp khí độ thành thạo, cũng nhanh chóng tăng trưởng. Chỉ dùng thời gian 1 tháng, cũng đã đem luyện chế pháp khí độ thành thạo tăng trưởng đến cấp bậc tông sư đến lúc này, trong tông môn mấy vị luyện khí đại sư, đả giáo không thể giáo. Thậm chí ở vài phương diện khác, Trương Thanh Tiêu đã hoàn toàn vượt qua mấy vị này luyện khí đại sư. Luyện chế pháp khí độ thành thạo đạt đến cấp bậc tông sư sau, Trương Thanh Tiêu vẫn không có lập tức bắt đầu luyện chế pháp bảo, mà là tiếp tục luyện chế cực phẩm pháp khí. Hắn muốn là kim đan kỳ tu sĩ, hơn nữa độ thành thạo cũng đã đạt đến cấp bậc tông sư. Luyện chế pháp khí tốc độ cũng phải vượt xa phổ thông luyện khí đại sư. Chúc cơ kỳ luyện khí đại sư luyện chế một cái pháp khí, nhanh nhất cũng cần một ngày sự tỉnh. Trình thành tiêu nhưng là chỉ cần hai, ba cái canh giờ. Hơn nữa, hắn độ thành thạo đạt đến cấp bậc tông sư sau, luyện chế pháp khí tỷ lệ thành công cũng hầu như đạt đến 100%. Ngoại trừ tu luyện, hầu như mỗi ngày đều có thể luyện chế 3, 4 kiện cực phẩm pháp khí. Cao như thế hiệu quả luyện chế tốc độ, lại lần nữa khiến sợ đến tiêu giao tông các vị luyện khí đại sư. Nhưng mà, Trình thành tiêu đối với này nhưng cũng không lạ rất hài lòng. Bởi vì hắn luyện chế pháp khí độ thành thạo, tăng trưởng cũng không phải rất nhanh. Thời gian 2 tháng, cũng chỉ có điều mới đạt đến tông sư 1386, 1600. Hơn nữa là càng đi về phía sau độ thành thạo tăng trưởng càng chậm. Muốn để luyện chế pháp khí độ thành thạo đạt đến hoàn mỹ, tối thiểu còn phải thời gian nửa năm trở lên. Trương Thanh Tiêu tự nhiên không muốn làm lỡ thời gian lâu như vậy, chỉ có thể muốn cái khác biện pháp, đến nhanh chóng tăng cường độ thành thạo. Trải qua một phen nghiên cứu, hắn rốt cuộc tìm được nhanh chóng tăng cường độ thành thạo biện pháp, vậy thì là luyện chế không giống cực phẩm pháp khí đồng thời, đang lựa chọn luyện chế pháp khí trong tài liệu, cũng làm ra thay đổi. Trước đây vì theo đuổi tỉ lệ thành công, hắn cũng có lựa chọn kỹ càng một ít vật liệu. Thế nhưng, ở phát hiện vật liệu càng tốt, pháp khí luyện chế thành công sau, tăng cường độ thành thạo càng thấp sau, hắn liền bắt đầu lựa chọn bình thường vật liệu đến luyện chế pháp khí. Kết quả phát hiện, dùng phổ thông vật liệu, luyện chế ra cực phẩm pháp khí, hắn độ thành thạo liền sẽ tăng cường rất nhiều đồng thời, luyện chế ra cực phẩm pháp khí càng kỳ lạ, độ thành thạo tăng trưởng càng nhiều. Liên như vậy, lại dùng thời gian 1 tháng, thuộc tính bảng điều khiển trên luyện khí độ thành thạo liền đạt đến đại tông sư 2358, 3200, khoảng cách hoàn mỹ, chỉ kém mấy trăm độ thành thạo. Dựa theo hiện tại cái này trường hợp, nhiều nhất lại có thêm nửa tháng, liền có thể để luyện chế pháp khí độ thành thạo đạt đến hoàn mỹ. Chương 283. Luyện chế pháp khí độ thành thạo hoàn mỹ. Chương 283. Luyện chế pháp khí độ thành thạo hoàn mỹ. Khống chế Tiêu Giao Đạo vẫn hướng đông di động hơn 4 tháng sau, bọn họ đã hoàn toàn tiến vào một cái sa lạn vùng biển, gặp phải yêu thú cũng biến thành càng mạnh hơn đoạn thời gian gần nhất này, Trương Thanh Tiêu thậm chí từng đụng phải Nguyên Anh đỉnh cao yêu thú. Bởi vì Tiêu Giao Đạo đang di động thời điểm, ẩn nấp trận pháp hiệu quả gặp hạ thấp, trên căn bản chỉ cần đụng tới Nguyên Anh trở lên yêu thú, hồn đạo liền sẽ bị phát hiện điều này cũng dẫn đến Tiêu Giao Đạo thường thường sẽ bị những này Nguyên Anh yêu thú công kích. Nếu không là Tiêu Giao Đạo trên hộ tông đại trận phi thường lợi hại, chỉ bằng vào Tiêu Giao tông thực lực, căn bản là không cách nào chống đối mạnh mẽ như vậy yêu thú công kích. Nhưng mà, hộ tông đại trận chỉ có thể tiến hành bị động phòng ngự. Muốn trực tiếp đối với những này, Nguyên Anh yêu thú tiến hành phản kích, nhưng phi thường khó khăn. Dù sao, yêu thú theo cảnh giới tăng lên, thực lực tăng trưởng, linh trí cũng biến thành càng ngày càng cao. Trên căn bản sẽ không cho Trương Thanh Tiêu khởi động trận pháp, chủ động công kích cơ hội. Cũng còn tốt, những này Nguyên Anh yêu thú, ở biết không cách nào cầm phá tiêu giao đạo phòng ngự sau, đều sẽ chủ động từ bỏ tấn công. Khoảng thời gian này, ngoại trừ gặp Nguyên Anh yêu thú tấn công ở ngoài, còn gặp được 3, 4 lần trong vùng biển bản thân ẩn dấu nguy hiểm, đều bị Trương Thanh Tiêu sớm tra xét đến, thay đổi tiêu giao đạo di động phương hướng, đi vòng qua xứ. Mắt thấy, càng đi đông di động Đụng tới yêu thú thực lực càng mạnh, gặp phải hung hiểm chi địa cũng càng ngày càng nhiều, Trương Thành Tiêu không thể không thay đổi phương hướng, hướng nam di động đến nơi này, đã không có tỉ mỉ bản đồ biển, vì làm hết sức phòng ngừa tiêu giao đạo tiến vào nơi nguy hiểm, cũng chỉ có thể tiếp tục hạ thấp đi tốc độ. Hiện tại, trên căn bản chỉ có phổ thông pháp truyền 1/3 tốc độ. Theo đi tốc độ hạ thấp, ẩn nấp trận pháp hiệu quả cũng biến thành càng tốt hơn lên. Sau đó một tháng, bị Nguyên Anh yêu thú công kích số lần cũng hạ thấp rất nhiều. Trên căn bản, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ trở lên yêu thú mới có thể phát hiện di động tiêu giao đạo. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa luyện chế ra một cái đặc thù cực phẩm pháp khí phòng ngự. Cái này cực phẩm pháp khí phòng ngự không giống với phổ thông pháp khí phòng ngự. Bình thường pháp khí phòng ngự đều là bị động phòng ngự, còn cần tu sĩ chủ động sử dụng chân nguyên cùng linh khí đến thôi thúc. Mà hắn luyện chế cái này cực phẩm pháp khí phòng ngự, nhưng là có thể hấp thu thiên địa linh khí, đến tiến hành chủ động phòng ngự đồng thời, ở chịu đến pháp thuật công kích cùng phổ thông pháp khí công kích thời điểm, còn có thể đàn hồi sự công kích của đối phương. Bởi vì dùng vật liệu có chút phổ thông, hắn cái này cực phẩm pháp khí phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng chút cơ trung kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Có điều, cái này cực phẩm pháp khí phòng ngự còn có một cái phi thường mạnh mẽ công năng, ở đụng phải không thể chịu đựng công kích lúc, sẽ ở thời khắc sống còn phân tán công kích, hạ thấp toàn thể công kích cường độ. Chỉ cần lực công kích không vượt quá nhất định phạm vi, đều có thể rất tốt bảo vệ sử dụng cái này cực phẩm pháp khí phòng ngự tu sĩ. Ngay ở hắn mới vừa luyện chế thành công thời điểm, đột nhiên phúc chí tâm linh, trong đầu nhiều hơn một chút pháp khí luyện chế cảm ngộ. Mở ra thuộc tính bảng điều khiển tiến hành kiểm tra, quả nhiên như hắn dự liệu, luyện chế pháp khí độ thành thạo đạt đến hoàn mỹ. Là thời điểm luyện chế pháp bảo. Đáng tiếc Luyện chế pháp bảo vật liệu, muốn so với luyện chế pháp khí vật liệu ítỏi rất nhiều, muốn nhanh chóng tăng lên luyện chế pháp bảo độ thành thạo, còn có chút khó khăn. Trương Thanh Tiêu lần trước rời đi tiêu giao đạo, cũng mua không ít luyện chế pháp bảo vật liệu, thêm vào La Phi mang về một ít tiền tài địa bảo, cũng có thể luyện chế mười mấy kiện phổ thông pháp bảo. Thế nhưng, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, vẫn là quá ít. Dựa theo suy đoán của hắn, những tài liệu này nhiều nhất cũng là có thể để hắn đem luyện chế pháp bảo độ thành thạo tăng lên tới đại sư, hoặc là cấp bậc tông sư. Mà hiện tại, cũng không có cách nào đi làm đến càng nhiều vật liệu, điều này làm cho Trương Thanh Tiêu không khỏi có chút đau đầu. Quên đi Trước tiên không quan tâm những chuyện đó, luyện chế vài món pháp bảo, nhìn tình huống lại nói: "Nếu như có thể trực tiếp để luyện chế pháp bảo độ thành thạo đạt đến cấp bậc tông sư, liền trực tiếp luyện chế bản mệnh pháp bảo." Trương Thanh Tiêu còn không biết phải bao lâu mới có thể triệt để rời đi vùng biển này, tìm tới có loại người tu sĩ ở lại vùng biển. Chỉ có thể trước tiên nắm hiện hữu vật liệu luyện chế pháp bảo, tăng cường độ thành thạo. Có quyết đoán, Trương Thanh Tiêu lập tức bắt đầu suy nghĩ trước tiên luyện chế pháp bảo gì. Suy tư chốc lát, đã nghĩ được rồi luyện chế pháp bảo gì. Vừa mới bắt đầu luyện chế, cũng không có lựa chọn cái gì quá phức tạp pháp bảo. Mã La lựa chọn luyện chế một cái công kích loại hình phi kiếm pháp bảo đối lập với pháp khí tới nói, pháp bảo cần khắc họa trận pháp, càng thêm phức tạp đồng thời, vật liệu cũng càng thêm khó có thể nấu nấu, chỉ bằng vào luyện khí lô trận pháp, căn bản là không cách nào thôi thúc nhiệt độ đầy đủ nữa lựa. Chỉ có thể thông qua ngoại bộ trận pháp, đến tăng lên ngọn lửa cường độ. Ngoài ra, cũng không có thiếu vật liệu cần đặc thù xử lý phương pháp. Trương Thanh tiêu đối với này cũng đã sớm chuẩn bị. Theo thời gian trôi đi, cái thứ nhất phi kiếm pháp bảo, chủ thể thành hình. Hắn lần này lựa chọn vật liệu, cũng không tính cái gì hi hữu vật liệu, luyện chế ra đến pháp bảo phi kiếm chủ thể, cũng chỉ có thể coi là bình thường. Hơn nữa đây là lần thứ nhất luyện chế pháp bảo, Trương Thanh Tiêu chỉ chuẩn bị tại đây kiện phi kiếm pháp bảo trên, khắc họa 7749 cái trận pháp. Mà trong đó phần lớn trận pháp tác dụng vẫn là tăng lên phi kiếm tốc độ cùng trình độ sắc bén đem trận pháp khắc họa sau khi hoàn thành, lại tiến hành rồi mấy lần rèn luyện, phi kiếm pháp bảo rốt cục thành hình. Theo một tiếng kiếm reo vang lên, một cái dài 3 tấc phi kiếm trôi nổi ở trường thành Tiêu trước mặt. Quả nhiên chỉ là pháp bảo hạ phẩm phi kiếm, hơn nữa chỉ có thể miễn cưỡng xem như là pháp bảo. Nhìn luyện chế ra đến phi kiếm pháp bảo, Trương Thanh Tiêu có chút không hài lòng lắm. Hắn lần này khắc họa trận pháp tuy rằng không nhiều, thế nhưng ở dung hợp chủ thể thời điểm, nhưng là phế bỏ không nhỏ tâm tư, kỳ vọng tự nhiên cũng là cao hơn một chút. Chỉ là, thành phẩm cùng kỳ vọng, trên lệch vẫn còn có chút đại. Tỷ Mị nhìn kỹ một phen, bắt đầu tổng kết lần này luyện chế phi kiếm pháp bảo vấn đề, cùng với những này biện pháp giải quyết. Hiện tại toàn bộ tiêu giao tông, trừ hắn ra, cũng không có người nào có thể luyện chế pháp bảo. Cũng không có cách nào thịnh giáo người khác, muốn nhanh chóng tăng lên luyện chế pháp bảo độ thành thạo, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mở ra thuộc tính bảng điều khiển liếc mắt nhìn, tình huống cũng không tệ lắm. Tuy rằng chỉ là thành công luyện chế ra một cái miễn cưỡng xem như là pháp bảo pháp bảo độ thành thạo nhưng cũng trực tiếp cao lên tới thông thạo, 38200. Tổng kết ra lần này vấn đề, cùng với biện pháp giải quyết sau, Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức luyện chế cái thứ hai pháp bảo, mà là điều khiển tàu bay vòng quanh này, một mặt hải đạo biên giới bay một vòng, không có phát hiện dị thường gì, mới yên tâm lại. Ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục luyện chế pháp bảo thời điểm, tông chủ Sở Chính Thiên tự mình đi đến hắn tiểu viện. "Tông chủ, ngươi tự mình lại đây, là có chuyện gì không?" Trương Thanh Tiêu bắt chuyện Sở Chính Thiên sau khi ngồi xuống, để nha hoàn rót một bình linh trà, mới mở miệng hỏi. Thái thượng trưởng lão, ngươi để chọn nắm giữ luyện thể thiên phú đệ tử, trải qua mấy tháng này thời gian, ta đã giúp ngươi chọn được rồi. Tổng cộng chọn 100 vị đệ tử. Lần này, ta đem Sở Hữu Tiêu giao tông cùng Tiêu Giao thành đệ tử, đều kiểm tra một lần. Này 100 vị đệ tử luyện thể thiên phú tốt nhất. Trong đó có 2 vị đệ tử thậm chí đạt đến siêu cấp thiên tài cấp bậc. Còn có một vị đệ tử, nắm giữ pháp thể song tu thiên phú. Sở Chính Tiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem hắn tới được mục đích nói ra. Chương 284: Bồi dưỡng luyện thể tu sĩ. Chương 284: Bồi dưỡng luyện thể tu sĩ. Nguyên bản Sở Chính Tiên đã sớm vì là Trương Thanh Tiêu tìm được 20 vị có luyện thể thiên phú đệ tử. Chỉ là bởi vì Trương Thanh Tiêu quang thời gian này vẫn mê mội với luyện khí, cũng không có để Sở Chính Tiên đem những vị đệ tử này đưa tới. Vì lẽ đó, Sở Chính Tiên liền dứt khoát dùng Trương Thanh Tiêu giáo phương pháp, đối với tiêu giao đạo trên sở hữu luyện khí chốc cơ tu sĩ tiến hành rồi kiểm tra. Không nghi đến, còn có thu hoạch bất ngờ. Mấy trăm ngàn tiêu giao tông trong các đệ tử, có luyện thể thiên phú dĩ nhiên có 10 vạn người nhiều. Hơn nữa những này nắm giữ luyện thể thiên phú đệ tử bên trong, phần lớn pháp tu thiên phú đều rất bình thường, mặc dù là tu pháp, cũng rất khó đột phá đến chốc cơ phật lạc kim đan. Thế nhưng, bộ phận này người nếu là chân chính luyện thể lời nói, liền không giống nhau. Chỉ cần tài nguyên tu luyện đầy đủ, những tu sĩ này tự thân cố gắng nữa khắc khổ một ít, tối thiểu cũng có một phần năm tu sĩ có thể tu luyện đến luyện tạm cảnh giới, cũng chính là tương đương với pháp tu chúc cơ kỳ đã có nhiều tu sĩ như vậy có luyện thể thiên phú. Sở chính tiên đương nhiên phải chọn thiên phú tốt nhất, đối với tiêu giao tông trung thành nhất, thành tựu nhóm đầu tiên đệ tử theo chương thanh tiêu tu luyện. Trải qua mấy tháng sát hạch cùng các loại kiểm tra, sở chính tiên mới cuối cùng chọn lựa ra này 100 vị thiên phú tốt nhất, trung thành nhất đệ tử. Làm sao lập tức chọn nhiều đệ tử như vậy? "Cứ đi, 20 cũng là bồi dưỡng, 100 cũng là bồi dưỡng, ngươi đem bọn họ đều mang tới đi. Bồi dưỡng những vị đệ tử này, cần thiết tài nguyên, ngươi bên này cũng phải chuẩn bị kỹ càng." Trương Thanh Tiêu quang thời gian này cũng không có quan tâm trong tông môn chuyện đã xảy ra, nếu không là nghe sợ Chính Tiên nói tới, còn không biết hắn dĩ nhiên để Sở Hữu Tiêu giao tông đệ tử đều tiến hành rồi kiểm tra. "Có điều, Sở Chính Tiên làm như thế, hắn cũng có thể lý giải." Thái thượng trưởng lão yên tâm, tiên kỳ cần thiết tài nguyên, ta đều đã chuẩn bị kỹ càng. "Sở Chính Tiên tới được thời điểm, cũng đã có chuẩn bị, đối với Trương Thanh Tiêu đề nghị tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì." Đúng rồi, ngươi lần này trở lại, đem trong tông môn sở hữu luyện chế pháp bảo vật liệu đều trò ta đưa tới. Ta muốn luyện chế một nhóm pháp bảo." Trương Thanh Tiêu nói, đem hắn mới vừa luyện chế ra đến phi kiếm pháp bảo lấy ra, đưa cho Sở Chính Thiên nói, "Đây là ta luyện chế ra đến phi kiếm pháp bảo, phẩm chất bình thường, ngươi cầm dùng đi. Lấy thực lực của ngươi, hơi hơi tế luyện một phen, liền có thể sử dụng. Tuy rằng không thể phát huy ra món phi kiếm này pháp bảo uy lực thực sự, nhưng cũng muốn so với phổ thông phi kiếm pháp khí phải cường đại hơn rất nhiều. Ở tình huống bình thường, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ liền có thể tế luyện pháp bảo, chỉ có điều pháp bảo số lượng có ít, giá cả lại cao." Dẫn đến phần lớn chúc cơ tu sĩ cũng không mua nội pháp bảo. Mặc dù là có một phần nhỏ giàu có chúc cơ tu sĩ có thể mua được pháp bảo, nhưng bị hạn chế với thực lực bản thân, sử dụng lên uy lực cũng không bằng phù bảo. Vì lẽ đó, tế luyện pháp bảo chúc cơ tu sĩ phi thường ý đòi. Được, ta vậy thì trở lại đem trong tông môn luyện chế pháp bảo vật liệu toàn bộ tìm ra. Sở chính tiên tiếp nhận phi kiếm pháp bảo, tràn đầy kinh hỉ nói rằng, trong tông môn cái khác chúc cơ tu sĩ, trên người có luyện chế pháp bảo vật liệu, nếu như đồng ý trao đổi lời nói, ngươi cũng giúp ta mua về. Ta muốn luyện chế một nhóm pháp bảo, vì là luyện chế bản mệnh pháp bảo làm chuẩn bị. Trường thành tiêu tiếp tục nói: "Không thành vấn đề. Thái thượng trưởng lão, không biết ngươi gần nhất có thể có luyện chế chút cơ đan. Tông môn hiện tại phi thường thiếu hụt chút cơ đan." Sở Chính Thiên nguyên bản là không muốn nói chuyện này, thế nhưng tông môn những luyện đan sư khác, luyện chế chút cơ đan tỷ lệ thành công thực sự quá thấp, hắn cũng chỉ có thể mặt dày nói ra. "Ta chỗ này luyện chế một chút chút cơ đan, ngươi trước tiên cầm khẩn cấp đi. Khoảng thời gian này, ta gặp lại luyện chế một ít đi ra. Còn có, tông chủ, tông môn không thể chỉ dựa vào ta một người tới luyện chế chút cơ đan. Ngươi cũng phải nhiều cho hắn có thể luyện chế chút cơ đan, chút cơ trưởng lão luyện tập cơ hội." Luyện chế đan dược, vốn là quen tay hay việc quá trình, luyện chế nhiều lắm, tỷ lệ thành công dĩ nhiên là sẽ tăng lên tới. Khoảng thời gian trước, Trương Thanh Tiêu cũng cùng mấy cái luyện chế chốc cơ đan chốc cơ trưởng lão nói một ít liên quan với luyện chế chốc cơ đan kỹ xảo. Nhưng mà, quan nói kỹ xảo, hiệu quả khẳng định không lớn. Muốn để những này chốc cơ trưởng lão tăng lên luyện chế chốc cơ đan tỷ lệ thành công, vẫn là cần bọn họ nhiều luyện tập mới được. Thái thượng trưởng lão, không phải ta không muốn để cho những này chốc cơ trưởng lão luyện tập, là chúng ta hiện tại luyện chế chốc cơ đan dược liệu số lượng vô cùng có hạn. Đem dược liệu cho những này chúc cơ trưởng lão dùng để luyện tập, chúc cơ đang chố hổng gặp càng to lớn hơn. Sở Chính Tiên vô cùng bất đắc dĩ nói: "Hiện tại Tiêu Dao Tông có mấy trăm ngàn luyện khí tu sĩ, hơn nữa có sắp tới một phần 10 đều là luyện khí hậu kỳ trở lên luyện khí tu sĩ. Cần chúc cơ đan số lượng thực sự là quá mức khổng lồ. Mặc dù là hắn vẫn ở sắp xếp người trồng trọt luyện chế chúc cơ đan dược liệu, trong thời gian ngắn cũng không thể thỏa mãn tông môn nhu cầu. Chuyện này, không có thức lượng, ta không thể vẫn lãng phí thời gian đến luyện chế chúc cơ đan. Mặc dù là chỗ hổng to lớn hơn nữa cũng phải để chúc cơ các trưởng lão nhiều luyện tập." Trương Thanh Tiêu không thể nghi ngờ nói rằng Trong lòng hắn tuy rằng phi thường rõ ràng, Sở Chính Tiên làm như thế, cũng chính là tông môn phát triển. Thế nhưng, hắn nhưng không đồng ý Sở Chính Tiên làm như vậy. Bất cứ chuyện gì, đều không đúng một lần là xong, nhất định phải có cái quá trình đưa đi Sở Chính Tiên, Trương Thanh Tiêu lại bắt đầu tiếp tục nghiên cứu luyện chế pháp bảo sự tỉnh. Chỉ là, cũng không lâu lắm, Sở Chính Tiên liền đem 100 vị nam tử luyện thể thiên phú đệ tử đưa tới. Trương Thanh Tiêu, tạm thời trước tiên đình chỉ nghiên cứu luyện chế pháp bảo sự tỉnh, bắt đầu lập ra bồi dưỡng luyện thể đệ tử kế hoạch. Luyện thể tu sĩ bồi dưỡng, cùng pháp tu không giống nhau. Muốn càng nhanh hơn tăng lên những này, luyện thể tu sĩ thực lực và cảnh giới, nhất định phải hiểu rõ rõ ràng mỗi một cái đệ tử tình huống. Cũng còn tốt, những vị đệ tử này thiên phú cũng không tệ, hơn nữa phần lớn đều là luyện khí trung kỳ trở lên cảnh giới để bọn họ chuyển thành luyện thể tu sĩ, độ khó cũng không phải rất lớn. Rất nhanh, Trương Thanh Tiêu liền đem những vị đệ tử này tình huống toàn bộ hiểu rõ rõ ràng đem man thần luyện thể quyết rèn cốt công pháp truyền thụ cho những vị đệ tử này đồng thời, dựa theo mỗi người tình huống, lập ra tương ứng rèn luyện phương pháp. Này 100 người bên trong, pháp thể song tu đệ tử thì có 3 người, trong đó một vị Pháp tu cùng luyện thể thiên phú càng làm cho Trương Thanh Tiêu đều cảm thấy vui mừng đối với ba người này, hắn đương nhiên cũng tiến hành rồi đặc thù chăm sóc đồng thời, hứa hẹn, này muốn ba người bọn họ có thể ở hắn quy định thời gian, hoàn thành hắn bản giao nhiệm vụ, liền sẽ thu ba người làm đồ đệ đệ. Ba người này đều biết Trương Thanh Tiêu ở tiêu giao đạo địa vị, có cơ hội trở thành hắn đồ đệ, tự nhiên là vô cùng kích động ở biết từng người nhiệm vụ sau, ba người rèn luyện lên, muốn so với những đệ tử khác càng thêm khắc khổ. An bài xong những vị đệ tử này huấn luyện phương án sau, Trương Thanh Tiêu không có lập tức bắt đầu luyện chế pháp bảo, mà là tiêu tốn 7 ngày thời gian, luyện chế ra một nhóm chút cơ đan. Trong lúc này Hà Ngư Ngộng, Chu Vân, Lương Sảo Nhi, Lý Uyển Thanh mấy nữ, cũng thỉnh phỏng sẽ đến tìm hắn đặc biệt Hà Ngư Ngộng, biết Trương Thanh Tiêu đã có thể luyện chế ra pháp bảo sau, càng là gặp thường thường lại đây với hắn thảo luận bản mệnh pháp bảo luyện chế sự tình.